chương bốn mươi bảy chương bốn mươi bảy tiểu viễn hầu sợ hắn cũng sợ chỉ là tiểu viễn hầu có ali bên cạnh hắn liền một cái a bân lý truy viễn cũng mang theo ali xuống tới mọi người riêng phần mình nhập tọa đàm văn bân lần này đội chỗ ngồi đi cùng lý tam giang ngồi liễu ngọc mai tò mò đánh giá lý truy viễn cùng nhuận sinh cái này hai hải tử tối hôm qua hẳn là không làm sao nghỉ ngơi tiểu viễn a ngươi qua đây một chút nếm thử mãi mãi nơi này đ i ể m tâm lý truy viễn đứng người lên đi tới liễu ngọc mai đem một khối bánh ngọc đưa tới tối hôm qua chơi đến vui vẻ không lý truy viễn không biết nên trả lời như thế nào liễu ngọc mai tiếp tục hỏi thấy máu a ừng rất nhiều máu các ngươi làm chúng ta cái gì cũng không có làm liễu ngọc mai có chút ngoại ý muốn cắn miệng bánh suốt vậy thật đúng là mãi mãi ta nhìn lầm thật sự là người lùn bên trong cất cao cái không ngài không thấy nhìn lầm thật là trong núi có đại vương nói thế nào bị một n g ụ n lột l ộ t liễu ngọc mai có chút khó có thể lý giải được cái từ này nếu là nói một n mụn ư ố t còn tốt hơn h i ể u chút lý truy viên thật muốn đem chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn nói cho liễu nãi mãi nhưng làm sao tại trong nhà này nhất định phải làm trò bí hiểm Thuất, lý tam giang n u ô n g xuống trên cháo đứng người lên lưu di nói ra trong nổi còn có đ â y này hôm qua cái ăn uống nhiều lắm làm cho hiện tại không thấy ngon miệng đến mai cái là tây thôn chỗ ấy xử lý chai sự t ì n h nhuận sinh hầu người đi với ta dâu q u a y nón a không là đi đinh lao đầu nhà đem cái bàn bắt đua những này đều thu hồi lại buổi chiều liền cho tây thôn kia hộ đưa đi đúng hôm qua còn đưa đi một đôi đèn lồng cũng không thể quên cầm nhuận sinh ôm một cái b u ồ n lớn cháo nuốt ở nơi hẻo lánh làm bộ không nghe thấy ha ha n h u n sinh hầu ta đã nói với ngươi đâu ngươi có nghe hay không đại gia ta hôm nay không thoải mái không p h ả i mái đúng không vậy tự ta đi ta còn không có giả đến đi không được đường nói xong lý tam giang liền đi đem xe bà gác đ ẩ y ra lý truy viễn cùng nhuận sinh lập tức điểm tâm cũng không lo được ăn chạy đi lên thái ra ta cùng nhuận sinh ca xế chiều đi thu không cần ngươi đi nhuận sinh c ũ n g ứng hòa nói ừng ta xế chiều đi lý tam giang nhìn xem nhuận sinh đưa thay sờ sờ hẳn cái chán cũng không có phát xuất à chỗ nào không thoải mái chính là có một chút không quan trọng à lý tam giang cười lạnh một tiếng đưa tay từ trong túi xuất ra tiền đưa cho n h u n sinh ăn xong điểm tâm đi trịnh đại đồng nơi đó h ả o h ả o nhìn một cái nên đánh châm trích nên uống thuốc uống thuốc nhuận sinh không có ý tứ tiếp tiền hắn là giả bệnh lý truy viện đưa tay tiếp nhận tiền bỏ vào nhuận sinh trong túi quần thái ra ta chờ một lúc buổi nhuận sinh c a đi đi trịnh đại đồng c h ỗ ấy lại đi thu b ắ t đũa cùng đèn lồng không có vấn đề lại đi thu có vấn đề hô thái ra ta đi lý tam giang bông xuống xe đ ẩ y cầm rút ra một điếu thuốc nhóm l ử a dựa theo quen thuộc hắn đây là muốn sau bữa ăn đi tàn bộ thái ra ta cùng ngươi đi tàn bộ ngươi điểm tâm còn không có ăn được đâu ta giống như ngày hôm qua ăn đến quá tốt nhiều lắm hôm nay có chút không tiêu hóa ăn không vô người hôm qua cũng không ăn nhiều ít ngược lại là vị kia trắng tráng ăn đến gọi là hơn một cái ngay tại đào cháo ăn đàm văn bân hơi nghi hoặc một chút ngầm đầu đại gia ta gọi bân bân đi thái g i a ta cùng ngươi đi một chút Ừm. lý tam giang vẫn là thích cùng tiểu viễn hầu toàn bộ lý truy viễn thì là lo lắng lý tam giang tản ra tản ra liền đi dâu quay nó nhà n lý do an toàn vẫn là nhìn chằm chằm cùng một chỗ quả nhiên vừa đi thượng tôn đạo lý tam giang bước chân liền hướng dâu quay nó ra phương hướng đi đến thái ra chúng ta đi quẩy bán quả vật đi sớm như vậy đi cái gì quẩy bán quả vật còn không có mở cửa đâu chờ một lúc thái ra cùng người đi mua đồ vật vậy chúng ta đi lưu mãi mãi nhà nhìn xem ta cùng lưu mủ loà ngày bình thường không có gì tốt nói chuyện kia ta qua bên kia đi một chút bên kia phong cảnh không tệ thôn này mà bên trong phong cảnh lúc nào phân ra cái tốt xấu tới đi tiểu v i ế n hậu ta đi ngươi về sau nhà nhìn xem ta về sau nhà chờ đ i n h l ã o đầu dập chân cũng không chính là nhà ngươi a đi ta đi n g o n ngó hắn chết thẳng c à n g không hát hát thái ra nhân tài vừa thăng quan sớm như vậy đi q á y d à không thích hợp a có cái gì không thích hợp thăng quan cũng không phải tân hôn đi về phía trước mấy bước về sau chính lý tam giang ngừng lại suy nghĩ nói hình như cũng đúng bên cạnh hắn tên bí thư kia có trời mới biết là dùng đến làm gì xem chừng hiện tại còn ngủ mỗi lần bị trong ổ không có lên đâu chính là lý tam giang trên mặt tươi cười tăng tốc bước chân ha ha vậy ta thì càng mau mau đến xem gặp hống không ở thái g i a lý truy viễn đành phải tiến lên bắt lấy lý tam giang cánh tay lời nói thật thực nói ra thái g i a tối hôm qua dâu quai nón nhà xảy ra chuyện kia toàn bộ gánh hát bao quát đinh đại gia toàn bộ đều bị l ử ra chết được như thảm tiểu viễn hậu a ngươi vừa sáng sớm điệu biên cái gì nói dối đâu Thái gia, ta nói chính gia, nói lý à thật. thể không ha ha. Dạ lại l truy viễn có chút bất đắc dĩ nhiều lần đều là dạng này thời điểm then chốt thái g i a luôn luôn không tin tiểu viễn hầu ngươi nhìn đám k i ê u lột ra người đến lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu nhìn lại một c ố đẩy chứa ảm lì thiết bị xe tải từ phía trước lái tới trong phòng điều khiển ngồi m ộ n cái phía sau trong xe còn đứng lấy rất nhiều cái tất cả đều là h ô m qua gánh hát người tất cả đều e m đẹp tại nhìn thấy lý tam giang về sau lái xe còn nhấn cái loa một cái vùng sau xe bên trên người còn vung lên tay đánh lên chào hỏi lý đại gia lên như thế sơ ba Đúng à, lý truy n n g viễn nhìn g chằm chằm trước kia dần dần mơ hồ xe tải tay chân bắt đầu phát lệnh không thể nào tối hôm qua hắn xác định không phải nằm mơ không phải ảo giác càng không phải là đi âm hắn đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực tận mắt nhìn đến bọn này thủy hầu tự bị lửa ra nhưng vừa vặn trên xe t ả i đám tia người sống lại đến cùng là chuyện gì xảy ra t a m giang hầu a sớm a sớm a dừng hầu ngươi cũng đi tản bộ đây này đúng a lớn tuổi cảm giác ít đi đúng nhà ngươi cái bàn b á t đ u a c ù n g đèn lồng ta đều để người thu thập xong ngươi lúc nào đến kéo về đi a buổi chiều đi trong nhà con la thân thể không thoải mái trước hết để cho hắn đi xem một chút bác sĩ a dạng này a nha đây không phải tiểu viễn hầu a thật ngoan a đứa nhỏ này sớm như vậy liền bồi ngươi thái ra ra đi tản bộ h nha đúng vậy a nhà ta tiểu viễn hầu nhất n g o a n hiếu thuận nhất đến tiểu viễn hầu cùng n g ư y i đinh đại gia chào hỏi kỳ thật lúc trước nghe được thanh â m này lúc lý truy viễn thân thể cũng có chút cứng lúc này hắn có chút khó khăn xoay người trong mắt tràn đầy không dám tin bởi vì kim bí thư đã lấy đinh đại lâm liền đứng ở trước mặt mình c h ư n g bốn mươi mốt một c h ư n g bốn mươi mốt một p h a t tử lôi tử tương đối lý truy viễn khoe khoan qua nói có chút minh tinh coi như mặc quần áo bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể trong đầu tưởng tượng ra đối phương thân thể trần chuồng bộ dáng hiện tại lý truy viễn nhìn xem trước mặt mình hoạt bát đinh đại lâm cùng kim bí thư trong đầu tất cả đều là bọn hắn bị lột ra sau huyết hồng nhảy nhót bộ dáng mùa hè sáng sớm ánh nắng tươi sáng trận lạnh đến muốn run đinh đại lâm cuối người mặt lộ vẻ nụ cười hiền lành nghi ngờ nói làm sao vậy cái này không nhận ra ta rồi lý tam giang cười nói thế nào khả năng cái này trẻ con mà vừa mới nói với ta đến người đấy nói ngươi lý truy viễn lúc này dọa đến xương cuộc sống phát lạnh nhưng lúc này lý tam giang lợi đã đến miệng một bên cũng căn bản không cách nào ngăn cản nói ngươi lần trước cho hắn lớn như vậy một cái hồng bao khen ra, ra n g con, con hắn? Hắn gật gật vậy cũng không có chút trẻ con chính là trời sinh người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vong ân bộ nghĩa hắn ngôi không quen tam giang hậu à đinh đ ạ i lâm ngồi thẳng lên ánh mắt từ nam hải trên thân dịch c h u y ể n khỏi nhìn về phía l ý tâm giang đi đến ta nơi đó đi ngồi một chút đi giữa t r ư a tại ta chỗ ấy ăn cơm vậy làm sao có ý tốt có cái gì ngượng ngủng hôm qua cái xử lý tịch còn lại đồ ăn thật nhiều đừng ghét bỏ giúp ta cùng một chỗ ăn xử lý tịch sau đều sẽ để lại chút đồ ăn thừa thả lâu dễ dàng xấu nếu là người trong nhà miệng không nhiều không kịp ăn sẽ ở tịch sau ngày thứ hai lại mở hai bàn n h ỏ tịch chỉ mời họ hàng gần đến ăn loại này tịch cũng không có cái gì khảo cứu đồ ăn n m ộ i đống một đống thức ăn chín hâm nóng phẩm tướng không dễ nhìn nhưng cũng là rượu ngon thức ăn ngon. lý tam giang ă n c ơ m g chưa vậy cũng không cần đi sớm như vậy đi lý truy viễn lúc này rốt cục làm xong biểu lộ quản lý cũng xác nhận tiếp xuống chính mình nói chuyện lúc sẽ không thanh em rung động nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng cho nhà mình thái ra tìm lý do thoái thác cái này một n g ờ i ngẩng đầu liền đối mặt đến từ kim bí thư ánh mắt nàng nhìn xem mình khoe miệng mang theo ý cười nhưng đôi mắt bên trong lại lưu chuyển ra một loại trống r ô n g cùng băng lãnh người bình thường rất khó coi ra nhưng lý truy viễn trước kia liền có quan sát cùng bắt chước người khác quen thuộc đang học qua âm dương tướng học tinh giải về sau đối người hơi biểu lộ quan sát càng thêm tinh tế tỉ mỉ xâm nhập vừa mới lũy lên tâm phòng thanh lũ giờ phút này lại xuất hiện sụp đổ nàng không nói chuyện có thể là mình n o bổ nhưng hắn lại thật phảng phất nhìn thấy y mắng cảnh cáo là nhắm vào mình vẫn là nhằm vào thái g i a hoặc là nhằm vào tất cả khả năng nhìn ra bọn hắn túi ra người là như vậy ta nghĩ nhận thầu cái trách nhiệm ruộng tiền thuê ta duy nhất một lần trả nợ nhưng còn phải treo n g ư ờ i danh nghĩa nhận thầu bao lớn mười mấy mẫu đất nhận thầu bao lâu ba mươi năm k i ệ phải đi đinh đ ạ i lâm cười mắng t ố t n g ư ơ i cái tam giang hầu liền chắc chắn ta sống không được lâu như vậy đúng không ba mươi năm đâu thế nào khả năng sống lâu như thế người ta dạng này số tuổi nếu là sống thêm ba mươi năm cái này thân ra đều phải thuân phá ha ha ta đều như vậy cao tuổi rồi cũng không phải người trẻ tuổi muốn cái hình tượng ra phá liền r á c nhà may may vá va không như thường có thể sử dụng lý truy viên trong lòng một lộp bộ hắn hiện tại thật rất sợ thái g i a bỗng nhiên m i ệ n g bầu thật để người ta ra cho kích thích phá mặc dù hắn biết nhà mình thái g i a trên người có phúc vận nhưng liếu n ã i n ã i cũng đã nói cái này phúc vận cũng phải nhìn địa phương nhìn gặp được cái gì thật gặp được kẻ khó chơi cái này phúc vận cũng không cái gì dùng tối hôm qua dâu q u a y nón nhà phát sinh sự t ì n h doa người trình độ đã siêu việt lý truy viễn tưởng tượng dưới mắt mình trải qua càng đem chuyện tối ngày hôm qua đẩy hướng càng quỵ dị kinh khủng phương diện ở loại tình huống này trước mặt lý truy viễn cảm thấy thái gia phúc vận khẳng định gánh không được được đi thôi lý tam giang dùng bàn tay vớt ve c ằ m của mình túi đầu nhìn đứng ở bên người mình lý truy viễn vừa vặn thừa dịp lúc này ta cũng đem di trúc cho dự định lập cho ai a ta không có con cái nhưng ta có tằng tôn tử không phải ta sau khi đi vật lưu lại đương nhiên là cho nhà chúng ta tiểu viễn hầu đinh đ ạ i lâm lần nữa đối nam hải cuối người lý truy v i ê n đối với hắn động tác này cực kỳ bài xích cùng kháng cự nhưng vẫn là gạt ra một cái xấu hổ tiêu dung vẻ mặt này đối một đứa bé tới nói tính thực dụng thật rất cao vô luận là đối người vẫn là đối quỷ tiểu viễn hầu à ngươi nhìn một cái ngươi thái g i a là thật hiếm có ngươi à ngươi trưởng thành cần phải hảo hảo đối ngươi thái g i a nha ừ m ta hiểu rồi đinh n ạ i lâm nâng người lên động tác dừng lại kim bí thư đưa tay đem nó nâng lên lý truy viện chú ý tới kim bí thư tay phải tại đinh đại lâm sau chỗ cổ tay trái tại đinh đại lâm hạ bên e o bộ nàng không phải bàn tay đỡ mà là bắt năm ngón tay kéo c ă n g lên rất dùng s ứ c giống như là tại đem băng liệt thứ gì cho cưỡng ép ghép lại trở về thế nào lâm hầu cái này eo không được nha ban đêm trên giường ít l a n lộn nha t a m giang hầu ngươi cái lao giả đi thôi cùng ta n h à đi nói đinh đại lâm liền đem bàn tay hướng lý tam giang lý tam giang chủ động tiếp được đổi hắn đến d ị u lấy hai cái lao nhân cứ như vậy vừa nói chuyện một bên cũng dựa vào đi lên phía trước đi thôi tiểu lệ đệ, đệ kim bí thư đưa tay đặt ở nam hải trên bờ vai Ta người h hẹ không làm việc còn không có. n g thái g i a muốn cho n g ư ơ i lập gì trúc cho nên n g ư ơ i hôm nay là phải đi còn không có mua cao su trước đó cao su không biết rơi đi nơi nào đi a di mua cho n g ư ơ i không cần ta có tiền từ nơi này đi dâu quay nón nhà vừa vận tiện đường trải qua trương thẩm quầy bán quả vặt tiếp cận kim bí thư dừng bước lại lý truy viễn đi đến trước quầy đang chuẩn bị mở miệng m u ố n khối cao su giao nộp từ quầy bán quả vật lều phía sau đụng tới một thân ảnh là đàm văn vân ra h ỏ này đồ đường tắt không đi t h ô đạo là từ bờ ruộng châu ấy xuyên qua nhà tiểu viễn ca mua cái gì đâu đến ta cho ngươi cùng một chỗ thanh toán cao su thầm nhi cầm khối cao su lấy thêm bình tinh dầu trương thẩm đem đồ vật đưa qua đàm văn vân cho tiền đem cao su đưa cho lý truy viễn về sau hắn không kịp địa xoay mở cái bình hứng cổ mình cùng trên cánh tay bắt đầu bơi lên tối hôm qua nhìn các ngươi ngựa đến kịch liệt làm cho ngày hôm nay chính ta cũng cảm thấy có chút nữa ta hoài nghi là nhuận sinh lấy cho ta vân bân ca ngươi trở về đi nói cho nhuận sinh ca cùng liếu mãi mãi bọn hắn ta cùng thái ra đi đinh ra ra nhà đi ăn cơm cái gì ngươi còn muốn đi nước a a a lý truy viễn bắt lấy đàm văn vân tay đầu ngón tay bắt hắn lại lòng bàn tay thịt dùng sức u ố néo mà lúc này đứng ở đằng xa kim bí thư cũng đi tới đàm văn bân lúc trước là từ nhỏ cạn nhìn phía sau ra thật đúng là không có chú ý tới nàng cũng tại phụ cận dọa đến tiếp tục gọi lên Á á a kim bí thư tiếp tục tới gần muốn nước đúng không mua cho ngươi ca mua cho ngươi thẩm nhi đến hai bình kiện lực bảo nói đàm văn bân còn cố ý nhìn về phía đi tới kim bí thư tỷ ngươi muốn một bình không kim bí thư lắc đầu hh đàm văn bân lần nữa trả tiền sau đó đem một bình kiện lực bảo đưa cho lý truy viễn tạ ơn bân, bân ca vậy ngươi trở về đi nhớ kỹ cho người trong nhà nói ta cùng thái ra không trở lại ăn cơm trưa không cần cho chúng ta làm được c h ư n g bốn mươi mốt hai c h ư n g bốn mươi mốt hai lúc này kim bí thư đ ỗ n g nhiên mở miệng nói cùng đi ăn đi đàm văn bân sửng sốt một chút kim bí thư hôm qua nhìn ngươi ăn trên ghế đồ ăn ăn đến rất vui vẻ giữa t r ư a còn có cùng đi ăn đi kia không tốt ta đi thôi cùng đi bọn hắn muốn đi xa kim bí thư vừa tay phân biệt khoác lên một lớn một nhỏ hai người nam hải trên vai thúc giục bọn hắn tiến lên đây là một loại không cho cự tuyệt thái độ lý truy viễn cũng không nờ tới hôm qua đàm văn bân trên ghế tương ăn thế mà cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng hắn phàm là hôm qua cái ăn tịch có thể nhã nhặn điểm khả năng liền không biết ở sự tình bất quá trước mắt đến xem đàm văn bân hẳn là chỉ biết là thủy hầu tự xuất bản lần đầu tin tức kia là mình tối hôm qua cùng nhuận sinh xuất phát đi dâu quay nón nhà trước nói cho hắn biết tối hôm qua sau khi trở về hắn muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng mình khi đó không muốn một lần nữa hồi ức cùng g i ả n thuật liền để hắn đến hỏi nhuận sinh nhuận sinh hẳn là cũng, cũng giống như mình tạm thời không muốn lại để lên cái tia kinh khủng trắng cảnh chưa kịp nói cho hắn biết nếu không nếu là hắn biết tại nhìn thấy kim bí thư lúc sợ là sẽ phải như là trong đúng quần nhét pháo kép trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên đi tới đi tới kim bí thư mở miệng nói trong nhà là còn có người a để bọn hắn giữa t r ư a cùng một chỗ tới ăn đi không cần làm cơm lý truy viễn bận đ i ệ u cự tuyệt nói không cần trong nhà chỉ còn lại cho thái g i a chế t ắ c người không tính thân thích vậy được rồi sau đó dọc đường đàm văn bân dần dần bung ô ra thậm chí chủ động tìm lên chủ đề nói đến nói lý truy viễn cảm thấy bân bân trong lòng hẳn là vẫn rất kiêu ngạo hãn đại khái tự giác là cảnh sát nhi tử có di chuyển phản trinh sát ý thức có thể tại thủy hầu từ trước mặt chuyện trò vui vẻ Kỳ trong h ậ t này trí nhớ mình cái kia hình tượng giờ khác này ở lo dịp bên trên càng ngày càng hướng nào rác gác mộng dựa sắt vào đương thế giới này lấy phi thường lý phương thất hiện ra ở trước mặt ngay lúc mọi người bình thường sẽ bắt đầu trước bản thân hoài nghi nhưng mà lý truy viễn rất vững tin vậy tuyệt đối không phải làm mộng tối hôm qua một m ặ t kia chính là chân thật phát sinh qua cá đường hẳn là tối hôm qua lại bị bổ sung trở về xúc trở về nước người đã chết chính là chết rồi về phần hiện tại còn sống bọn hắn đến cùng là cái gì hắn cũng không hiểu thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái hương lao đến mọi người ngồi tại đập tử bên trên trên ghế dài làm thành một vòng trò chuyện nói chuyện kim bí thư bưng tới một cái nhỏ bàn trà phía trên bảy biện hạt dưa đậu phộng cùng bánh kẹo lý truy a Giang tay hai thanh đưa m một thuận thành, bắt t cho Lý、Chuy、viễn một khác thì đưa cho Đảm thanh thì khác cho Đinh đưa Văn Vân Đại lắc â m đối bọn h n nói, đi trên lầu xem TV đi, trong phòng đi đi, TV lầu xem ó chờ đầu ế n muốn ăn giờ cơm, lại gọi các người xuống tới. Lý Viễn cơm, Truy giờ gọi lại tới. các Lý lắt đ trong nhà có tv đâu thái ra mua lý tam giang lưỡng ngực y ê u ngạo mà nói ra đúng thế ta cho trẻ con mà mua tv nhìn bất quá cái này trẻ con mà thích học tập ngày bình thường cũng không thế nào nhìn liền tiện nghi trong nhà con là mỗi ngày trông coi tv kỳ thật lý truy viễn là không muốn thoát ly đám người mặc dù tiến vào nơi này liền mang ý nghĩa nguy hiểm mà lại đập tử bên trên nhóm này lão nhân buộc c h u n g một chỗ cũng không có nhiều tác dụng thực tế nhưng chí ít có thể tạo được một điểm tâm lý an ủi cảm tính để hắn t ừ nhìn thấy bọn hắn lên liền lâm vào trong sự sợ hãi nhưng lý tính nói cho hắn biết cục diện còn có cứu dù sao nhóm người mình cùng thôn trưởng bọn hắn không có vừa đến đập tử bên trên liền bị trực tiếp cho ra nếu như chỉ là muốn đem người dẫn tới giết bọn hắn vừa mới liền có thể đ ọ p thủ có thể ngồi chỗ này nói chuyện tiếm hơn nữa còn thật trò chuyện lên thổ điện nhận thầu chi tiết vấn đề chứng minh bọn hắn là có mục đích của mình cùng quy hoạch như vậy chỉ cần không trái với quy tắc của bọn hắn mình cùng thái ra cùng b â n bân cố gắng còn có thể an toàn địa trở về t h ô n trưởng lúc này có chút hơi khó mở miệng nói thế nhưng là một hơi nhận tàu ba mươi năm có thể hay không quá lâu trong thôn cũng không tốt lắm bàn giao đinh đại lâm nói ra nhận tàu phí có thể hàng năm tăng lên n h a ngươi cho ta một cái cuối cùng cụ thể số là được lý tam giang đối với chuyện này rất là tích cực hắn là cho rằng đinh đại lâm sống không được lâu như vậy mình cũng không sống nổi lâu như vậy vậy cái này thổ địa nhận tàu về sau chẳng phải vẫn là tiểu viễn hầu ta nói người ta muốn ba mươi năm liền ba mươi năm nhà cùng lắm thì cụ thể hợp đồng trong thôn công kỳ ra mọi người đều biết về sau cũng liền không ai truyền nhàn thoại kim bí thư lúc này đã trở về nhà hẳn là đi chuẩn bị cơm trưa trong nhà liền nàng cùng đinh đại lâm bởi vậy chỉ có một mình nàng có thể bận rộn mà đinh đại lâm lại đem l ự c chú ý từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi lý truy viễn cảm thấy dễ dàng không ít tự tiện rời đi nơi này hắn là không dám bất kỳ cái gì khác người cử động vào lúc này đều lộ ra phá lệ nguy hiểm thật ép bọn hắn cùng lắm thì hiện trường người đều đổi một lần ra đã có thể để cho gánh hát đám người kia lại x ố n g tới cái kia thanh thôn trường cho sống tới hẳn là cũng đơn giản sẽ không chỉ hoan thổ địa nhận th bảo đảm mình thân ảnh còn tại bọn hắn phạm vi tầm mắt đồng thời lý truy viễn đi xuống đập tử bắt đầu ở cá đường trước trên đất trống xoay quanh hắn biết cái này vòng không thể một một chuyện nếu không sẽ ra vẻ mình rất búng đốc lúc này thích hợp nhất hẳn là chơi điểm trò chơi nhưng vấn đề là mình trong túi từ trước đến nay sẽ không để tiểu hài t ử đồ chơi nhưng cũng may hắn không có có người có đàm văn bân hẳn là xem hiệu tiểu viễn cao ý tứ hắn đưa tay vươn vào túi móc ra một thanh đủ mọi màu sắc viên bi tiểu viễn chúng ta tới chơi cái này đi tốt lắm lý truy viễn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ngây thơ cũng có thể biến thành thiên sứ một cái chuẩn lớp mười hai đại nam hải trong túi thế mà lại chứa v i ê n bi c h ắ c không được cha ngươi sẽ cho ngươi mua thầy căn hai người cuối người bắt đầu bắt đầu chơi bán bi lý truy viễn v ố n chỉ là muốn mượn cơ hội khoảng cách gần quan sát một chút cá đường hắn tin tưởng hoàn mỹ đến đâu phục hồi như cũ cuối cùng mới qua nửa n g à y khẳng định sẽ lưu lại vết tích nhưng chơi lấy chơi lấy đàm văn vân nhưng dần dần tiến vào trạng thái chỉ gặp hắn bắn ra một cái chuẩn mỗi lần đều cao hứng vỗ tay vì hắn mình gieo hò đ ộ n g tích này thỉnh thoảng dẫn tới đập tử bên trên một đám lao nhân chú ý bọn hắn chỉ trỏ khoe miệng đều mang cười vang đại bộ phận tiểu hài tử đều sẽ có tương tự kinh lịch đó chính là mình cùng đồng bạn chơi một lúc bên người thường xuyên có đại nhân đứng ở bên cạnh cứ như vậy nhìn xem xem xét cũng đã lâu bọn hắn kỳ thật nhìn là tuổi thơ của mình nhưng lý truy viễn cũng không muốn kiến tạo loại này ấm áp không khí rốt cục hắn n h ị n không được đem một viên vi ê n b i bắn đến bân bân trên mũi bân bân đầu tiên là đau xót che m ũ i lập tức mắt lộ ra thoải mái tiếp lấy lại là xấu hổ hắn nhập h í quá sâu lý truy viễn bắt đầu cố ý hướng phía cá đường phương hướng bán bi đàm văn bân cũng phối hợp lấy hướng bên kia đánh hai người đuổi theo vi nắm chặt thời gian ánh mắt nhanh chóng đ ọ o qua hắn phát hiện cá đường khu vực biên giới là vượt qua mới bùn hồ cá này đúng là bị lấp lại chương bốn mươi một ba chương bốn mươi một ba không dám ở nơi này cái mẫn cảm vị trí dừng lại lâu lý truy viễn lập tức lại đánh ra viên bi cách xa cá đường ha ha b â n b â n ca lần này ta thắng tiểu viễn ngươi cũng thật là lợi hại bân bân trên mặt lộ r a đại ca ca tiếu dung lý truy viễn tại nhảy cấm nhảy lên đồng thời ánh mắt lường một chút đập từ bên trên vừa vặn trông thấy đinh đại lâm chuyển quay đầu là mình lúc trước tới gần cá đường tự động để sinh ra nhạy cảm a sau đó lý truy viễn cùng đàm bân b â n càng chơi càng đến gần đập tử b â n b â n ca ta mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi được không lo được trên đất bùn đất cục đá lý truy viễn cứ như vậy ngồi xuống vừa lúc đế dày tại cục đá bên trên mài quá khứ đem m ấ y k h o ả cục đá phát lật cục đá phía dưới xuất hiện màu đỏ là vết máu lý truy viễn vội vàng thu hồi chân dùng đế dày cục đá lại lật trở về trong đầu nhanh chóng hồi ức tối hôm qua chi tiết vị trí đang ở của mình bây giờ không phải là đinh đại lâm bị gà mổ tổn thương địa điểm a nhớ đến lúc ấy đinh đại lâm bàn tay là bị gà chống mổ xuyên tiểu viễn hậu Thái ra, lý tam viên chạy lên đập tử, đi vào Lý、tam、giang trước đối lý c thổ duy hắn thầu nhân đã đảm không sai biệt lắm, y i không không dưỡng lao. Dưỡng lao phẩm là tuyệt đối tin được nhưng lý duy hắn nhi tử nhiều đời cháu cũng nhiều mình di sản nếu là cho lý duy hắn cuối cùng đại khái xuất còn phải bị những cái này bạch nhãn lang chia hết bộ phận đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy thôn trưởng viết xong nói ra vừa vặn người trong cuộc nhân chứng đều ở chỗ này trực tiếp đem dấu tay cho ấn đi trong nhà có mực đóng dấu à. đinh đại lâm nói ra tại lầu hai phòng ngủ đầu giường trong ngăn kéo ta đi lấy để trẻ con mà đi là được tiểu viết hầu đi lấy xuống tới lý truy viễn muốn cự tuyệt nhưng đinh đại lâm bên kia vừa lên thân thể lại ngồi xuống lúc này mình lại kháng cự cũng có chút không hợp tình lý được rồi thái ra lý truy viễn chạy vào đi lên bậc thang đàm văn vân muốn cùng cùng đi lại bị lý tam giang gọi lại trắng trắng a lý đại gia ta gọi bân bân người đi trong phòng bếp hỗ trợ bưng bắt đi còn nhỏ thư ký một người bận không qua nổi đàm văn bân cũng không muốn đi cùng con kia thủy hầu tự đơn độc ở chung nhưng hắn đối mặt với cùng lúc trước lý truy viễn đồng dạng khốn cảnh chỉ có thể cười gật đầu ứng tiếng đi tới nhà bếp lý truy viễn đi vào lầu hai phát hiện nơi này bị đánh quét chỉnh lý qua ban công hành lang bên trên rất sạch sẽ hắn không có vội vã tiên tiến ra phòng mà là đi vào sân vườn nhỏ phủ xuống p ư ơ n g bên cạnh thân dựa vào tường chỗ chính là cái thang mình trận kỳ cùng nhận sinh bộ kia vớt thi khí cụ lúc này hẳn là còn ở nóc nhà nhưng vấn đề là mình bây giờ coi như đem cái thang rời đi qua bên trên nóc nhà cầm tới những vật kia cũng mang không đi bởi vì quá nặng coi như ném sau phòng cũng không an toàn động tĩnh quá lớn rất dễ dàng bị phát giác cuối cùng lý truy viễn vẫn là quay người đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ bậy biện rất phong phú đ i n h đ ạ i lâm lúc trước mua nhà lúc vì không chỉ h o a n thời gian hẳn là liên quan đồ dùng trong nhà mua một lần xuống tới đi đến tủ đầu giường trước mở ra ngăn kéo bên trong xác thực có một hộp mực đóng dấu còn có một cái khác lý truy viễn không nghĩ tới đồ vật la bản từ xác la bản chủ ngoài vòng tròn vây mang theo năm cái nhỏ p h á vòng lý truy viễn đem la bàn cầm ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động hắn rất nhanh liền thăm dò rõ ràng cái này nằm cái phó vòng đại biểu hàng nghĩa chính đạo phục ma lục bên trong kỳ thật cũng ghi chép qua cùng loại kiểu dáng la bàn nhưng bởi vì chế tác quá trình cực kỳ phức tạp lại cần rất nhiều đặc thù vật liệu cho nên lúc trước căn bản liền không tại lý truy viễn cân nhắc phạm vi bên trong hiện tại cầm nó lý truy viễn là thật tâm thích có nó đang nhìn phong thủy cách c ù n lúc chẳng khác nào thi toán học lúc có thể mang máy kế toán tiến trường thi hắn hiện tại là càng ngày càng phát hiện không thể như quá khứ đồng dạng quá độ lại cưỡng ép trí nhớ tính toán dạng này thân thể của hắ có cái đồ chơi này lại phối hợp liêu thị vọng khí quyết như lần trước như thế nhìn cá đường phong thủy lúc liền sẽ không tiêu hao chảy máu núi chân chính đinh đại lâm đã chết hay kia là vật vô chủ mình cầm nó cũng không tính trộm nhưng vẫn là quá mạo hiểm đám tia thủy hầu t ử những vật khác đều bị đánh bao thanh lý mang đi nhưng duy chỉ có cái này đồ vật lại lưu lại chứng minh vẫn là rất xem trọng nó hẳn phải biết hai tiến vào phòng phạm vi đồ vật mất đi nhất định có thể khóa chặt đến chính mình đ ư ợ c rồi không thể cầm đồ vật tuy tốt nhưng vẫn là mạng của mình trọng yếu đang lúc lý truy viễn chuẩn bị đem la bàn thả lại ngăn kéo lúc tìm được g cửa phong ngủ chuyến đến kim bí Thư thanh đến Kim âm. Bí lý truy viễn lần nữa bị giật này mình nhưng hắn kháng ép tính cũng đi lên một bên tay trái tiếp tục cầm la bàn một bên tay phải cầm lấy mực đóng dấu h ộ tìm được đâu ta còn tưởng rằng ngươi tìm không thấy mới lên tới xem một chút đây là cái gì nha kim a di lý truy viễn giơ la bàn hỏi nó xem thật kỹ một cái đồ chơi ngươi thích liền đưa ngươi lý truy viễn phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ mà là đây là t h a m dò a đồ vật đều cầm xuống đây đi kim bí thư nói xong liền xoay người rời đi lý truy viễn do dự một chút vẫn là đem la bàn cùng mực đóng dấu đ ề u cầm đi xuống lầu đem mực đóng dấu giao cho thôn trưởng về sau thôn trưởng ra hiệu mọi người đến in dấu tay lý tam giang trông thấy la bàn hỏi tiểu viễn hầu đây là cái gì đinh đ ạ i lâm mở miệng nói trong nhà một cái vật l ẻ thẻ hải tử thích liền đưa hải tử làm cái đồ chơi đi lý tam giang trước nhận lấy trên dưới xem xét nhìn nghi ngờ nói làm sao nhiều như vậy vòng vòng cái gì phá ngọn ý Dem Tam giang liền đem pha Giang la xong, liền bản rất tùy ý cho Lý rất lý truy viễn rất muốn nhắc nhở thái ra đây mới là chuyên nghiệp mà ngươi bình thường dùng cái k i a la b à n chỉ là cái la b à n tiểu viễn hậu cùng ngươi đinh gia g i a nói tạ ơn tạ ơn đinh gia g i a ha ha hảo hải tử đinh đại lâm đưa thay sờ sờ lý truy viễn đầu lý truy viễn chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên vẫn còn đến sinh sinh thụ lấy không dám tránh né di trúc làm xong một thức hai phần một phần thôn trưởng cầm thu vào thôn văn phòng một phần khác thì bị lý tam giang cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại rất trang trọng địa bỏ vào túi láo trên còn sờ lên c ơ m c h ư a c h u ẩ n bị x o n g m bốn mươi mốt bốn c h ư n g bốn mươi m ộ t bốn nhìn thấy cái này t ô m lý truy viễn cũng có chút buồn ôn mọi người ăn đi nhiều đảm đương không có gì tốt đồ ăn đinh đại lâm dơ đũa lên chào hỏi lên mọi người mọi người cũng đều n h a u n h a u cầm lấy đũa đến t r á n g tráng, tráng ă n t ô m đây là người hôm qua thích đắng nhất lý tam giang dùng đũa trực tiếp đem trong mâm một phần ba tôm đẩy đến lý truy viễn cùng đàm văn bân trước mặt sau đó đưa tay chuyển động một chút bàn ăn đàm văn bân cũng không k h á c h khí cầm lấy tôm trước rút ra tôm đầu l ộ t ra chấm d ấ m sau đối tôm đầu mút một chút sau đó nhanh nhẹn đem tôm thân l ộ t ra lộ ra hoàn chỉnh tôm thịt gỡ xuống tôm tuyến về sau đàm văn bân chấm chấm dấm, bỏ vào lý truy viễn trong chén lý truy viễn cầm lấy bữa kẹp lên tôm thịt chất thịt hồng nộn non đem tôm thịt bỏ vào trong miệng nhấm ngất l ú trong đầu không ngừng hiện hiện tối hôm qua chỗ nhìn thấy hình tượng đây là lý truy viễn lần thứ nhất ăn vào loại này đã mỹ vị lại khó mà nuốt xuống đồ ăn. Cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng ép nuốt xuống chỉ cảm thấy so ăn mặt mèo lao thái thọ yến bên trên đồ ăn càng thêm thống khổ gặp đàm văn b â n còn muốn tiếp tục cho mình lột lý truy viên vội nói v ă n b â n cả chính ngươi ăn đi ta không quá ưa thích c n tôm thật sao đàm văn b â n có chút kỳ quái vậy ta liền tự mình ăn ừ m g kim bí thư bưng tới một cái chén lớn bên trong là hầm lấy một con gà đình đại lâm dùng đũa gậy hai lần hỏi không phải gà mái gà mái không có thửa ai như vậy sao được đinh đại lâm có chút không vừa ý đ i ệ lắc đầu lý tam giang hòa giải nói lâm hậu à nhìn ngươi bị quen cái này ăn gà còn phân cái gì được cái đặt trước giải phóng muốn ăn miệng thịt cũng không dễ dàng nói lý tam giang liền tự thân lên tay khởi xuống một cây to ngọn đùi gà phóng tơi lý truy v i ê n trong chén lý truy v i ê n túi đầu nhìn chằm chằm n ó không có vội vã đ ộ n g đũa không phải hắn giả mộn mà là cái này gà giống như giống như đã từng quen biết nguyên nhân là cho dù là gà trống nấu canh là thế nào làm được ngay cả một khối da gà đều không có thế nào không thích ăn đinh đại lâm hỏi thích ăn lý truy viễn kẹp lên đùi gà cắn một miệm lớn có chút t u i hương vị thế nào a n ngon đinh đại lâm thỏa mãn gật gật đầu hắn đứng dậy gấp thức ăn lúc lý truy viễn lưu ý đến tay phải của hắn hổ khẩu chỗ cột một cây hát xa bữa cơm này ăn đến rất thân thiện tường hòa bình thường đến làm cho lý truy viễn cảm thấy phản phất hắn mới là cả trường trên bàn cơm nhất không bình thường người cũng mặc kệ như thế nào lần này lý truy viễn khó được không có tiểu hài đã ăn xong trước hạ bàn rất quy củ điện một mực ngồi vào bữa ăn này kết thúc sau bữa ăn mọi người bắt đầu hút thuốc nói chuyện kiếm làm tan cuộc trước cuối cùng làm nền thôn trưởng trước hết nhất đứng người lên nhẹ nhàng vô vô q u n nói ra cái kia trước hết dặng này người kia nhận thầu hợp đồng. đến trong thôn lại làm một chút thảo luận ngươi yên tâm rất nhanh sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn được vất vả hao tổn nhiều tâm trí đinh đại lâm đứng dậy cùng thôn trưởng n ắ m tay mọi người cùng nhau rời đi cái bản đi ra phòng đi vào đập tử diễn phần mình đ i ể m khói lại nói mấy câu thôn trưởng cùng mấy cái hương lao nhóm liền hướng đập tử hạ đi đến lý truy v i ệ n rất gấp bởi vì lý tam giang không đi hắn còn đứng ở đinh đại lâm bên người hai người miệng bên trong đều ngậm lấy điếu thuốc vừa thôn trưởng tại ta không có, có ý tốt hỏi ngươi đất này nhận thầu không trồng lương thực thế mà dự định trồng tây đảo ừ trồng tây đảo có thể kết quả đảo quà đ lý, lý truy viết tâm lại một lần nắm chặt đàm văn vân bắt đầu cho mình thêm hí chủ động nói ra lý đại gia người cái này không hiểu ta đinh đại gia là vì truy cầu mỹ hào ý cảnh đúng vậy à vừa nghĩ tới về sau nơi này đều sẽ trồng lên những cây đảo chờ hoa đảo nở rộ lúc thật đẹp à vậy cái này cá đường đâu lý tam giang hỏi điền cũng trồng lên cây ta nói lâm hầu ngươi đến cùng ở nước ngoài phát nhiều ít tài có thể để ngươi t à o đạp như vậy kiếm tiền không phải là vì lấy ra trả đạp sao xem không hiểu ngươi được rồi tùy ngươi cao hứng đi à đúng gánh hát nói có bộ âm hưởng hỏng muốn ta bồi phí sửa chữa ta l ờ i nhác lôi kéo liền dứt khoát dùng tiền đương hai tay cho mua lại ngươi có phải hay không n g ố cả chỗ nào tìm gánh hát mình thiết bị hỏng làm sao có ý tứ tìm chủ ra bồi thường tiền cũng rất tiện nghi vật kia ta tối hôm qua mân mê một chút t làm làm đi. Đi đi kim bí thư n g thanh lâm đầu c có chút tiếp xuất hiện tại sau lưng tử xác la bàn bị cầm tới nam hải trước mặt lúc trước hắn cô ý đặt ở cạnh bàn ăn trên g đế không muốn biểu lộ ra rất nóng lòng lý truy viện đưa tay tiếp nhận kinh hỷ nói thật cho ta à. thứ này ngươi sẽ chơi à. ta đương nhiên sẽ à. lý truy viện cầm la bản không ngừng đi lòng vòng nhìn xem bên trong chuyển động kim đồng hồ cười ngây ngô à. kim bí thư ngươi qua đây một chút lại luận điệu đinh đại r a thanh â m từ trong mặt chuyển đến kim bí thư hai tay khoác lên lý truy viễn trên vai nói ra đi chúng ta đi xem một chút đ ư ờ n g nữ nhân hai tay rơi vào mình hai vai sát na lý truy viễn cả người giật mình hắn không có đi vội vã mà là chậm rãi ngầm đầu kim bí thư lúc này cũng túi đầu xuống hai người ánh mắt đối mặt Thật lý â Lâm âm, đâu. u chuyển bên trong lần nữa đến Đinh đại lâm thúc giục thanh âm, làm sao còn người thúc tới thôi. sao giục làm làm l chưa ai chờ Đại Đi Ừm. truy v i ệ n đi ở phía trước kim bí thư hai tay nắm lấy lý truy viễn b à i đi ở phía sau đoạn này đường rõ ràng rất ngắn lý truy v i ệ n lại cảm thấy có chút dài d ẳ n g dặc cuối cùng hai người một trước một sau đi gần bên trong gian phòng kim bí thư buông tay ra trong g ẹ o một chút tấm hưởng sau đó cầm ống nói lên hô hô vi vi vi vi có chút pha âm nhưng tổng thể hiệu quả rất tốt đinh đại lâm nhìn thoáng qua lý tầm giang sau đó lại đối kim bí thư nói ra đến hát một bài thử một chút kim bí thư gật gật đầu hỏi hát cái gì ca tùy tiện a tam giang hầu n g ư ơ i muốn nghe cái gì ca ta bí thư này biết hát ca n h ư n h i ề u n g ư ơ i tùy tiện điểm a ta cũng không như n g ư ơ i vậy ra mặt d ạ y cùng cái đại nha đầu điểm ca nghe tiểu viễn hầu n g ư ơ i muốn nghe cái gì ca n g ư ơ i đến điểm lý truy viễn lất đầu ta đều có thể kim bí thư nhìn xem lý truy viễn tiểu bằng h i ế u n g ư ơ i điểm một cái ta không có đặc biệt muốn nghe a di n g ư ơ i hát một cái người nghị hát đi kim bí thư gật gật đầu cầm ống nói lên không có nhạc đệm trực tiếp thanh sướng chầm, chầm nhìn lại t ư ơ ngày thuộc về lẫn nhau về vẫn lẫn l ban đêm đỏ đỏ vẫn là người, tặng trong lòng Tiếng tiếng trời ta mặt rượt rỡ. rãi, của ca chậm dãi, tiếng quảng đông không cho phép, lại cực ngàn ngàn ế t hôm qua kim bí thư tại trên sân khấu biểu diễn bài hát này lúc tiếng quảng đông tiêu chuẩn biểu diễn chuyên nghiệp nam hải lại không phải rất thích dưới mắt kim bí thư mặc dù tiếng quảng đông không đúng tiêu chuẩn nhưng hát ra cảm giác lại giống như là nước sông mở cống sau chạy vào vốn là đào sông mương thuận theo tự nhiên tiếng ca thứ này xác thực rất thần kỳ không chỉ có che mặt có thể nghe được đổi ra cũng có thể lúc trước kim bí thư hai tay khoác lên trên bả vai mình lúc cảm giác quen thuộc liền nói cho lý truy viễn nàng bây giờ đến cùng là ai đồng l ý không có gì bất ngờ xảy ra tối hôm qua trận kia kinh khủng huyết tình trạng diện chân chính người chế tạo hẳn là đinh đại lâm bộ n à y ra người hạ t ổ n tại nó mới là nơi này chân chính chủ đạo vị cái này mang ý nghĩa mình ở chỗ này nguy cơ cũng không giải trừ bởi vì nhỏ hoàng oanh tại nó bên người cũng chỉ là một cái thứ yếu địa vị đ á m kia thủy hậu tử móc ra hẳn là nó lý truy viễn trợt phát hiện nguyên bản trong kế hoạch mình nhỏ hoàng a n h cùng thủy hậu tử nhóm đều thành vai phụ không tương xứng sừng cũng không bằng thuần tý là bối cảnh mình cùng thái ra hiện tại phải chăng có thể bảo lưu lại trên thân t r ư ơ n g này ra còn quyết định bởi tại tâm ý của nó bởi vậy hiện tại ca cùng lúc trước động tác đều là nhỏ hoàng anh cho mình ám chỉ trong lúc nhất thời nguyên bản bởi vì nhỏ hoàng anh xuất hiện mà thoáng trầm t ĩ n h lại đ ể phòng tâm lại bị hung hăng nhấc lên lý truy viễn đ ô n g nhiên ý thức được một sự kiện tối hôm qua nó đã có thể khống chế kim bí thư đánh tín hiệu đèn đem quan sát bên ngoài trạm canh gác sáu cái thủy hầu tự lừa qua đến tập thể l u ậ n ra vậy nó lại thế nào khả năng không có phát giác được ở vào trên nóc nhà mình cùng nhuận sinh mình cùng nhuận sinh có thể toàn ra toàn đuôi địa trốn về nhà thật là bởi vì chạy nhanh a Thủy nguyên n lai một mực đau khổ trống đỡ lấy cục diện không co sụp đổ vẫn như cũng là nhà mình thái ra kim bí thư một ca khúc hát tất lý truy viện dẫn đầu vỗ tay đàm văn bân thấy thế cũng đi theo vỗ tay liên tục khen mấy âm thanh tốt tốt tốt lý tam giang thì đưa thay sờ sờ bộ này âm hưởng nói ra được thật không tệ chờ một lúc ta để con la tới bắt cái bàn bát đ ô a lúc đem thứ này cũng cùng nhau kéo trở về ha ha người hài lòng liền tốt lý truy viễn một mặt đơn t h u ầ n hỏi đ i n h đại gia cái này bao nhiêu tiền lý tam giang khẽ nhũ mày cái này vốn là là chiếm tiện nghi sự t ì n h mình mang về liền mang về mở miệng hỏi bao nhiêu tiền làm cái gì đứa nhỏ này n g ố c hay không n g ố c nhưng lập tức lý tam giang lông mày lại là thả lòng thật tốt đứa nhỏ này trung thực phúc hậu tính tình xác thực cùng những cái kia bạch nhãn lang khác biệt lý truy viễn là cố ý hỏi kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn mơ hồ đụng chạm đến nhân quả d u y phận quy lý u tam giang ôm đinh đại lâm cánh tay dùng sức lung lay được ngươi vừa trở về lúc là ta nhìn sai rồi ngươi lâm hậu đúng là cái phúc hậu người ta không bằng ngươi lần đầu gặp mặt lúc lý tam giang đã cảm thấy đinh đại lâm là cố ý chống đỡ giá đỡ phô bảy giàu sang nhưng làm sao người ta lại cho phòng ở lại cho địa lại đưa â m hưởng cái này cảm nhận rất khó không bị cải biến dù sao cho quá nhiều kỳ thật tam giang hầu ta cũng là có việc nghị x i n ngươi g i ú p một tay nhìn nhân ra thuận côn bên trên bò lên lý tam giang vô ý thức dùng ngón nút móc lên lô thai dễ nói dễ nói về sau có việc có thể tìm ta lý truy viễn mở miệng hỏi đ i n h đại gia ngươi có chuyện gì ngươi bây giờ có thể nói thẳng cũng không thể dựa theo nhà mình thái g i a ngưỡng khí kéo tới về sau bởi vì làm không được yêu cầu của hắn mình tôn ra hai đoán chừng liền không có sau đó lý tam giang chép miệng hắn đối tiểu viễn hầu là sinh không được tức giận chỉ có thể thuận h à i từ câu chuyện lại phụ họa một câu đúng lâm hầu ngươi nói tam giang hầu là như vậy ta vốn là dự định ở chỗ này ở lâu nhưng bên kia tới tin tức có chút việc ta còn phải trở về xử lý một chút cho nên nhà này phòng còn phải mời ngươi giúp ta chiếu khán ngươi còn muốn đi muốn đi bao lâu khó mà nói sự tình nếu là xử lý thuận lợi khả năng nửa năm liền có thể trở về nếu là không thuận lợi ta từng tuổi này cũng lúc nào cũng có thể đi nói không chừng liền rốt cuộc không về được vậy ngươi nhưng phải sớm một chút còn sống trở về thế nào không nỡ ta cũng không phải không nỡ n g ư ơ i cái này bằng vào ta danh nghĩa đặt mua nhiều đồ như vậy nếu là một đi không trở lại ta cái này dương rơi nhặt đến cũng quá không có ý tứ ta là nghĩ trở về là thật muốn ở chỗ này hảo hảo an độ lúc tuổi già ta cũng là thật muốn cho ngươi tống trung nếu là ta đi trước cùng lắm thì tiểu viễn hầu đến cấp ngươi xử lý không phải ngươi thứ này cầm được trong lòng không n ữ a tam giang hầu ai chờ trong thôn nhận thầu hợp đồng chuẩn bị cho tốt ta đem nhận thầu phí trước giao lại lưu lại một khoản tiền ngươi giúp ta trước tổ dạy người đem hồ cá này mình cây đào cũng trồng lên đi dạng này mới không chậm trễ sự tỉnh lý tam giang trà sát trái mình trồng cây Thế nhưng lý à là nhà, làm cái việc cực có chủ còn cần lao tâm lao lực. Được rồi, đinh ra ra, yên tâm, cứ việc đi làm việc chờ về, có phải giản tiền rồi, Linh ngươi ngươi đi ngươi khi liền về, sự đây đơn đảo. tâm tâm, hay yên không không tình, thể thường hoa trở lao lao ra ra, tam giang gật gật đầu yên tâm đi lâm hầu việc này ta tiếp nhận cũng không tính là là bị t à n g tôn bức hiếp bắt người tay n g ắ n nha lý tam giang cũng rõ ràng người ta đã mở miệng mình liền không có cách nào cự tuyệt hắn cũng không bỏ được đem danh hạ phòng ở cùng địa trả lại trở về lý truy v i ệ n trong lòng yên lặng thở phào một cái không sợ nó đưa yêu cầu liền sợ nó không muốn cầu chỉ là trồng cây không tính là gì t h u hồ nhân địa cũng thuê tiền cũng sẽ lưu lại vậy là tốt rồi cảm ơn ngươi t a m giang hầu nhìn ngươi tạ cái gì tạ đều là hẳn là vậy dạng này t r ẳ n g t r ẳ n g a i ngươi chạy về đi hô một chút nhuận sinh hầu gọi hắn đem xe đẩy tới đồ vật đều lắp trở lại đan văn bân có chút không yên lòng nhìn nhìn lý truy viễn cùng lý t a m g i a n g hắn là không muốn đi mặc dù hắn không có cha hắn có thể đánh như vậy nhưng đối mặt thủy hầu từ lúc nhiều cái nhiều người phần lực không phải bân bân ca ngươi về nhà hô nhuận sinh ca tới k u ô n đồ đi tối hôm qua gần hai mươi cái thủy hầu tử đều rơi vào kết cục kia giờ phút này cục diện thêm một người cũng bất quá là nhiều lột một con tôm ai t ố t b â n b â n đi tiểu viễn hầu a ta là phát hiện trong nhà con la nghe lời người coi như s o n g cái này tráng tráng làm sao cũng nghe ngươi a có a lý truy viễn mặt lộ vẻ m ở mịt ha ha rất tốt lý tam giang vũ vô nam hài đầu điều này nói rõ nhà ta tiểu viễn hầu trời sinh là làm lãnh đạo mệnh di trúc đã lập xuống thái g i a đối t ả n g tôn cảm nhận từ phi thường bất công chuyển biến làm bất công đến thiên kinh địa nghĩa đinh đại lâm nói ra điều này nói rõ hải tử có tổ chức lực xác thực thích hợp l ã n quan lý tam giang nhấc nhấc mình q u ầ n dây thừng lâm hầu a sứ vạc chỗ ấy có giấy a cái sọt bên trong có vậy ta đi trước sứ vạc lý truy viện muốn cùng đi nhưng vừa đi hai bước liền bị đinh đại lâm gọi lại tiểu viện a c h ầ n chờ một chút không dám giả không nghe thấy lừa dối quá quan vẫn là dừng bước lại a lý truy viễn mặt hướng đinh đại lâm làm sao vậy đinh ra ra người thái ra không thấy nhìn lầm ngươi đúng là cái lòng nhiệt tình hảo hải tử lý truy viễn túi đầu xuống lộ ra thẹn thùng tiêu dung sở dĩ không có toát ra hà nam hiệu nhấc ngại ngùng đối mặt là bởi vì đinh đại lâm chỗ mi tâm ra dặn đường chỉ rất như là quần áo bị băng phá không hoàn toàn phá vỡ nhưng màu sắc xuất hiện đứt g â y ủy t r ư ở n g bốn mươi hai hai chương bốn mươi hai hai này hí mắt nhìn thấy liền muốn kết thúc mình đến phòng ngựa xuất hiện diễn xuất sự cố công lớn dừng đưa thay sờ sờ mình mi tâm kim bí thư đi tới muốn hỗ trợ xử lý lại bị hắn phân p h ó nói lấy chậu nước đến ta h ả o h ả o rửa cái mặt được kim bí thư đánh tới một chậu nước nóng bốn bên cạnh treo một đầu khăn mặt nàng cứ như vậy bưng đứng chỗ ấy xung làm thịt người đài đỡ đinh đại lâm đi đến chậu rửa mặt trước xoay người đem mặt hướng xuống ngón tay ở trên mặt càng không ngừng vừa đi vừa về đều nhẹ một mặt cực kỳ giống trong thành nữ nhân cầm hộp hóa trang đối tấm gương bộ trang lý truy viễn muốn rời khỏi gian phòng nhưng kim bí thư chỗ đứng vừa lúc ngăn c h ặ t cửa bởi vậy vì để tránh cho mình thấy cái không nên thấy đ ồ vật lý truy viễn ngược lại mặt hướng âm hưởng đưa thay sờ sờ cái nắp tiểu viễn a ngươi bản địa nói là vừa học sao ừ n đúng vậy nói đến còn không tốt lắm lý truy viễn cầm lấy nói giản thưởng thức trước k i a ở đâu sinh hoạt tới tại trong kinh lý truy viễn đối mị độ phồn hô hô ôi kiến khang nam hải dùng lời ống tay run một cái kiến khang lý truy viễn biết kiến khang là nam kinh cổ s ư n g lục t r i ề u lúc đô thành đông nô đông tấn lưu tống nam tể nam lương nam trừ cho nên nó là cái nào thời kỳ người a là trong kinh người a ha ha ta vừa không có kịp phản ứng nghe l ầ m đinh đ ạ i lâm phát ra tiếng cười giống như là bỏ qua mình vừa rồi thất n ô n lý truy viễn nội tâm rất phức tạp cho dù là nam trần thời kỳ người cách nay cũng nhanh một n g h n năm trăm năm vậy có phải cũng mang ý nghĩa cá đường bên trong tòa k i a m ộ cũng có nhiều như vậy năm lịch sử cũng không biết đám kia thủy hậu tử là may mắn hay là bất hạnh thế mà tìm được như thế một tòa t ự c phẩm thủy táng mộ huyệt bất quá giống như càng không may vẫn là mình chính mình mới vừa cầm sách lên nhìn không bao lâu đang đứng ở bên cạnh đọc bên cạnh học bên cạnh thực tiễn giai đoạn đặt đương thời lưu hành tiểu thuyết võ hiệp cùng vũ đạo phi lý nhân vật chính nhóm đều là đóng cửa khổ tu về sau xuống núi trước đụng phải luyện tập mục tiêu là đùa dỡn dân nữ du côn ác b á đến mình nơi này còn không có học tốt xuống núi đâu chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra nhà mình cửa phòng nghị phơi cái mặt trời hắc cửa đối diện chính là động xưởng tiểu v i ệ n a ngươi thế nhưng là đáp ứng da da muốn giút da trồng thật tốt cây đào nha ừ n ta hiểu rồi lớn tiếng chút da ngãng ngươi yên tâm đi ra ra quay tới đối ra ra nói lý truy viễn xoay người chính đối mình là một chương không có da mặt đỏ rừng rực mặt trong chốc lát kinh ngạc cùng sau khi tự hỏi lý truy viễn giơ tay lên hé miệng đang chuẩn bị rít gào lên âm thanh lúc gương mặt này chợt dán vào trước mặt hắn tiểu v i ễ n a n g ư ơ i chậm một bước nha lý truy viễn thần s ắ c ngưng trệ tay nâng đến một nửa dừng lại miệng há mở cũng không dám thét lên tiểu v i ễ n a n g ư ơ i vừa mới có phải hay không đang nghĩ mình có nên hay không dọa đến kêu đi ra đâu lý truy viễn không biết trả lời như thế nào người đứa nhỏ này làm sao giống như là không nhận ra ta đồng dạng tương tự một câu sáng nay mình bồi thái ra đi tản bộ nhìn thấy đinh đại lâm lúc đinh đại lâm cũng đã nói nó s á c thực tối hôm qua đã nhìn thấy trên nóc nhà mình cùng nhuận sinh ca ta sẽ giúp ngươi trồng cây ha ha ha tay của nó vớt lên nam hải mặt nhẹ nhàng bố vỗ ngươi diễn tốt như vậy để cho ta đều có chút không phân biệt được ta và ngươi đến cùng ai mới là hất lên ra người cái kia tích ô dòng điện âm thanh đem lý truy viễn bừng tỉnh hắn túi đầu xuống nhìn xem trong tay mình ông nói tiểu viễn a đem lời ông đóng lại ra ra lỗ thai đau nhức nhà lý truy viễn đem mịt rổ phồn q u a n bế dòng điện âm thanh biến mất hắn xoay người nhìn về phía đinh đại lâm đinh đại lâm ngầm đầu khăn nóng thoa lên trên mặt của hắn đem hắn cả khuôn mặt hoàn toàn che lại thanh âm của hắn thứ khăn mặt hạ chuyển đến tiểu viễn a n g ư ơ i bản địa nói là vừa học sao đồng dạng vấn đề lý truy viễn n g h i hoặc tình cảnh vừa nãy là ảo giác của mình a ừng vừa học trước kia ở đâu sinh hoạt tới Tù châu ha ha ha đinh đại lâm phát ra tiếng cười mở ra trên mặt mình khăn mặt lộ ra một chương người bình thường trường nóng sau hơi có vẻ mặt đỏ thắm thật là một cái thông minh hải từ a đinh đại lâm đi đến lý truy viễn trước mặt tay của hắn lại lần nữa sở lên nam hải mặt g i a g i a ta thật thích ngươi ta cũng rất thích g i a g i a tặng cho ta hồng bao cùng lễ vật đinh đại lâm thủ hạ rời bắt lấy nam hải tay phải đem nó mở ra lý truy viễn lòng bàn tay phải chỗ có một cái bỏng vết tích cùng năm đạo vết máu đinh đại lâm không nhìn k i a năm đạo vết máu dùng đầu ngón tay chống đỡ tại cái k i a đạo bỏng trên dấu vết ra vẻ kinh ngạc nói rồi nhìn một cái da của ngươi có phải hay không kém chút bớt phá là ta ham chơi mình không cẩn thận làm vậy nhưng phải cẩn thận ra phá cũng không tốt bổ a liền xem như tìm được mới cũng không có lúc đầu tốt ngươi nói đúng hay không ừm ra ra nói đúng đinh đ ạ i lâm lộ ra ý cười tay trái giơ lên c h ậ m rãi nắm tay lúc trước ali đều có thể nhìn ra cái này bỗng là lý truy viễn tự mình hại mình tạo thành húng chi nó nhưng lý truy viễn hiện tại hoàn toàn không rõ rõ tính nét của nó h n lý thuyết mình đã khuyên thái ra đáp ứng giúp nó trồng cây chuyện này hẳn là như vậy có một kết thúc nhưng nó tựa hồ còn muốn tiếp tục cùng mình phát sinh điểm giao tập lý truy viễn bắt đầu hâm mộ đàm văn bân có đôi khi hiểu quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng mơ mơ hồ hồ dễ chịu chút đột nhiên đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến lý truy v i ê n túi l ầ u xuống nhìn xem nơi lòng bàn tay vốn đã khép lại bỏng x ẹ o thế mà một lần nữa vỡ ra chỗ này lòng bàn tay ra thịt tắt chỉ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ loại này trơ mắt nhìn xem ra thịt vỡ ra cảm giác quá mức kinh dị chỉ bất quá lần này đinh đại lâm không có hỏi lại mình khẩu âm vấn đề hắn không nói chuyện cửa bị lẩy ra đâm vào kim bí thư trên lưng cửa bị gậy trở về kim bí thư không n ú c ních tí nào ai ngoài cửa chuyển đến ly tam giang thanh â m lý truy v i n biết vừa mới kêu mấy lần không phải ảo Bởi bị bí bị mở thái gia đi thời gian, quả thật bị tham ô kim bí thư dịch chuyển khỏi vì vậy, tốc một thật tham thư thân thể, nhà không khả nhanh như dịch chuyển năng cửa bị mở ra, độ, đoạn xí có có ô quả lý tam giang đối đình đại đồ Được. nói, nhà ta con la tới, Giang nhà con hết chứa lâm la Lý Tam ta ta trước vật. quay người lại đi ra ngoài cũng không hô lý truy viễn ra hắn cũng không bỏ được tiểu viễn hầu làm việc cái này khiến cho lý truy viễn lại bị lưu tại trong phòng bất quá ẩm cửa lại lần nữa bị mở ra lần này rất dùng sức nhuận sinh liền nghiêm mặt đứng tại cổng cầm trong tay một cái xẻng có thể thấy được hắn phi thường sợ hãi căng cứng mặt là hắn m à sắc tự vệ nhưng hắn vẫn la tới hắn muốn cứu người người thế nào đâu lý tam giang thanh âm chuyển đến trước chuyển cái b à n âm hưởng cuối cùng lại chuyển nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn hắn đang chờ một ánh mắt chỉ cần ánh mắt đúng chỗ hắn sẽ không chút do dự cơ lấy cái sẻng đối diện trước hai người g ọ t quá khứ tóm lại không phải bọn hắn thịt b o g chính là mình ra chóc đinh đại lâm đối lý truy viễn vươn tay đến theo ta lên lầu hai ta trong phòng có chút từ nước ngoài mang về đồ ăn vặt đều lấy cho ngươi đi thôi kỳ thật căn bản cũng không có lựa chọn nào khác lý truy viễn bắt lấy đinh đại lâm tay hai người một trước một sau từ n h u n sinh bên người xuyên qua đi đến thang lầu dưới lầu nhuận sinh bị lý tam giang đập một cái cái hót máng thất thần làm gì tiểu viễn hầu đi lấy hắn đ ổ vật ngươi cũng nên làm tốt ngươi sự tình khuôn đồ nhuận sinh rất xoắn suýt nhưng nếu là tiểu viễn lựa chọn hắn liền để xuống cái xẻng bắt đầu rời lên cái bản chỉ là lúc trước nâng lên dũng khí không có khả năng một mực tồn tại tối hôm qua chàng cảnh bắt đầu ở trong đầu không ngừng chiếu lại s á c h s á c h hắn thân thể liền bắt đầu run lên lý tam giang thấy thế vội vàng đi tới hỏi thân thể ngươi còn không thoải mái a được rồi ngươi ngồi chỗ ấy nghỉ ngơi đi ta đến chuyện đi vào lầu hai đinh đại lâm vẫn như cũ nắm mình tay lý truy viễn cảm giác được trong tay niêm hồ hồ hắn rất sợ chờ một lúc b u ô n g tay ra lúc mình sẽ giật xuống đối phương một khối r a sự thật cũng đúng là như thế đương đi vào gian phòng lúc đinh đại lâm chủ động b u ô n g tay ra da của hắn cứ như vậy dính tại nam hải trên tay nương theo lấy lôi kéo dần dần kéo tăng lên cuối cùng chương 42, 3, m ư chương 42, 3, 3, thanh â m rất lớn to đến lý truy viễn bị chấn động đến thất thần trở lại chậm khi đi tới lại phát hiện trong phòng một mảnh lờ mờ trời tối trong phòng bày biện đều tại duy chỉ có không thấy đinh đại lâm lý truy viên nhắm mắt lại nếm thử tìm kiếm loại kia nổi lên cảm giác hắn tìm được cảm giác mình bắt đầu p h i ê u khởi hắn lập tức mở mắt ra đánh gây thức tỉnh đúng vậy mình đi âm nhưng không phải mình chủ động là bị đinh đại lâm kéo vào được đã như vậy mình bây giờ chủ động tỉnh lại cũng có chút không nể mặt mũi ra khỏi phòng đi vào ban công lý truy viên muốn tìm một chút đinh đại lâm hắn đã đem mình kéo vào được vậy khẳng định có hắn mục đích giữa bầu trời đêm đen k ị t treo một vầng trăng mặt trăng hơi lớn thậm chí có thể trông thấy cấp trên mấp mô lý truy viên ánh mắt hướng phía dưới rơi vào phía trước mặt đất sau đó dụng lực trừng mắt nhìn nguyên bản tại trong hiện thực phục hồi như cũ cá đường hiện tại lại biến trở về tối hôm qua thủy hầu t ử nhóm bận rộn sau bộ dáng nước bị rút khô đào ra hồ sâu hắn biết đại khái hẳn là đi nơi nào tìm đinh đại lâm đi xuống lâu dưới lầu vẫn như c ũ là tối hôm qua bản tiệc tan cuộc sau c h ẳ n g cảnh mặt bàn đều tại còn không có bị thu thập đi ra phòng những lúc lý truy viên t r ư ớ c dừng bước lại sau đó lại sau này lui hai bước ngẩng đầu hắn nhìn thấy phòng trên đỉnh treo nhỏ hoàng oanh bởi vì tóc dài rủ xuống ngươi chỉ có đi đến cái kia đặc biệt chật hẹp khu vực ánh mắt mới có thể xuyên tấu tóc dài che lấp trông thấy khuôn mặt của nàng nàng từ từ nhắm hai mắt biểu l lý truy viên không biết là nàng tối hôm qua vẫn trốn ở chỗ này vẫn là nói nàng hiện tại vốn là ở chỗ này nhỏ hoàng anh không có mở mắt không đưa ra bất kỳ phản ứng nào lý truy viên không còn lưu lại đi ra phòng hạ đập tử nhảy xuống cá đường đi vào bờ hố khoảng cách gần nhìn lên mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái này gài bẫy ngọn nguồn sâu bao nhiêu lý truy viên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng dâu q u a n nón nhà nóc nhà nơi đó là mình tối hôm qua ẩn thân quan sát địa phương Tối người. cẩn t hay ậ n từng là nói g tí thuận hố sần n tòa h này trượt, mộ, mộ là mộ chủ nhân khi còn sống lúc liền tu k n tốt bởi vì nếu như là người bên ngoài tu tránh không được sẽ lưu lại chút văn tự hình tượng ghi lại cuộc đời may tòa tháp này nghiêng đến đây lúc này mới có có thể đi đường địa phương nếu là dọc theo lấy từ cấp trên tiền đến đ o á n chừng liền cùng nhảy giếng không có gì khác biệt càng đi đi vào trong đen đúc nhan sắc liền càng ngày càng lạnh từ phía ngoài cùng kia đoạn màu vàng sáng dần dần biến thành lục sắc rốt cục lý truy viễn đi tới dưới đáy hắn nhìn thấy một tòa cự đại thạch quan thạch quan là cố định tại đáy tháp bây giờ nhìn lại liền cùng dán tại t h á n t ư ờ n g đồng dạng thạy quan bốn phía còn có một số đồ dùng trong nhà đều cùng quan tài cố định bở còn có ngọc thạch châu đ á o chi huy lưu chuyển đều là đồ tốt khó trách tối hôm qua đi xuống kia hai cái thủy hầu thử đi lên lúc như vậy kích động cũng hiểu được hai người bọn họ tay chống chân đi lên nói mình mang không nổi chỉ là đều đến cùng vẫn là không nhìn thấy đinh đại lâm thân ảnh lý truy viên ánh mắt lần nữa rơi xuống trên quan tài đá hắn sẽ không phải còn tại trong quan a trên quan tài đá buộc chặt lấy xiềng xích quan tài t r u n g quanh còn vẽ lấy phù văn rất phù hợp miễu mộ đặc thủ chấn phong tàm a rầm rầm rầm xoát ha x i ề n xích bắt đầu rung động bên trong đồ vật tựa hồ muốn ra lý truy viên đứng tại chỗ không n ú c đích mặc dù không rõ ràng đi giờ âm đi mở quan tài có thể hay không đối hiện thực sinh ra chút phản ứng dây chuyền nhưng hắn là sẽ không mạo hiểm như vậy cũng không phải là lo lắng cho mình ăn uy mà là nơi này dù sao cũng là tương nguyên thôn có trời mới biết đem cái này c ố quan tài bên trong đồ vật p h o n g s u ấ t về sau sẽ tạo thành hậu quả gì mình là thụ uy hiếp tính mạng mới từng bước một lại tới đây nhưng dù là lại uy hiếp cũng sẽ không đi mở quan tài bất quá rất nhanh liền không cần xoắn suýt bởi vì nương theo lấy một trận g i ò n vang trên quan tài đã x i ề xích toàn bộ chóc ra ngay sau đó chờ một tiếng ma sắt chuyển đến thạch quan đóng cũng chậm dãi t r ư ra Căn bản cũng không cần bản không mình hỗ trợ, nó bản thân hỗ trợ, lý i ề n có thể ra. l truy viễn ngừng thở hết sức chăm chú chờ đợi trong quan tài người ngồi dậy nhưng đợi một hồi lâu nó không có làm như thế trang diện liền lâm vào một loại nào đó quỷ dị tinh mịch thời gian dần trôi qua trong tháp lên gió thoạt đầu rất yếu ớt chỉ là đem đèn đốt thổi đến chập trờn sau đó gió càng lúc càng lớn tại trong tháp tạo thành hô hả tiếng hót lại từ từ trở nên tinh tế tỉ mỉ cuối cùng tạo thành thanh âm của người rất khẳng khẳng i ố n g như là kiểu c ũ lại quyết thiếu bảo dưỡng máy que đĩa người liền không hiếu kỳ a lý truy viễn hồi đáp ta rất hiếu kỳ vậy tại sao không dám đến gần ta sợ hãi người sẽ biết sợ a sẽ sợ hãi là một loại bản năng cùng cảm giác đau đồng dạng chúng ta vẫn làm ở ra ra người nói nói thẳng đi đây là ý gì đem ngươi trên người t r ư ơ n g này ra cởi ra ta không muốn cùng một đứa bé nói chuyện không ta chính là ta hiện tại chính là ta ha ha có ít người ra ở trên người mà có ít người ra thì tại trong lòng lý truy biết đối phương đang dễu cần mình nhưng hắn không quan trọng hắn tất cả cố gắng cũng là vì bảo vệ t r ư ơ n g này ra đã là vì mình cũng là vì ali coi như không muốn lột bỏ ra nhưng cũng không cần dùng hài tử giọng điệu nói chuyện với ta ta chính là đứa bé t h ố t ta tận lực n g ư ơ i biết nơi này là nơi nào a một loại miếu mộ đúng vậy miếu mộ vậy n g ư ơ i biết là ai đem ta trấn áp ở chỗ này sao là chính ngươi phong thanh tựa h ồ ngừng nghỉ một lát bất quá rất nhanh lại hô minh hình thành lời nói ngươi đoán ta cũng không biết ngươi cụ thể là ai cũng không biết ngươi sinh niên đại ngươi đã hỏi ta vấn đề này đáp án kia hẳn là tại ta có thể chọn phạm vi bên trong liền chỉ còn lại ngươi, ngươi thật rất giống một người hẳn khi còn bé cũng giống như ngươi thông minh đến không tưởng nổi có thể nói danh từ a lý truy v i ệ n thử dò xét nói dạng này ta về sau chồng tây lúc có thể t r a một chút hắn n g ư ơ i cha không được hắn người tên n h a hắn là một đầu xuất sinh là hắn lừa ngươi là ta quá tin tưởng hắn mặc dù hắn cùng ta cơ hồ cùng tuổi nhưng cho tới nay ta đều là lấy hắn làm gương ta chi với hắn liền như là bên cạnh ngươi hai người kia chi ngươi lý truy viện biết nó nói hai người kia hẳn là nhuận sinh cùng đàm văn bần bởi vì nó cũng chỉ có mấy cái này có hạn t u y ể n hạ được tín nhiệm người lừa gạt s á c thực rất để cho người ta quân giận hắn không riêng lừa gạt ta một cái là l ừ a gạt tất cả chúng ta chúng ta n h ữ n g này đi theo hắn người hắn thật ghê tởm hắn giống như ngươi rất biết ngụy trang lý truy viễn cố gắng bình phục tâm tình của mình đối người bị bệnh tâm thần lớn nhất tổn thương chính là từng lần một nhắc nhở hắn có cái bệnh này hiện tại cùng trong thạch quan vị này đối thoại để nam hải tựa hồ về tới đêm đó cùng lý lan thông điện thoại lúc chẳng cảnh ngụy trang là các ngươi bản năng các ngươi tựa hồ trời sinh liễn sẽ ngươi là có cái gì bản giao a lý truy viễn chủ động đánh gãy cái này một lời đề tiếp tục trò chuyện cái này hắn lo lắng cho mình kia cố băng lánh cảm xúc sẽ bị câu dẫn ra lấp đầy cá đường đủ loại cây đạo ngươi yên tâm chúng ta sẽ làm kỳ thật ta đã sớm cần phải đi đi nơi nào ngươi nói được lại còn muốn hỏi quả nhiên giống như hắn dối trá là các ngươi bản năng có thể không cần lại cụ thể hình dung hắn à hoặc là không nên đem ta cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ hình dung ta là sợ chết mới thuận ngươi ý tứ lại tới đây sau đó thì sao nhưng có nhiều thứ ta tình nguyện chết cũng sẽ không bỏ rơi hắn cũng đã nói phong thanh lại lữ chừng bốn mươi hai bốn c h ư ờ n g bốn mươi hai bốn n g ư ngừng thật lâu tiếng gió lại nổi được tạ ơn không cần cảm ơn ta vốn là định đem ngươi gọi tới cùng ta hợp táng cảm ơn ngươi nguyên bản thấy đối phương lại không nói nhưng phong thanh vẫn còn ở đó lý truy viễn xem ở nguyên bản trên mặt m ũ i chủ động đưa nói hắn là thế nào l ừ a gạt ngươi hắn dạy ta một cái phương pháp có thể khống chế chết ngược lại lý truy viễn nội tâm chấn động hắn nhìn qua trong sách ghi chép mênh mông nhiều đối phó chết ngược lại phương pháp duy chỉ có không có nói tới qua chết cũng vẫn có thể khống chế ta thật cao hứng cũng rất kích động ta là như vậy tin phục tôn kính hắn cho nên ta học được vậy ngươi học thành rồi sao gió vẫn còn tiếp tục phá mà lúc này trong t h ạ chỉ quan, quan quan chuyển truy khuôn phiêu xuất nam nam thanh đến động thịnh. Một cái nam nhân, từ trong quan tài ngồi bên trên, nên này nhân, hướng viễn. Hắn lãnh, trần. cái cái cho lúc tóc chất c khí dậy. để Một giật từ tài tài treo tại mặt mặt Bởi dài, là bệ vì lý là hắn từ từ nhắm hai mắt mà lại thanh â m kế tiếp cũng vẫn như cũng là thông qua tin đồn ra mà không phải chính hắn mở miệng ta học t hành ta cũng có thể khống chế chế độ vậy hắn chỗ nào lừa ngươi chỗ nào lừa ta nam nhân nghiêng đầu gió thổi lên hắn thái dương bên trong lộ ra một đôi mắt một con cái mùi há miệng là một khuôn mặt người nam nhân nghiêng người biên độ tăng lớn lộ ra phía sau lưng gió nổi lên tóc dài toàn bộ cái ó c là mặt khác một t r ư ờ n g nữ nhân mặt rất làm người ta sợ h ã i hình tượng như thế tuấn tú nam nhân lại có nhiều như vậy khuôn mặt dài đi ra không lý truy viễn ý thức được mình là tại đi â m cho nên mình chỗ nhìn thấy cũng không nhất định là chân thật vậy những này hiện tại thực chất hóa mặt khả năng chỉ là nam nhân nội tâm hô hô hô phong thanh tiến một bước tăng lớn trên thân nam nhân trường bảo bị thổi lên phàm là làn da lộ ra địa phương cánh tay ngực tất cả đều là lít nha lít nhít mặt người lý truy viễn vô ý thức lui về sau hai bước nhìn thấy màn à y hắn đã cảm thấy mình trên thân tại ngữa không tự giác túi đầu nhìn thoáng qua mình hai tay sợ lúc này cũng mọc ra xa lạ mặt hắn không có nói cho ta ta tại có thể k h ô n g chế bọn nó đồng thời bọn chúng cũng có thể k h ô n g chế ta lý truy viễn dịch chuyển khỏi ánh mắt chờ phong thanh nhỏ chút về sau hắn mới đưa ánh mắt chuyển về nam nhân lại trở về tư thế cũ quần áo cùng tóc cũng đều rơi xuống hắn nói muốn trừ sạch trên đời tà ma còn giang hồ một cái an bình ta tin tưởng hắn cũng đi theo hắn nhưng kết quả lại là ta giải quyết chết ngược lại càng nhiều chính ta cũng liền càng lúc càng giống một đầu chết ngược lại làm ta ý thức được điểm này lúc đã không cách nào quay đầu lại cho nên ta xây dựng tòa tháp này ta đem mắt mình chân phong ta định dùng thời gian mà chết bọn chúng đồng thời cũng mà chết mắt miệng ngươi vừa mới nhìn thấy bọn chúng đều là từ từ nhắm hai mắt kỳ thật nguyên bản bọn chúng đều hẳn là mở to mỗi ngày t h ú c t h i ế t gào thét gào thét gào thét hiện tại bọn chúng đều không có ở đây ta thành công lúc đầu tiếp qua mấy năm ta cũng hẳn là có thể đem mình cho m g à i chết nhưng ai biết tới một đám hậu tử cho nên muốn lấp đầy nơi này trồng lên cây đảo ngươi muốn tiếp tục chấn áp chính ngươi phải nhanh bởi vì ta đã sớm không phải ta lúc ban đầu ta lúc ban đầu vì không nguy hại thương sinh tự mình chấn áp mình hiện tại ta nội tâm k h á t vọng đưa ngươi lưu lại cùng ta hợp táng cái kia chân chính ta đã chết hoặc là ta cũng đã không cách nào phân rõ ràng tờ nào ra mặt phía dưới mới thật sự là ta ta đã biết ngay lập tức sẽ an bài thừa d ị p n g ư ơ i còn bảo lưu lấy thanh t ỉ n h ngươi sai ta không có thanh t ỉ n h ta không đi ra là bởi vì ta đã đi vào không cách nào vãn hồi thời kỳ cuối ra ngoài cũng chỉ sẽ rất nhanh tiêu vong ta muốn cho mình giữ lại một phần thể diện kỳ thật cho đám tia thủy hầu tự lột ra lúc ta rất vui vẻ không có gì có thể so sánh đùa hầu tự chơi càng thú vị phàm là bọn hắn nhân số lại nhiều một điểm để cho ta lại nhiều nhấm nháp một điểm loại này khoái hoạt ta hẳn là liền sẽ thật ra nếu là tối hôm qua lại nhiều hai cái chỉ cần hai cái ta hiện tại cũng sẽ không cùng ngươi thông qua loại phương thức này ở chỗ này nói chuyện lý truy viễn trong lòng n i ệ m một tiếng nguy hiểm thật bởi vì có hai cái thủy hầu từ bây giờ tại trong bệnh viện bọn hắn đồng bọn vốn định đem bọn hắn từ trong bệnh viện tiếp ra dựa theo bọn hắn phong cách hành sự liền xem như t h ụ thương đồng bạn cũng sẽ đưa đến nơi này dù chỉ là sở trường đèn tin thả canh gác còn tốt mình kịp thời báo cảnh sát trời x u i đất khiến dưới cũng coi như cứu mình、mệnh. mà ta sở dĩ cải biến kéo ngươi cùng ta hợp t á n g ý nghĩ cũng không phải bởi vì ta đối ngươi thương hại là bởi vì ta phát hiện một cái khác chơi rất hay phương thức phương thức gì phong thanh vào lúc này trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ như là có người tại ngươi bên thai hấp dẫn chứ lẩm bẩm ta đem hắn dạy ta phương pháp nói cho ngươi có được hay không lý truy viễn lắc đầu ngươi học được cái kia đều thành d ạ n g này có sẵn phản lệ tại trước mặt ta làm sao còn có thể đi học thấy đối phương không nói chuyện lý truy viễn lại bổ sung ngươi nói ngươi đều muốn tiêu tán ta đem cá đường điền phía trên đủ loại tây đảo ta học không có học ngươi lại không biết Cũng không có không năng khả đi lý ê trên n nữa tìm ta, đúng không? Ha ha, ngươi sẽ học. Học xong sau ngươi cũng sẽ nhịn không được dùng. Làm ta, trông thấy, trên nóc nhà nằm sấp nhìn lén ngươi lúc, ta liền chắc chắn điểm này. ta, Haha, sau ta, ta tìm thấy, Làm điểm được lúc, học, học chắc sẽ sẽ sấp l truy viễn trầm mặc đồ vật tại b à n trang điểm tiết thứ nhất trong ngăn kéo có cầm hay không tùy ngươi nói xong nam nhân một lần nữa nằm lại thạch quan có thể khống chế chết ngược lại phương pháp lý truy viễn đi hướng b à n trang điểm đưa tay đặt ở tiết thứ nhất ngăn kéo cầm trên tay phong thanh lại lần nữa chuyển đến hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì sao lý truy viễn bí môi nói ra ngươi nhìn người thật chuẩn ha ha ha cho nên a đem ngươi kéo tới hợp táng nào có để ngươi về sau trở nên giống như ta người không ra người quỷ không ra quỷ chơi vui ngươi lúc đầu trồng thật tốt cây là được rồi muốn trách thì trách ngươi thật rất giống hắn thế nhưng là ta không cách nào trả thù hắn chỉ có thể đem cựu hận này chuyển rời đến trên người ngươi Kẹt kẹt. Lý truy viễn mở ra ngăn kéo, bên trong là không. truy trong trống một cố cảm giác mất mát to lớn đánh tới. Ngươi đang ta. Lý là Lúc lớn là ra rồi quên này, này này, viễn giác Ngươi Ngươi nơi nơi Nơi ngăn bên đánh đang nào mở cảm đùa sao? bị ph cố đã ta đã sớm đem nó đặt ở một cái ngươi nhất định sẽ nhìn thấy địa phương lý truy viễn đem ngăn kéo đẩy trở về gật gật đầu nói ra tạ ơn không cần cảm ơn bởi vì tương lai ngươi sẽ hận ta tựa như ta hiện tại hận hắn đồng dạng học xong cái này những cái kia bị ngươi k h ô n g chế qua chết ngược lại liền sẽ tiến vào nội tâm của ngươi v ạ n mẹo ô chọc ngươi tất cả tình cảm cuối cùng cũng có một ngày làm ngươi soi gương lúc ngươi sẽ phát hiện trong gương mình là như vậy l ạ l ắ m lý truy viễn phong thanh hoàn toàn biến mất trên quan tài đã xích sắt lại lần nữa thu hồi đem quan tài một lần nữa khóa lại bốn phía đen đuốc cũng tại dần dần tại tắt. lý truy viên còn không có nhắm mắt một c ỗ thủy chiều cảm giác liền đã hướng mình đánh tới hắn không có phản kháng cảm thụ được cỗ này hướng lên nổi lên cảm giác đ ộ t nhiên trời lại sáng lên lý truy viên phát hiện mình đứng tại trong phòng sau giờ ngỏ ánh mặt trời chiếu tiến đến mang đến một chút tấm áp hắn lần nữa nhìn thấy đinh đại lâm nhưng lúc này đinh đại lâm rất mỏng hắn giống như là một kiện áo sơ mi bị chỉnh tê địa gấp lại trên mặt đất lý truy viên túi người đem áo sơ mi ôm lấy không có cách cũng không thể đem hắn cứ như vậy bày ở nơi này đi mặt khác mặc dù mình trước kia không có ước lượng qua một t r ư ơ n g người trưởng thành ra phất lượng nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút quá nặng đưa tay ở trên đầu để ép ép cảm giác được một chút khối rắn tìm kiếm một lần không tìm được khe hở miệng cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi đưa tay từ đinh đại lâm trong mồm luồn vào đi một đường hướng xuống móc bắt lấy một khối thô sáp lạnh b u ố t đổ v ợ móc ra phóng n h ã n trước xem xét và nóng g là một khối đại kim nguyên bảo đây chính là đất cho thuê tiền cùng t r ồ n g tây tiền ngươi thật đúng là quái tốt đấy dưới lầu đập tử bên trên chuyển đến tiếng la tiểu viễn tiểu viễn lý truy viện ôm đinh đại lâm đi đến ba công nhìn xuống dưới. nhuận sinh đứng tại đập thời bên trên trong tay cơ một chương ra người ra người tản g ra nương theo lấy hắn vung đầy kim bí thư trên không trung d á n g rất nhiều đ i ệ u làm ta sợ muốn chết tiểu viễn còn tốt ngươi không có việc gì ta thật lo lắng ngươi cũng thay đổi thành dạng này thái ra đâu đại gia xe đẩy trở về đây là có chuyện gì không sao nhuận sinh ca ngươi đi lên một chút a tốt nhuận sinh nhanh chóng chạy tới cũng không kịp đem kim bí thư thu hồi đoán chừng là kéo tới cái nào góc tưởng tóm lại đương nhuận sinh xuất hiện tại ban cốc lúc trong tay hắn kim bí thư đã vỡ ra tiểu viễn ngươi nơi này cũng có một bộ vậy cái này hai bộ áo ra xử lý như thế nào trước thu lại ban đêm ngươi ném nhà xưởng lò bên trong thiêu hủy được nhuận sinh ca chuyển cái thang làm gì bên trên nóc nhà đúng suýt nữa quên mất đồ đạc của chúng ta còn tại cấp trên nhuận sinh đem cái thang chuyển tốt mình trước bỏ lên lý truy viễn trèo lên trên lúc hắn bay đầu đưa tay kéo một cái hai bao tải bao lấy trận kỳ cùng khí cụ đều còn tại bên cạnh trên mặt đất còn nằm chuyên thuộc về nhuận sinh một người cao hoàng hà sẻn tiểu viễn ta đem bọn nó chuyển xuống đi nhuận sinh ca ngươi trước đừng n ú c ních a lý truy viễn đi đến chứa khí cụ bao tải trước ngồi sổm xuống mở ra bao tải lỗ hổng nhìn thấy bị đặt ở bên trong một bản màu đen phong bì cổ thư cái này chính là nó lưu cho mình phương pháp đem sách lấy ra phong bì bên trên không có tên sách nó không có đ ể cập qua thư chữ này chỉ nói là phương pháp vậy cái này bản hẳn là cùng loại với viết tay học tập bút ký không chút do dự trực tiếp lật giấy sau đó lý truy viễn giật mình cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đẹp mắt chữ viết hắn lập tức lại liên tục lật ra mấy trang cuối cùng xác nhận một sự thật cầm sách đứng người lên nhìn về phía phía dưới cá đường cho nên l ừ a gạt ngươi người kia tên của hắn có phải hay không chương bốn mươi hai một chương bốn mươi hai lý truy viễn dơ vỏ đen sách đôi cá đường phương hướng cơ cơ mặc dù không biết nó có thể hay không nhìn thấy nhưng mình phải đem ý tứ kết thúc hiện tại trong tay sự tình cùng tạm tự rất nhiều đến từng kiện đi xử lý nhuận sinh ca tới bắt đổ vật đi được rồi nhuận sinh đi tới đem đổ vật toàn bộ cóc lên ước lượng trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn trận kỳ coi như xong nhưng một bộ này v ấ t thi khí cụ thể nhưng là hắn yêu nhất bà bối hôm nay tỉnh lại chính mình cũng không dám nghĩ cái này một gốc dạ trên ư tượng người ở n liền đau lòng.、Tiểu、viễn, bọn hắn nhà. chúng Cũng nhà. đến nhà, g giờ Tiểu ta t là Lý Về về Về đau đâu? đâu? Vậy bây u y viễn trực tiếp trực l lầu 2, đi vào gian vào phòng của mình. Trên b à n sách chỉnh tề chất đống lấy rất nhiều sách lý truy v i ễ n từ giang hồ chí quái lục chính đạo phục ma lục cơm dương tướng học tinh giải mệnh cách thôi diễn luận liêu thị vọng khí quyết tần thị xem giao pháp cái này sáu bộ trong sách c ắ t rút ra một bản sau đó tìm trang sách biên giới không có chữ chỗ cầm lấy đau khắc dọc xuống ngón tay cái dọn một đầu tổng cộng thu hoạch sáu đầu do dự một chút hắn lại lật mở bản này vừa cầm tới tay vỏ đèn sách cũng dọc xuống một đầu Tìm tờ dây trắng, đem dây ô kia này ự chỉ chỉ、oh, pha trà tự gói lý truy viễn đem đồ vật cất kỹ bắt đầu pha trà tiểu viễn nãy mãi ta thật thích nhìn người pha trà đây là vinh hạnh của ta đợi đến hai người riêng phần mình nâng trung trà lên uống một ngụm về sau lý truy viễn để ly xuống đem bọc giấy lấy ra liễu nãy m ạ i ta biết ngài tại giấy v ả i phương diện này là người trong nghề ta chỗ này có một ít tờ giấy ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem liễu ngọc mai ngày bình thường lớn nhất hưng thú yêu thích chính là cho ali thiết kế quần áo thường xuyên trông thấy nàng cầm bút lông phát họa mặc dù chỉ là họa quần áo nhưng chi tiết nắm chỗ có thể phẩm ra một c ố đặc biệt v ậ t vị không chút nào kém hơn gia chúc viện bên trong về hưu đẹp viện mọi người không có gì bất ngờ xảy ra lưu di hội họa bản lĩnh xác nhận sư học với nàng còn nữa ali hội họa nội tỉnh cũng đồng dạng tâm hầu loại này màu vẽ mọi người thường thường đối giấy liệu rất có nghiên cứu. thành cho ngươi xem một chút lý truy viễn lấy trước ra hai tấm tờ giấy bày ở liễu ngọc mai trước mặt xuất từ âm dương tướng học tinh giải cùng mệnh cách thôi diễn luận liễu ngọc mai đưa tay tại hai tấm trên tờ giấy sờ lên hỏi ngươi là muốn biết là dùng làm bằng vật liệu gì phương pháp làm vẫn là muốn biết niên đại nào niên đại ta nhìn tiểu t ử ngươi đối đ ầ cổ cũng là hiểu chút làm sao cổ thư niên đại nhìn không ra à. mãi mãi ngài nói đùa ta chỉ là trước kia nhìn đến mức quá nhiều kỳ thật không hiểu cũng thế cổ tịch tại đồ cổ hành lý xem như tương đối nhỏ trí nhánh lý truy viễn yên tính chờ lấy đáp án cái này hai tấm là dân quốc Dân q u ố cấp Không chỗ sách chi chữ, xác nhận tinh tế xạo, vừa ghi chép đoán trên có xác đó đồ đ xạo, sai, vừa tiểu tế y truy Ngài viễn mắt độc. Lý giao trên không có chữ cũng liền không lo lắng liễu ngọc mai có thể nhìn ra là sách gì đương nhiên coi như đem chữ cùng một chỗ cắt bên trên đ o á n chừng cũng xem không hiểu cái này hai quyển sách là càng về sau viết chữ liền càng thoải mái cũng càng khó nhìn phía trước lý truy viễn còn có thể liên hệ với đoạn dưới đoán đó là cái chữ gì đến phía sau đều có điểm giống là quen thuộc viết người tự sáng tạo đặc thù ký hiệu bắt đầu hiểu được đương nhiên cái này khó coi chữ này vốn khó l à có thâm ý, thậm chí có ó thâm thậm thể ý, n i chính là bởi vì cái này khó coi chữ, mới khiến cho cái này, trộm chép khó khiến hơn này này, bản, n là bởi mới giá tại vì trộm trị, xa g u y ê ngọc bản. n Liêu mai đem cái này hai tấm giấy cầm lên vừa nhẹ xoa bên cạnh phóng tới trước mũi người người sau đó bung xuống nói ra minh thanh thì ra là thế tiểu tử ngươi nếu là cầm có chữ viết bộ phận đến ta ngược lại thật ra có thể nhìn ra cụ thể hơn một điểm niên đại vậy ta đây liền đi đem sách lấy ra liệu ngọc mai lắc đầu không cần lý truy viên cười cười tựa hồ đã sớm biết đáp án này sau đó hắn đem giang hồ trí quái lục chính đạo phục ma lục cùng quyển kia hắc phong bị sách ba tấm tờ giấy bày đi lên kỳ thật hắn chủ yếu nghĩ mời liễu ngọc mai nhìn chính là cái này ba quyển lý truy v i ế n lúc trước vẫn là khiêm tốn vừa kia bốn bản sách đại khái niên đại hắn là có thể nhìn ra được nhưng ngụy chính đạo sách hắn một mực đoán không gian niên đại chỉ có thể từ sách phẩm chất cùng tồn tại trạng thái tạm thời cho rằng là minh thanh thời kỳ nhưng bây giờ vấn đề tới cá đường bên trong cái kia nó là lục triều thời kỳ người cách nay không sai biệt lắm một n g h n năm trăm năm hắn cho mình bản này vỏ đen sách bên trong chữ viết lại cùng ngụy chính đạo giống nhau như l v ẫ nhưng i nếu như đem thời gian khoảng cách lập tức kéo đến một năm đen trên sách cũng trăm linh năm trước vậy cái này nguyên bản sách bảo tồn độ không khỏi tốt quá mức kinh người chút liễu ngọc mai mới đầu chỉ là tùy ý địa nhìn lướt qua cái này ba tấm tờ giấy ngay sau đó thần sắc trì trệ lập tức vươn tay đem ba tấm tờ giấy một thanh nắm lại hỏi đây là sách gì bên trên lý truy v i ế n hỏi ngài thật muốn ta trả lời được rồi không cần trả lời liễu ngọc mai buông tay ra ba tấm tờ giấy chậm rãi rơi xuống nàng lại cầm lấy ấm t r à không để ý bỏng dùng t r à nóng thanh t ẩ y tay lý truy viên tò mò hỏi n ã i n ã i cái này ba tấm là niên đại nào giấy a đây không phải giấy cái đó là là ra người lý truy viên trừng mắt nhìn ra người ra người tạo giấy thuật đã từng nghe nói chưa không có không có là được rồi chỉ cần nguyện ý hoa đầy đủ đại giới truy cầu thư tịch giữ lại lâu dài biện pháp có rất nhiều dùng ra người làm nguyên vật liệu ngược lại là nhất tốn thời gian phí sức còn không lấy lòng cũng chỉ có một chút đặc thù hành đạo mới có thể dùng ra người giấy viết đồ vật ta hiểu được người thật minh m ạ c h rồi vậy ngươi biết cái này ba tấm ra người giấy là cái nào niên đại sao đông hán về sau tùy đường trước kia ta có thể cho ngươi một cái cụ thể nhất niên đại ngài nói nam lương mãi mãi ngài lại cụ thể nói một chút lương vũ đế tiêu diễn từng lấy ba người ra chế giấy sao chép phật kinh để cầu bái chân phật bất quá nhóm này giấy còn chưa kịp dùng nhiều ít hầu cảnh liền phản loạn nhóm này giấy cũng liền từ cung nội lưu truyền ra ngoài được xưng là phật giấy dầu người cái này ba quyển sách chính là dùng cái này phật giấy dầu viết bắt người ra tạo giấy hắn không phải tin phật rất n ổ i danh a có cái gì kỳ quái đâu làm hoàng đế bái phật cầu đạo ở đâu là vì cái gì lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh đơn giản là muốn cầu cái trường sinh tốt tiếp tục a n hưởng vinh hoạt thôi minh triều vị kia tu đạo hoàng đế không phải cũng là đồng dạng a loại này hoàng đế không yêu giang sơn cũng không thích trưng diện người chỉ thích chính bọn hắn thực chất bên trong tự tư cực kỳ cho nên lại sao có thể có thể thật quan tâm người nào bệnh t h u giáo sách này cái này giấy nếu là bảo tồn được tốt coi như thật đồ cổ xem ra người thái ra trong tầng hầm ngầm thật tận giấu không ít đồ tốt ngài là sớm biết thái ra trong tầng hầm ngầm có sách chính hắn nói qua phá bốn trước đây có mấy giúp người gửi ở hắn nơi này đều nói về sau sẽ có người tới lấy nhưng chờ tới bây giờ đều không ai tới lấy đi rốt cuộc là ai gửi lại ta ngay cả những sách kia đều chưa có xem làm sao có thể biết là người nào lại nói ta hiện tại lao thị cũng không thích hợp đọc sách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 lý truy viễn muốn rời khỏi gian phòng nhưng kim bí thư chỗ đứng vừa lúc ngăn c h ặ t cửa bởi vậy vì để tránh cho mình thấy cái không nên thấy độ vật lý truy viễn ngược lại mặt hướng âm hưởng đưa thay sờ sờ cái nắp tiểu viễn a n g ư ơ i bản địa nói là vừa học sao ừng đúng vậy nói đến còn không tốt lắm lý truy viễn cầm lấy nói giảng thưởng thức trước kia ở đâu sinh hoạt tới tại trong kinh lý truy viễn đối mị t rộ phồn hô hô ôi kiến khang nam hải dùng lời ống tay dùng một cái kiến khang lý truy viễn biết kiến khang là nam kinh cổ sừng lục triệu lúc đô thành đông nô đông tấn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 nhìn xem nơi lòng bàn tay vốn đã khép lại b ò n g sẹo thế mà một lần nữa vỡ ra chỗ này lòng bàn tay ra thịt cách chỉ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ loại này trơ mắt nhìn xem ra thịt vỡ ra cảm giác quá mức kinh dị chỉ bất quá lần này đinh đại lâm không có hỏi lại mình khẩu âm vấn đề hắn không nói chuyện cửa bị đ ẩ y ra đâm vào kim bí thư trên lưng cửa bị gậy trở về kim bí thư không n ú c n í c h tí nào ai ngoài cửa chuyển đến lý tam giang thanh âm lý truy biết vừa mới kêu mấy lần không phải ảo giác bởi vì thái ra đi nhà xí tốc độ không có khả năng nhanh như vậy có một đoạn thời gian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 liền như vậy mở rộng ra lý truy viễn tay nắm lấy mặt vách chậm rãi đi vào t r o n g nương theo lấy hắn tiến lên từng chiếc từng chiếc đèn giấy lên bởi vì tòa tháp này nghiêng về cho nên bên trong đèn nhìn cũng là nghiêng bốn phía mặt vách bên trên không có bích họa lộ ra rất là đơn điệu nghĩ đến mộ chủ nhân tựa hồ cũng không tính sau khi chết tại thế giới dưới lòng đất bên trong tiếp tục đào giã tình thao hay là nói tòa này mộ là mộ chủ nhân khi còn sống lúc liền tu kiến tốt bởi vì nếu như là người bên ngoài tu tránh không được sẽ lưu lại chút văn tự hình tượng ghi lại cuộc đời may t ò a tháp này nghiêng đến đây lúc này mới có có thể đi đường địa phương nếu là dọc theo lấy từ cấp trên tiền đến đoan chừng liền cùng nhảy giếng không có gì khác biệt càng đi đi vào trong đen đ ố c nhan sắc liền càng ngày càng lạnh từ phía ngoài cùng kia đoạn màu vàng sáng dần dần biến thành lục sắc rốt cục lý truy viễn đi tới dưới đ á y hắn nhìn thấy một tòa cự đại thạch quan thạch quan là cố định tại đ á y tháp bây giờ nhìn lại liền cùng dán tại trên tường đồng dạng t h ạ c h quan bốn phía còn có một số đồ dùng trong nhà đều cùng quan tài cố định bởi vậy không có tà m á cấp trên không chỉ có nạm vàng mang ngân còn có ngọc thạch châu đảo chi huy, lưu chuyển đều là đồ tốt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 thạch quan đóng cũng chậm rãi trở ra căn bản cũng không cần mình hỗ trợ nó bản thân liền có thể ra lý truy viễn ngừng thở hết sức chăm chú chờ đợi trong quan tài người ngồi dậy nhưng đợi một hồi lâu nó không có làm như thế trang diện liền lâm vào một loại nào đó quỷ dị tinh mịch thời gian dần trôi qua trong tháp lên gió thoạt đầu rất nhiều ớt chỉ là đem đèn đuốc thổi đến chậm trờn sau đó gió càng lúc càng lớn tại trong tháp tạo thành hô ả tiếng hót lại từ từ trở nên tinh tế tỉ mỉ cuối cùng tạo thành thanh ân của người rất khàn giống như là kiểu c ũ lại quyết thiếu bảo dưỡ máy quay đĩa liền không hiếu kỳ lý truy viễn hồi đáp ta rất hiếu kỳ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 n g ư ơ i yên tâm chúng ta sẽ làm kỳ thật ta đã sớm cần phải đi đi nơi nào n g ư ơ i đón được lại còn muốn hỏi quả nhiên giống như hắn dối trá là các n g ư ơ i bản năng có thể không cần lại cụ thể hình dung hắn à hoặc là không nên đem ta cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ hình dung ta là sợ chết mới thuận ngươi ý tứ lại tới đây sau đó thì sao nhưng có nhiều thứ ta tình nguyện chết cũng sẽ không bỏ rơi hắn cũng đã nói phong thanh lại lữ chừng bốn mươi ba một chương bốn mươi ba đối bộ này k h ô n g chế chết ngược lại phương pháp lý truy viễn vẫn ở tại tìm tòi học tập giai đoạn bởi vậy đối giới mắt cục diện hắn cũng là có chút nhìn không thấu nhưng có một chút trước tiên có thể xác định đó chính là ali khẳng định không phải chết ngược lại cho nên chết ngược lại là chính ta lý truy v i ệ n thật đúng là chăm chú nhớ lại một chút tuổi thơ của mình xác nhận mình chỉ là cùng lý lan có đồng dạng tinh thần t ậ t bệnh còn không đến mức bị khai trừ người tịch thuộc chết ngược lại hàng ngũ như vậy cục diện dưới mắt lại đến cùng là thế nào một chuyện đây chính là một người đọc sách tự học tệ nạn không có lao sư dạy không có nguyên bộ dạy học phương án cũng không có hoàn chỉnh tri thức lý luận hệ thống cơ cấu có đôi khi chỗ cao phức tạp vấn đề mình có thể giải quyết nhưng gặp được đơn giản khái niệm lại chỉ có thể vào đầu bước a i mà lại tại cái này một điều kiện tiên quyết học tập thiên phú người càng tốt hơn thường thường càng dễ dàng đi lệ nhưng n h đến đều i tới lý truy viễn nhìn về phía trước hát cám bao khỏa bên trong a ly hướng phía trước phóng ra một bước một bước này hạ xuống hắn chỉ cảm thấy quanh mình hết thệ đều đang nhanh chóng lưu c h u y ể n một loại so xe xe càng cường liệt vô số lần cảm giác đang điên cuồng kích thích ý thức của hắn cũng may đây hết thệ tới mánh đi được cụ tật đương chung quanh yên tĩnh sau khi xuống tới lý truy viễn phát hiện mình đang ngồi ở một trường trên băng ghế nhỏ hai chân thì d ấ m lên phía trước cánh cửa cái này tư thế ngồi lý truy viễn rất quen thuộc thời gian rất lâu đến nay nữ hài ban ngày đều là ngồi như vậy Âo ngoài, khoảng loại phong. cao ô Giống như tiếng khóc, lại giống là động vật đều, có xa có gần. Ngay đường, ràng giác, nhưng ngập người lại tại lại như môn này bên ngoài, khoảng cách cánh cửa cách nhau tràn khóc, khét cách cách thực thị thủy hòa chỉ vật một rất tả một quệt t có có có cửa mặc Cả là đê đê, sa mấy quỷ rõ hướng về phía trước mây đ e n chỗ sâu mau chóng đuổi theo một đầu mang xả ở trước cửa trong b ù i cỏ ghé qua mang xả chỉ có một cái đầu nhưng phía dưới lại kéo dài tới ra hai đầu thân rắn trong lúc đang bỏ thân rắn không ngừng quân dao xuyên thẳng qua phía trước ruộng dao bên trong có mấy cái nông phu ăn mặc người chính cầm quốc lao động bọn hắn bên hông bên trái buộc lên ấm nước phía bên phải treo chính mình đầu nơi xa bờ sông mấy người phụ nữ chính ngồi sồn ở nơi đó giặt quần áo cầm trong tay truy t ử không ngừng gõ nhưng các nàng gõ hạ không phải quần áo bẩn mà là từng cái khóc giống anh hải ngoài cửa hoàn cảnh là động thái l à ngươi ngoài cửa nhìn thấy đồ vật cũng liền bắt đầu biến hóa trong lúc nhất thời đủ loại quỷ q u á i xuất hiện trong tầm mắt có chút là trong cổ thư ghi chép qua có chút thì là chưa từng nghe thấy lý truy viên nâng lên ánh mắt trên bầu trời là ô trầm trầm mây tựa hồ có cái gì to lớn thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện muốn ánh mắt bắt giữ nhưng thủy trung nhìn không rõ ràng lý truy viên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng nơi đó là một t r ư ơ n g b ả n thờ b ả n thờ bên trên bảy đầy bài vị lúc mới nhìn một cố không hiểu cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra nhưng rất nhanh chính là nồng đậm thất lạc bởi vì những này bài vị chẳng những không hề con chạch ngược lại hiện thị do r á c cấp trên tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách lý truy v i ê n cảm thấy đã bọn chúng có thể xuất hiện ở đây cái kia vốn nên là có thể tạo được cái tác dụng gì nhưng trên thực tế bọn chúng công năng thiếu thốn mỗi một khối trước bài vị đều có một ngọn đèn l ê n dầu nhưng dầu ngọn bên trong nhưng không có chút điểm dầu tháp hển i nhiên không có khả năng lại sáng lên linh quan đột nhiên lý truy v i ê n cảm giác được ngoài phòng trở nên thật tiến tĩnh tia sáng cũng u ám xuống dưới hắn quay đầu lại nhìn về phía cổng phát hiện lấp kín cái hố pha tạp vách tường đem lại môn cho hoàn toàn phong kín ông sau một khắc trong vách tường ở giữa đã nứt ra một đường nhỏ sau đó bỗng nhiên vỡ ra một con to lớn nghiêng dài con mắt hiện lộ mà ra lý truy viễn tâm thần r u n g mạnh bên hai là trói thai oanh minh trước người hình tượng toàn bộ tiêu tán hắn tự hồ là tỉnh lại nhưng lại nhìn không thấy cùng nghe không được lâu hai trên sân thượng nam hải mở mịt mở mắt ra từ trên ghế mây đứng người lên hắn bắt đầu tả diêu hữu hoảng khoảng cách ban công biên giới càng ngày càng gần lúc này một cái tay nhỏ bắt lấy hắn tay đem hắn kéo lại lý truy viễn lảo đ ả o địa lại ngồi trở lại ghế mây sau đó thần sắt chất pháp bình địa nhìn phía trước cũng không biết trải qua bao lâu nam hải mới khôi phục chút tri giác tùy theo mà đến là đầu đau mất nước hai tay của hắn ô n đầu rất là thống khổ túi lầu xuống thời gian dần trôi qua hắn bình phục xuống tới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nữ hải nữ hải cũng đang nhìn hắn trong ánh mắt toát ra điểm điểm trở mong tựa hồ là đang chờ đợi hắn đánh giá hắn vừa mới đi nữ hải nhà tại nàng trái tim bên trong gặp được đủ để cho người cả đời đều khó mà quên được kinh khủng nhưng nam hải cũng không có an ủi đau lòng ngược lại khoe miệng kéo ra đường con lộ ra mịp cười dùng khô khốc thanh â m nói ra thật thú vị nữ hải nhẹ bên mặt gõ má khoe miệng giống như xuất hiện nhàn nhạt lún đồng tiền nàng rất vui vẻ g a cảnh phổ thông tiểu hải mang đồng học đồng bạn đến nhà mình bên trong chơi lúc cuối cùng sẽ mang theo điểm có quắp cùng thấp t h ỏ g nhà của nàng thì là đáng sợ nhưng lại đáng sợ cũng là nhà của nàng lúc này đồng tình an ủi cổ vũ đều không phải là chủ nhà mong muốn ngược lại sẽ tăng lên quần bách bởi vậy tốt nhất làm khách thái độ chính là thả lỏng đừng làm một chuyện lý truy viên trên mặt cũng lộ ra tiểu dung hắn đưa tay tại nữ hải trên m ũ i nhẹ nhàng vớt một cái nữ hải chăm chú nhìn hắn tay sau đó cũng chậm rãi d ơ lên mình tay nam hải đem thân thể hướng phía trước tiếp cận một chút nữ hải cũng tại nam hải trên mui vớt một cái rất mềm rất nhẹ lần nữa cầm lấy quyển kia vỏ đen sách lý truy viên bắt đầu phục bàn lúc trước trọn vẹn quá trình hắn cảm thấy mình giống như tại thi hành phương pháp bên trên là thành công mặc dù kết quả là thất bại mà lại mình giống như tìm được một đầu huấn luyện đường tắt ali chính là mình bồi luyện mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy vị này bồi luyện trình độ giống như siêu cương nhưng độ khó khăn càng lớn tiến bộ của mình cũng liền càng nhanh cùng lắm thì chính là đau đầu nha hắn chịu được ali chúng ta một lần nữa nữ hai nhẹ gật đầu sau đó hai người cùng một chỗ nằm xuống nhắm mắt lại đồng dạng bắt đầu đồng dạng quá trình đồng dạng h ì n tượng Cùng ăn đi điểm tâm cảm giác này rất như là trước kia dậy sớm sau đánh v h ả i ván cờ chờ điểm tâm lý truy v i ệ n cảm thấy mình vừa tìm được một loại cùng nữ hại ở giữa mới trò chơi điểm tâm là cháo nhưng dưa m u ố i chủng loại rất nhiều đã có nam thông bản địa truyền thống cũng có liều n ã i n ã i bên kia yêu thích từng cái đĩa nhỏ bày ở bản nhỏ bên trên rất có nghi thức cảm giác đương nhiên nếu như không cân nhắc nhuận sinh cùng vân vân nhuận sinh ăn cơm luôn luôn như thế sáng trưa tối đều phải điểm hương dùng bùn ra cháo các thức dưa mới tất cả đều ngược lại bên trong Hãy về sau c đều đều xa xa. bữa ăn lý tam giang đốt điếu thuốc đàm văn bân chủ động cầm lấy diêm giúp lý tam giang vỉnh đốt sau đó thừa dịp diêm còn không có tắt hắn cũng từ lý tam giang trong hộp thuốc là rút ra một cây điêu mình miệng bên trong nhóm lửa về sau nhanh lên đem diêm vứt bỏ nhanh chóng vung lấy tay lý tam giang liếc mắt nhìn hắn ngược lại là không nói gì hắn không hiểu phản địch cái từ này nhưng hắn sống lâu thấy cũng nhiều biết trước mắt đứa nhỏ này đang đứng ở giai đoạn này hài tử lớn lên lúc đều sẽ kinh lịch một màn này luôn cảm thấy trưởng thành là một kiện cỡ nào khó lường sự tình nhưng chờ ánh mắt nhìn về phía lý truy viễn lúc chương bốn mươi ba hai chương bốn mươi ba hai lý tam giang lại cười cười nhà mình tiểu viễn hầu chắc chắn sẽ không ngây thơ như vậy lý truy viễn đem thỏi vàng dòng đội tiền cầm xuống tới đem cái túi đưa cho lý tam giang thái ra buổi sáng đinh đại gia bọn hắn đã tới nói về gấp đến chạy trở về sợ q u ấ y dày đến ngươi đi ngủ liền không có la lên ngươi liền cứ gọi ta đem tiền chuyển giao cho ngươi thật sao đi vội vã như vậy lý tam giang tiếp nhận hắt túi ngựa nhìn thoáng qua miệng bên trong khói tùy theo rõ ràng rút nhanh mấy n g ụ m nhà a thật không giả trẻ đâu thái ra hẳn là đủ đi đủ là khẳng định đủ rồi nhận tàu hợp đồng tiền đưa một cái còn sót lại tiền liền đều t r ồ n g cây đ à o còn sót lại nhiều tiền liền loại mật một điểm tiền thiếu liền loại lơi lỏng một điểm nhà đi ta đi tìm thôn trưởng ký hợp đồng đi sau đó lại đi trên trấn nghe ngóng xuống cây mầm đình hầu a giữa trưa ta không trở lại ăn cơm ai nếu không phải xem ở phòng ở mặt bên trên thật không muốn dày vào loại phiền toái này sự t ì n h lý tam giang dẫn theo cái túi đi ra ngoài vừa đi hạ đập tử liền nghe đến thanh âm của hắn tiểu thúy hầu a ngươi tìm đến tiểu viễn hầu chơi a ừ m vậy đi đi rất nhanh thúy thúy đi tới trên đê ánh mắt của nàng tại lý truy viễn cùng a ly trên thân bà qua trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng viễn hầu ca ca nàng chạy tới lúc lý truy viễn dắt a ly tay viễn hầu ca ca hôm nay sinh nhật của ta mẹ ta sẽ cho ta mua bánh sinh nhật người giữa chưa đi nhà ta ăn cơm có được hay không thúy thúy trong mắt tràn đầy chờ mong nàng một mực tưởng tượng lấy có thể có tiểu đồng bọn đến buổi mình sinh nhật tốt lắm ta sẽ đi kia ali tỉ tỉ đâu lý truy viễn nhìn về phía ali hỏi người muốn đi à? ali nhìn xem nam hải nhẹ gật đầu lý truy viễn sửng sốt một chút hắn vẫn thật không nghĩ tới ali sẽ đáp ứng nơi xa còn tại nhai kỹ nuốt chậm bữa sáng liêu ngọc mai cũng rất là kinh ngạc ngần đầu trên mặt lộ ra mừng rỡ kia ali cũng đi a vậy thì tốt quá bất quá thúy thúy ngươi phải cùng hương hầu a di nói đến đơn độc chuẩn bị một cái bàn nhỏ ali không thể cùng người xa lạ quá gần ta hiểu ta lần trước liền đem a ly tỷ tỷ tỉ sự t ì n h cùng ta mụ mụ nói ta sẽ để cho mụ mụ chuẩn bị xong vậy ta cũng đi đàm văn bân giơ tay lên viễn hầu ca ca hắn là t r ắ n g tráng cái gì t r ắ n g tráng ta gọi bân bân lý truy viễn nhìn xem hắn nói ra ta còn tưởng rằng ngươi đã chấp nhận ta là lời ư n h ắ c cùng ngươi thái g i a chăm chỉ đàm văn bân liếc mắt kia tốt lắm t r ắ n g t r ắ n g ca a không b â n bân ca ngươi cũng tới thúy thúy tự nhiên hy vọng sinh nhật của mình ngươi tới càng nhiều càng tốt đàm văn bân góp đối thông minh còn tại môi lớn làm cháo nhuận sinh hô nhuận sinh ngươi có đi hay không có bánh gà tổ ăn nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn gặp lý truy viễn nhẹ gật đầu hắn trả lời đi hạnh truy v i ễ n đối thúy thúy nói cái kia thúy thúy còn phải nói cho mẹ ngươi nhiều nấu một nồi cơm được rồi ta hiểu rồi vậy ta liền đi về trước cơm chưa lúc các ngươi muốn tới nhà viễn hầu c a c ca ali tỉ tỉ nhuận sinh c a c ca tráng tráng c a c ca gặp lại thúy thúy nhún nhảy một cái địa trở về vui vẻ đến tựa hồ hận không thể mọc ra một đôi cánh bay lên đàm văn bân đi tới nói ra tiểu viết ca vậy chúng ta bây giờ đi trên trấn trọn lễ vật đi lý truy viễn gật gật đầu ta về trên lầu lấy tiền biệt giới ta chỗ này có đan văn b â n v ô v ô mình túi vì sợ hắn tại người ta trong nhà tạo thành gánh vác cha mẹ hắn lần đầu tiên cho mình một số lớn tiền tiêu vặt vậy được rồi nhuận sinh ca chúng ta ngồi xe xích lô đi trên c h ấ n đến đi nhuận sinh bưng lên cái châu đem còn sót lại cháo toàn bộ quét vào miệng bên trong sau đó đi đến bên cạnh giếng rửa mặt liền đi, đem xe xích lô ra. Ali, người đi trên trấn a lý truy viễn hỏi ali lắc đầu lý truy viễn cũng không có lại k u y ê n trên c h ấ n nhiều người ali xác thực không thích hợp đi chờ một chút liễu ngọc mai gọi lại lý truy viễn đưa tay từ mình trên lỗ thai lấy xuống một đôi vòng thai đưa tới đây là nhà chúng ta ali lễ v ậ t lý truy viễn không có đưa tay tiếp nói ra mãi mãi quá quý giá cũng không phải tặng cho ngươi nhưng thật không thích hợp vậy ngươi chờ lấy liễu ngọc mai quay người đi vào nhà xuất ra một sắp tiền hướng trên bàn t r à vừa để xuống ngươi đi giúp ali cũng mua một phần lễ v ậ t đi ừng lý truy viễn không có toàn cầm chỉ là rút ra một t r ư ơ n g được rồi mãi mãi chờ ba cái nam hải ngồi xe xích lô chạy hạ đập tử về sau lưu di dẫn theo một bình nước nóng đi tới chuẩn bị giúp liễu ngọc mai pha t r à nhìn thấy trên bàn t r à tiền cười hỏi thế nào hắn không muốn liễu ngọc mai có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu đứa nhỏ này đ o á n chừng là sợ chúng ta tiền đốt tay tiểu v i ễ n đứa nhỏ này t h ậ t trọng liền dễ dàng nghĩ đến nhiều liễu ngọc mai lắc đầu hắn cũng không nhìn một chút nữ hoa hoa kia mệnh cứng đến nỗi cùng cái gì lại đốt tay tiền nàng cũng tiêu đến mở nữ hoa kia ta biết trong thôn đều chuyển cho nàng người trong nhà mệnh cứng rắn nhưng tiểu viện hẳn là không tin những này hắn không tin liễu ngọc mai nâng trung t r à lên phật giấy d ầ u làm sách hắn đều coi trọng ngươi làm hắn nhìn không ra cô bé kia mệnh cứng rắn cũng có khả năng đứa nhỏ này giống như luôn luôn âm thầm liền biết rất nhiều hiện tại là đặc thù thời kỳ chúng ta không thể nhúng tay c h ờ a l i bệnh hoàn toàn khỏi rồi trên người chúng ta dây xích cũng liền mới l ỏ n g ta dự định đến lúc đó đem tiểu t ử này thu hoạch ký danh đệ tử vậy ngài là dự định truyền cho hắn cái gì liều ra vẫn là tần g i a liễu ngọc mai cười cười đương nhiên nói tự nhiên là liễu thị vọng khí quyết sợ là đến lúc đó không phải do ngài đến chọn lấy làm sao hắn cùng ali quan hệ tốt như vậy chở ali khỏi bệnh rồi hắn muốn học cái gì ali sẽ không dạy hắn vô dụng các nhà đều có truyền thụ chi pháp những truyền thừa khác coi như viết ở trong sách rõ ràng địa bày ở c h ỗ ấy không có sư phó dẫn vào cửa nhiều nhất cũng liền xem chút g a lông không có khả năng thật học được nói đến đây liễu ngọc mai trợt dâng lên đùa một chút cháu gái của mình ý nghĩ cũng là nhìn tôn nữ đáp ứng muốn đi tham gia cuộc sống các ngày trong nội tâm nàng cao hứng đi vào nhà xuất ra một quyển sách trên đó viết liêu thị vọng khí quyết nữ hải ngồi tại trên ghế đầu hai chân dẫm lên cánh cửa nhưng lần này nàng không phải một vị bình địa xem ánh mắt sẽ từ từ di động đánh giá chung quanh ali ngươi nói m ạ i m ạ i ta về sau muốn hay không đem quyển sách này cho tiểu viễn nhìn đâu lần trước biết tiểu t ử kia thiếu tiền tôn nữ liền đem trong phòng vàng thỏi cùng tiền mặt tất cả đều cầm tới tiểu t ử này thích xem sách trông thấy sách này tôn nữ còn không muốn cướp lấy muốn đưa đi nhưng tôn nữ phản ứng lại làm cho liễu ngọc mai có chút xem không hiểu ali thế mà không nhìn trong tay mình quyển sách này la không thấy rõ ràng a liễu ngọc mai đem sách hướng ali trước mặt góp đến càng gần một chút ba ali một tay lấy sách đập xuống trên mặt đất liễu ngọc mai nghi hoặc địa xoay người đem sách n h ặ t lên thổi thổi cấp trên bụi đất nàng ngược lại là không có nhiều mừng d ỡ ngược lại có chút khẩn trương ai tôn nữ cái này tuổi trọ tại sao lại không hướng bên ngoài g ạ t tiểu viễn là đi thạch nam chấn bên trên vẫn là đi thạch càng c h ấ n đàm văn b â n vũ vũ nhuận sinh phía sau lưng nói ra đương nhiên là đi thạch càng c h ấ n thạch nam chấn bên trên mới mấy nhà cửa hàng a nhuận sinh ca vậy liền đi thạch càng c h ấ n đi được rồi đàm văn b â n hai tay chống lấy xe xích lô biên giới đọn g i ó lại một chút mình tóc cắt ngang trán nói ra yên tâm thạch càng trấn bên trên ta quen nhất định có thể mang các ngươi chọn đến hảo lễ vật đi vào thạch cảng trấn địa giới trên đường trải qua thạch cảng trung học đại môn thạch nam có sơ trung lại không cao t r u n g cho nên anh tử phan tử cùng lôi tử bọn hắn cũng ở nơi đây đi học đàm văn b â n chỉ vào cửa trường nói ra tiểu viễn ca nhìn đây chính là ngươi về sau trường học cũ lý truy viễn lần đầu tiên nghe được trường học cũ phía trước còn có thể tăng thêm về sau trường học thứ nhất tòa nhà lầu dạy học bên trên treo hai đầu hành phi hôm nay ta lấy trường học cũ làm linh ngày mai trường học cũ bằng vào ta làm nạo vân vân ca ngươi hai ngày nữa liền muốn một lần nữa đi trường học ca yên tâm đi không đi được mọi người đã cho bộ giáo dục tập thể viết thư báo cáo nghỉ hè học thêm người tổ chức hh á t t đàm văn vân tìm gió góc độ đ ô n g đưa đầu của mình chương bốn mươi ba ba chương bốn mươi ba ba chính là tại h ạ n h u ậ n sinh nói ra tiểu viễn ngươi về sau muốn tới nơi này đi học sao đúng a ngươi mới biết được a đàm văn vân vượt lên trước trả lời nhuận sinh biết được rồi về sau ta mỗi ngày sớm tối cơi xe đưa đón ngươi đi học đàm văn vân trường học có túc xá lý truy viễn ta không dừng chất bỏ thái ra nhà cách nơi này cũng không phải là rất xa có ca cũng có có còn có đón nhuận sinh thuận thiện, trong nhà có ăn ngon uống ngon, rộng giường lớn rãi ali. đưa vậy n g ư ơ i sớm tự học tự học buổi tối làm sao bây giờ chúng ta sớm tự học sáu điểm lại bắt đầu tự học buổi tối mười điểm mới thả n g ư ơ i suy nghĩ một chút người đến mấy điểm rời giường rất trễ mới có thể trở về nhà vậy ta liền không lên sớm tối tự học đàm văn bân đàm văn bân đột nhiên cảm giác được tiểu viễn ca nói hay lắm có đạo lý nếu là hắn dám nói với đàm vân long ra đồng dạng vậy hắn cha tiếp xuống khẳng định liền muốn thời thắt lưng tiểu viễn ca vậy người dứt khoát tâm tình không tốt thời tiết không tốt lúc cũng không cần đến trường học được rồi nha theo lý truy viễn sao có thể bởi vì đi học loại sự tình này chậm trễ chế vứt chết ngược lại đâu thật đáng chết ta thật â m mộ ngươi a ta vì cái gì không thể dạng này nhuận sinh ngươi không có cái này lối bóc ngâm miệng chuyên tâm cưới xe của ngươi đàm văn v ă n bắt đầu suy tư tiểu viết ca có cái gì học tập bí tịch dạy một chút ta nhuận sinh cha ngươi biết ngươi ở qua đến đã mấy ngày mới lần thứ nhất nhấc lên học tập sự tình a ai nha ngươi cầm miệng lại v ă n v ă n ca học tập sự tình ta không hiểu như thế nào mới có thể giúp được ngươi thì như ngươi phương pháp học tập học tập còn cần phương pháp đàm văn bân mở ra hai tay vẻ mặt n g ă n nhó dùng nâng lên âm điệu quái bên trong khí mà hỏi thăm học tập không cần phương pháp vớt chết ngược lại là cần phương pháp a đàm văn bân dự định tiếp nhận hiện thực vậy ngươi có thể giúp ta giảng đề a ta có thể đem quá trình viết cho ngươi nhanh như vậy một chút sau đó ta cũng có thể cho ngươi biên chút đề ngươi tới làm đàm văn bân yên lặng móc ra một đ i ề u thuốc không có nhóm lửa chỉ là đặt ở trước m ũ i hít hà gật gật đầu cảm ơn ngươi tiểu viết ca ta sẽ cố gắng cùng ngươi thi đậu cùng một trường đại học n h u n sinh vậy ta cưới xe xích lô đưa các ngươi đi lên đại học đừng nói trước đại học người cưới qua bách hóa cao ốc ở phía sau nhanh vượt qua đi xe dừng ở bách hóa trước đại lâu nhuận sinh cầm lấy dây xích bên trên lên hóa sau đó ba người đi vào cao ốc người bên trong rất nhiều tại đàm văn bân dẫn đầu dưới ba người rất nhanh đều mua đến lễ vật lý truy viên mua là một cái hộp tâm nhạc hắn giúp a l i mua dùng chính là một kiện pha lê trang sức mặt khác còn cho a l i mua một sợi tơ khăn mua xong về sau đàm văn bân mang hai người đi phụ cận một đầu cái hẻ nhỏ bên trong có mấy nhà bán nổ chuỗi quán nhỏ phiến lão bản thịt gà xuyên tới còn chưa kịp gọi món ăn đàm văn b â n liền nhìn thấy ngõ nhỏ c h ỗ sâu bị bốn cái nam vây quanh một cái nhỏ gầy đồng học đừng tưởng rằng ngươi có đàm văn b â n bảo kê ngươi liền có thể vênh váo đi lên ta cho ngươi biết ngươi suy nghĩ nhiều người khác sợ đàm văn b â n ta cũng không sợ coi như cha hắn tới ta cũng việc không đáng lo ngay cả đánh mang đạp dưới kia gầy yếu đồng học rất nhanh ngồi sồn góc tường hai tay che lấy đầu của mình đàm văn b â n nhìn về phía lý truy viễn tiểu viễn ca ngươi đồng học ừ n ta ngồi cùng bạn người rất tốt chính là tính tình mềm nhũ điểm dễ dàng bị người khi dễ cái này bốn người bên trong hai cái là các lớp khác hai cái là bên ngoài trường thường cùng hắn đòi tiền nhà tiểu viễn ca nhuận sinh các ngươi giả bộ như không biết ta nói xong đàm văn b â n cũng nhanh bước sông lên trước không để ý đối diện có bốn người đ ố i trong đó một cái chính là một cái bay đạp ngươi sao một c ư ớ c này rất có g i a t r u y ề n phong thái để lý truy viễn cũng không khỏi hoài nghi đàm thúc thúc ngày bình thường đến cùng là tại đánh bân bân vẫn là tại chuyến võ đạp lăn một cái về sau mặt khác ba cái lập tức tới ngay đậu thủ đàm văn b â n lập tức lâm vào cầm đầu chủ yếu hắn chạy quá nhanh đánh cho cũng quá nhanh nhanh đến lý truy viễn cũng không kịp nói cái gì nhuận sinh ca giút bân bân đánh nhau được rồi lý truy viễn q u a y người đối nổ xuyên lão bản nói ra lão bản hai mươi cái thịt gà xuyên ba phần nổ đậu hũ đều muốn n g ọ t tơ ư vớt đạt được lý truy viễn phân phó nhuận sinh từng bước một đi thẳng về phía trước vừa bóp năm đấm bên cạnh xoay cổ phát ra một trận khớp xương giọt vang trong đầu của hắn loé ra chính là một bộ bộ hát đạo phim nhưng cũng chính vì hắn đang suy nghĩ tình tiết đi chậm rãi khiến cho bân bân lại bị nhiều chịu mấy quyền bất quá thế cục tại hắn gia nhập về sau lập tức liền phát sinh biến hóa chỉ gặp hắn trước đưa tay bắt lấy một cái nhắc lên sau đó đối mặt của người kia liền đến về rút bàn tay máu tơi ư cùng răng bắt đầu bay tán loạn hắn đến cùng vẫn là tâm lý nắm chắc không thể chết người cho nên tiếp nối buông tay ra người kia liền xốp địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái này xinh manh như vậy một màn đem mặt khác ba cái nhìn lên người trong lúc nhất thời không biết nên bên trên không nên bên trên luận sinh chủ động bỏ đi bọn hắn lo nghĩ một cái lao xuống tiến lên hai tay hoành nâng giống như là một đầu c h â u đực đem hai người hung hăng hất t u n g ở mặt đất sau đó một trái một phải riêng phần mình đạp một ước ba người là thật bị đập bay r i ê n phần mình đập vào trên vách tường lăn xuống tới Cái cuối thế thế, c ù nhuận g t ấ y thế, sinh chỉ ạ y là nhìn xem đàm văn bân hung hăng địa a đánh a dun bởi vì nhuận sinh rõ ràng mình lại ra tay liền dễ dàng thu lại không được hô đàm văn bân rốt cục đánh xong bốn người kia từng cái nằm trên mặt đất kêu trên và nó thoải mái quá sung sướng đàm văn bân g ơ lên hai tay mặc dù chết ngược lại không nhìn thấy nhưng có phen này thoải mái địa ẩu đả hắn cũng cảm thấy đăng giá chờ đàm văn bân đem vị bạn học kia trấn an được về sau hắn cùng nhuận sinh liền lại chạy trở về lúc này lý truy viễn đã ngồi tại quầy hàng cái khác giản dị bàn gỗ một bên ăn lên xuyên hắn là không lo lắng chút nào dù sao nhuận sinh ca thế nhưng là có thể lấy vật lý phương thức quyết đấu phổ thông chết ngược lại tồn tại đàm văn bân ngồi xuống kích động nói ra tiểu viễn thật n h u n sinh rất thích hợp hôn hát đạo nhất định có thể đánh xuống một mảnh thật to địa bàn đương hát lão đại lý truy viễn đem cái thẻ bung ra. rút ra trên bàn ống tròn bên trong giấy lau miệng sau đó bị ba b à của ngươi bắt vào trong lao Ngậy! đ a n g văn bân bị hế trụ chỉ có thể túi đầu ăn xuyên nhuận sinh thì bên cạnh đốt lên một cây nhang bên cạnh nói ra tiểu viễn nói qua về sau hôn hắc đạo không có tiền đồ cái kia vừa mới trịnh hải dương muốn tới đây cảm tạ ngươi còn nói muốn mời chúng ta ăn xuyên bị ta cho đẩy cha mẹ hắn là làm thủy thủ ngày thường là cùng ra g i a lại lại sinh hoạt giữa t r ư a còn muốn đi ăn cơm cho nên cái này bỗng nhiên chỉ coi là điếm điếm cơ đương nhiên đầu năm nay nổ xuyên coi như ăn cơm no bụng vốn là một kiện rất xa xỉ sự tình đại bộ phận hải tử chỉ có thể mua cái một cây hai cây giải thẻ một chút về đến nhà lý truy viên đã nhìn thấy ngồi ở chỗ đó tâm sự nặng nề liễu ngọc mai đây là lại xảy ra chuyện gì rồi lý truy viên đi tới lúc a l i đứng người lên chủ động nên đón tiếp lấy liễu ngọc mai thấy thế lúc này mới thở phào một cái nàng thật sợ như lần trước như thế tôn nữ không để ý tới nam hải bệnh tình lại trở về hiện tại xem ra là mình quá lo lắng nàng cảm thấy mình thật khó thế mà đang vì tôn nữ không có ra bên ngoài cho nam k u ô n đổ mà cảm thấy lo lắng、Ali. đây là ta giúp ngươi mua d ù m lễ vật lý truy viễn đem pha lê trang sức đưa cho ali đây là ta mua cho người khăn lụa khăn lụa không quý là đương thời đại lục trong tv phim ảnh tương đối lưu hành truyền thống t i ể u dáng lý truy viễn cảm thấy rất phối ali khí chất về trường bốn mươi ba bốn chương bốn mươi ba bốn phần làm sao phối hợp phản dừng không cần mình quan tâm để lưu di cho đàm văn bân thoa thuốc về sau mọi người liền xuất phát đi thúy thúy nhà lý truy viễn nắm ali tay đi ở phía sau nhuận sinh cùng đàm văn bân đi ở phía trước thật xa đã nhìn thấy đứng tại đập tử nết lên thủ nóng trong thúy thúy viễn hầu ca ca các ngươi tới rồi thúy thúy đây là ta lễ vật đây là ali đây là chúng ta tạ ơn cảm ơn mọi người c ơ n t r ư a đơn giản chính là lý tam giang nhà phiên bản lý truy viễn cùng ali ngồi một bàn nhuận sinh một người ngồi một bàn duy nhất có thể ngồi lên chủ b à n ngược lại là đ á m văn vân lý quốc hương rất vui vẻ địa đem đồ ăn nơi này phân một chút nơi đó phân một chút lưu kim hà bưng một chén rượu lên uống nàng ngược lại là rất mừng rỡ tôn nữ sinh nhật náo nhiệt nhưng nàng người này liền quen thuộc tranh chua một điểm lầm bầm một tiếng thật đúng là củ cải họp sau bữa ăn là muốn lưu một hồi tất cả mọi người tại đập tử bên trên chơi ú h ô i lúc một cái nam nhân nắm một đứa bé trai đi đến đập tử đây là tới làm ăn lưu kim hà cùng lý quốc hương đem người mời đến cùng trong chỉ chốc lát sau cái kia nam hải ra đứng tại bên cạnh nhìn xem đàm văn bân cùng thùy thúy người muốn cùng nhau chơi đùa a nam hải xấu hổ gật gật đầu nguyên bản lý truy viễn là không có cảm giác gì ali cũng không có cố ý nhìn nam hải chứng minh nam hải trên thân rất sạch sẽ nhưng nam hải cái này thẹn thùng thần sắc vừa hiện lộ ra lý truy viễn liền chầm xuống mí mắt chính hắn là am h i ể u quan sát cũng am h i ể u diễn cho nên hắn đã nhìn ra nam hải cái này thần sắc biến hóa bên trong biểu diễn vết tích rất nặng quả nhiên cùng một chỗ nhảy ra gân về sau nam hải bắt đầu chủ động cùng thúy thúy nói chuyện t h i ế m nói chuyện t h i ế m quá trình bên trong mọi ra rất nhiều lưu kim hà trong nhà tình huống lý truy viễn cảm thấy hắn đang giả vờ tiểu hải bất quá lý truy viễn không cảm thấy nam hải cũng giống như mình là người c h u n g phòng bệnh mình cùng lý lan loại bệnh này vẫn là rất hiếm thấy trong kinh bác sĩ tâm lý đều chưa thấy qua duy nhất hiện tại khả năng tính cái thứ ba cũng chính là ngụy chính nói lý truy viễn bắt đầu chăm chú quan sát nam hải tướng mạo trong đầu hắn âm dương tướng học tinh giải số liệu này kho dù là không đoán bệnh cũng có thể làm xứng đôi so sánh quả nhiên có vấn đề nam hải mặc dù thoạt nhìn là cái mười tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng mặt mày làng da ốc nhĩ giang trờ i chi tiết chỗ đều có thể nhìn ra vòng tuổi vết tích hắn căn bản cũng không phải là cái gì nam hải hắn là một cái người lùn một cái có được người trưởng thành tư duy người chứa một cái hài tử cùng một cái khác tiểu nữ hài lời nói khách sáo nói chuyện phiếm này làm sao lấy đều để người cảm thấy không thoải mái không thích hợp thúy thúy tới viễn hầu ca ca thúy thúy lập tức tới ngay ngươi không nên cùng hắn chơi được rồi viễn hầu ca ca thúy thúy không có hỏi vì cái gì chỉ là gật gật đầu p h ố c xích h ắ c h ắ c h ắ c bên cạnh đàm văn bân cười ra tiếng hắn còn là lần đầu tiên trông thấy lý truy viễn nói ra như thế phù hợp ở độ tuổi này hài tử nên nói ra lý truy viễn không có phản ứng hắn mà là nhìn về phía nam hải kia vừa lúc lúc này nam hải kia cũng đang nhìn hướng mình nam hải chính biểu hiện ra một loại bị cô lập bị xa lãnh ủy khuất cảm giác hắn đang cố ý để thúy thúy nhìn thấy dạng này mềm lòng nữ hải liền sẽ trở lại bên cạnh mình thúy thúy là thấy được thúy thúy cũng đúng là mềm lòng nhưng thúy thúy không có chút nào nghĩ lại phản ứng hắn ý tứ nàng là thiếu bằng hữu nhưng nàng càng chân quý bằng hữu viễn hậu ca ca không muốn để cho mình cùng ai chơi tiêu nàng liền tuyệt không cùng ai chơi lý truy viễn bắt được nam hải đáy mắt toát ra một vòng bán đ ộ n g à người này thật buồn nôn đồng thời lý truy viễn trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không cũng buồn nôn như vậy nhưng mình cùng hắn không giống mình sinh lý tuổi t ắ c chính là cái này số tuổi biểu diễn là vì không mất đi bản thân mà lại bất kể như thế nào hắn chỉ là tại gắn bó chính mình cái này tuổi trẻ nên có một cái bộ dáng nhưng đối phương tuổi thật lý truy viễn phòng đ o á n sợ là bên trên năm mươi tuổi một cái năm mươi tuổi nam nhân đem mình ngụy trang thành tiểu hải tử đến cùng một cái tiểu nữ hải chủ động tiếp xúc đến cùng là cái gì động cơ Ô ô ô ô ô ô ô n h u ậ n s i n h Nhuận ca. Ai? sinh k kịp thời tới đưa tay đem nam hải nhấc lên phóng tới nơi xa sau đó đưa tay chỉ hắn đôi tiến hành im ắng cảnh cáo nam hải không dám khóc nữa náo loạn liền c ú i đầu đứng tại chỗ sau một lát nam nhân kia ra hai người dáng dấp s ắ c thực rất giống trong mắt người ngoài chính là phụ tử chỉ là cái này phụ thân cùng nhi t ử thân phận đối với đ ổ i một chút lưu kim hà cùng lý c ú c hương cũng ra đem hai cha con này đưa ra đập tử b â n b â n ca lý truy viễn chỉ vào đôi phụ tử kia rời đi phương hướng cùng một đoạn đường quan sát một chút đừng bị phát hiện minh mạch mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng đàm văn vân vẫn là đi theo hắn người này rất dễ dàng tìm cho mình đến không khí đại nhập cảm uống nước ngọt lý quốc hương bưng tới một d i ư ơ n g nước ngọt đặt ở đập t ừ bên trên lý truy viến hỏi hương hầu a di vừa mới bọn hắn tới là vì cái gì chuyện gì nha người nam kia lão bà đi một năm chuẩn bị cho nàng xử lý cái tiểu minh thọ mời ta cùng thúy thúy m ạ i đi trong nhà xử lý một trận tiểu minh thọ có ý tứ là chỉ biện pháp sự tình không làm bà tiệc bình thường liền tự mình người trong nhà đốt ít đổ thật kỳ quái a đều mời các ngươi lại không làm tịch có thể là người trong thôn duyên không dễ làm không nổi đi người nam kia Thúy, thúy mãi, mãi t đàm văn bân chạy về tới hắn đau mày nói với lý truy viễn tiểu viễn người đón ta vừa mới nhìn thấy cái gì bọn hắn đi ra ngoài không bao xa tại ven đường làm cha thế mà cho nhi tử dân thuốc lá đốt thuốc nhà lý truy viễn cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý mớn nghe được bọn hắn nói cái gì rồi sao trên đường không tốt lắm tới gần bọn hắn mở máy kéo tới máy kéo dừng ở phía trước ngã tư đường c h ỗ ấy hiện tại đã đi lý truy viên đi vào nhà đẩy ra phòng trong cửa phòng lưu kim hà đang ngồi ở sau cái bàn đầu cầm bút toán lấy cái gì tiểu viễn hầu a chuyện gì lý truy viên đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua lưu kim hà trước mặt trên giấy viết bắt tự hắn cầm lấy một cái khác t r í bút ở trên đầu đem kết quả viết lên đi l ư u kim hà nhìn lướt qua nghi ngờ nói ngươi tại mủ viết cái gì đâu rất hiển nhiên lưu kim hà không biết câu trả lời chính xác nàng cho tới nay chỉ là tại dựa theo mình k i ê một bộ phép tính đang suy tính chính xác hay không là thứ yếu chủ đánh một cái cố gắng qua lấy hết tâm ý lưu n ã i n ã i vừa mới kia đối là phụ tử à? không phải phụ tử còn có thể là cái gì mặt mày đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc r a đáng tiếc kia trẻ con mẹ đi được sơ b à? lưu n ã i n ã i người nam kia chính là nhi tử nam hải kia mới là ba ba hắn đã trí ít năm mươi tuổi hắn là cái người lùn người lùn chính là dài không cao cái c h ủ loại kia người nha thật vừa mới bân bân ca đi theo đám bọn hắn ra ngoài nghe lén đến bọn hắn nói chuyện nam hô đứa bé kia ba ba tiểu hải hô nam con văn ta ngay từ đầu cũng không tin nhưng bân bân ca nói hắn có thể thề với trời bọn hắn thật nói như vậy cái này cho nên phụ tử quan hệ đều như nào kia cho nữ làm minh thọ lại là cái thứ gì đúng vậy a lưu n ã i n ã i lý do an toàn ngươi vẫn là đường tìm hương hầu a di đem tiền trả lại cho bọn hắn đi lưu kim hà thần tình nghiêm túc chậm rãi gật đầu được cái này đáp ứng để lý truy viễn đều cảm thấy một chút xử trí không kịp đề phòng rất không thích hứng đại khái là bởi vì cùng nhà mình thái ra ở lâu n g u n h â n chính mình cũng có chút quen thuộc thái ra nói thế nào đều không nghe ngài thật không đi không phải ở chỗ này lừa gạt tiểu hài lưu kim hà mở ra ngăn kéo đem bên trong vừa lấy được tiền lấy ra vô lên bàn tức giận nói gia đình quan hệ nói cho ta biết đều là sai cái này không nói rõ không phải thành tâm xử lý trai sự t ì n h có vấn đề à, ta làm sao có thể còn mang theo hương hầu đi trong nhà hắn chưa chừng hội nộ chuyện gì đâu đồ đần mới có thể đi lý truy viễn lập tức cảm thấy thật thoải mái tiểu viễn hầu cảm ơn ngươi đến nói cho nai n ã i những thứ này lưu nãi n ã i ngươi không hỏi nữa hỏi bân bân ca hoặc là tìm người đi thôn bọn họ bên trong lại hỏi thăm một chút không cần thiết ta nghề này trọng yếu nhất chính là đồ cái trôi chạy may mắn dù là ngươi vừa nói đều là giả nhưng ngươi cái này mảnh trẻ con mà tại ta vừa tiếp việc liền đến nói liền xem như giả ta cũng là không dám đi ta liền đầu này nát bệnh còn trông cậy vào sống lâu mấy năm cho ngươi hương hầu a di cùng thúy thúy về sau lại tích lũy điểm đâu ta cũng không phải ngươi thái ra loại đồ vật này cũng không dám làm ẩu lý truy viễn gật gật đầu hắn rất tán thành cùng thúy thúy cá o biệt hướng nhà chạy lý truy viễn tâm tình rất tốt nắm nữ hải tay không tự giác đ i ệ u nhẹ đi lại rất nhanh nữ hải cũng cho đáp lại nàng cũng bắt đầu tác lực cùng một chỗ tạo nên tay đàm văn vân quay đầu nhìn một chút đề nghị tiểu viễn ca hiện tại còn sớm đâu ta nhìn trong phòng có cần câu nếu không chúng ta bây giờ đi câu cả a không đi À, vậy ta cùng nhuận sinh đi câu nhuận sinh ta cũng không đi ta phát hiện ngươi là tiểu viễn ca nói cái gì ngươi liền nói cái gì làm sao như cái theo đuôi đồng dạng ta không có gọi ca đàm văn bân về đến nhà đã nhìn thấy lý tam giang ngồi tại đập tử bên trên hắn đứng người lên đối nhuận sinh nói nhuận sinh vừa quầy bán quả vật điện thoại tới đi đến việc chúng ta đi tây đình trấn vất chết n g ã xuống ai t ố t hả ông nội ta không có đi vất t n h u n sinh nhà ngay tại tây đình trấn bình thường chết ngược lại ra ra hắn cũng liền thuận tay v ứ t rơi sự t ì n h nói lên cái này ta liền đến k h í ta cũng làm ớ i từ trong điện thoại biết ra ra ngươi tuần trước ban đêm đánh xong bài về nhà t i ệ n đường đi nhà hàng xóm đi nhà xí lúc ngã vào phân trong v ặ p đi vẫn là hàng xóm nghe được động tính bắt hắn cho v ứ t ra mặc dù người không có việc gì nhưng té gãy một cái chân kia sơn pháo không có ý tứ nói thế mà một mực giấu giếm chúng ta chương bốn mươi b ố một chương bốn mươi b ố cái gì ông nội ta té gãy chân nhuận sinh cả người đều ngơ ngẩn Hắn lý à bị Sơn Đại i g truy viện thì trong lòng có chút tay náy tính toán thời gian không sai biệt lam chính là mình đi tây đình trấn đánh bài thắng tiền về sau lúc ấy sơn đại gia phân đi mình một nửa tiền ai quả nhiên cái này bận tiền xác thực không tốt hoa còn thất thần làm gì lý tam giang đối nhuận sinh hô nhanh lên đi chuẩn bị kỹ càng i a hỏa sự tính xuất phát a t ố t nhuận sinh lập tức vào nhà cầm đồ vật đi lần này không chỉ có là trở về nhìn ra ra còn phải đem việc làm lý đại gia ta cũng muốn đi mang ta cùng một chỗ đàm văn bân hận không thể cả người đều treo ở lý tam giang trên thân sợ lần này lại quang hạ chính mình t h a n h t h a n h thành dẫn người đi lý tam giang trực tiếp đáp ứng bởi vì bên kia trong điện thoại nói chết ngược lại là tại một đoạn lưu vực bên trong phiêu phiêu nặng nề mấy cái thôn dân nhìn thấy thật là tụ tập nhân thủ đi tìm lúc nhưng lại tìm không được loại này chết ngược lại nguy hiểm chưa nói tới chính là đến phi công phu tìm mang nhiều một người tay đi cũng là nên thái ra làm sao vậy tiểu viễn hầu ta muốn đi thăm hỏi sơn đại gia hẳn là cùng đi chứ vội vã trở về gặp gia gia nhuận sinh đem ba lượn đạp thật nhanh ngồi ở phía sau ba người thì đều có chút co có quắp nắm lấy bên cạnh xe bởi vì trong xe ở giữa khu vực bị ba chói đồ vật chiếm đóng quá lớn chỗ ngồi lý tam giang ra hỏa sự tỉnh lý truy viễn ra hỏa sự tỉnh cộng thêm chính nhuận sinh ra hỏa sự tỉnh nhuận sinh cho hết lắp đặt ta nói nhuận sinh h ậ u à ngươi thế nào mang theo nhiều đồ như vậy chúng ta là đi vất chết ngược lại không phải đi cho nhà ngươi đóng nhà lầu n h u n sinh không có đắp lời hắng ơi quá nhanh phong thanhô hô, hô. nghe không được phía sau k h á n trách lý tam giang cũng liền lười nhắc lại phí miệng lưỡi từ trong ngực móc ra mình la b à n bắt đầu nghiêm trang hiệu đ í n h lý truy viên tử trong túi cầm lấy từ sắt la b à n cũng bắt đầu hiệu đ í n h đã muốn đi tìm chết ngược lại vậy khẳng định phải dùng bên trên cái này về phần nhà mình thái ra trên tay cái kia là tìm không thấy chết ngược lại duy nhất công dụng chính là mang theo mọi người đi nam cực tìm chim cánh cụt vừa tới sơn đại gia nhà ngoài phòng từ sập một nửa tường vây bên trong có thể trông thấy sơn đại gia một người đang ngồi ở trong nội v i e t đầu băng bọt h ạ c h cao chân vịnh lên tại một bên trên ghế đầu trong tay hắn chính cầm một cây khoai lang bên cạnh l Giang sơn người giang đại gia trong tay khoai lang đều rơi trên mặt đất biết lao g i ả kia là biết mình rơi h ố phân c h u y ệ n lúc này mặt mò đỏ bừng vội vàng nắm lên bên người gậy chống muốn đứng dậy nhảy trở về phòng bên trong đóng cửa nhưng bởi vì quá vội vàng một cái cân bằng không có nắm giữ tốt ngược lại trực tiếp ngã dầm trên mặt đất lần này sau lưng bước chân đã tới gần tức dẫn đến sơn đại gia dùng nắm đấm hung ác n g h mặt đất gắt gao cắn môi lý tam giang đưa tay đem hắn đỡ lên để ngồi xuống sau đó giúp hắn vô vỗ trên người bùn đất sơn đại gia tức giận nói ai bảo ngươi đến rồi lý tam giang không nhìn hắn miệng sông cười nói sơn phạm à xảy ra chuyện vẫn là đến phái người cáo chi ta một tiếng ta nói thế nào đều là nhiều năm như vậy lao hoa kế nói thật ngươi cũng đừng không nói tiếng nào liền đi ta cô đơn lời nói này đến tình chân ý thiết sơn đại gia trên mặt thần sắc cũng hỏa hoan xuống tới tam giang hầu a ngươi coi như muốn chết cũng không thể chết trong hầm phân a đây là bị người trước thời gian phát hiện cái kia còn tốt nếu thật là cua cái một đêm ta tới cấp cho ngươi xử lý tăng sự ngồi chai lúc vẫn phải nhịn lấy mùi vị cho ngươi đổi á o liệm nhiều bẩn thỉu a sơn đại gia lý tam giang rút ra hai điếu thuốc mình miệng bên trong n g ậ m một điếu lại cho sơn đại gia miệng bên trong l ấ p một i â y sau đó ánh mắt thoáng nhìn têu lên tráng tráng đến đi đàm văn bân móc ra hộp diêm cọ sát ra lửa theo thứ tự cho lý tam giang cùng sơn đại gia đốt sơn pháo a đi ta nơi đó ở đi tổn h thương dưỡng hảo trở lại không đi liên đoạn mất một cái chân có thể tự mình ăn uống không có gì đáng ngại t i ê để nhuận sinh trở về chiếu k h á n ngươi sơn đại gia ngập ngừng một hồi vẫn lắc đầu nói không cần nhuận sinh ở chỗ ngươi rất tốt ăn ngon ngủ ngon người cũng càng t r ắ n g thật trẻ con mà có ngày sống dễ chịu ta kéo trẻ con mà chân sau làm gì lời này nghe rất cảm động lý tam giang lại vung tay lên nói nhuận sinh hầu a nhanh đi trong phòng nhìn xem vại gạo vải dầu nhuận sinh chạy vào phòng rất nhanh liền lại chạy đến kinh ngạc nói g i a ngươi thật đem lần trước mua cho ngươi hủ tiếu dầu để bán món đồ kia đến từ trong vạc gầy ra đến giải rác mua đây rốt cuộc là c u ố n bách tới trình độ nào mới có thể làm như vậy a sơn đại gia phun ra điếu thuốc vỏng hy vọng mượn cái này đến ngăn trở mình lúng túng mặt cũng không biết kia hai ngày là thế nào Tổng đến hàng hiệu lại luôn luôn thua, một mực thua lại một mực để cho ta trông thấy ta đến hàng luôn luôn vọng, đơn giản ta môn. À, cho nên ngươi không cho nhuận để hiệu cho hy cho cho À, lại lại mực mực sơn i sinh n nhuận n h trở trở về, về, là sợ g ư i khoai a l g đại ề u không không? phải ăn Sơn đủ đ có gia nghiêng mặt qua không nói chuyện ta nói ngươi cái này lão sơn tháo dù sao cũng là cái đương ra ra không nói cho cháu trai lưu lại chút gì đi ngươi cũng đừng phá của như vậy a trở qua mấy năm nhuận sinh hầu cần đối tượng lúc nhìn xem ngươi cái này phá úc nhà ai cô nương nguyện ý hứa hắn ngươi nhìn nhìn lại ta là thế nào cho nhà ta tiểu viễn hầu tồn gia sản về sau trong thành khó mà nói nông thôn khối này mười dặm tám hương cô nương nhà ta tiểu viễn hầu không tùy tiện chọn sơn đại gia lập tức bắt lấy trọng điểm hỏi thế nào tiểu viễn hầu không về được kinh lý tam giang biến sắc hung hăng hút một hơi buồn bực khói ngươi làm sao làm trẻ con mà trong kinh hộ khẩu đều làm không có ngươi ngầm miệng ngươi cũng đừng lại nói ta ta liền ngầm miệng bằng không ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút hộ khẩu chỗ tốt lý truy viễn đi đến sơn đại gia trước mặt hỏi sơn đại gia chân ngươi không nghiêm trọng chứ không nghiêm trọng không nghiêm trọng dưỡng, dưỡng liền tốt sơn đại gia có chút ngượng ngùng khoát k h o tay hắn lần trước lấy tiền lúc không biết là về sau lại về bàn đánh bài bên trên mới nghe cái rõ ràng nguyên lai、like、chủ yếu đánh bài là đứa bé kia không phải đại hải tử nhà mình nhuận sinh chính là chạy cái chân tiền vốn vẫn là tiểu viễn hầu nhưng mình lại thế mà lấy đi một nửa tiền chỉ là tiền kia đã thua sạch còn không ngẫm lại tự mình làm chuyện này thật sự là xấu hổ chết người nhuận sinh hầu a sơn đại gia nhìn về phía nhuận sinh về sau muốn nghe tiểu viễn hầu không có tiền trả vậy cũng chỉ có thể bồi người nhuận sinh gật đầu nói ra、ja, ta hiểu tới rồi sao ta nói tới rồi sao bên ngoài chuyền đến bản địa thôn trưởng gọi hàng lý ú ta tam giang vừa muốn đứng người lên liền nghe được bản thân tằng tồn nói thái ra ngươi ngay ở chỗ này buổi tiếp sơn đại gia trò chuyện đi nhuận sinh ca đi là được rồi sơn đại gia không thả thầm nghĩ nhuận sinh vẫn còn bất ổn được a lý truy viễn sơn đại gia trước kia nhuận n sinh ca không chắc chắn nhưng ở theo ta thái ra sau liền không đồng dạng ngươi chờ nhìn liền biết sơn đại gia vĩ môi người cái này tiểu viễn hầu lý tam giang nghe được ngược lại là vui vẻ vô vô đầu gối thành liền để nhuận sinh hầu đi trước tìm cái kia chết ngược lại đi nếu là có vấn đề gì lập tức quay lại gọi ta thành công đem nhà mình thái ra hống trong nhà đợi lý truy viễn lập tức đối nhuận sinh bắp nhuận sinh hiểu ý nâng lên một bộ vất thi khí cụ về sau lại đem tiểu viễn bộ kia vứt cho đàm văn b â n sau đó bà trưởng bốn mươi b ố hai chương bốn mươi bốn hai người đi theo thôn trưởng đi tới một chỗ khúc sông mặt sông cũng không phải rất rộng nhưng hai bên bờ đều là rừng bên bờ bùi cỏ lao sinh ánh mắt bị ngăn trở đến kịch liệt chính là một đoạn này mấy ngày nay thật nhiều cái người đến nói với ta trông thấy có người chết phiêu ở trên đầu ta mang người đến đây mấy lần lại đều không có tìm được chân kỳ quái nếu không các ngươi trước tìm được tìm được cần nhân thủ lúc lại đi trong thôn gọi ta ta nơi đó còn có chút việc gấp phải xử lý nhuận sinh gật đầu được rồi thôn trưởng n g ư ờ i đi mau đi thôn trưởng xuất ra khói đưa cho nhuận sinh nhuận sinh không m u ố n tiểu viễn niên k ỳ quá nhỏ cuối cùng liền đàm văn bân cầm một cây giáp tại sao thai chờ thôn trưởng rời đi về sau lý truy viễn cầm la bản đứng ở bờ sông thôn trưởng sở dĩ rời đi đại khái là hắn cũng không quá ô m ngày hôm nay có thể tìm tới sát chết trôi hy vọng lúc trước hắn hẳn là tổ chức hơn người tay đối đoạn này hà vực cha tìm qua nhưng đều là tốn công vô ích tìm v ấ t thi nhân đến xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống tốt xấu số đối thôn dân có cái bàn giao đàm văn vân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái một mặt nghiêm túc hỏi tiểu viễn ca có muốn hay không ta cùng nhuận sinh chia ra đi bờ sông đi một chút nhìn xem vân vân ca ngươi đi đi, nhuận sinh ca đi theo ta là bởi vì ta nhìn rõ năng lực mạnh hơn hắn a là bởi vì n h u n sinh ca không ở bên cạnh ta. ta sợ tự mình một người gặp nguy hiểm kia vậy ta cũng đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi lý truy viễn biết mình là có chút thảo mộc giai binh trong thôn không có ra cái gì quái sự mấy cái kia trông thấy chết ngược lại thôn dân cũng có thể an toàn rời đi chứng minh cái kia chết ngược lại đại khái s u ấ t chính là cái phổ thông sát chết thôi nhưng đã tư ơ nguyên n g thôn đều có thể xuất hiện nam lương thời kỳ thủy táng hắn hiện tại thật không d á m quá mức tự tin làm việc vẫn là chú ý cẩn thận tốt hơn bưng la bản dọc theo bờ sông đi thong thả đi rất dài một đoạn đường về sau cũng không có ở phong thủy khí tượng bên trên phát hiện cái gì gì thường đương nhiên cũng không có phát hiện chết ngược lại đàm văn bân hỏi có thể hay không phiêu đi cái khác lư vực đi có khả năng lý truy viễn chỉ chỉ mặt nước cũng có thể là dưới sông mặt nào đó một chỗ có sơ hở đem thi thể hút đi xuống còn có thể có loại vật này thượng như trong nhà bồn tăm lớn ngọn nguồn cái n ắ p đây chẳng phải là nói muốn lặn xuống nước đi tìm ta nói các ngươi mang nhiều đồ như vậy làm sao không nghĩ làm bộ bình dưỡng khí nhuận sinh những khí cụ này là chuyên môn đối loại kia sẽ động chết ngược lại a đồ tốt đ a n g văn b ầ n vô vỗ trên lưng mình bao tải bất chi bất giác chạy tới con sông này m ặ miệng phía trước có mới kiến không lâu cầu lý truy viễn dừng bước lại bọn hắn đã đi đến một lần thôn trưởng miêu tả lưu vực vẫn là không thu hoạch được gì đàm văn b â n t học nhuận sinh cánh tay hỏi cái kia ngươi trước kia gặp được loại này đến mất chết ngược lại lại tìm không thấy chết ngược lại tình huống a từng có ta nhớ được khi đó ông nội ta cùng thái g i a bọn hắn sẽ lập cái cho bàn làm tráng pháp sự đến h ô n người để nó mình trồi lên đàm văn b â n nghe vậy tiến đến lý truy viễn bên cạnh thân hỏi tiểu viễn ca ngươi biết cái này không lý truy viễn khanh nhữ mày đàm văn b â n lập tức nói không có chuyện gì sẽ không cũng không quan hệ ngươi trong lòng ta vẫn là lợi hại nhất ca lý truy viễn lắc đầu hắn là sẽ ngụy chính đạo cùng tần liễu hai nhà trong sách kỳ thật đều ghi chép qua không ít hông người phương pháp nhưng vấn đề là nhà mình thái g i a cùng sơn đại gia khả năng chỉ là học được cái hình thức thành công là bọn hắn bản sự cao thâm thất bại là cái này chết ngược lại không chủ đánh một cái tìm vật may nhưng mình là thật có thể căn cứ phong thủy khí tượng tuyển vị thiết tế đến dẫn động mình là thực sẽ nhưng càng là thực sẽ càng không dám m ủ dùng khả năng cái này chết sớm như vậy liền phiêu đi không ở nơi này đâu lại nói kể bên này mộ phần cũng không ít trong sông tình huống như thế nào cũng không rõ ràng thật xếp đặt tế vạn nhất không có triệu ra đầu kia chết đảo ngược mà đưa tới cái gì không hiểu thấu đồ vật làm sao bây giờ qua cầu đi chúng ta từ đầu kia đi trở về lý truy viễn lên cầu đây là một tòa tấm xi、si、măng cầu không có lan can ba khối tấm xi、si、măng cầu rộng chờ đi đến cầu ở giữa lúc lý truy viễn bông nhiên cảm giác chung quanh khí tượng phát sinh biến hóa túi đầu xem xét la bản kim đồng hồ cũng xuất hiện rối động trong lòng bên cạnh mặc niệm liễu thị vọng khí quyết bên cạnh nguyên địa dạo qua một vòng sau đó dừng lại nhìn xem trên la bản lớn nhỏ trong vòng kim đồng hồ bắt đầu tính toán nhuận sinh đứng ở bên cạnh giữ im lặng đàm văn bân tỏ mỏ đưa cổ đàng chồng nhìn hắn cảm thấy vừa mới tiểu viễn cầm la bản xoay quanh dáng vẻ thật sự là quá có phong phạm đang tiếp chính là tuổi còn nhỏ một chút lớn lên chút dựa vào loại này dáng vẻ khí c h ấ t nhà ai s ư ở n g nhỏ l á o bản gầy dựng chức không phải mời hắn đến đi dạo lý truy viễn dậm chân lúc trước tại bờ sông đi không cảm thấy trở lên cây cầu kia sau mới phát hiện cầu kia vị trí vừa vặn ở vào ách giao vị mặc dù sông là tiểu hà cái này d a o cũng là nhỏ đến không thể lại nhỏ g a o nhưng cách cục là hoàn chỉnh lại nhìn cái này hoàn cảnh chung q u n h thật rất ít trông thấy cầu xe tu tại dòng sông mặc nơi cửa bình thường đều là tại thẳng khúc sông Chỉ là liền xem như ách giao vị cũng không có gì đặc thù càng chưa nói tới là cái gì sát vị nhưng nếu như là mình muốn lợi dụng cố ý đem nơi này đổi thành sát vị lý truy v i ê n túi đầu xuống nhìn xem dưới chân tấm xi măng nói ra nhuận sinh ca ngươi đi bờ sông nhìn xem dưới cầu mặt liền ta hiện tại chân đạm vị trí ta đến đ a n g văn bân thả đồ xuống đến nhanh chóng chạy xuống cầu đi vào bờ sông lúc thấy không đủ rõ ràng thế mà không nói hai l ờ i địa liền hướng trong sông đi cái này sông mặc dù là tiểu hạ nhưng ở giữa cũng là rất sâu vạn nhất bên trong có sơ hở hư hãm đem một người trưởng thành buồn bực đi vào cũng là dễ dàng luận sinh ngồi s ổ m ở cầu bên cạnh nhắc nhở cẩn thận một chút đừng chờ một lúc còn muốn vỡ ngươi cái này dưới sông mặt bùn n h a o thật sâu a ta vừa mới đến bờ sông đàm văn bân cẩn thận từng ly từng tí dò xét bước hướng phía trước tâm tính của hắn bây giờ chính là thật vất vả mua được phiếu tiến vào công viên trò chơi vậy thì phải chủ động thể nghiệm về ra vé rốt cục hắn không còn dám đi về phía trước mặc dù còn cách rất xa nhưng cũng có thể thấy rõ ràng dưới cầu mặt ngẩng đầu nhìn ánh mắt chừng một cái lập tức lui lại mấy bước đối người ở phía trên hô tiểu viết ca có lớn đinh sát đinh tại cầu mặt sau ngay tại chân ngươi hạ vị đưa có phải hay không bảy cái a đàm văn bân lại đi trước hai bước một bên duy trì lấy thân thể cân bằng một bên ngẩng đầu đếm lấy đúng bảy cái cái đinh chung quanh là không phải đỏ đúng là đỏ giống như là bôi sân hồng quả nhiên vốn đang tính phổ thông ách gia o vị bị như thế thay đổi trực tiếp biến thành dao lòng lấy máu lý truy viễn xoay người nhìn về phía dòng sông ngặt nơi cửa đoạn này lưu vực sinh khí ở chỗ này c h ạ y ra đi sắc khí thì bị ngăn nước chẳng khác gì là ở chỗ này lợi dụng môi trường tự nhiên làm một cái phong thủy cục nhưng vì cái gì mình lúc trước cùng nhau đi tới lúc lại không phát giác được gì thường lý truy viễn lập tức nghĩ tới một cái khả năng s á t khí bị chết hít vào đi có đoạn có hút đặt chỗ này thành một cái động thái tuần hoàn chắc không được có thôn dân trông thấy chết ngược lại sau chết ngược lại lại không thấy bởi vì nó hút s á t lúc trồi lên hút xong liền c h ì m xuống cho nên chuyện này cũng không phải là cái gì đơn thuần vớt s á t chết trôi đây là có người ở chỗ này bố cục nuôi thi lý truy v i ệ n ý thức được đem mình đặt ở một cái tà ác mặt cầm kết quả đi đẩy ngược giống như sát xuất thành công thật rất cao nhưng hắn lại không cao hứng bao nhiêu ngược lại có chút đáng buồn n ự c mình làm sao dễ dàng như vậy thay vào đi mặt đối lập mặt khác chính là nay phong thủy cục bố trí được cũng quá không phăng k h o n g dùng thái ra tại trên bàn rượu thường nói chính là không phải ngươi liền ngã ít như vậy nuôi cá đâu nếu là mình đến bố trí có thể đa động công mấy chỗ chí ít đem phía ngoài sắt cũng tiếp dẫn tiền đến hình thành đồ ý trưởng bốn mươi b ố ba chương bốn mươi bốn ba sông dạng này mới nghiêm túc thôi hóa nuôi thi à ngươi bây giờ thủ đoạn này chỉ có thể gọi là thi thể giữ tươi xem ra ngươi nhìn sách chất lượng không quá đi lý truy viễn đưa tay vô vô cái chán không phải ta đến cùng đang suy nghĩ gì đồ đâu, đâu không đây không phải lỗi của mình là ngụy chính đạo sai trước tiên chỉ là đơn thuần đọc sách bên trên khái niệm cảm xúc không sâu chờ thật bắt đầu thực tiễn về sau không thích hợp cảm giác liền xuất hiện ngụy chính đạo thư bên trong tất cả đều là chính đạo nội dung hắn chỉ dạy ngươi như thế nào đại biểu chính đạo đi c h ấ n s á t chết ngược lại nhưng gia hỏa này tự thuật phương thức cùng nội dung vải che đậy rất nhiều chỗ đều là có thể lợi ngược rất đa nghĩa chính ngôn từ cấm kỵ sai lầm ngươi trái lại dùng chính là một cái khắc cực đoan mặt gia hỏa này rõ ràng là đánh lấy chính đạo cờ xí dù sao nói tiểu viễn ngươi không sao chứ nhuận sinh có chút bận tâm hỏi nhuận sinh ca ta không sao nơi này là bị người bố trí Giảng, chờ một chút ta chờ ta một chút chờ đến đến lại đàm văn bân một bên kêu to một bên giơ tay điên cùng chạy tới sợ bỏ lỡ một đoạn này hình tượng chỉ là hắn dày quần vừa đeo ư ớ c chạy mau phía dưới có chút chứng u y choáng v ọ tới t l y truy v i ê n cùng nhuận sinh trước người lúc trực tiếp đã mất đi cân bằng nếu không phải nhuận sinh khí lực đủ lớn đưa tay bắt lấy hắn khả năng tất cả mọi người đến bị hắn tiến đụng vào trong sông h ắ h ắ h ắ không có ý tứ không có ý tứ đàm văn bân ngồi s ổ n xuống vừa gạt ra quần vừa nói hiện tại có thể nói tây cầu kia là bị người bố trí một cái phong thủy cục c ụ kia chết ngược lại hẳn không phải là người qua đường chết chìm, mà là hắn thả. hắn là ở chỗ này mượn đoạn này tiểu hả nuôi thi nuôi thi đàm văn bân háo nhờ ra v ư hảo nghe thật hăng hái c k nhuận sinh hỏi kia tiểu viễn chúng ta làm sao có hai loại lựa chọn một loại ta đem nó cục phá kia chết cũng là liền hiện lên tới một loại khác trực tiếp tìm tới nhà hắn nhuận sinh vừa định hỏi làm sao tìm được nhưng hắn n h ì n xuống vân bân n h ì n không được hỏi làm sao tìm được lý truy viễn chỉ chỉ trụ cầu chỗ địa nơi đó viết quên tư sửa cầu người danh tự đàm văn bân sờ lên đầu đứng nga mẹ nó ta thế nào cảm giác mình tuất xuẩn nhuận sinh ừ một tiếng sửa cầu trải đường từ xưa đến nay đều là tích đức sự tỉnh nhất là trong thôn tài chính cấp phát không đủ nhiều khi đường cầu đều phải tự nghĩ biện pháp giải quyết một bộ phận tài chính toàn thôn trải phẳng vậy thì thôi nếu là đầu to là đơn độc quên tư người vậy hắn danh tự liền sẽ khắc vào trên tấm địa lý truy viên đi vào địa trước phía trên liền viết tên của một người chứng minh cây cầu kia là một mình hắn móc kim tu Chú Chúng có chỗ cỗ hỏi thôn đi, người này hẳn là liền ở tại trong thôn, không có khả năng hướng thi Dung. đến trường người này liền trong năng này ném ta tại một đi, là ở chỗ nào? đàm văn bân nhà hắn có phải hay không rất có tiền nhuận sinh l ắ t đầu trong thôn so với chúng ta nhà thời gian trôi qua còn muốn thảm không nhiều nhà hắn tính một cái lý truy viên suy tư một chút vậy liền đi nhà hắn đi đem sự t ì n h triển khai nói rõ tránh khỏi chúng ta nơi này vớt lên tới hắn liền lại đưa lên đàm văn bân trừng mắt nhìn nhỏ giọng thầm thì đây là thi thể cũng không phải cá bột nhuận sinh nói ra tiểu v i ệ n có ý tứ là chỉ xử lý thi thể không xử lý người sống có thể sẽ mang đến đến tiếp sau phiền phức tại nhuận sinh dẫn đầu dưới ba người hướng thôn góc bắc đi đến trên đường đàm văn bân hỏi cái kia muốn hay không đem cha ta cũng gọi qua nhuận sinh ngươi muốn cho cha ngươi biết ngươi ở đại gia nhà không phải học tập mà là đến vớt chết ngược lại đàm văn vân thanh em lập tức hạ thấp chút đây không phải hung sát á n nhà về cảnh sát quản không phải vân vân ca cái này không nhất định là hung sát á n hãn tại nuôi thi ngươi có thể lý giải thành là lợi dụng phong thủy cách cục đối thi thể tiến hành giữ tươi nếu như là giết người không có lý do phí công phu này a dạng này a minh bạch nhuận sinh ca chờ một lúc ngươi chuẩn bị sẵn sàng nếu có cái gì tình huống đặc biệt liền trực tiếp đậu thủ bảo đảm an toàn của chúng ta ừ yên tâm đi tiểu viễn ta biết liễu ngọc mai tần t h u ố c bọn hắn đều tính người trong nhà cho nên đây là lý truy viễn lần thứ nhất tại bên ngoài đụng phải đồng hành trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương chu dung nhà so sơn đại gia nhà còn muốn phá sơn đại gia nhà chí ít còn có cái phá việt tử chu dung nhà ngay cả cái hàng rào đều không có ở thế mà còn là bưng phòng dưới mắt nông thôn các thôn dân đều đang vì đóng hai tầng lầu mà nỗ lực ngay cả cái gạch ngói nhà trệt đều không có vẫn là ở bưng phòng thật là thuộc về trong thôn sinh hoạt trình độ chân chính hạng chót đàm văn vân khó hiểu nói mà người như vậy còn toàn tư quên tu một cây cầu nhuận sinh nói hắn trước t i ê n là hưng nhân máy móc nông nghiệp nhà máy công nhân về sau vợ con đều n g ã bệnh liền lên không được ban ở nhà chồng trọt c h i ế u cố đ a n g văn bân vậy hắn vợ còn còn tại a còn tại ta lần trước cưới xe trải qua cửa nhà hắn lúc còn trông thấy lao bà hắn cùng hải tử ngồi tại cửa ra vào phơi nắng nói nhuận sinh còn quay đầu nhìn về phía lý truy viễn chính là lần trước tiểu viễn ngươi ở nhà chờ lấy ta ta đi chấn tập bên trên cho thái g i a mua hủ tiểu lúc liền từ nhà hắn phía trước quá khứ thấy được lý truy viễn gật gật đầu ba người đi lên nhỏ đập tử đập tử bên trên có một cái giếng che kín một cái lớn n ũ rộng、đánh. quét dọn đến rất sạch sẽ đương nhiên cũng là bởi vì xác thực không có gì đổ vật cửa phòng la đang đóng đàm văn bân liếm môi tiến lên đẩy một chút không có đẩy ra lại đẩy một chút nghe được bên trong đinh đinh đăng đăng khóa cửa tiếng va đập hắn quay đầu nhìn về phía lý truy viễn cùng n h ậ n sinh nhôm v a i nói ra xem ra chúng ta tới không phải lúc người hẳn là đi ra cửa ở bên trong khóa lại lý truy viễn nhìn hắn một cái hỏi ngược lại cửa ở bên trong khóa lại ngươi không cảm thấy kỳ quái à? có cái gì kỳ quái cửa nhà ta cũng là ở bên trong khóa lại a đúng a tại sao có thể như vậy ba trong thôn cửa gỗ khóa lại cùng ra thuộc lâu loại kia chìa khóa khóa là không giống vân vân ca lại hô hô được rồi đ a n g văn bân một bên v ỗ cửa một bên hô uy có người ở nhà a có người ở nhà a bên trong không ai đáp lại nhuận sinh lúc này hít mũi một cái sau đó mở ra tay vân vân ngươi an t ĩ n h một chút lý truy viễn thấy thế lập tức lui về sau mấy bước hắn biết nhuận sinh cái mũi nghe cái gì nhất linh tiểu viễn có thi s ú vị rất nhạt đ a n g văn bân vội vàng hỏi là chết ngược lại a n h u n sinh lắc đầu khó mà nói hương vị quá nhạt cũng có thể là thứ gì phát ra tới đàm văn bân suy đoán nói chẳng lẽ là đem cửa phòng ở bên trong khóa lại về phía sau người ở bên trong tự sát lập tức hai người cùng một chỗ nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn chỉ chỉ bên cạnh cửa sổ vào xem một chút đi nếu là phát hiện thi thể liền báo cảnh nếu là không có liền xin lỗi bồi thường tiền đàm văn bân đi đến chất gỗ trước cửa sổ lôi kéo cũng là khóa lại nhuận sinh đi tới gặt mở hắn bắt lấy bên cửa sổ một dùng s ứ c cửa sổ liền bị toàn bộ tháo xuống tới sau đó n h u n sinh liền đem thân thể chui vào đàm văn bân thấy thế cũng là cắn răng một cái đuổi theo kết kết. kiệt trong cửa khóa bị mở ra cửa bị đ ẩ y ra nhuận sinh đứng tại phía sau cửa tiểu viễn chìa khóa liền đặt lên bàn ta liền trực tiếp mở khóa nhuận sinh ngươi làm gì nếu là thật có thi thể ở chỗ này ngươi đây chính là phá hư hiện trường chúng ta làm người chứng kiến làm sao chọn lý truy viễn tử cửa chính đi đến nói ra không có việc gì cha ngươi sẽ giúp chúng ta chọn thế nhưng là nơi này không phải cha t a khu quản hạt người trong thôn đánh bại cha ngươi xin phép nghỉ thường phục đến trong thôn bắt ngươi sau đó bắt gặp phòng này hắn là thứ nhất người chứng kiến đà văn bân nuốt ngủ nước bọt rất hợp lý trong phòng không gian không nhỏ b ấ trong quá t mặt đất đều phòng có trải lại. Lại bếp bếp g đồ vật tương đối nhiều rất nhiều thứ rõ ràng rất phá cũng không có bỏ được ném nhưng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng đàm văn vân cùng nhuận sinh một cái đi đầu đông một cái đi đầu tây lý truy viên đứng tại phòng nhìn xem phía trên treo tự thần ngoài cùng bên trái nhất là quan thế âm bồ tát ngoài cùng bên phải nhất là ngọc hoàng đại đế chính ở giữa là giữ sất người trong thôn treo cái gì tượng thần đều có thể lý giải p h ậ t đạo hôn đưa cũng rất phổ biến thậm chí nho ra cũng có thể treo tỉ như thái ra ngay tại trong nhà treo khổng tử nhưng đem cái giữ sật treo chỗ này cũng có chút dở dở lương hương cùng hai bên rõ ràng không phải một cái họa phong tạo hình người sáng suốt đều có thể nhìn ra k h ô n g ổn lý truy v i ệ n đi đến trước ngăn tủ phát hiện quan thế âm bồ tát cùng ngọc hoàng đại đế trước mặt lư hương đã sớm đã lâu không dùng tích thật dày bụi bặm mà không phải tàn hương ngược lại là sất trước mặt lư hương bên trong tàn hương tràn đ xem xét chính là thường xuyên sử dụng thế nhưng là rất nổi tiếng a lý truy viễn d ơ tay lên muốn đem giải tủ mở ra loại này ngăn tủ thiết kế cách cục rất giống c o n tài chỉ có thể đem phía trên cái nắp để lộ mới có thể nhìn thấy bên trong mỗi một tiết cái nắp hạ đều có l â khảm thiết kế giống ghép hình đồng dạng kết nối thường thường cần một tiết một tiết đ i ị u mở có thể tồn tạp vật cũng có thể tồn lương nhưng dơ lên tay cuối cùng vẫn vung xuống lý do an toàn vẫn là chở nhuận sinh tới đi nhuận sinh cùng đàm văn bần trở về trong phòng ngủ không ai phòng bếp bên kia cũng không ai lý truy viễn hỏi Nào nào là, là n h bân bân A. A. lập tức h nghe đàm văn ị vân lập tức nhớ tới mình là vì cái gì tới trong đầu lúc này hiện ra thi thể ở chỗ này đi lại sinh hoạt tình hình lập tức thân thể phát lệnh sợ dùn cả người nhuận sinh ca mở ra cái nắp nhìn xem bên trong được rồi n luận sinh biết lái loại này đóng c h ủ trước bắt lấy một bên lại hướng bên trong đầy sau đó để lộ lý truy viên nhón chân lên vào trong đầu nhìn phát hiện bên trong thả đều là túi gạo có một cỗ hơi gây mũi hương vị hẳn là phòng ngừa gạo múc meo làm qua huân c h ư n g xem ra phòng nơi này là không có gì đồ vật bởi vì chỗ này có thể giấu đồ vật địa phương liền cái này một cái giải t ủ lý truy viên đi hướng phòng bếp n luận sinh cùng đàm văn bân theo tới phòng bếp chính là một cái rất tiêu chuẩn nông thôn thổ lò phòng bếp bố cục bếp lọ phía sau chất đống không ít có khô cùng tủi đàm văn bân chỉ chỉ bên kia nói ra ta mới vừa ở chỗ ấy kiểm tra qua bụi rậm bên trong không có đồ v lý truy viễn theo thứ tự để lộ vạc nước cùng v ạ i gạo cái n ắ p trong c h u n g nước tràn đầy đều là nước trong thùng gạo tràn đầy đều là gạo đàm văn bân lại nói nơi này ta vừa rồi cũng để lộ nhìn qua không có phát hiện vấn đề bất quá nhà này trôi qua lại t r i n h l ệ n h vại gạo cũng so nhuận sinh nhà đ ấ y lý truy viễn lần nữa lui về sau mấy bước đi vào nhuận sinh cùng đàm văn bân sau l ư n g đưa tay chỉ vại gạo nói ra một nhà ba người sinh hoạt dùng như thế lớn vại gạo còn lấp kín gạo thành thị gia đình gạo không có liền đi ra cửa mua nông thôn trong nhà là có lưu lương nhưng cũng là đại bộ phận chứa đựng lấy một số nhỏ đưa phòng bếp trong thùng gạo thuận tiện thường ngày ăn chở vải gạo nhanh thấy đ ấ y lúc lại đi lấy một điểm t ồ n lương bỏ vào đến nhuận sinh nhìn về phía đàm văn bân lại nhìn một chút vải gạo ý là người đi vẫn là ta đi đàm văn bân thân thể đàm r u n nhưng vẫn là kiên trì gật gật đầu đi đến vải gạo trước đưa tay từ giữa đó lay mở gạo lay lấy lay đàm văn bân bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng a a ba sau đó cả người ngồi liệt trên mặt đất dùng cả tay chân về sau bò lý truy viên cùng nhuận sinh đi lên trước nhìn lại vải gạo trung ương lon khu vực bên trong xuất hiện một đoàn mái tóc màu đen trong thùng gạo có một người c ũ nhuận g k ó trách Đàm sinh ư vậy, m lại, lại ộ không hai lời đưa tay tiến lên tiếp tục lay rốt cục dưới tóc mặt cái chán xuất hiện đúng là một người là một nữ hải tiếp tục lay có thể trông thấy nữ hải mắt con ngươi con mắt của nàng là mở to nữ hải hai mắt hoàn toàn bị từng hạt gạo lấp đầy đầy đàm văn vân vừa đứng người lên một lần nữa lại gần nhìn thoáng qua về sau liền lại dọa đến liên tục lui lại lý truy viễn dịch chuyển khỏi ánh mắt lần này không trách vân vân nhắc đan hắn đều có chút chịu không được đôi mắt này tiểu viễn không có cách nào tiếp tục lột trừ phi đem gạo múc ra hoặc là thử đem nàng nói ra không cần trước dạng này được rồi lý truy viễn hít mũi một cái hắn ngửi thấy một cỗ trắng ấy nhuận sinh ca ngươi ngửi thấy a ngạch không có vẫn là loại kia nhàn nhạt thi số vị tiểu viễn ngươi nghe được cái gì rồi sao ta làm sao nghe được một điểm mùi thơm mùi thơm lý truy viễn lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía nước vặt nước này trong vạc nước hẳn là rất dài thời gian không đổi thêm nữa trong phòng âm ủ cho nên nước này cũng không thanh tịnh ngược lại có chút p h í m hát vân vân ca đàm văn vân lập tức điên cuồng lắc đầu đối nhuận sinh hô nhuận sinh ca nhuận sinh không có do dự hắn mặc chính là sau lưng đều không cần v ẽ n tay háo lên trực tiếp đem chọn cái cánh tay luồn vào trong chu nước n bắt đầu đong đưa móc làm cuối cùng hắn đem vớt súng lộ cánh tay rút ra lắc lắc bên trong không có đồ vật đàm văn vân đề nghị kia chúng ta đi ra ngoài trước nhuận sinh quét mắt nhìn hắn một cái trong phòng ngủ có hai tấm giường một chương lớn một chương tiểu nhân đều treo màu la màn trên giường phủ lên chiếu trên giường lớn bảy biện một kiện xếp được rất chỉnh tề chăn mềm trên giường nhỏ đặt vào một đầu tấm thảm hai tấm giường chiếu phía dưới đều trải mấy tầng thật dậy đệm chăn làm nệm dạng này ngủ dậy đến càng mềm mại dễ chịu nhuận sinh chỉ chỉ gầm giường cùng bốn phía tủ quần áo tủ bát tiểu viễn những địa phương này ta đều kiểm tra qua không có gì dị thường đàm văn bân chỉ vào kia chăn m ề n hô chăn m ề n chăn m ề n đại hạ trời làm sao lại đóng g i à y như vậy chăn m ề n nhuận sinh đi lên trước xốc lên màn đem chăn kéo qua triển khai xác thực chỉ là một đầu giày chăn m ề n đàm văn bân nhuận g n sinh ca, đem hai tấm giường chiếu đều để đề lộ được nhuận sinh trước đem giường nhỏ chiếu để lộ phía dưới chính là mấy tầng sợi đông chờ nhuận sinh muốn tới bóc giường lớn chiếu lúc đàm văn bân vượt lên trước một bước quá khứ đem chiếu để lộ sau đó hắn một tay tiếp tục bóp lấy chiếu một góc cả người k i ế g chân cùng bắt đầu xoay quanh run dày đây là bị dọa đến có rút dương lớn chiếu phía dưới cũng là thật dày sợi bông nhưng cái này sợi bông ở giữa lại kẹp lấy một người một cái trưởng thành nữ nhân nàng rất gầy thân thể nữ nhân đại bộ phận khu vực đều bị sợi bông bao trùm chỉ có mặt bụng cùng chân nơi đó lộ ra nữ nhân cũng làm mở to mắt cặp mắt của nàng bị sợi bông hoàn toàn bổ sung đầy phải xem có chút sưng mà lại hai mắt chỗ sợi bông hướng lên nô lên giống như là một lần nữa mọc ra mới bông để xuống đi vân bân ca được vân đưa tay bông ra chiếu rơi xuống đem sợi bông cùng bên trong nữ nhân một lần nữa che lại lập tức đàm văn bân đi hướng lý truy viễn lý truy viễn tránh đi đàm văn bân chỉ có thể đi hướng nhuận sinh đưa tay đem nhuận sinh ôm lấy hắn hiện tại cần ôm một cái hắn nhanh khóc kỳ thật hắn khỏe mắt đã chứa ra nước mắt hắn dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh â m rung động hỏi tiểu viễn tiếp xuống làm sao bây giờ vân b â n ca đừng sợ ta khống người đàm văn bân quật cường hít sâu một hơi nhưng hắn sau một khắc liền bị n h u n sinh đẩy ra một cái không có đứng vững hắn trực tiếp lui lại làm giường lớn chiếu bên trên a vừa nghĩ tới phía dưới là cái gì đàm văn bân liền cùng cái lò so đồng dạng luôn lên ta sợ ta sợ lý truy viễn vô vô đàm văn bân cánh tay đ ừ n g sợ vân b â n cà chúng ta đi gọi điện thoại gọi n g ư ờ i ba ba ba ba có sao nói vậy đương đàm văn long hình tượng xuất hiện ở trong đầu mình lúc đàm văn bân sợ hai trong lòng thật bình phục không ít dù là cha hắn hiện tại ngay trước hắn mặt cởi xuống dây lưng hắn cũng cảm thấy k i a là nóng bỏng ấm áp thân thiết lý truy viễn đi trước ra phòng đất nhuận sinh cầm lấy lúc t r ư ớ c tháo xuống cửa sổ dự định lắp trở lại lại nghe được bên trong đàm văn bân hô chờ một chút sau đó chỉ nghe dang dắt một tiếng hắm cửa gỗ từ trong nặng đầu mới kh Ngay sau đàm ó khóa, khóa khóa chính cửa cửa ca, cửa còn cái chìa khóa cùng hắn nhuận sinh Hát hát, trong an dạng n từ trở tiểu viết ta trả ra, leo giữ sổ sổ sát, đem để đều về. y phía không nhuận sinh trên liền lưu lại sẽ ở khóa lúc văn â n cũng phiền chúng ta. Đang tay, thiếu ta. của phức v bân cảm thấy mình chiêu này rất chuyên nghiệp cha ngươi lúc đến cũng có thể để nhận u sinh ca mở khóa còn có ngươi không chỉ đem nhận u sinh ca vân tay trả sát là đem phía trên tất cả vân tay đều trả sát Cái này, đang v nhưng đổi cái nào lưu lại nhìn xem đều không thích hợp cuối cùng vẫn là ba người cùng một chỗ đi ra ngoài đi ra ngoài rất dài một đoạn đường về sau chỉ nghe thấy có người sau lưng la lên uy nhuận sinh hầu nhuận sinh hầu ba người quay đầu trông thấy thôn trưởng cưỡi xe đạp đang lái tại bọn hắn lúc đến trên đường cách thật xa hướng bọn hắn gắt nhuận sinh hầu các ngươi mò được sao mò được không nhuận sinh giơ tay lên về hô còn không có lúc này ba người trong tầm mắt chính cưỡi xe tới thôn trưởng đ ố n g nhiên là một cái phía bên trái bên cạnh quay người đưa tay chào hỏi động tác miệng bên trong cũng nói lấy cái gì cười cười bình thường đây là trên đường để mà cùng ven đường trong phòng người chào hỏi đáp lại mà vị trí kia cái hướng kia chính là chu dung nhà ba người cùng một chỗ chuyển quá mức nhìn về phía chu dung nhà mặc dù cách có chút xa nhưng cũng có thể lờ mờ trông thấy nhỏ đập t ừ bên trên đang ngồi nhìn một đôi mẫu nữ chương bốn mươi năm một chương bốn mươi năm một tiểu viễn ca nhuận sinh ta cảm thấy ta hẳn là hoa mắt nếu không ta làm sao lại trông thấy chu dung cửa nhà đập t ừ bên trên thế mà ngồi hai người đâu đàm văn bân dùng sức rủi rủi mắt sau đó tiếp tục nhìn lại càng xem hắn liền càng câu đứng người dậy cả người cũng liền c à n g về sau co lại yên lặng đem nhuận sinh bảo hộ tại trước người mình tựa hồ còn cảm giác không đủ hắn lại muốn tiếp tục hướng nam hải sau lưng co lại túi đầu lúc lại phát hiện nam hải đang nhìn hắn có loại bị bắt tại chỗ bao co cắp cùng cất bách đàm văn bân lập tức ứng ngực bước nhỏ bước nhỏ địa hướng phía trước bước đi thong thả cuối cùng lại đứng về cùng nhuận sinh song song vị trí chỉ là cái này bắp chân còn tại phát r u n hắn đối thi thể cái này sự vật ngược lại là có tương đối mạnh chịu được lực đến cùng có nhà học tại nhưng nhà của hắn học cũng không phải huyền học lý truy viên không nói chuyện đang nhìn một chút đàm văn bân về sau hắn lại lần nữa cầm lấy la bàn la bàn biểu hiện hết thể bình thường ngay cả một điểm dẫn dắt đều không có mặc dù cách một khoảng cách nhưng cũng không trở thành một điểm phản ứng đều không bởi vì phong thủy huyệt vị thứ này nói khó rất khó biến hóa ngàn vạn nói đơn giản cũng đơn giản tà ma đứng ở chỗ đó nơi đó chính là âm sát vị thôn trưởng đến đây hắn xoay người xuống xe hỏi nhuận sinh hầu là còn không có tìm tới a nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn nhỏ giọng một giọng nói nhanh nhuận sinh trả lời ngay nói đã có đầu mối nhanh thôn trưởng n g ư ơ yên tâm thật thôn trưởng thợ phào một cái vậy liền nhanh điểm tìm tới vớt lên đến đừng có lại hù đến những người khác trong thôn mấy cái kia nhìn thấy đều dọa đến về nhà liền phát sốt hai ngày này đều tại trong phòng khám treo nước đâu lý truy viễn chu dung nhuận sinh hỏi thôn trưởng chu dung đi nơi nào dung hầu dung hầu hiện tại hẳn là đang nhìn đánh bài đi thế nào hắn còn đánh bài à? hắn thích đứng bên cạnh nhìn người khác đánh chính hắn là không lên bàn a dạng này trong đất việc nhà nông luôn có làm xong thời điểm trong sông giúp người trải lưới mỏ cá việc cũng không phải mỗi ngày có trong tay không có chuyện lúc dung hầu liền sẽ đi xem người đánh bài người nhà không quan tâm thời gian trôi qua lại khổ c ũ ta thật sự là không lay chuyển được hắn liền trong thôn kiếm một chút lại thêm hắn cho tòa kia cầu dựng lên xem chừng về sau đường lại nhiều xây một chút đi tòa kia cầu người hẳn là liền sẽ nhiều chút đi hắn làm như thế ta xem không hiểu xem không hiểu là được rồi dung hầu người là tốt trong thôn nhân duyên cũng không tệ nhưng từ khi vợ con sinh bệnh về sau liền trở nên có chút lại n h ả i ngoại trừ nhìn đánh bài lúc có thể y ê n t ĩ n h chút lúc khác ngươi chỉ cần nói thêm vài câu với hắn hắn liền cho ngươi hướng quỷ kia nói bậy phương hướng bên trên dẫn cũng không biết được là hướng nhà ai thốt mê theo lý thuyết người quên tiền sửa cầu là chuyện tốt nhưng ta lúc ấy cũng khuyên hắn ta nói dung hầu à ngươi có số tiền kia hoặc là cho nhà phòng đẩy trùng tu cái phòng đầy n ó i hoặc là liền cho vợ con mua chút ăn ngon uống sướng mặc đẹp ta thôn cũng không kém tòa kia cầu nhà ngươi ngược lại là vội vã số tiền kia đem thời gian qua lòng th hắn lại không nói trong thôn không đồng ý tu hắn liền tự mình tìm thi công đội nhuận sinh hầu ngươi nói một chút cái này gọi ta còn có cái gì biện pháp ta mấy ngày nay chính nhức đầu chuyện này đâu trước đó hảo tâm giúp hắn nhà xin đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ còn có chút trợ cấp khoản hắn cái này một quên tiền sửa cầu khá lắm trực tiếp đem ta cho trên những kệ đi nướng đúng là mẹ nó ai không nói nhuận sinh hầu mò được cùng ta thông báo một tiếng việc xong trong nhà của ta cho ngươi cùng ngươi ra bảy cái ít rượu trong thôn cầm hầm bao ừ n ngươi bận địu đi thôi thôn trưởng thôn trưởng rời đi về sau nhỏ đập từ bên trên đôi mẹ con kia chính ở chỗ này lý truy viễn mở rộng bước chân hướng chu dung nhà đi đến hắn muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán nhuận sinh t h ấ y thế rất tự nhiên lại đi đến tiểu viên trước người đàm văn vân nguyên địa sừng sốt mấy giây vẫn là nửa túi đầu bước nhanh đuổi theo tuy nói không dám tiếp tục cùng nhuận sinh song song nhưng tốt xấu đi đến tiểu viên đằng trước khoảng cách càng gần nhỏ đập từ bên trên đôi mẹ con kia liền càng rõ ràng phụ nhân ngồi tại trên ghế đầu nữ hải rút vào trong ngực nàng hai mẹ con chính cười cười nói, nói nhìn rất ấ m áp đàm văn vân mồ hôi lạnh bắt đầu chạy ra hắn thỉnh thoảng nhanh chóng ngẩu nhìn nhìn một chút sau liền lại, lập tức Trong, trong bân bân đàm văn bân khoanh tay cắm đầu tiếp tục đi lên phía trước chờ đi vào đập từ lúc trước hắn dừng bước lại hướng phòng nhìn lại phát hiện nơi đó chống không lúc trước đôi mẹ con hắn kia cũng đã biến mất không ai đàm văn bân xoay người lộ ra rất nghi ngờ thân sắc lý truy viên đối với hắn vây vây tay ra hiệu hắn trở về đàm văn bân một cái bắn vọt chạy trở về lại nhìn về phía đập từ bên trên h đôi mẹ con kia lại xuất hiện ở nơi đó cái này nhuận sinh ca ngươi đi lên phía trước được nhuận sinh đi thẳng về phía trước đi đến lúc trước bân bân dừng bước vị trí quay đầu nhìn về phía đập tử đứng ở phía sau đầu lý truy viễn cùng đàm văn bân, bân trông thấy nhuận sinh có chút lúng túng giơ tay lên đôi đập t ử nơi đó lắc lắc nhuận sinh thấy được ừ m bởi vì nhuận sinh ca là bồn u thôn người còn có thể dạng này bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết vợ của hắn hải tử đã chết hắn là chỉ trụ dùng a ừ n thế nhưng là tiểu viết ca đã vợ con hắn ở chỗ này kia tại trong sông phủ nước chính là ai c h ụ dung đi a nhưng thôn trưởng vừa mới không phải nói c h ụ dung đang nhìn đánh bại a chết ngược lại là sẽ động nha chết rót bờ đi xem người trong thôn đánh bại như thế không hợp thói thường sao ngươi bất tài vừa ăn xong chết ngược lại nấu cơm a nhớ kỹ trên b à n kia bàn bạch đốt tôm là thuộc ngươi ăn đến nhiều nhất ta ta kia là không biết nhuận sinh đi về tới nói ra vừa mới c á c nàng cùng ta phất tay chào hỏi ừng nhuận sinh từ trong ba o bộ rút ra hoàng hà s ẹ n hỏi ta muốn đập tới a không cần kỳ thật nơi đó không có cái gì lý truy viễn nhìn về phía đập từ bên trên c h e kín lớn mũ rộng b à n h chiếc kia giếng hoa trong gương trăng trong nước hắn lại nhịn không được suy nghĩ nếu là mình bố trí làm như thế nào đi làm chí ít sẽ không làm cho thấp như vậy cấp tối thiểu nhất thiết cái trứng ra đem bên ngoài trải qua người đi đến đầu đi dẫn giống như là hạ sủi c ả o đem bọn hắn từng bước từng bước điệu dẫn lọt vào trong giếng lý truy viễn hít vào một hơi đưa tay vô vỗ c h á n của mình ai ngụy chính đạo ngươi thật không phải là một món đồ chương bốn mươi lăm hai chương bốn mươi lăm hai đi thôi n h u n sinh ca chúng ta đi tìm trụ dùng n vừa, vừa, vừa nghiêng đầu trông thấy có ba người đi về phía này hắn vô ý thức tăng nhanh tiến trình muốn đi an bại khác h nhân nhưng cẩn thận xem xét, phát hiện là xinh, lại xem xét cái kia nam hải chính là lần trước cái kia tuần phát bảo dọa đến khẽ run dậy tranh thủ thời gian vung chim a các ngươi đây là người đều lên đập tử tuấn phát bảo không có nghen mà là đứng ở nơi đó nửa cản trở lần trước hai người này đến mình nơi này đánh bài cuối cùng đem mình cái bản đều đập nát cái chén cái g ạ t tàn thuốc cái gì càng là nát một chỗ tuy nói người rất bên trên chính quốc bồi thường tiền nhưng hắn là làm loại này không đại năng có thể làm lộ ra buôn bán sợ sẽ là sự tình làm lớn chuyện cũng không dám lại để cho hai người này đến mình nơi này đánh bài nhuận sinh hỏi chúng ta không phải đến đánh bài chúng ta là tìm đến người chu dung tại nguyên nơi này a dung hầu a tuấn phát bảo cười cười hắn hôm nay không đến ta chỗ này hẳn là ở những người khác chỗ ấy nhìn đánh bài đi n h a nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn tiểu viễn chu dung không ở chỗ này lão bản đang nói láo đâu tuấn phát bảo lần trước tới đây nổ kim hoa lúc lý truy viễn liền nhớ k ỹ bản đánh bài bên trên mặt của mọi người tướng chi tiết bởi vì lão bản sẽ đến bưng trà dâng nước cùng thu tiền mừng cũng coi như nửa cái trên bàn người cho nên tuấn phát bảo tướng mạo cũng bị lý truy viễn thu nhận sử dụng tuy nói bây giờ không có ở đây bản đánh bài bên trên nhưng lý truy viễn vẫn có thể nhìn ra lão bà tại lựa bịp hơi biểu lộ cùng bài hình không hợp nhuận sinh quay đầu nhìn về phía tuấn phát bảo tăng thêm n g a khí lại hỏi một lần chu dung đến cùng có hay không tại chỗ này tuần phát bảo bận điệu không chết tay đồng thời lộ ra cực độ hủy khuất t h ầ n sắc thật không tại ta lừa các ngươi làm gì nhà có chỗ tốt gì à lý truy viễn đang định nhắc nhở nhuận sinh hồi ức một chút trong phim ảnh uy hiếp dân tình tiết nhưng đàm văn v â n động tắc càng nhanh hắn có người tạo ra túi tiền móc ra mở ra lấy ra một tờ gia tộc chụp ảnh chung bên trong nam tính ngoại trừ hắn đều mặc đồng phục cảnh sát ảnh chụp ảnh chụp ảnh h u n g bên trong nam tính ngoại trừ hắn đều mặc đồng phục cảnh sát ảnh chụp hướng tuần phát bảo có chút khó khăn mất ngủ nước bọt ờ chúng ta tìm hắn có việc. Nói, đàm văn bân liền trực tiếp đi vào trong bả vai đụng phải tuấn phát bảo tuấn phát bảo mã bên trên tránh đi nhuận sinh ở trong lòng thở dài quả nhiên tiểu viễn n ó i không sai hôn hát đạo không có tiền đồ trong phòng đ u bảy tám t ấ m chiếu bạc đang tiến hành trang diện rất náo nhiệt đàm văn bân đi tới một tay chống lạnh ánh mắt s ắ c bén trong lúc nhất thời tựa như hắn t r a ruột hàng linh phụ thân hắn ánh mắt tại toàn trường trên thân người quét một vòng hai vòng ba vòng cuối cùng không chịu được nổi bởi vì hắn không biết chu dung như thế nào chờ lý truy viễn cùng n h u n sinh sau khi đi vào bên trong một nửa người dừng lại trong tay ván bài nhìn lại có chút người không biết chuyện lập tức hỏi thăm người bên cạnh biết được thân phận về sau cũng đều nhìn lại trận t i ê u tà môn nổ kim hoa nơi này không ai chưa nghe nói qua đại gia hỏa đã hạ quyết tâm tiểu hài này ngồi chỗ nào bọn hắn liền lập tức kết bản lý truy viễn hỏi tuấn phát bảo chu dung ở đâu dung hầu vừa còn ở lại chỗ này hiện tại người đâu có thể là về phía sau ăn cái gì đi hắn xem như ta bản già rảnh rỗi lúc tới ta chỗ này nhìn bài cũng sẽ hỗ trợ nấu nước châm trà cái gì ta cũng sẽ quản hắn bữa cơm tuấn phát bảo mang theo ba người đi vào phía sau bên trong có mấy cái lạo nhân ngồi ở chỗ đó uống trà trò chuyện tuấn phát bảo hỏi thần thẩm, thẩm dung hầu đâu dung hầu a vừa mới còn trông thấy ở chỗ này hiện tại không biết được đi đâu tuấn phát bảo quay người bất đắc gì nói thật không có lại lừa các ngươi hiện tại là xác thực không biết hắn đi đâu các ngươi tìm hắn làm cái gì là hắn nợ tiền rồi sao không có chỉ là muốn tìm hắn hỏi thăm người không có ý tứ l ã o bản q u ấ y g i à y ngươi làm ăn chúng ta đi lý truy viễn đi ra đường khẩu đi vào trên đường nhuận sinh vuốt vớt cái mũi nói ra tiểu viễn rất kỳ quái ta mới vừa ở bên trong không có người chết liền ngược lại hương vị cái này không kỳ quái có chút chết ngược lại có năng lực đặc thù có thể đem tinh thần cùng thân thể thoát ly còn nhớ rõ lần trước cái k i a mặt mèo lao t h á i à? mặt mèo lao thái đàm văn bân lộ ra thần sắc kinh ngạc ta là tới chậm bỏ lỡ cái gì trọng yếu tiết mục à? nhuận sinh mắt lộ ra ngưng trọng nói nếu là như vậy tiểu viễn cái này chu dung liền tương đối khó làm đàm văn bân hưng phấn địa xoa xoa tay gật đầu phụ họa đúng vậy à, tương đối khó giải quyết lý truy viễn lắc đầu lại không nhất định nhất định phải đánh nhau trước mắt hắn lại không tổn thương đến thốt lần chỉ là thích xuống sông du lịch bơi lội cùng về nhà cùng chết đi vợ con cùng một chỗ chúng ta cũng không lý tới từ không phải cùng hắn không qua được chúng ta chỉ cần nhắc nhở hắn không muốn lên l ặ n bị thôn dân trông thấy cộng thêm hỏi ra dạy hắn những phương pháp này người là ai là được rồi trên bản chất chúng ta có thể cùng hắn bình an vô sự a còn có thể bình an vô sự đàm văn bân khó hiểu nói không phải là chính t a bất l ư ỡ n g lập nhân quỷ không cùng tồn tại nhất định phải chấn áp giết hắn a b â n b â n ca dạng này sẽ rất mệt ngạy tựa như nhỏ hoàng oanh như thế nàng tại báo song thủ về sau không có lại tiếp tục hại người nhà mình thái ra cũng làm như không có nàng chuyện này căn bản không muốn tiếp tục xử lý nàng kia chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm chu dung là đi nhà hắn hay là lại đi bờ sông lý truy viễn lộ ra tiếu dung nhìn phía trước rộng lúa nói ra nói không chừng người ta bây giờ đang ở đứng ở chỗ đó đang theo dõi chúng ta nhìn đâu coi như hắn đang c ố ý tranh né lấy mình lý truy viễn cũng không hoảng hốt hắn có là biện pháp bắt hắn cho bước đi ra đối thoại nhưng ở này trước đó cần trước giải quyết một chuyện khác đó chính là mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi lý truy viễn sở lên mình túi xuất ra tiền đưa cho nhuận sinh nhuận sinh ca ngươi đi nhiều mua chút độ cao diệu đế cùng thức ăn chín trở về chúng ta nên ăn c ơ tối trở lại sơn đại gia nhà lúc hai lão nhân chính vai dựa vào vai ngồi ở trong sân hút thuốc trò chuyện tam giang hầu a đợi ta khó khăn nhất sự t ì n h chính là quen b ê n ngươi sơn pháo a chính ngươi thích cờ bạc bại gia đừng đem bô vỉa chụp trên đầu ta a ta cũng không có chụp trên đầu ngươi v â n v â n v â ngươi rót mình miệng bên trong trong kinh hộ khẩu a ta nghe nói trong kinh thi đại học sơn pháo ngươi nhắc lại cái này một gốc dạ ta liền cho ngươi c ó n lên ném ngươi nhà hàng xóm xứ trong vạc đầu đi lại ướp một ướp vi ngươi lao đổ vật luôn luôn không biết xấu h ầ như vậy lý truy viễn cùng đàm văn bân trở về hai vị lão nhân lúc này hỏi tới tình huống thái ra đại khái vị trí là tìm được cũng cầm túi lưỡi ở nhưng sắc trời quá muộn nhuận sinh ca dự định ngày mai mặt trời mọc lại đi vớt nhìn một cái đều tìm đến ngươi xem một chút nhuận sinh đi theo ta so đi theo ngươi tiến bộ nhiều à. ngay sau đó lý tam giang lại đối tiểu viễn gật đầu nói đúng là như thế cái lý làm việc mà tốt nhất đừng ban đêm làm dễ dàng xảy ra sự cố có đôi khi nguyên bản phổ thông chết ngược lại đến tối nó liền có thể động nhuận sinh mua về thì rượu hai lão nhân khẳng định là muốn chỉnh hai cái lại thêm có chiếm được nhiệm vụ chỉ thị đàm văn vân ở bên cạnh sinh động bàn rượu không khí hai lão nhân uống đến rất t ậ n hứng năm vị trí đầu chén lý tam giang còn nói sắc trời không còn sớm muốn dẫn lấy tiểu viễn hầu nhà đi sau năm chén vào trong bụng về sau liền cùng sơn đại gia cùng một chỗ ghé vào trên bàn s a y đến bất tỉnh nhân sự luận sinh đem ra ra mình cùng lý đại gia đều mang lên giường cho bọn hắn trên bụng đắp kín mển càng là đem trong nhà ống nổ đặt tại bên giường thuận tiện bọn hắn ban đêm nôn sau khi làm xong ba người một lần nữa thu thập xong đồ vật đi tới bờ sông chương bốn mươi lăm ba chương bốn mươi lăm ba bởi tối không khí cảm giác cùng ban ngày xác thực rất khác nhau lý truy viễn cũng rõ ràng nhà mình thái ra nói đúng nhưng cũng không có gì ý nghĩa bởi vì chu dung đã sớm không chỉ có thể vọn còn có thể dành thời gian lên bờ nhìn đánh bài đi đến tòa kia cầu một bên nhuận sinh lội nước xuống dưới vung ra thất tinh câu đi lên hất lên liền kẹp lại một viên cái đinh sau đó bắt đầu phát lực hạ lạc liên tục rút ra ba viên cái đinh về sau nhuận sinh dừng tay hắn đem thất tinh câu thu hồi đem hoàng hà s ẻ n rút ra xiết trong tay không bao lâu mặt sông nhiệt độ liền chậm lại cho dù là đứng tại bờ sông lý truy viễn cũng đã nhận ra thổi tới nơi này gió đêm bên trong lôi cuốn lên hàn ý nhuận sinh bắt đầu nhẹ nhàng hô hấp của mình ngưng thần đề phòng động tĩnh rốt cục xuất、hiện. nhuận sinh phía trước mười mét chỗ trên mặt sông chậm rã i hiện ra một người phía sau lưng đàm văn bân tay phải cầm lý truy viễn cái kia thanh hoàng hà s ẻ n g tay trái càng không ngừng tại lý truy viễn phía sau lưng đâm đâm đâm chết ngược lại chết ngược lại chết ngược lại t r ờ i ạ, cha con của ngươi ta tiền đồ rốt cục nhìn thấy chết đ ổ lý truy viễn có chút bất đắc d ì quay đầu nhìn hắn một cái vân vân trên mặt đã kích động vừa khẩn trương phản phất một giây sau liền muốn bất tỉnh đi điều này không khỏi làm lý truy viễn nhớ tới tại công thể tổ chức buổi hòa nhạc bên trong những cái kia bởi vì nhìn thấy ca sĩ mà cùng đoạn mê ca nhạc trên mặt sông phía sau lưng bắt đầu dần, dần bên trên lật. rất nhanh mặt người lộ ra đây là một t r ư ơ n g rất yếu ớt mặt giống như là đắp một tầng loại sơ lót n i ê m hồ hồ bạch bạch còn tại không ngừng thuận cái c ầ m chạy tràn khi hắn khi mở mắt ra một cỗ màu trắng nồng dịch từ khoe mắt tràn ra hoàn toàn che phủ lên đôi mắt của hắn lý truy viễn rút ra hai tấm dây vàng chống chất thành buộc vừa v ậ n cái khác đàm văn b â n cả người đã buộc tráng tráng ai cơ hồ là phản xạ có điều kiện đàm văn b â n lập tức móc ra d i ề m cọ sát ra lửa giút lý truy viễn đem giấy vàng đ ó n lửa trong tay lý truy viễn cơ thiêu đốt giấy vàng miệm trong thấp giọng mặc n i ệ m cuối cùng đem đốt đi một nửa giấy vàng. nhét vào dưới chân chứa hoàng tịu bát to bên trong đàm văn bân thì từng bước từng bước đem chung quanh sớm bố trí tốt nhỏ ngọn đ ế n nóng lửa mỗi cái ngọn đ ế n bày ra vị trí đều là có suy tính bao quát tế vị bố trí càng là không thể thay đổi kêu ba cây cái đinh là lột xuống nhưng không có toàn nổ xong sự tình liền còn có chỗ trống một cử động kia c ầ u chính là một cái đánh một bàn tay sau lại cho cái táo ngọn ngươi nếu có thể đàm vậy chúng ta liền nói chuyện nếu là không có thể đàm vậy lưu ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ nổi điền trở thành một cái t h i họa cũng chỉ có thể đến một trận cứng đôi cứng lý truy viễn đem rượu bát bưng lên vậy hướng mặt、sông. sau đó đưa cánh tay trái ra để đ ả m văn bân v ị t mình thì hai mắt nhắm nghiền tìm kiếm nửa ngủ nửa tỉnh đi âm trạng thái rất nhiều chú ngữ nhưng thật ra là hữu dụng bao quát nhà mình thái ra nghĩ linh tinh cùng vẻ thuận miệng nhưng những chú ngữ này mong muốn đưa đến một cái mục đích chính là câu thông nhưng còn có phương thức gì là có thể so sánh trực tiếp đi âm hiệu quả tốt hơn làm ngươi có thể trực tiếp bộ công thức lúc cũng không cần phải lại từng bước một đau khổ suy luận quá trình chúng ta không có ác ý chính là tới tìm ngươi tâm sự một là xin ngươi đừng nổi lên quấy n h người sống hai là mời ngươi cáo chi người nào dạy ngươi bố trí ngươi như phối hợp cái đinh cho ngươi lại đinh trở về âm dương hai đường chúng ta ai đi đường đấy nếu là không phối hợp đêm nay lên chúng ta liền có một phương về sau không có đường có thể đi tại lý truy viễn đưa cánh tay đưa cho mình lúc đàm văn bân vẫn tại đ ấ y lòng mặc nghiệm lấy đến ngược rốt cục hắn nghiệm tốt sau đó lập tức dùng sức lắc lư nam hải lý truy viễn bị cưỡng ép tỉnh lại phá vỡ lúc trước nhàn nhạt đi âm trạng thái đây là hắn vì chính mình bên trên một tầng bảo hiểm tuy nói hắn đã học được không chế chết ngược lại phương pháp nhưng cũng chỉ là mới học hắn còn không có tự tin bành trướng đến bây giờ liền lấy đến dùng đầu hơi choáng văng choáng còn có chút đau nhức đây là cưỡng ép ngoại lực đánh vỡ đi âm triệu chứng cũng may có tại a l i nơi đó trải qua đầu đau muốn nước phía trước dưới mắt điểm ấy không coi là cái gì lời nói đã truyền lại đến tiếp xuống liền nhìn chu dung lựa chọn thế nào chu dung chậm rãi xoay người đưa lưng về phía tất cả mọi người sau đó tại trong sông chậm rãi tiến lên bân bân ca ngươi nếu không trở về đi không không có khả năng ta muốn bảo vệ ngươi a chính ngươi chọn đừng hối hận làm sao có thể hối hận sẽ không lý truy viễn chỉ, chỉ trên đất bố trí ra hiệu đàm văn bân thu thập sau đó tại bên bờ cùng đi theo nhuận sinh thì tại trong sông đi đàm văn b â n dùng cả tay chân điệu bóp tắt tất cả ngọn n ế n lấy thêm cái bao tải đèm chén giữa cái gì các loại đồ vật một mạch ném vào sau đó cóng lên đồ vật chạy mau đuổi theo hắn cũng không muốn lại bỏ lỡ một lần cũng may nhuận sinh tại trong sông tiểu viễn lại là ca cũng không có cách nào đem mình trói lại ném bụi cỏ lao đi một đoạn đường về sau chu dung lên bờ đã nhìn ra hắn là tại hướng nhà đi lý truy viễn giữ chặt nhuận sinh sau lưng ra hiệu thả chậm tốc độ chờ mình ba người bước nhanh chậm xuống tới lúc phía trước đi tới chu dung tốc độ cũng chậm xuống tới hắn đang chờ đợi hắn muốn đem mình ba người chủ nhà đi minh s ắ c nói ý nghĩ về sau lý truy viễn vô vô nhuận sinh phía sau lưng ba người khôi phục lại bình thường tốc độ lần nữa đi vào chu dung vợ con đập từ bên trên ba người dừng bước lại chu dung đứng tại trước cửa phòng đông đông đông hắn tại dùng đầu nhẹ nhàng xô cửa chỉ chốc lát sau trong phòng sáng lên đèn xuyên thấu qua thô to khe cửa có thể trông thấy có người xuất hiện tại trong môn kế tiếp là một chuỗi mở khóa giọt vang cửa phòng được mở ra đứng ở bên trong là chu dung thế tử phụ nhân an tĩnh đứng ở nơi đó ban ngày trông thấy nằm lúc nàng là nằm tại chiếu hạ sợi bông bên trong hiện tại mặc dù là ban đêm nhưng mượn trong phòng ánh đèn mới phát hiện nàng không chỉ có là con mắt lỗ mũi trong lỗ hai bao quát móng tay trong khe cũng tất cả đều có sợi bông rông cỏ dại đồng dạng dạ m ạ n ra phảng phất những n à y sợi bông không phải dính vào người bên trên mà là chính là từ trong cơ thể nàng mọc ra phụ nhân tránh ra thân thể c h ụ dung đi vào phụ nhân tiếp tục đứng tại cạnh cửa không đóng cửa tựa hồ là đang chờ đợi khách nhân tiến vào nhuận sinh nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn gật gật đầu vốn là tới tiếp xúc đối thoại đã người ta đều đem nhóm người mình dẫn tới cửa nhà tới liền không có không đi vào đạo lý vừa mới vào nhà nhuận sinh phía b ê hiện hiện nữ hải n con mắt mở rất lớn trong mắt tất cả đều là lít nha lít nhít bổ sung hạt gạo đồng thời tại nữ hải quần áo lộ ra ngoài ra cánh tay cùng chân cùng trên tay chân cũng khảm nạm lấy hạt gạo những ngày trắng đoán hạt gạo còn đang không ngừng mà chóc ra nhưng rơi xuống bộ phận lại không gặp ít phạm phất nữ hải trên thân trong lỗ chân lông đang có hạt gạo một viên một viên điệu mọc ra một màn n à y thấy để lý truy viễn hô hấp vào lúc này đều đ ố n g nhiên gấp rút cái cuối cùng đi vào là đàm văn bân hắn bởi vì thu dọn đồ đạc rơi vào phía sau cộng thêm buổi tối hắn liền rất tự giác cùng nhuận sinh một chiếc một sao điệu che chở tiểu viễn sau khi đi vào đàm văn bân cũng phía bên phải nhìn lại lập tức hé miệng tại mình n g ẹ n ngào gào lên trước hắn đưa tay nhét vào miệng bên trong hung hăng cắn xuống đây là thật hắn đều khai ra máu không có cách lúc này mãnh liệt cảm giác sợ hai đã để hắn đều không cảm thấy đau chu dung đi đến trước b Ban ăn có tuổi, phía ăn trên còn đóng có tuổi, lý ê n không dùng một phần nhỏ tới sửa bổ đánh về phần cái ghế này, cũng bình. vốn vông cũng không ghế chút thô thổ chất, ghế mô, gậy, giáp dưới một mất tới bất Bất đất cái bởi cái sửa bổ quá, về vì vứt có có là là là lại nghĩa. Lý truy v i ệ n tại chu dung ngồi đối diện xuống tới nhuận sinh ngồi ở bên tay trái đàm văn vân thì ngồi ở bên tay phải phụ nhân thì cùng nữ hải đi đến phòng bếp rất nhanh trong phòng bếp chuyển đến thông gió dương bị kéo động tiếng vang cùng cái nổi va chạm thanh âm nhưng từ phòng bếp cửa nơi đó lại không trông thấy ánh lửa cũng không nhìn thấy làm đồ ăn nhật khí ngồi trên ghế chu dung nửa cúi đầu tích đáp tí tách là hắn khỏe mắt mủ dịch không ngừng nhỏ xuống tiếng vang bởi vì cái hố trên mặt đất lại càng dễ góp nhặt thành v ũ n h ỏ cho nên rất nhanh phía dưới liền chuyển đến rõ ràng hơn giòn thích run âm thanh lý truy viễn đưa tay đưa cho nhuận sinh nhuận sinh hiểu ý cầm chương bốn mươi năm bốn chương bốn mươi năm bốn lý truy viễn túi đầu xuống lần nữa nếm thử đi âm liễu ngọc mai từng nhắc nhở qua hắn đi âm đi nhiều đối người không tốt dễ dàng mê thất chính hắn cũng rõ ràng nhưng lại không đổi được tựa như khuyên dân hút thuốc t a i thuốc mời rượu quỷ kim rượu nghe là nghe lọt được nhưng vẫn như cũ nên rút rút nên uống một chút lý truy viễn đi âm thành công bởi vì khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên phát hiện nguyên bản ngồi tại mình hai bên nhuận sinh cùng đàm văn bân không thấy nhưng chu dung vẫn như cũ túi đầu ngồi ở chỗ đó không nhúc ních không nói chuyện không có phản ứng không có biểu thị duy nhất xuất hiện động thái biến hóa chính là phòng bếp nơi đó có thể trông thấy ánh lửa cùng nhật khí còn có thể nghe được ầm ẩm d ầ u sao thanh â m âm phủ khói lửa nhất đóng phảm nhân tâm lý truy viễn mơ hồ đoán được tiếp xuống rất có thể sẽ phát sinh một cái thật không tốt sự tình lại đợi một hồi chu dung vẫn là không nói chuyện vậy liền mang ý nghĩa chu dung hiện tại không có ý định giao lưu hắn tự hồ đang chờ một cái quá trình một cái rất chất phát hiếu khách phong tục tập quán cần sự tỉnh ăn cơm trước nơi lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt lý truy v i ê n biết kia là nhuận sinh tại bắc mình hắn nhắm mắt lại tìm nổi lên cảm giác trở lại mở ra lúc trở về đến hiện thực từ nhuận sinh nơi đó rút tay ra nhẹ nhàng nhào nặn làm dịu đau đớn cũng coi là cho nhuận sinh một cái tín hiệu mình trở về lại nhìn một chút phía bên phải đàm văn bân chỉ gặp hắn ngồi so tải một chút thẳng tắp không có gì bất ngờ xảy ra hắn khi đi học đều không có ngồi như thế ngay ngắn qua lúc này theo dữ liệu phát triển ra hiện phụ nhân trong tay bưng hai mâm đồ ăn, đi tới. hai bàn đều là ăn mặt nhưng lại không biết cụ thể là từ cái gì thịt đồ ăn làm lý truy viễn ở trên đầu nhìn thấy da lông cùng cái đôi phụ nhân trở về phòng lại bưng tới hai bàn thức ăn chay thức ăn chay nhan sắc lại không phải lục mà là có điểm giống loại kia non mang xào ra hình dạng nhìn kỹ còn có thể trông thấy phân nhánh đại bộ phận người đều từng có trong nhà ăn cơm từ trong thức ăn ăn ra mụ mụ tóc dài kinh lịch nhưng ở nơi này là phụ nhân trên người mọc ra sợi đông bay vào trong thức ăn bị xào thành loại này hình dạng lý truy viễn bắt đầu có chút hoài niệm mặt mèo lao thái thỏ h ế n mặc dù kia đồ ăn là thật khó ăn nhưng ít ra nhìn, nhìn rất đẹp trước mắt cái này bốn mâm đồ ăn chỉ xem đồ ăn tướng liền đã phi thường dọn người liền ngay cả nhuận sinh tại lúc này cũng c a o mày lên phải biết nhuận sinh đối đồ ăn yêu cầu là phi thường thấp nhưng lại thấp cũng là có một chút như vậy yêu cầu đàm văn vân thì là mở to hai mắt nhìn ánh mắt càng không ngừng tại bốn mâm đồ ăn bên trên bàn văn phụ nhân bưng lên bắt cơm bốn cái chén lớn bốn cái chén nhỏ bốn đôi đũa trong tô trang tràn đầy cơm đều là sinh đoán chừng là từ kia trong thùng gạo trực tiếp m ú c ra bốn cái chén nhỏ là làm bắt rượu bất quá cái này loại rượu en mỗi cái trong chén đều có một con màu đen con run đồng dạng đồ vật đang nạo nghệ đem chén lớn cùng đũa phân cho đám người về sau phụ nhân lại tiến phòng bếp hẳn là còn có món ngon nữ hải thì lưu tại nơi này đem ngón tay đặt ở mình miệng bên trong chu dung túi đầu xuống nhìn xem nữ nhi của mình nữ hải cũng ngầm đầu nhìn xem mình ba ba nhuận sinh nhìn không hiểu đàm văn bân một mặt mê mang không biết bọn hắn cha con tại giao lưu cái gì lý truy viễn xem hiểu hắn đứng người lên mặt mỉm cười điệu nói ra để hải tử lên bản cùng một chỗ ăn đi không có chuyện gì n h u n sinh cùng đàm văn bân lập tức đã hiểu nhuận sinh đúng lên bàn cùng một chỗ ăn đi đàm văn b â n đúng đúng đúng cùng một chỗ ăn đi nữ hải một bên mút lấy ngón tay một bên hướng bên cạnh bàn đi tới nam hải phát rất được nàng tự hồ là phải hướng mình nơi này đi tới lý truy viễn lập tức chỉ chỉ đàm văn b â n bên cạnh thân đến tiểu m u ộ i muội cùng vị này anh tuấn đại ca ca ngồi cùng một chỗ đàm văn b â n nữ hải dừng lại một chút ngay tại đàm văn b â n bên này trên ghế dài ngồi xuống đàm văn b â n chỉ cảm thấy sau này nào trước đến cái đuôi sưng chỗ một mảnh lạnh bớt chu dung dơ nuôi lên đ ố i một bàn đồ ăn chỉ chỉ lý truy viễn nhuận sinh cùng đàm văn bân cũng đều dơ đuối lên mọi người cùng nhau đối đồ ăn chỉ chỉ Ý mắng biểu diễn như là mặc kịch nhưng lại riêng phần mình có thể não bổ ra mỗi cái động t á c nên phối h ư u đối thoại chu dung kẹp lên một đũa đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt về sau tiếp tục chỉ chỉ đồ ăn lý truy viễn kẹp lên một đũa để vào bân bân trong chén đàm văn bân kẹp lên mình trong chén đồ ăn đưa vào ngồi tại bên người mình nữ hài miệng bên trong nữ hài há miệng ăn hắn cảm thấy mình thật sự là quá thông minh ứng đôi đến như thế cơ chí nhưng mà chu dung lại tự mình kẹp một đũa đồ ăn đưa đến đàm văn bân trong chén sau đó nhìn về phía nữ hải nữ hải túi đầu xuống dường như bị trách cứ không hiểu chuyện đàm văn vân ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lý truy viễn cùng vệ sinh phát hiện hai người đều né tránh hắn ánh mắt không có cách chu dung ân cần ánh mắt ngay tại trước mặt tạo thành to lớn áp bách đàm văn vân chỉ có thể cầm lấy đũa kẹp lấy trong chén đồ ăn chờ sắp đưa đến miệng bên trong lúc hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được cái này đũa vừa mới mình lấy ra cho ăn qua nữ hải cấp trên dính nữ hải nước bọn nếu là bình thường lúc ăn cơm dạng này hắn cũng sẽ không để ý cái gì hắn không có như thế yêu ớt nhưng vấn đề là cô gái này bộ dáng mình vẫn còn muốn cùng n chu dung mở ra tay nhấc lên một cái đàm văn bân cởi đến so với khóc còn khó coi hơn đem đồ ăn rưng rưng đưa vào trong miệng nhấm n u ố t chu dung hài lòng bốn cái bát rượu vốn là ở trước mặt hắn hắn cầm rượu lên bát đưa cho k h á c h nhân trước đưa cho lý truy viễn lý truy viễn đứng người lên chỉ chỉ mình lại so đo cái đầu nói ra thúc thúc ta còn là cái tiểu hải tử không thể uống rượu chu dung nhẹ gật đầu sau đó đem rượu bát đưa tới đàm văn bân trước mặt đàm văn bân chỉ có thể đ ó n lấy đặt ở trước mặt thứ này hắn là tuyệt đối sẽ không uống nhưng sau một khắc chu dung lại cầm lấy bát rượu của mình cùng đàm văn bân trước mặt bắt rượu được một cái ngay sau đó chu dung giơ lên mình chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đem rượu bắt lộn ngược chỉ chỉ đàm văn bân hít sâu một hơi đưa tay cầm rượu lên bắt lúc ngón ú t cùng ngón tay cái nhanh chóng vừa b ấm đem rượu trong chén g i ả i con run bóp vãi ra đi uống đi liều mạng giơ chén rượu lên liền muốn một g ụ n buồn một lúc bắt rượu lại bị chu dung một thanh cầm xuống đàm văn bân đại hỉ đúng vậy à ta cũng là đứa bé học sinh lớp m ư ơ i hai đầu ó c rất trọng yếu không thể uống rượu ai ngờ chu dung bàn tay móc ngược tại bắt rượu đang bỏ đến bỏ đi chương u bốn mươi sáu một chương bốn mươi sáu một a chính ngươi chọn đừng hối hận làm sao có thể hối hận sẽ không đã từng có một cái có thể rời đi cơ hội bày ở trước mặt mình không có c h â n quý hiện tại đàm văn bân là thật hối hận hắn cũng đã nhìn ra muốn để chu dung mở miệng giao lưu muốn biết rõ ràng chuyện này phía sau trần tướng không đem cái này đ ỗ n g nhiên uống rượu tốt là không được đàm văn bân lần nữa nhìn về phía lý truy viễn gặp tiểu viễn ca chính cầm đuốc túi đầu gõ nhẹ bắt một bên một bộ tính trẻ còn chưa mẫn dáng vẻ lại nhìn về phía nhuận sinh nhuận sinh lần này thế mà không có tránh đi tầm mắt của mình mà là chủ động nhìn xem chính mình trong lòng lúc này hiện ra một dòng nước ấm đến cùng là ban đêm cùng một chỗ đánh bàn trải bạn cùng phòng tiểu viễn ca nhuận sinh nếu là ta uống nó sau xảy ra vấn đề nhớ kỹ nói cho cha ta biết ta không có đường thứ hai nhát tâm lý kiến thiết h o à n tất đàm văn bân hai tay đi bắt bát rượu đúng lúc này n h u n sinh đứng dậy đem đàm văn bân trước mặt bắt rượu bưng quá khứ sau đó bưng bắt rượu tại chu dung trước mặt lung lay hơi ngửa đầu trực tiếp làm làm x o n g sau còn không có kết thúc chu dung trước mặt còn sót lại hai cái b á t rượu nhuận sinh cũng một cái tiếp theo một cái bưng lên uống cạn đàm văn bân cảm động đến nước mắt đều chảy ra lý truy viễn chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại tiếp tục túi đầu xuống chơi lấy đũa cùng bát nhuận sinh một cử động kia hắn cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng cũng là khổ nhuận sinh ca hắn rõ ràng nếu như có thể chọn nhuận sinh càng ưa thích ướp n g o n miệng chính thịt bàn này mang thức ăn lên cùng chén này bên trong rượu mặc dù là bẩn nhưng bẩn đến không đủ t r i t đề chết đổ vào n h u n sinh ca trong mắt tựa như leo dê bọ thị nhưng thích ăn thịt cũng không có nghĩa là thích ăn xuống nước nhuận sinh phóng khoáng rất nhanh dẫn tới chu dung vui vẻ hắn bắt đầu càng không ngừng cho nhuận sinh rót rượu mời trạm cốc trong lúc đó hắn còn chỉ chỉ thức ăn trên bàn nhắc nhở nhuận sinh không nên quên dùng đồ ăn ép một chút rượu nhuận sinh cũng hoàn toàn vung ra cố kỵ thức ăn trên bàn trực tiếp kẹp lên hướng miệng bên trong đưa nhấm nuốt đến cặp cặp rung đậu sau đó lại lau miệng liền sách bắt tiếp tục cùng chu dung đụng bàn tiệc bên trên chính là như vậy uống rượu ngồi cùng một chỗ uống về sau cũng liền không coi ai ra gì lý truy viễn cùng đàm văn bân bởi vậy không có lại gặp gặp bất bách hai người có thể ăn tích ngồi ở ch rượu cũng uống đến tận hứng lý truy viễn đem trong tay mình này đôi đũa cắm ở gạo trong chén nhuận sinh để chén rượu xuống đối mặt bàn gó gõ chu dung cũng để chén rượu xuống một lần nữa biến trở về ngay từ đầu tư thế ngồi miệng của hắn bắt đầu nhanh chóng mở ra lại khép kín phát ra là cùng loại trai sự t ì n h bên trên việc tăng lễ ban tử niệm kinh lúc thanh âm có như vậy cái điệu nhưng đọc nhấn rõ từng chữ cũng rất không rõ rệt cái này điệu nghe được lý truy viễn có chút mệnh ra rời hắn nhịn không được đánh một c á n áp cứng ép xua đổi rơi bối rối sau đó có chút bất mãn nhìn về phía chu dung hắn cảm thấy chu dung cũng không phải là tại thành tâm giao lưu. nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện mình hai bên trái phải nhuận sinh cùng đàm v ă n b â n giờ phút này đều hai mắt nhắm nghiền thân thể bắt đầu tả hữu rất nhỏ lay động đây là nhập mộng rất hiển nhiên chu dung đang cùng bọn hắn tiến hành giao lưu mà mình vừa mới cảm nhận được bối rối kỳ thật chính là đến từ chu dung mời cái này mời bị mình bản năng cự tuyệt lý truy viên hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình gần đây tấp nập đi âm xuất hiện kháng dự tính thật có chút thời điểm tuần hoàn ác tính lại là không cách nào tránh khỏi cũng tỉ như dưới mắt khuỷu tay trái chống đỡ mặt bàn tay trái chống đỡ cái cảm lý truy viên mỹ mắt khép hờ tay phải cầm lấy một cây đ ũ a đối b ắ t bên cạnh vừa gõ đinh đi âm thành công hắn tiến đến nhưng lại giống như chưa đi đến bởi vì chính mình trong tầm mắt xuất hiện n h u ậ n sinh đàm văn bân cùng chu dung ngay tại nói chuyện hình tượng nhưng hình tượng này cùng mình ở giữa lại cách một tầng lưu động chất e o lý truy viên nếm thử đưa tay đi chạm đến cảm giác được một cố lực cản khi hắn tiếp tục phát lực muốn đẩy ra nó đi vào lúc vặn vẹo hình tượng bên trong n h u ậ n sinh cùng đàm văn bân đều lộ ra thống khổ thân xác thấy tình cảnh này lý truy viên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mặc dù mình đã tương đối quen luyện nắm giữ đi ầm lại cũng không biết như thế nào chủ động tiến vào người ta đã hình thành mộng bên trong ali là sẽ cái này để lý truy viên nghĩ lầm mình cũng nên là sẽ hoặc là nói hắn đều không có cảm thấy này lại trở thành một vấn đề chỉ có thể quy tội tự học tệ nạn bất quá lý truy viên cũng không có như vậy lựa chọn tỉnh lại đã xuất hiện loại tình huống này mình lại tham gia không được sẽ không bằng mượn cơ hội hào hào quan sát quan sát đứng dậy rời ghế cái bàn này hiện tại tự thành một thể vô hình chất keo đem bọn hắn ba cái ba khỏa cùng một chỗ lý truy viễn vòng quanh cái bàn xoay quanh hắn cảm thấy h ẳ nhưng là có đặc biệt p ơ pháp có thể để cho có để m ì nơi h như,、Nguyễn、chính đạo vào đèn trong sách điều khiển chết ngược lại bước thứ hai, chỉ cần mình đem ý thức chết nhiều thể Nhưng tan Tí trong nguy đèn ngược cần sóng đến cùng chết ngược lại cùng nhiều lần, liền n vào vỏ vào. đạo đi. điều đem điều đi lại lại bước có ý này đ â u cũng không chỉ có một chủ dùng còn có nhuận sinh cùng đàm văn bân một cái chết ngược lại thêm hai cái người sống tần suất làm như thế nào điều vẫn là nói bọn hắn hiện tại kỳ thật đã hỗn hợp thành một loại tần suất lý truy viễn giơ tay lên đôi trước mặt chất keo nhẹ nhàng vỗ vỗ văn mẹo hình tượng bên trong n h u n sinh cùng đàm văn bân lại lần nữa mặt lộ vẻ khó chịu rồi lúc này cũng không thích hợp làm cụ thể thí nghiệm đông nhiên lý truy viễn cảm giác được có một cái tay tại nhẹ nhàng kéo chính mình hắn túi đầu xuống nhìn thấy nữ hải nữ hải ngồi s ổ m trên mặt đất b ả vai một đứng thẳng hơi dựng ngực lên nàng đang khóc t h ố t t h i ế t mình vừa mới vào nhà tọa hạ lúc liền đi qua một lần âm nhưng lúc đó nữ hải cùng nàng mụ mụ tại trong phòng bếp không ở phòng khách hiện tại thị giác bên trong nữ hải trên thân màu trắng hạt gạo bắt đầu nhúc n í c h không thế này sao lại là cái gì hạt gạo rõ ràng là lít nha lít nhít ngay tại trong cơ thể nàng tiến vào chui ra bật g i i nữ hải ngầm đầu nhìn về phía lý truy viễn nàng hé miệm giống như là đang phát ra lấy im ắng thét lên bao trùm tại nàng trong hốc mắt bạch dòi nhanh chóng thẳng ra đen xỉ trong hốc mắt dịn ra huyết lệ nàng tại nói với mình nàng rất thống khổ nàng rất d à y vò nàng muốn giải thoát mèo đen từng đã nói với lý truy viễn thân là chết ngược lại càng là có tư duy năng lực thừa nhận d à y v ò t h ì càng nặng nề g h chết ngược lại bản thân liền là toán niệm tập hợp treo chống bọn chúng chống cự dày vò chính là càng sâu toán niệm nhưng nếu là bản thân liền không có loại này toán niệm người đâu đồng thời còn phải duy trì rõ ràng tư duy năng lực vậy thì chờ cùng với trực tiếp đem mình đưa thân vào biển lửa đơn thuần tiến hành cực hình cháy bỏng tại trên người cô gái Nam Hải không có cảm giác được đoán chỉ có cực kỳ mãnh liệt thống khổ lý truy viễn không khỏi quay đầu nhìn về phía chất keo ba o khỏa bên trong chu dung có nhiều thứ coi như không có tiến hành ngôn ngữ giao lưu dựa vào con mắt cũng là có thể biết chút nữ hải rõ ràng là bị cương ép lưu lại mà có được muốn lưu nàng lại chấp nghiệm hoặc là nói bởi vì nàng rời đi mà sinh ra cực lớn đoán nghiệm chỉ có thể là chu dung trong phòng bếp ánh lửa còn tại lấp lóe dựa theo bàn ăn tập tục cuối cùng một món ăn hẳn lá canh lý truy viễn đi vào phòng bếp không nhìn thấy phụ nhân thân ảnh hắn đi đến cạnh nồi trông thấy bên trong chính xôi trào màu đen canh lúc này thông gió dương lại vang lên lý truy viễn túi đầu xuống trông thấy một cái tay từ bếp lò sau rối ra nắm lấy thông gió dương nắm tay ngay tại kéo đậu chương bốn mươi sáu hai chương bốn mươi sáu hai tiếp tục về sau đi đi vào bếp lò về sau thuận cái tay kia lại không trông thấy nữ nhân ngồi tại bếp lò sau thân ảnh bởi vì cánh tay là từ bếp lò bên trong vươn ra lý truy viễn ngồi sổng xuống, xuống cùng bếp lò miệng c â n bằng bên trong nữ nhân cũng n g n g đầu đối lý truy viễn lộ ra tiểu dung toàn này lò đốt không phải c ủ i lửa mà là nữ nhân chính mình nàng chui vào chật hẹp bếp lò bên trong hỏa diễm ở trên người nàng tiêu đốt cung cấp lấy trong nồi canh không ngừng sôi trào nhưng trên mặt của nàng lại hiện lên thoải mái dễ chịu thần sắc đại khái thông qua loại này bị đốt cháy phương thức có thể hóa giải nàng tự thân vốn là tồn tại đáng sợ t h ố n g khổ lý truy v i ễ n trước đó không lâu liền làm ra qua tự mình hại mình hành vi hắn rất rõ ràng loại cảm giác này chu dung muốn tiếp tục gắn bó cái nhà này hoàn chỉnh cho nên hắn đem vợ của mình nữ cùng một chỗ lôi vào địa ngục khả năng ngay từ đầu chu dung cũng không biết sự tình sẽ phát triển thành dạng này nhưng bây giờ lại muốn đi nói hắn không biết do tình hình liền có chút không hợp t h i thường h ắ n là biết đến nhưng hắn lựa chọn rất tự tư địa lừa mình dối người bất quá có một chút có thể xác định dạy cho chu dung phương pháp này người kia hắn khẳng định là biết làm như thế hậu quả vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây mới đầu còn có thể giả thiết là một cái người thiện lương cảm thấy mất đi thêm nữ chu dung đáng thương dùng phương pháp này đến giúp hắn dưới mắt xem ra cái này giả thiết là không thành lập có thể làm ra loại sự tình này người bản chất cùng thiện lương là không có quan hệ gì đi đến cửa phòng bếp thấy bên kia nói chuyện giao lưu còn không có kết thúc lý truy viên ánh mắt lần nữa hướng về nữ hải trên thân cũng đôi nàng vây vây tay nữ hải bỏ tới lúc trước lúc ăn cơm nàng một mực tại bị ép đóng vai một cái nữ nhi nhân vật phụ nhân cũng đang bị ép đóng vai một cái thê tử nhân vật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói các nàng nhưng thật ra là chu dung tranh quỷ chỉ là chu dung cũng không có loại thực lực đó hắn cùng lý truy viễn lần trước tại nghĩa địa bên trong gặp phải thái tuế chết ngược lại hoàn toàn không cách nào so đồng tiền kia đến bây giờ còn đều bị chôn ở nghĩa địa bên trong lý truy viễn vẫn như c ũ không dám đi lấy nữ hải bỏ tới lý truy viễn trước mặt nàng bị vây ở chỗ này một mực nhận thụ lấy thống khổ tra tấn mà trước mắt nam hải này gần đây xuất hiện tại nơi này một cái duy nhất kẻ ngoại lai rất đơn l giản hướng h thân chết cận, muốn năng. liền thành công bởi vì nữ hải chẳng những không có kháng cự ngược lại đang chủ động phối hợp lý truy viên trong tầm mắt xuất hiện màu lam màn hắn nằm tại trên giường nhỏ chỉ có thể suy yếu nhẹ nhàng vặn vẹo đầu của mình hán nàng hiện tại liền ngồi lên khí lực đều không có có người đang khóc bên nàng đầu nhìn lại cái t i a ghé vào giường lớn bên cạnh khóc người là chu dung trên giường lớn nằm một nữ nhân nàng đã chết chu dung nắm lấy tay của vợ khóc đến mười phần thương tâm khóc sau một thời gian ngắn hắn bắt đầu nện đất hắn bắt đầu chửi rửa nội dung đại thể chính là vì cái gì nhân sinh vận mệnh muốn đối đãi mình như vậy tại sao muốn đối với mình t à n nhẫn như vậy đúng lúc này một thanh âm chuyển đến ta có thể để các ngươi người một nhà một lần nữa đoàn tụ người nói chuyện cũng không trong phòng mà là tại ngoài phòng hắn là mượn dùng cửa sổ truyền lại thanh â m để lý truy viễn cảm thấy kinh ngạc là giọng điệu này giọng điệu giống như đã từng quen biết không hẳn là rất thân mật p h ả n phất chính là mình bên người người nào đó nhưng trong lúc nhất thời dù là thanh đếm xong mạng lưới quan hệ của mình cũng vô pháp tìm tới cùng thanh em này phối hợp thêm người chu dung m ở mịt m ầ n đầu hắn nào về phía cửa sổ tựa hồ muốn hỏi thăm đến cùng là ai đang nói chuyện sau đó hẳn là còn có giao lưu cùng phát triển tỉ như chủ nhân của thanh em k i ê l ạ như thế nào để chu dung tin tưởng l ạ như thế nào để chu dung dựa theo phân phó của hắn đi quên cầu bố trí nhưng mà lý truy viễn không thể sau khi nhìn thấy tục bởi vì nữ hải quá hư nhược nàng hai mắt nhắm nghiền lúc trước nếu không phải phụ thân khóc đến quá ổn nàng căn bản cũng sẽ không tỉnh dài răng r ạ khát cám lý truy viễn tại kiên nhẫn chờ đợi hắn dự cảm tại nữ hải trước khi chết kế tiếp còn sẽ có hình tượng quả nhiên hát cám bắt đầu buông lỏng sáng ngời bắt đầu một lần nữa xuyên vào nữ hải lại mở mắt lúc bên giường đứng đấy chính là chu dung lúc này chu dung trên mặt đã không có thần tình thống khổ ngược lại t o á t ra một loại phát ra từ nội tâm vui sướng linh, linh đừng sợ ba ba đã tìm tới biện pháp lý truy viễn cảm h u n t chỗ, giác được đáng sợ ngạt thở hắn từng tại lần thứ nhất rơi xuống nước gặp được nhỏ hoàng anh lúc thể nghiệm qua loại cảm giác này lúc này không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai hắn thoát ly tiếp xúc nhưng mà tiếp xúc là thoát ly nhưng nữ hài thống khổ cảm giác nhưng như cũ vẫn còn mà lại chính càng ngày càng bộc phát phản phát mình bây giờ đã dần dần biến thành nàng đồng thời cũng đang tiếp thụ lấy đến từ nàng hết thẻ cảm xúc đây là một loại mặt c h ữ trên ý nghĩa cảm động lây nàng dây v ò ủy khuất của nàng sự tuyệt vọng của nàng tất cả đều tại mình đ ấ y lòng s ô i trào giống như là nấu nước sau sẽ bị n ô lên ấm nước đóng lý truy viện nghĩ đến cá đường bên trong cái kia nó trên người nó tràn đầy chết ngược lại mặt không nghĩ tới v ò đen sách dạy phương pháp thế mà tại mình lần thứ nhất thành công sử dụng lúc liền xuất hiện mánh liệt như thế tác dụng p ụ lý truy viễn không khỏi nghĩ hoặc ngươi là đồ đần a ngươi đi thật đúng là không có tư cách đi hận ngụy chính nói lớn hơn nữa ngọn lửa nếu là không tiếp tục ném đưa nhiên liệu cũng sẽ rất nhanh dập tắt nơi này nhiên liệu chính là ngươi tự thân tình cảm đáng tiếc lý truy viễn không có lựa tắt diệt lý truy viễn nhưng lại cảm nhận được một chút bi ai cùng khó chịu bởi vì bực này cùng với mình lại bị người ở trước mặt xé mở vết sẹo lần nữa chỉ vào cái mũi nói cho ngươi ngươi là hất lên ra người quái vật đúng vậy hắn tác dụng phụ là cái này hắn sẽ không dông cá đường bên trong cái kia nó cho mình trên thân lưu lại nhiều như vậy khuôn mặt bất quá cái này cũng vì lý truy viễn mở ra một cái mới mạch suy nghĩ tiểu nữ hại không được nhưng nếu là đổi một cái cường đại hơn chết ngược lại đâu trong n liền có thể lưu lại sẽ không dập tắt chân chính tình、cảm. Đáng tiếc, bây giờ không phải là suy tư những này vẫn chính g giờ lưu lại là là làm tiếc, phải thời điểm, vẫn là phải có cảm. thể tắt tư suy sẽ sự dập bây đem x tầm r o n g t mắt nữ hải vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất hết sức thống khổ điện tại nước nở lý truy viện thu hồi mình tay cô bé trước mắt giống như không phải chết bởi chết bệnh mà là hắn giết ánh mắt lần nữa hướng về chu dung là người dạy ta chu dung xác thực có cái này động cơ hắn đạt được phương pháp để nữ nhi chết sớm một chút đi mới thuận tiện hắn đem cái này phương pháp chứng thực nhưng cũng không phải không có một loại khác khả năng đáng tiếc nữ hải thị giác tin tức quá ít hắn hiện tại cần càng nhiều thị giác lý truy viên đi đến bếp lò về sau một lần nữa ngồi sụp xuống cùng bên trong ngay tại hỏa d i ễ m bên trong thiêu đốt nữ nhân đối mặt hắn biết nữ nhân sau khi chết người kia mới lần thứ nhất cùng chu dung tiến hành liên hệ nữ nhân thị giác bên trong khẳng định nhìn không thấy người kia nhưng hắn chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân có phải thật vậy hay không đơn thuần chết bệnh đối mặt về sau bắt đầu xoay tròn cùng nữ hải nữ nhân cũng là không có làm ngăn cản ngược lại chủ động tiến hành phối hợp cái này không thể nghi ngờ để độ khó thấp xuống rất nhiều lý truy viễn ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa cùng cái trước rất tương tự càng lớn ấn dường càng lớn màu lam màn không thể làm trung thị g i á c hình tượng lý truy viễn bắt đầu chủ động lướt qua nhưng ở cái này xẹt qua quá trình bên trong lý truy viễn sinh ra một chút nghi hoặc đó chính là dựa theo mình bây giờ g i á c quan thể nghiệm đến xem nữ nhân tựa hồ khoảng cách tử vong còn có rất dài một khoảng cách chẳng lẽ là bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu rồi hoặc là nữ nhân tử vong cũng không phải bình thường nơi này nếu là xuất hiện không bình thường vậy khẳng định không có quan hệ gì với chu dung tại khoảng thời gian này chu dung vẫn là đang l i ề u mạng nghĩ biện pháp ý đồ vãn hồi mình thêm nữ sinh mệnh đúng lúc này lý truy v i ễ n nghe được một cái đặc thù tiếng bước chân hắn lập tức dừng lại tiếng nhanh lướt qua bắt đầu bình thường toàn thân tâm đầu nhập cảm giác cước này bước không phải dày vải phát ra tới càng giống là một loại nào đó nhựa tợ l ạ t thịt ngọn nguồn ma sát tiếng bước chân không phải rất nặng tiếng ma sát cũng rất ngắn ngủi ý vị này bước chân chủ nhân hẳn là đế dày không dài ý vị n à bước chân chủ nhân h n là đế dày không dài là đứa bé nữ nhân mở to mắt nàng tự hầu nghĩ nghiêng đầu đi nhìn nhưng nàng hẳn là cùng nàng nữ nhi là một loại di truyền tính tập bệnh tựa h như mình cùng lý lan một con cầm màu trắng khăn lông tay xuất hiện ở trong tầm mắt cái tay này rất trắng mịn rất nhỏ đúng là một đứa bé tay khăn mặt che ở nữ nhân miệng mũi ngặt thở cảm giác bắt đầu mãnh liệt ngay sau đó khuôn mặt thăm dò vào trong tầm mắt lý truy viễn cả người giật mình bởi vì gương mặt này là chính hắn mình chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân bởi vì hắn đang đứng ở nữ nhân thị giác cho nên bây giờ chờ thế là mình cùng mình ngay tại bối mặt trong chốc lát, lý truy viễn nhớ lại lúc trước nữ hải thị giác bên trong mình nghe được từ ngoài cửa sổ chuyển đến thanh âm vì cái gì ngữ điệu bên trên sẽ có mãnh liệt như vậy cảm giác quen thuộc bởi vì đại bộ phận chính mình nói chuyện lúc nghe được thanh âm cùng tại máy ghi âm bên trong r a bản thân thanh âm là có khác biệt mình dưới đĩa đèn thì tối đem thanh âm này xứng đôi tất cả mọi người lại duy trì có không nghĩ tới có thể sẽ là chính mình nhưng đúng là mình ngày bình thường nói chuyện giọng điệu ngữ khí hiện tại trước mắt cái này mình cũng mở miệng nói chuyện người chết được quá chậm kéo chậm ta luyện tập tiết tấu câu nói này giống như là một cái kích nổ vừa dứt lời manh liệt vặn vẹo cảm giác đánh tới trong chấp nhóm này mình nhận biết bắt đầu bị bóc ra trực tiếp xa vào đến ta là ai mê thất vòng xoáy bên trong nhưng một màn này đối lý truy viễn mà nói lại rất quen thuộc bởi vì chính mình mỗi lần phát bệnh lúc đều sẽ sinh ra loại này bản thân nhận biết mê thất nội tâm bị băng lanh c h ẳ n g ngập chỉ bất quá trước kia loại cảm giác này là từ mình nội tâm sinh ra lần này thì là từ ngoại giới tiến vào mà lại hiệu lực bên trên yếu đi quá nhiều bệnh lâu thành ý phía dưới hắn thậm chí không cần đi lặp lại la lên mặc niệm rất nhiều người danh tự chỉ cần một lần một lần hô hào ali nghĩ đến ali bộ dáng liền có thể ứng đối đương nhiên trong thời gian này hắn còn thuận tiện mặc niệm hai lần thái ra ngay sau đó c ô này cảm giác liền chậm rãi tiêu tán thật sự là rất nhỏ một lần phát bệnh rất có loại mình còn không có suất mồ hôi liền kết thúc khó chịu trong tầm mắt đã toàn bộ màu đen bởi vì nữ nhân đã chết lý truy v i ê n thoát ly tiếp xúc hắn vẫn như cũng ngồi xổm ở trước bếp lò bếp lò bên trong nữ nhân cũng vẫn tại bị thiêu đốt lên á n h lửa tỏa ra lý truy viết mặt để s á t mặt lúc sáng lúc tối trên thực tế lý truy viễn hiện tại sắp mặt hoàn toàn chính xác rất âm trầm bởi vì hắn cảm nhận được mình bị mạo phạm khẳng định không phải mình giết nữ hải cái ũ n không phải mình dạy dung loại phương g phải chu h p loại dạy p này. Không có chút nào bản thân à chút h có o này g h i n không điểm biết, â là một cái bấy. p hệ i Cái ế n trên cầu phong thủy bổ củ, nhỏ đập từ bên trên hoa trong gương, trăng trong nước.、Cái、này đá đập thủy từ một cầu cục, hoa h bổ liệt thủ đoạn mặc dù làm được rất xinh đẹp nhưng tại lý truy viên trong mắt lại có chút cấp thấp nhưng tại cái này cấp thấp thủ đoạn bên trong lại đào ra một cái hố loại cảm giác này liền như là là hành tẩu tại trong khóng đổi gai mặc dù phiền phức điểm nhưng cầm cái cột phát một nhóm cũng không coi là bao nhiêu phức tạp khó khăn sự tình nhưng ai biết nhanh đến điểm cuối cùng chỗ lúc lại trôn xuống một viên đ ị a lôi bỏ qua một bên là phía sau người kia chính là như thế ác thú vị cực nhỏ s á t x u ấ t như vậy khả năng rất lớn là người kia giúp chu dung bố trí đây hết thẻ về sau còn có một cái thủ đoạn cao thâm người xuất thủ thiết hạ một cái bẫy một cái chuyên v ị đồng hành chuẩn bị cả bẫy người mặc dù không phải mình nhưng hắn nói lời hẳn là thật hắn nâng lên luyện tập tiết đ ấ u t r ư n g hợp lý truy viễn bản nhân hiện tại cũng ở vào luyện tập sinh giai đoạn một cái vừa bước vào đạo này người ở tay luyện tập phong thủy bố cục bên cạnh hắn đi theo một một trưởng bối hoặc là lao sư lo sự t ì n h tiết lộ ra ngoài tại phần này luyện tập làm việc bên trong làm cái kết thúc công việc xử lý tự tư lại không nhìn thê nữ thống khổ chu dung khả năng còn tại cảm kích dạy hắn phương pháp người kia thật tình không biết cả nhà của hắn đều chỉ là người kia một phần luyện tập vật liệu lý truy viên t r ầ m rãi ngầm đầu lẩm bẩm nói t ố t muốn chơi như vậy phải không nhưng sau một khắc hắn thần sắc đông nhiên biến đổi đối phương hiển nhiên không có khả năng biết ngụy chính đạo vỏ đen trong sách phương pháp không biết được mình là đang học lấy ký ức cho nên lúc trước đến từ bản thân nhận biết vật mẹo cũng không phải là tận lực lưu lại nhắm vào mình kia là nhằm vào nữ nhân này không cũng không phải nàng c u n g nàng nữ nhi chỉ là tranh địa vị các nàng tồn tại trạng thái tất cả đều dựa vào Chu dung gắn bó cho nên loại thân phận này nhận biết vặn b ẹ o cạm bẫy phúc bút nhằm vào chính là Chu dung không tốt nhuận sinh cùng đàm văn b ầ n gặp nguy hiểm lý truy viễn giơ tay lên đối với mình má phải trực tiếp quất đi xuống ba hàn tỉnh vừa mở mắt đã nhìn thấy nhuận sinh cùng đàm văn b ầ n còn tại trong n ậ u nhưng trụ dung lại sớm đã đứng người lên đem mặt tiến đến đàm văn bân trước mặt không ngừng hấp khí từng sợi bạch khí từ đàm văn bân lỗ mũi cùng trong mồm tràng g i bị chu dung hút vào đàm văn bân đã bị hút sắc mặt tái xanh lý truy viễn mở mắt động tác t i n h đến chu dung hắn lấy một loại tốc độ thật chậm chậm rãi quay đầu nhìn về phía lý truy viễn nguyên bản trong ánh mắt của hắn tất cả đều là màu trắng dịch nhờn hiện tại dịch nhờn không thấy thay vào đó là một vòng huyết hồng người kia trôn xuống phút bút chính là ở đây lúc trước chu dung đúng là chân chính chu dung hắn rất tự tư lại đối với người ngoài cũng không điên cuồng chí ít hắn tự tư chỉ là nhắm vào mình thê nữ cùng gia đình t r á c n i ệ m mà không phải đối với người ngoài giết chóc nếu không hắn đã sớm đ ố i t r o n g t h ờ i hắn thôn dân độc thủ cũng sẽ không tiếp nhận đến từ lý truy viễn giao lưu điều kiện hắn là thật muốn đem khách nhân mang vào trong nhà rượu ngon thức ăn ngon địa chiêu đãi bởi vì dạng này mới có thể thể hiện ra hắn một nhà cũng đều đoàn viên cảm giác đây là hắn khát vọng muốn biểu diễn ra đồ vật mà đối mặt dạng này một loại chết ngược lại không thương tổn người tốt câu thông còn nguyện ý mang ngươi đi về nhà nói rõ tình huống trên cơ bản phần lớn người đều sẽ cảm thấy đồng tình cùng lý giải từ đó dỡ xuống phòng bị tâm nhưng ở dạng thuật thời kỳ mấu chốt Sẽ phát đ ộ nếu g Dung trong lưu lại Chu cả bấy, h mắt ố hế rút rơi ra biết, chết đi, hiển lại bị bóp mèo rơi nhận biết, hiện lộ ra chết ngược n lộ g y thủy bấy này, ê n nhất bản năng nhất tinh không một mặt. Cái bấy này, rất tinh diệu, không chỉ Cái có diệu, là thủ trên, pháp bên trên, càng đem lý ò n người nắm cũng dung nhập trong Chương Chương Nếu g đó.、Chứng、46. 4.、Chứng、46. 4.、Nếu、là l truy viện lúc ấy bị hắn cũng thành công kéo vào trong ngộng thổ lộ tâm tình nói chuyện phiếm hiện tại chính là ba người ngơ ngác ngồi chờ lấy bị hắn một cái tiếp theo một cái hút khô đương nhiên trọng yếu nhất chính là chu dung so tôn này thái thuế chết ngược lại trên lệnh quá xa hắn lực lượng chủ yếu cần đặt ở gắn bó giấc mộng kia từ đó để nhận u sinh cùng đàm văn vân không hồi tình đến dư lưu lại kia một chút xíu mới có thể thôi động trong hiện thực hắn bắt đầu động thủ giết người đây chính là vì cái gì động tác của hắn sẽ như thế chi chậm cũng chính là bởi vì loại này chậm mới cho lý truy viễn kịp phản ứng thời gian lý truy viễn động hắn không có vội vã đi trước cứu đang đứng ở sinh mệnh thời khắc nguy cấp đàm văn vân mà là trực tiếp cơ lấy trước mặt b á c đối nhuận sinh mặt đập tới ba b á nát nhuận sinh trên trán bị nện ra máu nhưng nhuận sinh cũng bởi vậy mở mắt ra hắn lập tức thấy rõ ràng tình huống trước mặt cơ lấy lúc ăn cơm liền cố ý đặt ở bên chân hoàng hà sẻng đối chu dung đầu trực tiếp rút tới ẩm chu dung bị tắt lăn trên mặt đất hắn chỗ gắn bóng ngộng cũng theo đó sụp đổ đàm văn bân phù phù một tiếng mặt hứng dưới túi tại trên mặt bàn lý truy viên tiến lên kiểm tra về sau trong lòng thở phào một cái hắn không chết còn có khí thái ra đáp ứng mang đàm văn bân đến cũng là nghĩ lấy nhiều cái nhiều người người trợ rút mình lần này cũng may mắn mang theo đàm văn bân ra bởi vì cái này cho chu dung nhiều một cái hút mục tiêu vân bân đây là lấy thân vào cuộc vì mọi người chỉ h o a n thời gian nếu là cái thứ nhất hút chính là mình hoặc là nhuận sinh tiếp cục diện liền thật khó thu nhặt nhuận sinh cùng chu dung vật lộn vẫn còn tiếp tục theo lý thuyết chết ngược lại khí lực đều là rất lớn nhưng chính chu dung đều dựa vào chiều nào xông đi phong thủy cục nơi đó hấp thu sắc khí về đến nhà lại lấy tự thân lực lượng tạo nên một nhà đoàn viên giả tượng mà lại hôm nay còn chế tạo mộng cảnh lôi kéo hai người tuy nói từ đàm văn bân nơi đó hút một chút tới tiến hành bổ sung nhưng vẫn như cũ ở vào hao tồn trạng thái sinh, mà n h u n sinh mặc kệ lúc trước đồ ăn thế nào hắn là ăn cơm lúc này n h u n sinh đem chu dung đặt ở dưới thân mặc cho chu dư dãy rủa như thế nào, đều không thể mỗi một quyền đều nệ đến răn răn chắc chắc mà lại mỗi một lần đập xuống lúc chu dung trên thân đều sẽ tràn lan ra một cỗ hắc khí lý truy viễn đi đến bao tải một bên xuất ra hắc vải bạt đưa tay nhập khẩu túi để lộ mực đóng dấu hộp trên năm căn ngón tay nhanh chóng nén sau đó lấy ra tại hắc vải bạt bên trên vai xuống ngũ đạo trưởng dài dấu đỏ lần trước trong thực tiễn liền chứng minh h ắ c vải bạt là trước mắt tất cả khí cụ bên trong đối chết ngược lại lực sát thương lớn nhất một kiện mình bây giờ trong tay cái này là mới tu bổ uy lực khẳng định càng lớn bởi vì nơi này đầu một bánh bột mì là ali dùng nhà mình bài vị điều khác nhưng mà ngay tại lý truy viễn dự định tiến lên dùng h ắ c vải bạt giúp chu dung chấn áp lúc chu dung đống nhiên hé miệng trong miệng phát ra một tiếng kêu to một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng nhanh chóng thoát ra một tiếng kêu to các nàng tất cả đều nào vào nhuận sinh trên thân phụ nhân dùng móng tay cào nhuận sinh phía sau lưng vạch ra từng đạo vệt máu nữ hải thì cắn nhuận sinh cổ cả người đều treo lên trên. t r e o loại ê trên. n T. l công kích này phía dưới nhuận sinh lập tức thoát lực không chỉ có cả người từ trên thân chu dung n g ã xuống tức thì bị k i ê m mẫu nữ một trái một phải nén ở thân thể chu dung đứng người lên sau lại lập tức để lại tại nhuận sinh trên thân trong hai t r ò n g mắt lưu chuyển tinh hồng biểu lộ ra hắn lúc này h u n g tính lý truy viễn cầm hắc vải bạt vừa mới chuẩn bị có động tác chu dung cùng hai mẹ con này liền đồng loạt n g n g đầu nhìn chăm chú về phía chính mình cái này khiến lý truy viễn lập tức không có cách nào tiến hành bước kế tiếp động tác bởi vì hắc vải bạt vi lực là lớn có thể sử dụng điều kiện rất thụ hạn bình thường là khống chế tốt chết ngược lại sau đồ lao dùng nếu là cứ như vậy ngay trước mặt bọn họ ném qua đi một là bọn chúng sẽ tránh hai là coi như t r ư ớ c bao t r ù g đến bọn chúng thống khổ phía dưới cũng sẽ đem hắc vải bạt bỏ qua thậm chí sẽ nát bọn chúng ba cái bây giờ nhìn dường như cùng một chỗ áp chế nhuận sinh nhưng chỉ cần mình dám tới gần hoặc là có động tác khác trong đó một đầu liền sẽ tấn mánh xông về phía mình tiểu viễn ngươi đi mau đừng quản bân bân nhuận sinh lại mánh cũng làm không được đánh ba hắn hiện tại đã làm ra quyết định liều mạng ngăn chặn cái này ba cái cho tiểu viễn sáng tạo chạy trốn cơ hội lý truy viễn không đi mà làn nửa khép bên trên mắt lông mi của hắn bắt đầu nhanh chóng rung động thân thể cũng theo đó đang run r u dậy nghe lời của ta ta có thể giúp các ngươi giải thoát thương khổ nghe lời của ta ta có thể giúp các ngươi kết thúc tra tấn nghe lời của ta ta có thể giúp các ngươi rời đi hắn trói buộc lý truy viễn con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra giơ tay lên chỉ hướng chu dung gần như đồng thời nữ hải cùng nữ nhân cùng một chỗ bông ra nhuận sinh ngược lại nào về phía chu dung đem chu dung hất t u n g ở mặt đất mà vừa mới còn tại bị ba đánh một n h u n sinh lập tức hưởng thụ ba đánh một khói hoạt hắn không có trì hoãn nhảy dựng lên về sau nhặt lên hoàng hà sẻ kẹp lại chu dung cái cổ vị trí đem hắn triệt để hoàn thành áp chế tại làm lấy những ngày lúc nhuận sinh trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chẳng trách mình ra ra một mực gọi mình nghe tiểu viễn ban ngày còn lại c ô ý đối với mình lặp lại một lần tiểu viễn thật lợi hại hiện tại ngay cả chết ngược lại đều nghe hắn lời nói lý truy viễn cầm hắc vải bạt đi tới hắn vẫn còn điều khiển trạng thái đi lên đường lúc đều có chút không công bằng giống như là uống rượu say điểm này rất như là lúc trước chu dung tại gắn bó n g ộ n cảnh đồng thời hắn trong hiện thực động tắc liền trở nên rất t r ư m rốt cục lý truy viễn đi đến chu dung một bên hắn ngồi s ù n xuống đem hắc vải bạt chụ a a a a b a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nhưng không cần lo lắng quấy nhiêu đến người khác một là chu dung nhà trong thôn vốn là tương đối lệch hai là bên ngoài hoa trong gương t r o n g trong nước bố trí vẫn còn ở đó chính là lần này hắc vải bạt lược đạo hoàn toàn chính xác so với lần trước mạnh gấp bội cái này mãnh liệt thoát ra x ư ơ n g mù như là lớn đê chỗ thủng cái này khiến cho lý truy viễn không thể không đem hắc vải bạt lấy ra giờ phút này chu dung khí tức vệ vải dãy r u ộ i lược đạo cũng biến thành rất yếu rất yếu mà lại hắn trong hai tròng mắt huyết sắc rút đi một lần nữa bị màu trắng dịch nhờn nơi bao bọc ý vị này cạm bẫy hiệu quả bị phá trừ hắn lại biến trở về nguyên bản cái nhuận sinh đối với cái này cảm thấy không hiểu tiểu viễn vì cái gì không tiếp tục dùng hắc vải bạt tre kín hắn đem hắn triệt để giết chết lúc trước mọi người là nói qua chỉ cần hảo hảo câu thông giao lưu cũng nói ra phía sau mà người vậy sau này mọi người ai đi đường lấy đạo bình an vô sự nhưng rất rõ ràng phá hư q u ý củ là ra hỏa này vậy mình bên này tự nhiên không cần lại có điều kiên kỵ gì trực tiếp c h ấ n sát được rồi rất nhanh nhuận sinh tựa hồ suy nghĩ minh bạch đôi mắt bên trong toát ra kích động tiểu viễn cảm ơn ngươi ta sẽ hảo hảo ăn hắn đang lúc nhuận sinh hé miệm muốn cắn lúc hắn nghe được một đạo băng lanh thanh â m nhuận sinh ca không muốn ăn hắn đã có người trước tính kế chúng ta luận sinh n g n g đầu hắn trông thấy trước người tiểu viễn đang cười thế nhưng là nụ cười này nhưng không có ngày xưa ấm áp cùng ấm áp ngược lại để hắn nhớ lại đêm đó tiếp điện thoại s o n g sau ngồi s ồ m ở bên dòng suối thiếu niên kia lý truy viễn túi đầu nhìn phía dưới chu dung vươn tay tại chu dung kia mấp mô lộ ra rất là buồn nôn hiện dính trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ vậy ta liền cho hắn còn một cái lớn chương bốn mươi bảy một chương bốn mươi bảy lý truy viễn ngồi trên mặt đất hai tay nhẹ nhàng nào nặn mình huyện thái dương lần thứ nhất điều khiển chết n ư ợ c lại hắn hơi mật chút cần mau chóng bông lỏng thư giãn bởi vì tiếp xuống hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ nên đón mình lớn nhất một lần tiêu hao loại này tiêu hao đại khái s u ấ t sẽ đối với thân thể của mình tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương hắn biết rõ nhưng hắn vẫn là quyết định làm như thế bởi vì hắn tức giận một loại đối với hắn mà nói rất quý giá cảm xúc lúc này nữ hải cùng nữ nhân đồng loạt đối hắn quỳ xuống thấy thế lý truy viên phất phất tay lại không có hiệu quả chút nào hắn đã giải trừ đối với các nàng điều khiển ấ lý thuyết các nàng hiện tại hẳn là đứng đấy bất động hay là một cái về vại gạo một cái về trên giường lý truy viễn bất đắc dĩ đứng người lên mẫu nữ cũng đứng người lên lý truy viễn đi đến bên cạnh bàn tại mình ban đầu vị trí ngồi xuống nữ hải cùng nữ nhân cũng đứng dậy theo tới sau đó đều tại lý truy viễn phía bên phải ngồi xuống nguyên bản đàm văn bân chính mê man ở nơi đó hiện tại hắn tương đương bị một trái một phải hung hăng kẹp ở giữa đối với cái này lý truy viễn cũng lười đi điều chỉnh dạng này chí ít có thể bảo đảm đang ngủ say bân bân sẽ không ngã sấp xuống bất quá ngồi xuống các nàng trên mặt vẻ mặt và động tác bắt đầu rất nhỏ và mẹo cái này tựa hồ biểu thị một loại nào đó mất không chế lý truy viễn mặc dù không do nguyên lý bên trong nhưng đại khái rõ ràng nên như thế nào ứng đối yên tâm đáp ứng chuyện của các ngươi ta nhất định sẽ làm được hiện tại xin các ngươi lại nhẫn mại một chút chu dung chỉ là bị người chỉ điểm một cây đao các ngươi cũng không hy vọng bông tha cái kia chân chính dẫn đến các ngươi thụ này tra tấn những kẻ cầm đầu a nữ hải cùng nữ nhân nghe nói như thế cũng đều an tĩnh lại nhuận sinh ca đem chu dung trước khống chế đóng gói làm xong gọi ta ta c h ư a c híp mắt một hồi được rồi yên tâm đi tiểu viễn lúc này chu dung bị n h u n sinh cắm ở góc tượng hoàng hà xẻn cố định tại đối phương cái cổ vị trí đem nó vật lý vây khốn hắn hiện tại đã rất suy yếu mặc dù còn t ạ i ý đ ồ dùng tay đẩy ra cái xẻng nhưng khí lực quá nhỏ bất lực phản kháng nhuận sinh đi đến bao t ả i một bên đem hồi hồn giỏ cùng trở lại quê hương lưới lấy ra bày tại mặt đất móc r a mình kia hộp mực đóng dấu mười ngón theo thứ tự nén về sau dựa theo đặc biệt trình tự làm lên thủ thế theo thứ tự bắt lấy trở lại quê hương lưới từng cái vị trí cuối cùng mười ngón khấu chặt lưới dây thừng hai tay hợp thành chữ thợ bống như vỗ dạng này trở lại quê hương trên mạng liền đều đều đối xứng bôi lên tốt màu đỏ ân ký công hiệu liền có thể bảo đảm phát huy toàn bộ quá trình rất trôi ch rất có n g hắn i t cũng cảm giác, c thử n qua nhưng không thành công tiểu viễn đơn giản tùy ý là xây dựng ở tính toán bên trên tiểu viễn biết nên xóa chỗ nào nên xóa nhiều ít tiểu viễn cũng dạy qua hắn nhưng hắn không tính qua tới theo thứ tự tại hồi hồn dỏ cùng trở lại quê hương trên mạng hoàn thành công tác chuẩn bị về sau nhuận sinh đem hồi hồn dọ trụ tại Chu dung trên đầu hướng xuống kéo một phát đem nó toàn bộ quát đi vào tiếp lấy lại dùng trở lại quê hương lưới đối bọc một vòng đơn giản đem Chu dung bao thành một cái bánh trưng cuối cùng nhuận sinh còn xuất ra tiểu viễn tự mình vẽ lá bửa dán lên Chu dung sọ não vừa kề sát một cái biến sắc kéo xuống đến lại t i ế p mới tiếp tục biến sắc liên tục sẽ dán bảy cái về sau nhuận sinh lúc này mới ngừng lại xem như hoàn thành một bước cuối cùng nghi thức đối với cái này cử động ngay cả Chu dung kia đục nổ đôi mắt bên trong đều rất giống toát ra một chút mê man cùng nghĩ hoặc lý truy viễn đã nói với nhuận sinh mình vẽ lá bữa này không có tác dụng gì nhưng nhuận sinh không tin hắn cho rằng tiểu viễn tại khiêm tốn đóng gói tốt về sau nhuận sinh quay lưng lại lấy cóng thi phương thức đem chu dung đeo lên đông nhiên ngồi dậy vừa mới chuẩn bị rít gào lên miệng liền bị nhuận sinh tay che ồ ồ ồ suýt đàm văn b â n gật gật đầu nhuận sinh lấy tay ra đàm văn b â n quay đầu nhìn lại vừa lúc lúc này nhuận sinh nghiêng người đi khẽ đẩy lý truy viễn trên lưng chu dung thì cùng đàm văn b â n dán cái mặt lý truy viễn tỉnh lại gặp nhuận sinh đã chuẩn bị xong hắn cũng đứng người lên bất quá vẫn là lo lắng đ ị a dò hỏi vân bân ca ngươi còn tốt đó chứ ta ta thế nào a ta không có gì đáng ngại chỉ là có chút mệt mỏi ngươi về sơn đại gia nhà ngủ đi không ta còn có thể còn có thể hỗ trợ đàm văn vân run run d ẩ y d ẩ y đ ị a đứng người lên rốt cục thoát ly ràng buộc rồi sau đó cúi người bắt đầu miệng lớn thở dốc vân vân ca gần nhất ăn nhiều một chút tốt bồi bổ ừ n ta biết ta trước đó cũng không nghĩ tới thân thể của mình như thế hư nhuận sinh ca chúng ta đi thôi ba người ra khỏi phòng đi xuống nhỏ đập tử lập tức trong phòng chuyền đến khóa cửa độc tĩnh ngay sau đó tắt đèn dưới á n h trăng phòng bếp cùng phòng ngủ nơi đó đều có một bóng người hiện lên bởi vì Chu dung rời khỏi nhà pha vi nữ hải cùng nữ nhân cũng chỉ có thể trở về lúc trước vị trí chờ đợi trụ dung về nhà lý truy viên h cùng h d đàm văn vân một lần nữa đi đến nhỏ đập tử bởi vì nhuận sinh có chu dung còn lưu tại bên ngoài không có vào cho nên trong phòng nữ hải cùng nữ nhân cũng không lại bị dẫn dắt hoạt động xốc lên nắp giếng bên trên mũ dậu vành cầm lấy bên cạnh thùng treo bên trên dây thừng buộc chặt tại trên người mình về sau lý truy viễn đem dây thừng một chỗ khác ném cho đàm văn bân nắm chắc nó được lý do an toàn đàm văn bân đem dây thừng cũng trên người mình lượn quanh hai vòng làm cái giải quyết thủ thế lý truy viễn tay trái cầm đèn tin tay phải cầm mình kia nhỏ một vòng hoàng h à sẻng hạ giếng từng chút từng chút đem mình bông xuống đi mai cho đến khoảng cách mặt nước nửa mét lúc mới dừng lại miệng giếng một bên đàm văn bân đem mình nằm kẹt tại chỗ ấy hai cánh tay hắn hiện tại bất lực chỉ có thể đem thân thể của mình đương khe thẻ nơi tay đèn tin chiếu xuống lý truy trông thấy trên vách giếng điêu khắp đường vân dưới chân trong mặt nước chuyển đến động tĩnh đèn tin hướng phía dưới chiếu đi có thể trông thấy dưới mặt nước có một đầu tráng kiện rắn nước ngay tại du động lý truy viện không có lo lắng con rắn này bởi vì nó bị vây ở dưới nước không cách nào thoát ly mặt nước cầm lấy hoàng hà sẻng lý truy viện bắt đầu cải biến nơi này đường vân xuống giếng rất lạnh nhưng hắn lại nóng đến bắt đầu đổ mồ hôi sửa chữa người khác lưu lại đường vân so với mình một lần nữa bố trí muốn khó quá nhiều thôi diễn lượng cũng lớn hơn nhưng không có cách một là thời gian không cho phép thứ hai là lý truy viện nhất thời cũng rất khó gom góp bố trí những này vật liệu trọng yếu nhất chính là tại giữ lại người ta bố cục điều kiện tiên quyết mới có thể lại càng dễ lừa r ế t đến đối phương sau một tiếng lý truy viễn giật giật dây thừng phía trên k ẹ tại t nơi đó thân thể mặc dù bị tìm đến đau nhức nhưng cũng coi như nghỉ ngơi một trận đàm văn bân bắt đầu phát lực đem dây thừng chậm rãi lôi ra dần dần lên cao lý truy viễn túi đầu nhìn xem dưới chân mặt nước đầu kia rắn nước vẫn còn nhưng không có lúc trước như vậy hoạt bát mà lại nơi tay đèn tin chiếu xuống dưới mặt nước thân rắn bày biện ra tiên diễm đa dạng sắc thái lý truy viễn trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung dạng nghệ xưởng bốn mươi bảy hai chứng bốn mươi bảy hai mới đúng、chứ. hoa trong gương trăng trong nước loại đồ vật này vẫn là cấp quá thấp đi vào giếng bên ngoài hô hấp đến không khí mới mẻ lý truy viễn trà sát một chút mồ hôi trên mặt trên mu bàn tay cảm giác được một c ô dinh dính đèn tin chiếu một cái màu đỏ tiểu viễn ngươi chảy máu mũi đàm văn bân bắt đầu từ trên thân tìm giấy ừng lý truy viễn n g c n g đầu tiếp nhận giấy cầu nhét vào cái mũi về sau chính hắn giải khai sợi dây trên người tiểu viễn ngươi có phải hay không quá mệt mỏi còn tốt không có việc gì lý truy viễn lơ đễm lúc này mới chỗ nào đến đâu c ẩ nhuận t sinh, sinh, sinh đem trên mặt lưng chu vết dung về vành lần một đóng miệng giếng, công h ra cầm lấy hoàng hà sẻn liền bắt đầu đào móc cùng làm nền tiểu viễn ca ta đi hỗ trợ a không cần bân bân ca ngươi lưu lại sẽ giúp ta xử lý một chút máu mũi có chút không ngừng được nha tốt nhận sinh khí lực lớn hoàng hà sẻn lại thích hợp loại hoàn cảnh này một mình hắn làm hiệu suất sẽ cao hơn cũng không dễ dàng xuất sai lầm bên này đàm văn bân thật vất vả mới đưa tiểu viễn máu mũi lần nữa ngừng lại lo lắng mà hỏi thăm tiểu viễn ngươi thật không có việc gì a không có việc gì cho nên chúng ta đây rốt cuộc là đang làm cái gì có người âm chúng ta một tay kém chút đem chúng ta toàn bộ hố chết hiện tại ta đang bố trí phản kích tốt ta hiểu được phía sau trên mặt đất chu dung còn tại núp ních h đàm văn bân nhìn xem hắn có chút lòng còn sợ hãi dù là lúc trước vẫn ngồi ở một cái bàn trải qua nhưng hắn vẫn như cũ đối chết ngược lại cảm thấy sợ hãi vân bân ca chờ lần này sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi một chút đối phó chết ngược lại phương pháp thật sao vậy thì tốt quá sau đó hai người chăm miệng một lời đối cha ngươi giữ bí mật đối cha ta giữ bí mật nói xong hai người đều cười nhuận sinh một người không thể làm hai người dùng s á c thực vẫn là lại cần một người trợ giúp lúc trước cục diện rất như là mang dê cùng sói qua sông trò chơi mình cùng nhuận sinh nhất định phải có một người đến lưu tại nguyên địa nhìn xem chu dung phòng ngựa sẽ ra ngoài ý mớn lý truy viễn nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi hắn rất buồn ngủ đang ngủ thật một lúc bị lay tỉnh tiểu viễn tiểu viễn lý truy viễn mở mắt ra trong mắt tất cả đều là tơ máu nhuận sinh có chút đau lòng lại không mở miệng k h u y ê n can mà là hỏi vừa mới ta đều dựa theo ngươi nói làm xong tiếp xuống làm sao bây giờ lý truy viễn đứng người lên cầm la bàn đi đến dưới cầu n h u n sinh che chở hắn cùng một chỗ xuống tới sợ nam hải không để ý ngã sắp xuống bị sông cuốn đi lý truy viễn bắt đầu giảng thuật dưới cầu phải sửa đổi địa phương không cần vận dụng đại công trình vẫn như cũng là tại nguyên trên cơ sở tiểu t h u đổi nhuận sinh một người cầm công cụ liền có thể giải quyết mặt khác lý truy viễn cũng phát hiện nhuận sinh ca mặc dù tính toán không được nhưng trí nhớ rất không tệ mỗi lần chính mình nói hắn đều có thể nhớ kỹ rất rõ ràng làm được không có chỗ sơ xuất nhớ rõ ràng sao nhuận sinh ca nhớ rõ ràng ừ m lý truy viễn lên tiếng về sau thân thể hướng về phía trước ngã quỵ n h u n sinh tay mắt lanh lẹ ôm hắn lên trở lại trên bờ đối đàm văn vân p â n phó một tiếng chiếu cố tốt tiểu viễn về sau hắn liền cầm lấy công cụ từ khía cạnh bò lên trên cầu đàm văn bân nơi này đã chuẩn bị kỹ càng thanh thủy cùng giấy cầu nhưng lần này nửa hôn mê trạng thái dưới lý truy viễn không tiếp tục chảy máu mũi nhưng nơi khỏe mắt lại có máu tươi ngay tại tràn ra cái này hắn trước dùng thủy b ă n g bận bịu thanh tẩy h lại phát hiện lau sạch sẽ sau rất nhanh khỏe mắt máu tươi liền lại chảy ra nhưng con mắt này cũng không phải lỗ mũi hắn cũng không biết làm như thế nào cầm máu chỉ có thể đem lý truy viễn đầu đặt ở chân của mình bên trên hai tay g i ú p t ấ ma nam hải huyện thái dương hy vọng hóa giải một chút hắn bệnh mọc tiểu viễn tiểu viễn lý truy viễn lần nữa bị đánh thức m ngươi làm sao máu me khắp người tiểu viễn ta không sao là ánh mắt n g ư ơ i đang chảy máu nha lý truy viễn lúc này mới phát hiện mình trong tầm mắt một mảnh tinh hồng hắn khó khăn đứng người lên ngồi sổm bờ sông vứt ư lên nước bắt đầu xông con mắt mặc dù vẫn như cũ có thể trông thấy máu tươi tại nhỏ xuống nhưng tầm mắt tốt xấu rõ ràng không ít lại quay đầu nhìn về phía nhuận sinh phát hiện nhuận sinh trên thân tất cả đều là bùn đất c ù n g môi tay chân cũng đều có bao nhiêu chỗ mài hỏng ra dị ra máu tiểu viễn ngươi kiểm tra một chút ừng đến ta có ngươi xuống sông nhuận sinh đem lý truy viễn cóng lên đến đi đến dòng sông bên trong lý truy viễn ngừng đầu hắn không có đi kiểm tra thi công chi tiết mà là trực tiếp xem xét phong thủy cách cục liên tục lao ba lần con mắt lao đi vết máu về sau hắn xác nhận phong thủy của nơi này cục đã bị mình cải biến nhuận sinh ca ngươi làm được rất tốt tiếp xuống cần ta làm cái gì nhuận sinh ca ngươi có thể nghỉ ngơi vậy chúng ta về ta đại g i a nhà đi ngủ ta cảm thấy ngươi là thật không chịu được nổi không ta còn có cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một hạng muốn làm để ta làm đi lý truy viễn trầm ặ c nhuận sinh minh bạch vậy ngươi chịu đ ư ợ ca nhìn không được cũng phải chống đỡ thời gian của chúng ta không nhiều bọn hắn s ớ m nhất đêm mai liền sẽ tới phong thủy cách cục chia làm hai loại một loại là tự nhiên tri tượng một loại là nhân tạo tri cục tự nhiên tri tượng lâu dài trừ phi đột nhiên phát sinh đại quy mô địa hình biến hóa nếu không có thể thay đổi cái này tự nhiên tri tượng chỉ có thương hại tăng điển bởi vậy cổ nhân bình thường đều sẽ đem mộ địa lựa chọn ở chỗ này mượn nhờ chính là loại này tự nhiên tri tượng lâu dài nhân tạo tri cục tựa như là tại dòng sông bên trong đoạn lưới mình nuôi cá nếu như không đi định thời gian giữ gìn t ú bổ sau một thời gian ngắn lưới đánh cá tất nhiên sẽ bị xông phá bên trong cá cũng sẽ một lần nữa nhập lưu loại này dòng sông nhỏ vượt bố cục rất đơn giản cũng rất yếu lối ban ngày xem xét lúc lý truy viễn liền phát hiện đã xuất hiện sai lầm cũng nên đến đối phương tới sửa b ổ thời điểm đương nhiên đối phương cũng có thể không đến tu bổ nhưng ít ra được đến xem xét luyện tập để kết quả cho nên chu dung kỳ thật bị lừa xoay quanh hắn coi là thật dài thật lâu kỳ thật vẫn luôn có giai đoạn tính bảo đảm chất lượng kỳ đối phương không đến giữ gìn hắn liền sẽ rất nhanh nát tại trong sông hoặc là trong nhà liên đối lấy thế nữ của hắn tóm lại chuyện này kéo không được trước hừng đông sáng mình nhất định phải đem hết thầy bố trí đều hoàn thành sau đó lại nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương trở lại bên bờ lý truy viễn tại chu dung trước mặt ngồi xuống nhập âm bên người nhuận sinh cùng đàm văn vân đều không thấy chỉ còn lại chu dung hắn hiện tại phi thường suy yếu giống như là một đầu lên bờ đã lâu cá cái này rất tốt bởi vì lý truy viễn hiện tại cũng rất mệt mỏi song phương hư nhược tần suất hiện tại ngược lại là rất tốt xứng đôi rất nhanh liền hoàn thành cùng nhiều lần điều này cũng làm cho lý truy viễn có một cái phát hiện mới đó chính là sắp chết ngược lại đánh cho sắp chết lúc có thể lại càng dễ hoàn thành vỏ đen trên sách trình tự từ đó điều khiển nó chỉ là nơi này có cái nghịch lý nếu có thể tùy tiện thông qua cái khác phương thức đem chết ngược lại giải quyết vậy mình còn phí đến lấy đi điều khiển nó à? trước mắt đến xem gắn bó một đầu chết ngược lại là rất khó người đến cho nó sáng tạo một cái thích hợp tồn tại hoàn cảnh cũng định kỳ g i ữ gìn còn phải thời khắc đề phòng đối phương phản bội chết ngược lại tồn tại trạng thái liền chú định nó tất nhiên sẽ phản kháng lúc trước đôi mẹ con kia tại mình không có trực tiếp chấn sát chu dung lúc liền rất mau ra hiện mất khống chế dấu hiệu hiện tại duy nhất ngoại lệ là nhỏ hoàng anh nhưng nhỏ hoàng anh là bởi vì cá đường bên trong cái kia nó nguyên nhân mới thu được lâu dài hơn tồn tại mà lại trước mắt lý truy viễn cũng không rõ ràng nhỏ hoàng a n h đi nơi nào có lẽ đã bị cái kỳ cường bốn mươi bảy ba c h â n g bốn mươi bảy ba nó cùng một chỗ mang đến dưới mặt đất ngụy chính đạo tại vỏ đen trong sách mình cũng giảng chính là đây là đối phó chết ngược lại một loại cường lực thủ đoạn mà không phải thuần dưỡng sổ tay bởi vì ngươi không cách nào trông cậy vào một cái một mực ở vào dậy vỏ tra tấn đồ vật sẽ đối với ngươi có lâu dài chung thành điểm này ngụy chính đạo thấy rất rõ ràng nhưng ngụy chính đạo người bạn kia thấy không rõ hắn ngược lại là chăn nuôi thành công nhưng đại giới là đem mình cũng thay đổi thành một đầu chết ngược lại cho nên lý truy viễn mới phát giác được tên kia ngu xuẩn đến lợi hại cái nào tuần thú sư t u ầ n thú mục chính là vì đem mình nuốt vào lồng bên trong đi đến chu dung để cho ta nhìn xem trí nhớ của ngươi lý truy viễn đưa tay đặt ở chu dung trên c h á n hắn hiện tại rất mệt mỏi cho nên vô ý đi tế phẩm chu dung tại thế nữ sinh bệnh sau bi thảm đau thương hình tượng hắn nhanh chóng nhảy qua những n à y chỉ ở mấy cái mấu chốt tiết điểm dừng lại cái thứ nhất chính là chu dung ghé vào bên giường thuốc thít vong thế lúc ngoài cửa sổ chuyển đến lời nói chu dung đi ra ngoài nhưng hắn không tìm được người người kia chỉ để lại một phong thư trên thư nói mình có thể giúp hắn đem t h ê nữ giữ ở bên người chờ nữ nhi chết đi về sau âm thanh tia lại một lần xuất hiện chu dung lại đi ra ngoài vẫn là không tìm được người lại là một phong nội dung giống nhau như đô tin t h ê nữ đều sau khi chết ngày nào đó trong đêm chu dung k h ô toại trong phòng uống vào rượu b ồ n thanh â m xuất hiện lần nữa hắn vẫn là không nhìn thấy người nhặt lên ngoài phòng lá thư này mở ra sau khi phát hiện trên thư miêu tả cụ thể phương pháp lý truy viên thở dài không thể không nói đối phương tay chân rất sạch sẽ rõ ràng tại làm lấy chuyện xấu lại không lưu một điểm vết tích cùng theo hầu loại hành vi này lo g i rất như là l i ê u n ã i n ã i bọn hắn đây cũng không phải nói l i ê u ngọc mai cũng là xấu mà là bọn hắn cái này hai nhóm người vẫn luôn tại kiên kỵ lấy vật gì đó sợ dính dáng đến quan hệ cũng tỉ như cái này một nhóm người rõ ràng tại làm lấy cực kỳ buồn nôn chuyện xấu nhưng không có thật tay bẩn thậm chí coi như rất có thể là bọn hắn động thủ giết nữ hải cùng nữ nhân nhưng đối với lâu ố m đau g i ư ờ n g các nàng mà nói khi đó tử vong ngược lại là một loại giải thoát cùng loại phương tây chết không đau giết các nàng lúc các nàng sẽ không sinh ra h o á niệm ngược lại sẽ nội tâm cảm kích đương nhiên đây là bởi vì các nàng không biết được sau khi chết chờ đợi các nàng chính là cái gì tuy thật nếu không phải mình nói cho các nàng các nàng h ậ n ý cũng chỉ tụ tập bên trong hướng chu dung tay chân quá sạch sẽ đây chính là đối loại kia cấm kỵ kính sợ a đây cũng là vì cái gì đương mình cho mèo đen đưa ra phương án lúc mèo đen sẽ rất kinh ngạc các nơi g ư chính đạo nhân sĩ thật có thể làm như vậy a ngôi lai、like, đúng là có đầu này chính đạo quy tắc bất quá lý truy viễn cũng không vì vậy mà sinh ra l ù i b ư ớ c suy nghĩ với hắn mà nói cùng lắm thì sự tình sau khi làm xong về nhà nhiều ô m một cái nhà mình thái ra cái này chu dung cũng thật sự là có đủ ý tứ chỉ bằng tam phong tin thật sự trông non việc nhà nội tỉnh lấy ra hết đi sửa cầu bố trí đi nhưng liên tưởng đến nhà hắn trong phòng bày s ấ t c h â n dung cũng là có thể hiểu được người này vốn là mê tín loại vật này thuộc về tốt l ừ a dối loại kia đồ đẩn thà rằng trong nhà thời gian trôi qua túng quẫn cũng phải đem tiền đưa cho những cái kia khiêu đại thần lừa đảo còn cho là mình rất thông minh rất cơ t r í cảm thấy thế nhân đều say ta đọc tình lý truy v i ê n cưỡng ép giữ vững tinh thần tại chu dung thị giác bên trong mở miệng nói hiện tại ta tới nói ngươi l i n xem ta cho người biết trần tướng ngụy chính đạo vỏ đen sách bước thứ ba lừa gạt chu dung thị giác bị một lần nữa gọi trở về về tới chu dung nhìn bài về nhà phát hiện vợ mình tử vong trước đó chu dung vừa đi gần nhà mình đập tử liền nghe đến sau phòng chuyển đến đối thoại thanh âm t ố t lão bà hắn đã bị ta giết chết giết chết tốt một mực bất tử thật chậm trễ sự tình dạng này chờ hắn trở về sau khi nhìn thấy hắn liền sẽ thương tâm chết cũng thuận tiện chúng ta tiến hành bước kế tiếp kế hoạch tin chuẩn bị xong chưa t ố t nhưng là hiện tại không lưu thao tác cụ thể a t r ư không cần nữ nhi của hắn còn chưa có chết đâu lý truy viễn cưỡng ép chống lên tinh thần tiếp tục kích thích thị giác hình tượng đi vào chu dung phát hiện nữ nhi trước khi chết cảnh tượng giống nhau đồng dạng nghe lén thậm chí chỉ là sửa lại mấy tiểu sử đối thoại không phải lý truy viễn không muốn đem việc làm được càng cẩn thận mà là hắn đã nhanh không chịu đổi hắn biết rõ loại này c ư ơ n g ép thô bạo sửa chữa ký ức phương thức sẽ dẫn đến chu dung nguyên bản ký ức dây xích xuất hiện hỗn loạn phàm là đổi một đầu bình thường chết ngược lại n g ư ờ i cũng không thể làm như vậy người choáng một chút sau rất nhanh liền có thể đem sai lầm ký ức đưa người bình thường tối h ô m qua làm ộng xua tan lãng quên lên rơi nhưng lý truy viễn tin tưởng chu dung bởi vì hắn thật rất dễ bị lừa mà lại mình cũng là căn cứ sự thật tiến hành cải biên là phù hợp k Tiếp tục gãy, trở t lại gậy, h ừng ữ sau u khi chết chú n ngồi trong p hắn ò n uống rượu dài sầu hình tượng. Bên ngoài, chuyển đến đối thoại âm thanh. Tốt, chúng g rượu sầu đối Tốt, dài thoại h ta đem âm vợ con đều g i ế thật c ế tiến hành bước kế tiếp kế t tại thể t hiện hành hoạch. Ừ, hắn h có bước Ừm, xuẩn ta đã đem thư bỏ ở nơi này hắn sẽ giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng dựa theo chúng ta trong thư phân phó đi làm người ném đi hắn mau ra đây ừ n lý truy viễn vốn chỉ muốn đem sau cùng kia đoạn đối thoại lại thêm sâu phong phú một chút nhưng hắn đã không chống nổi đi âm trạng thái khó mà gắn bó thị giác hình tượng cũng xuất hiện dung chuyển cùng vỡ vụn bất quá hẳn là có thể lý truy viễn dỡ xuống tất cả khí lực nhắm mắt lại chờ hắn nghĩ lại mở mắt ra lúc lại phát hiện mình căn bản trận không được con mắt giống như là bị ngăn chặn đồng dạng hắn biết mình đi âm kết thúc bởi vì bên thai chuyển đến nhuận sinh cùng đàm văn vân thanh âm nhuận sinh máu này làm sao ngăn không được ca quá dọa người ngươi lại l a o l a o ta lại đi làm đ i ể m thanh thủy tới vân vân ca. ca ngươi nhìn một chút chu dung nói cho ta hắn hiện tại thế nào hắn hắn đang không ngừng lắc đầu giống như là phát khởi bị tinh phong bất quá ngươi yên tâm hắn không tránh thoát sọt cùng lưới ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nói cho ta biến hóa của hắn ta bây giờ nhìn không thấy nhuận sinh đi trở về rất nhanh lý truy viễn cảm giác được mình con mắt chỗ có một cỗ thanh lương cảm giác c h ả y xuôi hiện tại mình con mắt có thể mở ra đáng nhìn d ã bên trong lại là đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy tiểu viễn con mắt của ngươi làm sao một điểm thần thái đều không có ngươi có thể thấy rõ ràng ta dựng lên mấy cây ngón tay à. lý truy viễn lắc đầu hắn hiện tại sợ là ngay cả hoạn có bệnh đục thủy tinh thể lưu kim hạ ở trước mặt mình đều có thể khoe khoang một tiếng bản thân ánh mắt tốt h ắ ngụy hiện tại, n c ù chính c đạo trước kia cũng dạng này tiêu hao qua nhưng hắn cuối cùng vẫn là tốt chính là chỗ này tuần nguyện không tốt lắm giải độc có thể chỉ một tháng cũng có thể chỉ mười tháng cũng có thể chỉ mười ngày đến một tháng lý truy viễn cảm thấy loại thứ ba giải đọc thích hợp nhất nếu là thật mù dòng dã mười tháng ngụy chính đạo tại viết đoạn văn này lúc ngựa khí sẽ chầm hơn nặng càng nghĩ mà sợ cũng không phải là mới biết tiết chế mà là kinh hai muốn tuyệt như nhặt được tân sinh tiểu viễn chu dung trong mắt dịch nhờn rút đi ánh mắt hắn lại biến đỏ nhìn rất dáng vẻ phẫn nộ hắn đang ngó chừng ba người chúng ta người a không không có hắn không có nhìn về phía chúng ta ừng tốt thành công cựu hận đã bị chuyển di n h u n sinh ca đem lưới cùng giỏ đều lấy xuống đem chu dung bỏ vào trong nước、tốt. mặc dù yêu cầu này rất không hợp với lẽ thường nhưng nhuận sinh chưa từng hỏi vì cái gì hắn đem chu dung nâng lên bờ sông cầm đi lựa ý trưởng bốn mươi bảy bốn chương bốn mươi bảy bốn cùng g i sau đó nhìn còn tại bên bờ giống như là một con cá chết đồng dạng bay nhảy nam nhân nhấc chân đem nó đạp trở về trong sông vừa vào nước nửa chết nửa sống chu dung lập tức liền sinh động một cái lặn xuống nước đâm vào đáy nước tiểu viễn chúng ta đi bệnh viện đi đàm văn vân nói vân vân ca ngươi cực khổ nữa một chút cưới ba lượt mang ta về nhà n h u n sinh ca ngươi ở lại nơi này chiếu cố sơn đại gia cùng ta thái ra ngày mai bắt đầu sợ tôi cắt đi một chuyến chu dung nhà đập tử bên trên nhìn xem tình huống nếu là không thấy được đôi mẹ con kia ngồi đập tử bên trên đối ngươi ngóc ngươi liền đến con sông này bên cạnh cha tìm một chút hẳn là có thể mò được cá chết tiểu viễn còn có cái gì phải chú ý a nhớ k ỹ cùng thôn trưởng một lần nữa tính tiền được nhuận sinh đáp ứng xuống quay đầu nhìn về phía đàm văn bân ngươi còn có thể cưỡi xe a không có vấn đề nhuận sinh rất thành khẩn lo lắng mà hỏi thăm ngươi bây giờ nhìn rất mệt mỏi có muốn hay không ta quất ngươi một bàn tay cho ngươi nâng n â n thần không, không cần ta cưỡi xe lúc lại mình quất chính mình chú ý an toàn đừng cho tiểu viễn xảy ra chuyện đương nhiên người yên tâm đi nhuận sinh thu thập xong đồ vật sau đó tự mình đem lý truy viễn cóng về trong nhà trong phòng hai uống say lão nhân tiếng ngay trấn thiên mình lần này lại xem như giúp thái gia giải quyết một vấn đề bất quá nam hải vốn cũng không để ý đi giúp thái gia hóa giải những ngày thai họa bởi vì đợi tại thái gia bên người tự mình làm sự t ì n h cũng có thể càng tùy tâm sử dụng thái gia nhất quán hành vi l o d i vốn là cùng cái gọi là chính đạo không đáp đương nhiên cũng có khả năng hiện tại cái này chính đạo vốn là giả là sai thái gia phong cách làm việc mới là thật vệ chính đạo nhưng thay cái góc độ nghĩ nếu là mình không đến thái g i a khả năng cũng sẽ không đụng phải chuyện này bởi vì không có mình thái g i a cầm khối kia la bàn cũng không tìm tới chu dung nhà thần h i sơ hiện c h i t để m ệ t mỏi quá mức ngồi tại xe xích lô bên trên t u ổ i mát mẻ gió sớm lý truy viễn ngược lại không có bối rối mặc dù trong mắt đen như mực nhìn không thấy đồ vật nhưng tâm tình của hắn cũng rất là vui vẻ thậm chí ngâm nga một bài nhạc thiếu nhi để chúng ta tạo nên song m á i trèo trước kia hết thệ thành tích đều lấy được quá mức dễ dàng tại vớt thì môn này khoa mục bên trên hắn lần thứ nhất cảm nhận được học sinh kém cảm giác mình tại vất vả cố gắng học tập mong mỏi một chút xíu tiến bộ nhưng ngươi lại lại dám vu ham ta đồng thời mình còn dám gian lận dựa vào cái gì vậy liền cạo chết ngươi đàm văn vân một bên cưới xe với hút miệng mình tử bất quá đang nghe sau lưng chuyển đến tiếng c a lúc hắn cũng không nhịn được cười phía sau ngồi nam hải tựa hồ từ vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc liền cho mình một loại vượt qua b ề ngoài biểu tội tắc đáng sợ thành thục nhiều khi hắn đều cảm thấy mình phụ thân tại nam hải trước mặt đều có loại bị áp chế cảm giác bởi vậy hắn kêu kia từng tiếng ca thật đúng là không phải lấy lỏng người ta vốn là so với mình thông minh thành thục nha hiện tại nghe được nam hải ca hát trong lòng của hắn thay nam hải cao hứng lúc này mới thật là có loại tiểu hài t ử bộ g á n g nha người rất vui vẻ nha tiểu viễn ừ m vui vẻ đến vô cùng xe xích lô bình an chạy vào nhà đ ậ p tử cưới xe đàm văn bân mặt đều sắp bị quất sưng tới đất mà về sau hắn liền chóng mặt điệu kéo tốt phanh lại sau đó ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi một ngày một đêm qua hắn bận rộn không ngừng không chỉ có liên tiếp gặp kinh hãi còn bị chết hít vào dương khí có thể chống đỡ đến bây giờ đều coi là người bình thường kỳ tích l i u ngọc mai lưu di ngay tại ăn điểm tâm thay thế n h o nha vứt xuống đu đứng dậy chạy tới lý truy viễn tay trái tay phải phân biệt bị liễu ngọc mai cùng liêu đình nắm lên lập tức hai người lên i nhau liêu di v u ơ n g tay ra đem đàm văn bân kéo về lầu một bà n ă n chỗ nằm bên trên về sau liền trở về phòng đi lấy thuốc liễu ngọc mai thì trầm mặt nhìn chằm chằm lý truy viễn thở dài lý truy viễn rất thích loại này thanh tĩnh không khí không có dư thừa quan tâm hỏi thăm tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thậm chí bởi vì chính mình con mắt bây giờ nhìn không thấy tất cả mọi người không cần lại tiến hành biểu lộ q u ả lý thế giới này lập tức trở nên đơn giản nhiều thàng đến mình tay bị một đôi mềm mại tay ấm áp nắm chặt đơn điệu thế giới lại lập t ta, ta ứ cái này thì thầm liễu ngọc mai đương nhiên là nghe được nàng vốn cho là cháu gái của mình sẽ đối với nam hải đem mình biến thành cái dạng này mà tức giận nhưng ai nghĩ được tại nam hải nói dứt lời về sau cháu gái của mình trên mặt thế mà lộ ra hai cái rõ ràng lún đồng tiền a lý i giờ ta thấy, mang ta trở mang bây không phòng. nhìn về l truy viễn cảm giác được nữ h à i dùng một cái tay nắm mình đi lên phía trước một cái tay khác thì vịn cánh tay của mình trước kia mỗi lần đều làm ì n h ở phía trước nắm nữ h à i đi vào phòng từng bước một lên lầu trở lại gian phòng của mình ngồi lên giường lý truy viễn nằm xuống đưa tay đi sờ chăn mềm lại sờ soạt không nhưng rất nhanh chăn đắp chùm lên trên bụng của mình ngay cả chồng chất phương thức đều làm mình thói quen nữ h à i đi lý truy viễn nghe được tiếng mở cửa một lát sau tiếng mở cửa lại lần nữa văng lên nữ hải đi về tới sau đó lý truy viễn cảm giác được một đầu khăn lưng ớt ngay tại trên mặt mình sát xoa một hồi trông chất một chút lại tiếp tục xoa giống nhau mình quá khứ cho nàng xoa lúc đồng dạng nguyên lai、like, nàng một mực tại học cửa gian phòng lại lần nữa mở ra là người trưởng thành bước chân tiểu viễn ngươi nằm đường núp đ í c h di đến cấp ngươi bôi thuốc tạ ơn lưu di d i a cao bị dán tại trên ánh mắt sau đó dùng một đầu dây vải vòng quanh cai hót trói lại cảm giác thư thích tại hốc mắt trô dập dần tùy theo mà đến là thật sâu ra rời r n g chống đỡ lấy trước không ngủ lý truy viễn hỏi lưu di con mắt của ta bao lâu có thể tốt t yên tĩnh, yên tĩnh. ban ngày lý tam giang tỉnh biết được tiểu viễn cùng tráng trắng đã sau khi trở về hắn cũng không để ý mà là cơ lấy nhà của mình bằng sự tỉnh dẫn nhuận sinh dọc theo bờ sông lại chuyển tầm vài vòng nhuận sinh vốn nghĩ cứ như vậy bồi tiếp lý tam giang hao tổn một tốn thời gian đi một chút đi ngang qua sân khấu sau đó hắn trông thấy lý tam giang móc ra khối kia la bàn la bản chỉ hướng chính nam hắn liền theo lý tam giang đi vào tòa kia dưới cầu tại dưới cầu lý tam giang giải khai dây lưng gắn c u a nước tiểu nam nhân đi tiểu lúc thường thường không thích hướng phía dưới chăm chú nhìn mà là đã ngược sinh mây t ầ n g địa liếc nhìn một phía hắn thấy được dưới cầu tòa k i u địa cảm t h ắ n nói luận sinh hầu a cái này gọi chu dung là n g ư ờ i người trong thôn a đúng vậy đại gia chật chật hắn có phải hay không rất có tiền một người quên xây một cây cầu、Ngày. ta đối người trong thôn không quá quen thôn các ngươi ngươi cũng không quen đại gia ngươi cũng biết ta cùng ông nội ta làm nghề này ngày bình thường cũng rất ít cùng người trong thôn tiếp xúc không nên à, các người trong thôn nhân duyên không tốt sao ai không thích đánh bài liền thua tiền sân t h á o ông nội ta phần lớn thời gian trong túi cũng không có tiền đánh bài À, cũng đúng nhuận sinh thở phào một cái hắn cảm thấy mình xem như đem trí tuệ đều ép ô mới cuối cùng đem chuyện này cho qua loa tắt trách tới nhưng tiếp xuống để nhuận sinh mắt trận tròn một màn xuất hiện lý tam giang cầm la bàn đi về phía nam đi tới đến dưới cầu phía trước là dòng sông mặt miệng không có đường vậy hắn liền thuận la bàn phương hướng ngược chỉ dẫn hướng bắc đi đến mà chu dung nhà vừa vặn liền ở tại thôn góc bắc Nhận sinh cứ như vậy đi theo đi cứ vậy lý tam giang đi tới Chu u d n giơ nhà, nhà h p tay r ư lên đối đập tử ngồi lấy đôi mẹ con kia phất tay chào hỏi bởi vì nhuận sinh cái này bản thôn nhân vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn cho nên hắn mới có thể trông thấy đôi mẹ con kia đại gia chúng ta không muốn đi về phía trước nhuận sinh quyết định nếu như lý tam giang tiếp tục hướng phía trước hắn cho dù l à k hiêng cũng phải đem lý tam giang vắt đi không đi không đi liền mẹ con các nàng ở nhà đi cái gì k ỉ n h không có ý nghĩa người ta nữ quyến ở nhà mình một cái đại lao ra cũng không thích hợp đi tới gần nhưng lời này tại nhuận sinh trong lỗ t h a i lại có một loại khác giải độc tam giang đại g i a một chút liền biết Chu dung không ở nhà lắc lư đến xế chiều lý tam giang liền trở về sơn đại g i a nhà thôn trưởng cũng ở trong viện hỏi thăm tiến độ lý tam giang vô vô lồng n g nói đường n ó n đội cũng nhanh tìm được chờ thôn trưởng rời đi về sau tối hôm qua còn lại độ cao rượu đế còn có rất nhiều t h ô n trưởng lại sớm đưa tới một ít kho đồ ăn hai lão đầu an vị xuống tới tiếp tục uống rượu uống vào uống vào liền lại uống đến thích thú chờ nhanh vào đêm lúc lý tam giang mới nhớ tới mình tới chỗ này là làm gì liền định đứng dậy nói thừa dịp trời còn chưa có tối lại đi đi dạo sơn đại gia kéo hắn lại để hắn tiếp tục đuổi mình uống rượu sau đó nhắc nhở nhuận sinh ra ngoài lại đi dạo nhuận sinh lên tiếng cơ lấy đồ vật liền ra cửa tiểu viễn vốn là đã phân phó hắn sớm tối đều muốn đi một lần nhị hắn chạy đến trụ dung nhà đập từ trước lần này đập tử bên trên m ộ nữ không tiếp tục xuất hiện ban đêm một người trưởng thành trên vai ngồi một cái nam hải chính dọc theo bờ sông đi tới cái này xem xét chính là một đôi ban đêm đi ra t à n bộ phụ tử nhưng bọn hắn ở giữa đối thoại lại làm cho người cảm thấy chấn kinh bởi vì nam tử trưởng thành gọi mình trên cổ nam hải ba ba cha lưu ngủ lòa nhà sai người đem tiền cho ta lui về đến chúng ta nên làm cái gì hôm nào lại đi một chuyến giá tiền gấp b ộ i ta cũng không tin nàng không động tâm tốt nhà các nàng thật trọng yếu như vậy a rất trọng yếu các nàng toàn ra mệnh là thật cứng rắn nhất là gọi là thúy thúy tiểu tôn nữ cha n g ư ơ i là coi trọng nàng a n g ư ơ i l u ô n dùng sức vũ một cái dưới thân đầu của nam nhân nam nhân phát ra một tiếng kêu đau n g ư ơ i ngốc hay không ngốc như vậy mệnh cứng rắn lấy về nhà n g ư ơ i là ngóng trông cha n g ư ơ i chết sớm một chút đúng không cha n g ư ơ i nếu không phải ý tứ kia n g ư ơ i đánh người ta chủ ý làm gì làm gì hữu dụng nếu có thể cùng các nàng nhà dính l i ễ u bên trên quan hệ về sau có một số việc liền có thể để các nàng đến kiêng h các nàng mệnh cứng rắn có thể khiêng sự tỉnh một nhà ba cái khiêng chết một cái đổi một cái tốt bao nhiêu vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát đem các nàng cưỡng ép cưỡng ép cái rắm quyên cha ngươi ta là thế nào dạy ngươi à chúng ta một chuyến này kiên kỵ nhất chính là phạm việc tăng lễ coi như nghĩ làm điểm tự mình tính bản cũng phải chú ý cái phương thức dọn dẹp xong tay chân bằng không có trời mới biết lúc nào liền hàng cái cướp xuống tới chết như thế nào cũng không biết ta hai cha con một cái người lùng trứng một cái cự nhân chứng vốn là trôi qua không dễ dàng không riêng lão thiên ra nhìn chúng ta không vừa mắt ngay cả thế nhân đều m ắ t k h á c nhìn ta cho nên làm việc càng phải cẩn thận hiểu không hiểu rồi cha đúng rồi nhớ kỹ lần sau lại đi lưu mù l o à nhà lúc nhắc nhở ta đi hỏi một chút nam hải kia tình huống cha ngươi còn nhớ nam hải kia à, chẳng phải một đứa bé sao ta luôn cảm thấy đứa bé kia nhìn tấu ta làm sao có thể cha ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều ngươi ở bên ngoài tất cả mọi người cho là ngươi là nhi từ ta sẽ không sai cái kia nam hải chính là nhìn tấu ta hãn tựa hồ liếp mắt liền nhìn ra ta nội tâm ý nghĩ ngươi lúc đó ở bên trong ngươi không biết cái kia nam hải ánh mắt quá dọa người chẳng lẽ nam hải kia cùng cha ngươi có đồng dạng bệnh ta không biết cho nên lần sau đi tư nguyên thôn đến lại cha một chút tốt nhất có thể đi cái kia nam hải trong nhà nhìn xem a đúng ngược lại là cái kia nam hải bên cạnh cái kia văn tị nữ h n là thật đẹp mắt ta cùng trên tv người đồng dạng ta cũng nhìn thấy nàng mệnh không cứng rắn a nhìn không ra cũng không cứng rắn vậy sau này cho ta làm cô vợ trẻ ha ha ngươi là nhi tử có hiểu quy củ hay không chỗ nào có thể trước đến phía ngươi cha không có ngươi như thế đương ba ba t ố t đừng nói nhảm tới đất xuống sông đem kia ngu xuẩn kêu đi ra nhìn xem ngươi lần trước tự thân lên tay kết quả thế nào để ba ba cũng kiểm nghiệm một chút ngươi thành tích yên tâm đi cha không có vấn đề nam nhân vai k i ê n g người lồn đi xuống sông đang chuẩn bị xuất ra đồ vật triệu hoán đâu ai ngờ trước mặt đ ô n g nhiên hiện lên bong bóng phía sau lưng hiện lộ mà ra sau đó chậm d ã i xoay chuyển cuối cùng hiện lộ ra trụ dung thân hình cha ngươi nhìn ta nuôi chết ngược lại nhiều thông minh đều không cần triệu hoán mình liền liền ra đúng là không tệ nhi tử ta nói qua một chuyến này bên trong ta thật không có gặp q u ai a so ngươi càng có thiên phú cái đó là giống đột nhiên trụ dung trong mắt dịch nhờn rút đi hóa thành xích h ồ n g trực tiếp nào h về phía nam nhân cha nam nhân rít gào lên đầu bên trên người lùn lại lấy ra một tờ lá bửa thuận thế gián tại chu dung trên c h á n chu dung lập tức đình chỉ động tác cha thật đáng sợ vừa mới đến cùng thế nào chết ngược lại mất khống chế cũng là chuyện thường xảy ra không cần đánh đầu cầu nhấc lên ấm phong trong lòng sông s ắ c khí khoảnh khắc sôi trào chu dung trên c h á n lá bửa trong n g á y mắt thiêu đốt giống chu dung hai tay đâm vào lại xuyên thủng nam nhân lồng ngực sau đó đôi nam nhân cái cổ há miệng cắn giang g i á c giang g i á c giang g i á c xương cốt đứt gãy thanh âm cao như thế nhiều lần thanh thúy nam nhân lập tức bị bổn h ạ o đổ vào trong sông tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy không đây không có khả năng người lùn trong nước bay n h ả hắn không thể tin được hết thẻ trước mặt sự t ì n h vì sao lại như thế phát triển trong sông máu tươi cùng khối sắc nát hiện hiện chu dung tiếp tục nhào về phía người lùn người đang chết ta người đang chết ta người trả cho ta nhí tử người lùn khuôn mặt và mẹo hoàn toàn không còn như cái hài đồng trong tay hắn xuất hiện một cây có gai dây thừng thân hình trong nước giống như là một con cá linh động địa vây quanh chu dung phía sau dây thừng bọc tại chu dung chỗ cổ đại lực nắm chặt a a a ba chu dung phát ra chu lên cổ của hắn ngay tại nhanh chóng hòa tan bất quá tại chu dung mới xuất hiện phát ra kia âm thanh gầm rú lúc nhà hắn đập từ bên trên chiếc kia nắp giếng tử liền chạy xuống xuống giếng mặt đầu kia ngũ thải ban lan rắn nước cũng mở ra miệng rắn hướng lên im ắng tê minh lập tức thân thể băng liệt hóa thành nước ngủ ẩm ẩm phong phong ngủ cùng phong bếp cửa sổ trực tiếp bị đ ụ n bay một lớn một nhỏ hai nữ nhân nhảy ra về sau liền lấy cực nhanh tốc độ hướng bờ sông tiến lên nhuận sinh cũng ngay tại hướng bờ sông chạy đâu liền đỗng nhiên trông thấy hai thân ảnh từ bên người mình lao đi hắn nhận ra là ai nhưng hắn không biết vì cái gì đôi mẹ con kia hiện tại di động lúc hai chân là trên sau đó các nàng cùng nhau nhảy xuống sông trên mặt nước chỉ xuất hiện hai đạo phi nhanh mà lên v n sóng người đ a n g c h ế t ta người hại nhi tử ta đây chính là nhi tử ta a ba người lùn dùng trong tay dây thừng cơ hồ đem c h ụ dung cổ cắt đứt một nửa c h ụ dung khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng bề ngoài sát khí nhanh chóng tiêu tán loại này trùng sát vị phong thủy cách cục vốn là hiệu quả ngắn ngủi nhưng vào lúc này c h ụ dung bỗng nhiên d ỗ i ra hai tay bắt lấy người lùn hai cái chân người lùn căn bản không quan trọng hắn chỉ biết là cái này chết cũng nhanh bị mình cắt chết rồi nhưng vào lúc này hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân dưới nước mặt tựa hồ có đổ vật gì đ ỗ n g nhiên dưới mặt nước thoát ra hai thân ảnh một trái một phải phân biệt bắt lấy người lùn bắt đầu điên cùng cắn xé các nàng hai con n g ư ơ i như là mắt rắn mỗi một chiếc cắn người lùn miệng vết thương chạy ra máu đều không phải là màu đỏ mà là màu đen a ba người lùn phát ra tiếng kêu thảm hắn hưu tâm hất ra nhưng ba con chết ngược lại khoảng cách gần gắt g à o đám lấy hắn để hắn dù là thân pháp lại linh hoạt cũng không có xê dịch chỗ trống cuối cùng hắn giật khổng cam tâm địa khuôn mặt hiện lên xám xanh trúng độc sắc đã mất đi tất cả sinh cơ cùng cái này ba bộ chết ngược lại cùng một chỗ chậm rãi chìm vào trong sông tại bị lý truy viễn xuyên chu dung oán nghiệm từ đối thê nữ có thể tiếp tục làm bạn chấp nghiệm của mình biến thành muốn cho mình vỡ vụn gia đình báo thủ làm địch nhân chết đi về sau hắn báo thủ cũng liền hoàn thành oán nghiệm cũng liền bắt đầu tiêu tán coi như ngoại ý muốn nổi lên còn có một cái khác t ầ n g bảo hộ đó chính là con sông này phong thủy bị lý truy viễn đổi thành sát khí đối sông trong thời gian ngắn dẫn đốt khối khu vực này sát khí chế tạo sôi trào hiệu quả tự nhiên cũng bao quát chết ngược lại trên người tóm lại chu dung triệt để tiêu vong hắn vừa kết thúc bởi vì hắn mà tồn tại trành quỷ thê nữ cũng rốt cục đạt được giải thoát bọn hắn tất cả mọi người tại chen trúc một chỗ chìm vào dưới nước về sau. lại từ từ tản ra một lần nữa hiện lên chỉ có đôi mẹ con kia còn ôm vào cùng một chỗ đương nhuận sinh chạy đến bờ sông lúc hắn không khỏi bị tình cảnh trước mắt giật mình kêu lên cái này trên mặt sông thật nhiều cỗ s á t chết trôi tiểu viễn ngươi nói không sai cá thật nhiều cá chết chương bốn mươi tám một chương bốn mươi tám một nhuận sinh liên tục nuốt mấy n g ụ m nước bọn hắn đói bụng tiểu viễn nói đây là cá chết có phải hay không ám chỉ mình nếu là cảm thấy đói bụng liền có thể ăn cá nhuận sinh xuống sông hắn không nhìn khối sắc nát cùng cái kia người lùn cũng không có đi quản đôi mẹ con kia mục tiêu của hắn chỉ có một cái chủ hắn đem chu dung kéo xuống trước mặt chu dung đầu chỉ còn lại một bộ phận còn liên hệ lấy cổ tựa như lúc nào cũng sẽ gây mất thoát ly trần tập thượng phẩm tướng hư mất đồ vật là bán không lên giá biện pháp giải quyết chính là mình ăn hết nhuận sinh túi đầu xuống cắn đi lên sau đó hắn hẽ miệng đem chu dung đ ẩ y ra bò lên bờ v y trên mặt đất bắt đầu n ố n khan thật buồn nôn hắn nghi hoặc vì sao lại dạng này rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân mình dựa theo tiểu viễn v h â n phó đem nơi này phong thủy cách cục cho sửa lại dẫn đến chu dung trên người sát khí cho hết sôi trào sạch sẽ n h u n sinh đứng lên một lần nữa trở lại trong sông lần này hắn không phải đi tìm ăn mà là tại người l ù n trên thi thể sờ lên lấy ra một đầu có gai dây thừng chất liệu rất đặc thù lại lấy ra mấy chương ấp súng lá bửa cùng một chút thất linh bắt toái vật nhỏ hắn lại đi tìm kia thi khối quần áo nhưng nơi đó đầu ngoại trừ ướt khói cùng một chút tiền còn lại không có cái gì đem đồ vật cất kỹ về sau nhuận sinh rời đi nơi này trong thôn quầy bán q u à vật đang chuẩn bị đóng cửa cánh cửa đều phủ lên một nửa nhuận sinh vừa hô vừa chạy tới cầm điện thoại lên bắt đầu quay số điện thoại đàm văn vân ngủ cả một cái ban ngày sau khi tỉnh lại phát hiện so mặt càng nhanh tiêu sưng là giảy hắn rất đói, ban đêm Lưu Di nấu mì sợi, mới c hắn o h tràn một, một đầy c hiện ậ u a mặt tại h h n đã có chút ngồi không yên đứng người lên nâng cao cái bụng tại đập tử bên trên lưu đứng rồi tiểu viết đâu hắn không xuống ăn cơm tiểu viễn còn đang ngủ đâu còn đang ngủ a ừng sợ là đến ngủ thật lâu ngày mai có thể hay không tỉnh còn khó nói ta trời phải ngủ lâu như vậy cũng đúng hắn là thật mệnh muốn chết rồi lúc này cách ruộng lúa thôn trên đường chuyển đến trương thẩm tiếng la trương thẩm thanh nhâm một mực rất có nhận ra độ cùng lực xuyên thấu thường thường trước ai ai mấy âm thanh phụ cận trong nhà thôn dân đều sẽ về n h h a y tiếp xuống trương thẩm mới có thể hô cụ thể nhà ai danh tự điện thoại tới nghe được la lên thôn dân cũng sẽ lập tức chạy đến nhà mình đập tử bên trên cũng đối với trương thẩm phương hướng ai ai vài tiếng đón thêm vài câu tới, tới. bình nguyên địa khu không gặp được cái gì núi nhưng cũng có thể hát lên s â n ca lần này trương thẩm kêu là t r á n g tráng, tráng. liễu ngọc mai còn có chút kinh ngạc mà hỏi thăm hô sai đi đàm văn bân thì vui vẻ chạy xuống đập tử lưu i di bưng tới một đĩa thức nhắm đặt ở liễu ngọc mai trước mặt cười nói ra t r á n g tráng là tam giang thúc cho đứa nhỏ này lấy m ớ i tên nha liễu ngọc mai gật gật đầu đứa nhỏ này người cũng không tệ ra Gia giao tốt thực chất bên trong chính phái tiểu viên tình huống thế nào con mắt không được khá là một tháng ta cảm thấy trong lòng của hắn sớm đã có đếm cũng thấy rất mở còn nói vừa vặn có thể không chỉ hoan khai rằng đứa nhỏ này làm chuyện gì đều là có chừng mực nội điên cũng thế đúng là để cho người ta bớt lo khi hắn cha mẹ là có phúc ngươi muốn dự định vốn liền ném chỗ ấy không mình nuôi đúng là có phúc còn có thể đợi đến hắn trưởng thành đi h á i quả đảo ali còn tại buổi tiếp hắn đâu ừ n vậy cũng không một hồi tẩy khăn mặt một hồi cầm t h i ệ mấm nước ngươi chờ một lúc làm điểm canh thang nhớ kỹ phơi tốt tấm cho ali bưng đi đốt hắn uống tiểu tử túi h này phát cái điên cho mình ngậm ngủ đều có thể giúp ali khôi phục bệnh tình nói những lời này liễu ngọc mai khỏe miệng là mị cười lưu di cũng phụ hòa nói cái này hai hải tử là thật có duyên phận chính là nhìn xem tiểu viễn bộ dạng này ali sợ là đến thương tâm khổ sở thật đúng là không có ali vui vẻ đến rất ngươi là không nhìn thấy hôm nay đều cười ra l ú n đồng tiền xem không hiểu chúng ta lớn tuổi người trẻ tuổi có mình chơi pháp cần ta đi hỏi thăm một chú ta t nghe nói như thế liễu ngọc mai đôi đuốc trong tay rừng một chút lưu di giải thích nói ta là sợ đứa nhỏ này việc không có làm sạch sẽ loại cá liễu ngọc mai bưng lên giấm nói ra hắn đã không có mở miệng chúng ta coi như không biết đừng hỏi nhiều minh bạch lúc này lầu hai trên sân thượng đi tới một thân ảnh c bất quá tại hô mình cha trước đàm văn bân do dự một chút y theo cha hắn thói quen nếu là trông thấy là chính mình cái này nhi tự hô hắn nếu là bận bịu đoán chừng liền trực tiếp lướt qua coi cũng tức lười gửi như thong thả sợ là cũng lập đàm i lời. Cho nên, hắn thở ra đi nội ệ n nên, hắn dung trả thở ra l Cho đ Thúc Thúc, ta là tiểu điện. Điện là văn i Đàm vân n b đem khói lấp trở về nhận điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến cha mình ấm áp hòa ái thanh âm tiểu v i ễ n à, là có chuyện gì à đừng lo lắng cùng thúc thúc nói thúc thúc tới giúp ngươi giải quyết cha xuất sinh đàm văn vân đàm văn vân cảm thấy một mực gian nan gắn bó phụ tử ở giữa tình cảm chính là đạo này quan hệ máu mủ nếu không phải nhìn qua cha hắn lúc tuổi còn trẻ anh trụ cơ hội là cùng mình trong một cái mô hình khác ra hắn đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không nhận n u ô i hoặc là phụ mẫu bối lúc trước tựa như hiện tại trên tivi thả những cái kia khổ tình kịch như thế từng lên diễn qua cái gì yêu hận tình cựu cha nói với ngươi sự kiện ta tại tây đình trần đánh bài đầu bên kia điện thoại trầm mặc nếu không ngài đến bắt ta đầu bên kia điện thoại tiếp tục trầm mặc cha ngươi t ớ i trước thạch nam tiếp ta lên xe sau đó chúng ta cùng đi tây đình bắt ta đánh bạc tiểu viễn bảo ngươi nói như vậy a ân gian giắc đầu bên kia điện thoại dầm máy t r ư ơ n g bốn mươi tám hai chương bốn mươi tám hai đàm văn bân móc ra tiền đem tiền điện thoại thanh toán về sau lại nắm một cái bánh phao đường không bao lâu hắn đã nhìn thấy một cỗ xe gắn máy lái tới đàm văn bân phất tay chủ động đi qua xe gắn máy một cái bên cạnh ngừng đối hắn mặt nhấc lên một trận bụi đất phi phi phi lên xe a tốt vừa ngồi lên xe tốc độ xe liền dậy đàm văn bân đành phải dùng sức bắt lấy phụ thân e o cha ngươi mở c h ậ m một chút nếu là ta hai cha con xảy ra chuyện đây không phải là giải phóng mẹ ta rồi sao sau khi nói xong đàm văn b â n cũng có chút hối hận mình làm sao dám đảm đương mặt t r e o chọc cái này cha ruột đại thể là hôn qua cái thật bị tiểu viễn mang đến thấy qua việc đời cha ruột lại đáng sợ cũng không sánh bằng k i a một tổ t ử chết ngược lại khiến đàm văn b â n cảm thấy kinh ngạc là cha hắn tựa hồ không có sinh khí mà lại thông qua sau xe gắn máy xem kính còn có thể trông thấy cha hắn khỏe miệng ngắc ngắc giống như là đàn cười tiến vào tây đ ỉ n h trấn về sau đàm văn b â n chỉ đường tiến vào thôn sau đó hắn trước xuống xe tiến vào một cái đường khẩu cái này đường khẩu nhuận sinh nói qua hắn ra thích ở chỗ này t h u tiền chờ đàm văn vân trở ra đàm vân long cũng liền xuống xe dẫn theo mũ giắp cũng đi vào hắn s ố c chữa bạc đem con trai mình đập ra đều không cần hắn đưa ra giấy chứng nhận quan minh thân phận đường khẩu bên trong đám con bạc cũng không dám thật đối với hắn thế nào có ít người khí c h à n g là bẩm sinh đập đường khẩu hai cha con đi ra đàm văn bân dẫn cha ruột đi vào trụ dung trước cửa nhà nhuận sinh lúc này cũng đứng ở nơi đó cha chúng ta đi và o qua cho nên hiện tại muốn hay không lại đi vào xử lý một chút vân tay cái gì dù sao người là chuyên nghiệp các người đi và qua ngày là tối hôm qua chúng ta đi và qua các người đi và qua đúng vậy à đi và qua mặc dù chúng ta thu thập một chút nhưng khẳng định không có làm sạch sẽ đàm vân long cảm thấy nếu là tiểu viễn ở chỗ này liền sẽ không xuất hiện kể trên đoạn này nói nhảm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhuận sinh bước kế tiếp đi nơi nào nhuận sinh trả lời bờ sông đàm văn vân suy tư hồi lâu mới rốt c ụ c nghĩ rõ ràng tới đã cha hắn nói đi và qua vậy liền đi và qua coi như lưu lại dấu vết gì cũng là bình thường mà lại chỉ cần nói đi và qua hiện tại cũng sẽ không cần lại tiến b ả o ba người đi vào bờ sông n h u n sinh tại trong sông này ra lưới thi thể không có phiếu đi còn dừng lại ở nơi đó dù là gặp qua rất nhiều hình sự trinh sát tràn g diện đàm vân l o n g nhìn xem loại này hiện trường cũng không nhịn được thật sâu nhăn nhăn lông mày mặt lộ v ẻ n g ạ c nhiên các ngươi đến cùng làm cái gì lý truy viết tỉnh hắn mở mắt ra thói quen nghiêng đầu nhìn về phía cổng không nhìn thấy nữ hải thân ảnh bởi vì hắn hiện tại ngủ rất nhanh mình tay bị một con ấm áp tay nhỏ nắm chặt ali ta ngủ bao lâu ba ngón tay bị tách ra lên ngủ ba ngày a thật là đủ lâu thái ra trở về rồi sao tay bị lắc lắc n h u n sinh cùng bân bân đâu tay lần nữa bị lắc, lắc. ta muốn đi tắm rửa nói lý truy viễn đem mình mặt tiến đến nữ h à i bên người ngửi ngửi liễu ngọc mai mỗi lần đều sẽ cho ali quần áo hơn hương khác biệt kiểu dáng quần áo hôn khác biệt mùi thơm hiện tại mùi vị kia phai nhạt chứng minh nữ h à i một mực tại bên giường b g ồ i tiếp chính mình ali người cũng đi tắm rửa đi sau đó ngủ mở rớt ali đưa tay đến nâng hắn xuống giường lý truy viễn k h o á t khoác tay không có việc gì ta có thể trong nhà có nhìn hay không nhìn thấy cũng không đáng kể ali đứng dậy rời đi lý truy viễn tại bên giường ngồi một hồi sau đó xuống giường vừa mũi lúc hắn là có chút không thể đứng hiện tại hắn cảm thấy mình đã thành thói quen thậm chí bắt đầu sớm lo lắng phục mình sau không quen làm sao bây giờ trong đầu hiện ra gian phòng của mình bên trong cách cục mỗi một bước đều tính toán khoảng cách đi tới đi tới vươn tay đẩy cửa ra lại rẽ phải trải qua thái ra gian phòng sau tiếp tục rẽ phải cuối cùng đẩy ra cửa phòng tắm đi vào xách x xế é quần áo sẽ bị sớm xếp xong đặt ở cửa phòng tắm chiến kệ chính là đi lên đầu trong thùng nước ngược lại nước nóng cùng đội nước lạnh có chút khó khăn nhưng cẩn thận phía dưới cũng hoàn thành tắm rửa xong thay quần áo khác đi ra ngoài vừa đi thổi một lát gióng trở lại ghế i a n p ò n mình cổng, tại trên g g của h tại mây ngồi xuống. ngay Dưới lầu, ngay tại cho vừa tắm sân thượng biên giới cái này rất nguy hiểm nàng nghĩ ra âm thanh nhắc nhở nhưng lại nhìn được dưới thân tôn nữ muốn đứng dậy nàng nhẹ nhàng nhen xuống nói ra ali hắn coi như nhìn không thấy ta ở trước mặt hắn cũng phải phiêu phiêu lượng lượng đúng hay không ali lần nữa ngồi xuống không có cách nào ngắm phong cảnh cũng không có cách nào đọc sách lý truy viễn liền bắt đầu n g người cũng may không bao lâu liền phát giác được bên cạnh thân nữ hải ngồi tới hít mũi một cái mùi hoa quế mùi thơm này hẳn là phối chính là màu vàng sáng váy ngắn ali chúng ta đánh cờ đi nữ hải cầm tay của hắn dùng sức đẻ lên lý truy viễn giơ tay lên tại trước mặt vẽ lên một cái khung sau đó ở giữa một chỗ chỉ một chút nữ hải liền cầm tay của hắn tại một chỗ khác cũng chỉ một chút hai người cứ như vậy đối chống rông trước mặt rơi ra cờ vây rơi xuống rơi xuống dưới lầu liền chuyển đến xe xích lô thanh âm là thái g i a trở về liễu di hỏi vân vân cùng n h ậ n sinh bọn hắn đâu làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về bọn hắn à tại đồn công an hiệp trợ điều tra đâu lần này m ò năm cỗ ha ha thật là một cái mà việc lý tam giang lên lầu bản ý nghĩ đi trước tắm rửa thuận tiện cũng sẽ nhìn một chút tiểu viễn hầu lý truy viên không có tranh n ẽ dù sao sinh hoạt tại chung một mái nhà mình con mắt sự tình không có khả năng giấu giếm được thái g i a nhìn thấy t h n g tôn trên ánh mắt được vải lý tam giang dọa đến hồn đều kém chút rơi mất xông lên liền đem nam hại ô m lấy không để ý đáng sợ ali ngay tại bên cạnh lý truy viên thì một mực cầm ali tay bảo đảm ali sẽ không bạo khởi bất quá hắn cũng cảm nhận được nữ hài lần này đối mặt ngoại nhân tới gần cảm giác bài x í so trước kia hạ thấp rất nhiều lưu di lúc này cũng lên mau hướng lý tam giang giải thích tiểu viễn đây là được bệnh mắt đã b ỏ thuốc không đến một tháng liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ cũng sẽ không có di chứng nhưng lý tam giang trực tiếp mắng to phong cái dám vào mặt mẹ ngươi trẻ con mà con mắt còn có thể là chuyện nhỏ vì cái gì không sớm một chút nói cho ta mắng xong trực tiếp có nam g n hải đi xuống lầu đi thôn phòng khám bệnh trình đại đồng kiểm tra hỏi thăm về sau lắc đầu lý tam giang liền cưới xe xích lô chở lý truy v i ễ n đi vệ sinh viện tại vệ sinh viện kiểm tra đã hơn nửa ngày bác sĩ đến không ra kết quả gì ngay cả cụ thể là cái gì nguyên nhân bệnh đều không có điều tra ra lý tam giang lập tức mang theo lý truy viễn xuất viện đi xe buýt đi nội thành bệnh viện lại làm một ngày kiểm tra vẫn như cũ không có t r a ra môn đạo gì lý truy viễn một bên chấn an lý tam giang một bên khuyên hắn từ bỏ lặp đi lặp lại nói mình con mắt chẳng mấy chốc sẽ tốt hắn nguyên lai tưởng rằng đến nơi đây thái g i a hẳn là sẽ thôi thật không nghĩ đến thái g i a trực tiếp mang theo hắn từ nam thông đi thượng hải đây là lý truy viễn lần thứ nhất ngồi hơi bỏ ngang cũng là hắn lần đầu tiên tới khối đại lục này thành thị phồn hoa nhất đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn thấy đại bộ phận thời điểm bên thai chỉ có động cơ cùng g e o vang địch ồn ào trên ư Thượng hải, nhưng trước, thường người đường, ớ c quốc chuyện lúc cùng có khác càng chất chủ chút cái Lý láo là láo lại là Tam tại, thôn thành biệt. Bất quá, thái phát, một một t Giang qua gia mà nông nông không gì không ngại ngủng, không chất phát, sẽ chủ động đợi Hải, kiến hiện hỏi người hỏi đường, mà lại đều là hỏi này hắn bình chuẩn. đều đều quá, vào r sẽ đường đại khái là tóc trắng xóa lao nhân mang theo một cái che mắt vừa dài tướng đáng yêu nam hải tổ này phối hợp thật sự là quá kinh điển cũng quá đáng thương cho nên ngồi qua xe ôm chủ động không lấy tiền ở quán trọ nhỏ lão bản đ ư ơ n g còn đem tiền phòng vụ n trộm lắp trở về cổng đỡ sáng cửa hàng thiểm tây lão bản đưa bữa sáng l i ê n ngay cả hai ông cháu dựa chưa đến bệnh viện chờ bác sĩ buổi chiều đi làm khoảng cách ngồi trên bậc thang phân ra hoàng mô mô ăn lúc đều có thể gặp được một vị vừa lúc từ nơi này xuống lầu thầy giáo giả thầy giáo giả để bọn hắn đ â m đội lại mời tới mấy cái khác phòng hội trần cuối cùng được ra một cái kết luận hải tử đây là hệ thần kinh bên trên vấn đề ảnh hưởng đến con mắt cần t ĩ n h dưỡng không muốn phí sức đồng thời an ủ i lý tâm giang nói khả năng qua một hai tháng hải tử con mắt liền có thể từ từ xem gặp cuối cùng dần dần phục hồi như cũ loại này hệ thần kinh bệnh trước mắt toàn thế giới đều là nan đề trong bệnh viện cũng không có giải phẫu có thể làm cuối cùng chỉ có thể mở một chút thuốc. t một đường kiềm chế tại lúc này hoàn toàn bộc phát lý tam giang quỳ trên mặt đất khóc đến giống như là đứa bé nghe thanh em này lý truy viễn cũng nghĩ khóc nhưng hắn tìm khóc trong lòng lại tìm không ra bị thương cảm xúc hắn là có thể khóc lên bây giờ lại không muốn diễn hắn chỉ có thể một bên ôm thái ra đầu đem mặt mình dán đi lên vừa bắt đầu thống hận dạng này chính mình từ đó lý tam giang rốt c ụ c ngừng lại cầu ý con đường mang theo lý truy viễn bắt đầu đường về về nhà trên đường ngồi tại trên xe b í t lúc lý tam giang cầm một cái vợ ở phía trên tô tô vẽ vẽ tiểu viễn hầu ai chờ ngươi về sau con mắt tốt lại đi lội thượng hải những người này ta ít nhất phải đưa chút đặc sản bãi phòng một chút mỗi cái chợ giúp qua bọn hắn người thái g i a đều cứng rắn lưu lại đối phương phương thức liên lạc g i tạc vợ bên trên đi thượng hải trước lý truy viễn vì bỏ đi thái ra ý nghĩ này nói nhà chúng ta không có tiền đi thượng hải xem bệnh nhưng lý tam giang lại vỗ vỗ trong túi sổ tiết kiệm nói nơi này tiền đủ đinh ngại lâm bao điệu tiền đã cho trong thôn nhưng trồng cây tiền mới chỉ cho tiền đặt cọc thanh này lý truy viễn giật n ả y mình phải biết cá đường phía dưới trôn lấy vị kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đâu nếu là cây đ à o chậm chạp không có trồng xuống nói không chừng người liền muốn một lần nữa xới đất đi lên tìm thuyết pháp bất quá lý tam giang lại bổ túc một câu số tiền kia lấy trước đến ứng t h ầ n cấp trồng cây đ à o tiền sau khi trở về hắn lại thế chấp phòng ở cũng may bởi vì hết thệ thuận lợi lại không có tại thượng hải nằm viện cho nên ngoại trừ điểm xe ngựa dừng chân chi tiêu bên ngoài ngược lại là không ti lý tam giang thầm nói kia hoàng momo ta là thật ăn không quân a hai ông cháu dựa chưa tiến bệnh viện trước tại bệnh viện bên ngoài kỳ thật riêng phần mình ăn bắt b ì thái ra một bên đoán giận thượng hải giá hàng trích quý một bên không quên cho lý truy viễn tăng thêm một phần thịt cái này hoàng momo thì là quán trọ sắt vách bữa sáng chủ tiệm hảo ý không phải lấy ra bán là hắn làm người nhà mình ăn hai ông cháu cũng không quá có thể ăn được quen cái này hạt cây mặt bánh bao sữa đậu n à n h ă n về sau hoàng momo liền giữ lại chờ tại bệnh viện trên bậc thang ngồi lúc nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi lý tam giang liền móc ra hoàng momo mình ăn một miếng lại cho lý truy viễn cho cũng là vì không lãng phí lương thực nhưng một màn này rơi vào thầy giáo già trong mắt quả thực là bi t ì n h đến không thể lại bi t ì n h về sau mới biết được thầy giáo già quê quán là thiền bắc hương chấn xe buýt tại cửa thôn dừng lại lý tam giang nắm lý truy viễn thủ hạ xe hai ông cháu đều riêng phần mình t h ở phào một cái cuối cùng về đến nhà chính lý truy viễn cũng không ngờ tới lần thứ nhất cùng thái g i a đi ra ngoài du lịch mình sẽ toàn bộ hành trình ở vào m ù loài trạng thái bất quá hắn tận lực có thể làm việc đều tự mình làm không cho lý tam giang mệt mọc nhưng bởi vì hắn con mắt nhìn không thấy cho nên không biết lý tam giang mỗi lần nhìn xem hắn cố gắng quen thuộc thích thứ người mù sinh hoặc trạng thái lúc khỏe mắt đều sẽ ngậm lấy nước mắt càng xem càng thương tâm tiểu viễn hầu biểu hiện được càng h i ể u chuyện lý tam giang nội tâm tự trách liền càng sâu nặng hắn cảm thấy là mình không có chiếu cố tốt hải tử vừa đem hải tử hộ khẩu rời đến mình danh nghĩa hải tử liền phải dáng vẻ như vậy bệnh hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cái gì tăng môn tuyệt hậu sao trổi thái ra không có chuyện gì bác sĩ không phải nói à qua một thời gian ngắn nữa con mắt của ta liền sẽ tốt đến lúc đó ta vừa vặn có thể đi học. Vừa nghe đến, đi học, hai chữ lý tam giang dừng một chút nước mắt lại phá đê bất quá hắn cũng đang cố gắng bình phục tâm tình của mình tật khả năng chỉ rơi l ệ không nước n ở không cho hải tử nghe được ừ m nhà ta tiểu viễn hầu con mắt khẳng định sẽ tốt nhất định có thể đi học ha ha đi cầu y lộ bên trên mỗi lần lý truy viễn nói mình rất nhanh sẽ tốt như vậy lúc đều sẽ được đến lý tam giang mắng chửi mang hắn mảnh kia khang t ử không hiểu con mắt trọng yếu còn tưởng rằng là làm việc nhỏ cầu y kết thúc trở về bắt đầu lý truy viễn còn như vậy nói lúc lý tam giang liền sẽ phụ họa mà lại chính hắn cũng sẽ lặp đi lặp lại nói lời như vậy quê quán t h u n đạo đồng ruộng hoa Về đến nhà, đi vào đến đi đập nhà, bên trên. tử lý truy viễn hai trên a y ấ h h a n liền bị mặt t tay cái khác c nhỏ h song nắm lộ ra tiếu dung hắn có chút tiếng lối bây giờ nhìn không thấy ali bộ dáng bất quá còn tốt trong trí nhớ cất thật nhiều cái này cần nhờ vào ali mỗi ngày đều sẽ đổi khác biệt quần áo sau một khắc nữ h à i ôm mình cổ lý truy viễn đưa tay nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng ngay tại lúc này tất cả mọi người nhìn xem nơi này nói như thế lời kịch có chút xấu hổ nữ h à i thân thể khéo động tựa hồ đối với nghi thức chậm chạp chưa thể hoàn thành mà cảm thấy bất mãn ý lực rồi dù sao mình bây giờ nhìn không thấy có cái gì tốt xấu hổ ali muốn cái gì liền nói với ta ta có tiền là có tiền đây này nữ h à i thỏa mãn dịch chuyển khỏi thân thể sau đó nắm lấy lý truy với tay nhẹ nhàng mò tới con mắt của nàng một màn này rơi vào người chung quanh trong mắt tất nhiên là vô cùng ấm áp để một cái m ù l o à đi sờ mình con mắt người bình thường mạch suy nghĩ bên trong khẳng định là chỉ là ta là mắt của ngươi không không chơi cái này nhưng lý truy viễn cũng rất hoảng bởi vì hắn biết a l i có ý tứ là muốn cùng mình chơi đ ù a t h như lấy t r ư ớ c tia loại đi âm hắn chính là tiêu hao nghiêm trọng mới mủ cũng không dám tại con mắt còn không có phục hồi như cũ trước lại làm những chuyện này bằng không rất có thể liền triệt để m ù gặp lý truy viễn không đồng ý nữ hài liền cầm tay của cậu bé vẽ lên một cái h u n g ý là đánh cờ một hồi xe qua mà đi a ly ta nghĩ tắm trước ăn một bữa cơm buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau chơi trọng yếu nhất chính là bởi vì thái gia vừa về đến liền đem mình cưỡng ép mang đến xe m bệnh hắn đến bây giờ đều không thể có cơ hội từ nhuận sinh cùng đàm văn bân nơi đó biết được sự tình đến tiếp sau phát triển đến cùng thế nào đến tiểu viễn ta mang ngươi lên lầu tắm rửa đàm văn bân chủ động vươn tay dẫn lý truy viễn lên lầu vân bân ca ngươi làm sao còn ở nơi này tiểu viễn ca lời này của ngươi nói ta không ở nơi này ở đâu ta cho là ngươi đi về nhà chỗ này thiếu nhân thủ các người đi trong khoảng thời gian này ta lưu chỗ này hỗ trợ đâm giấy đưa hàng ta nói với ngươi a ta hiện tại đâm giấy tay nghề như tuyệt ta đâm người giấy lưu di cũng khoe tốt b â n b â n ca ngươi thật lợi hại hh ắ c ắ c lưu di nói con mắt của ngươi không có trở ngại đúng không ừ n không có chuyện gì không cần lo lắng nói một chút sự kiện kia đến tiếp sau đi à đêm đó nhuận sinh gọi điện thoại cho ta sau đó ta liền gọi cho cha ta cha ta đi hiện trường trong sông năm bộ thi thể ngoại trừ chu dung kia một nhà còn có kia hai lần trước thúy thúy sinh nhật tại thúy thúy nhà nhìn thấy qua đôi phụ t ử kia chính là phụ thân cùng nhi tự điên đảo cái kia là bọn hắn lý truy viễn đối cái kia lấy lao đóng vai non người lùn rất là phản cảm nói thật lúc ấy nếu như bọn hắn là chết ngược lại mình đã sớm bắt đầu đi thu thập bọn họ không có khả năng lưu lại cái này t hay hoa ngầm đáng tiếc bọn hắn là người từ mình trở lại quê quán kinh lịch những sự tình này đến xem chết ngược lại thật sự là không có người tới đáng sợ ừng người cao cái kia bị phanh thây hẳn là c h ụ dung làm người lùn cũng đã chết t ự a n h ư là bị đôi kia mẫu nữ cắn chết cảnh sát bên kia nói thế nào người lùn nhà trong viện tìm ra không ít cỗ hải cốt còn bày đặc thủ tư thế trong phòng lại nhải đồ vật cũng không ít mà lại người lùn cùng con của hắn chân thực thân phận phụ tử quan hệ cũng bị điều tra ra hiện tại nhận định bọn hắn là tin loại kia dạy bậy là bọn hắn giết chu dung một nhà cuối cùng tại trong sông làm nghi thức đem mình cũng cho t ế vất vả cha ngươi cái này không phải liền là chân tướng a ừm xác thực đúng rồi nhuận sinh lục soát đến một vài thứ đều bọc lại đặt ở nhà xưởng bên trong tiểu viên ca ngươi có muốn hay không nhìn một chút ta hiện tại lấy cái gì nhìn phóc xích ngạch thật có l ỗ i ca ta nhịn không được chương bốn mươi tám bốn chương bốn mươi tám bốn vân vân ca ngươi giúp ta phóng nhất hạ nước ta t r ư ớ tắm rửa ca ta giúp ngươi trả lương đi không cần ta không quen tuất ta trước cho ngươi đổi nước sau đó c h ờ ở cửa ngươi tắm rửa xong ra một đường tàu xe m ệ t mọi cảm giác mới xem như tiêu trừ đàm văn vân có chút không kịp chờ đợi hỏi tiểu v i ễ n ca chuyện ngươi đáp ứng ta những khí cụ kia cách dùng nhuận sinh c a dạy ngươi rồi sao a không có hắn liền dạy ta đâm giấy ngươi để nhuận sinh ca trước dạy ngươi những khí cụ kia cách dùng đi sau đó ta lại nếm thử dạy ngươi một chút cái khác chính là tương đối khó ha ha lại khó có so khảo thí làm bài thi khó a lập tức đàm văn vân tỉnh nộ lại ca miệng ta bầu ngươi dừng lại tuyệt đối không nên nói đi xuống vân vân ca người chưa học cơ sở a ta bộ kia khí cụ liền cho người dùng thật sao tiểu v i ễ n ca vậy thì tốt quá hắn trông m à thèm bộ kia trang bị rất lâu nhuận sinh bộ kia kích thước quá lớn cũng quá nặng tiểu viễn bộ kia hắn dùng đến vội vặn lý truy viễn sở dĩ định đem mình bộ kia khí cụ tạm đưa cho đàm vân vân cũng là bởi vì hắn hiện tại thân thể sai những cái kia có chút phí sức còn nữa hắn hiện tại nắm giữ vỏ đèn trong sách trò, đã có trực diện chết ngược lại cường lực phương pháp v ậ phần nói nếu là bên người thiếu khuyết khí cụ làm sao bây giờ đây không phải vấn đề gì bởi vì hắn là sẽ không ở không có nhuận sinh cùng đàm văn bân tình hướng dưới đi đơn độc đối mặt chết ngược lại nam hải trở lại quen thuộc nhất trên ghế mây ngồi xuống ali đã sớm ở nơi đó chờ hắn vươn tay ali tay đưa tới hai người bắt đầu đối không khí đánh cờ bởi vì hai người đều quen thuộc hạ nhân cờ cho nên trong mắt người ngoài chính là hai tiểu h ả i n ắ m tay càng không ngừng đối không chung chỉ t r ỏ trở lại lầu dưới đàm văn bân nghi ngờ nói bọn hắn đang làm cái gì trời còn chưa có tội à liền bắt đầu đếm sao nhuận sinh ngẩng đầu nhìn một chút nói ra đánh cờ đi đàm văn bân tức giận nói ngươi đây là coi ta là đồ đần lửa g ậ đầu nhuận sinh lười nhác giải thích tiểu viễn ca nói ngươi đến dạy ta dùng những vật kia ừng t ố t kia lúc nào dạy ta trước tiên đem nhóm này giấy đâm làm xong người ta vội vã m u ố n làm sao lập tức muốn làm nhiều như vậy lưu ra ba nhà đều mua n g ư ơ i một nhà làm ba trận trai sự t ì n h là ba nhà đều đã chết người huynh mội ba muốn đi cùng đi đây thật là huynh mội tình thâm nhuận sinh nghe vậy cười cười đàm văn b â n lập tức phát giác không đúng hỏi ta có phải hay không lại bỏ qua cái gì trước cả việc ban đêm dạy ngươi dùng đồ vật lúc lại nói vì cho hai ông cháu đón tiếp lưu di cơm t ố i chuẩn bị rất phong phú lý truy viễn sau khi ngồi xuống đàm văn bân muốn rửa vào tới tiểu viễn ta tới cấp cho ngươi gắp thức ăn đi ui ui ui ali đ ạ m mạc ánh mắt nhìn lại đàm văn bân dọa đến liên tục lui lại ngồi về vị trí của mình lúc trước hắn đã cảm thấy nữ hải không dễ chọc có thể thấy được qua chết ngược lại sau vốn nên luyện l á gan nhưng đối nữ hải lại càng phát ra cảm thấy sợ hãi lý truy viễn cầm lấy đũa hắn trận này cùng thái ra đi cầu y trên đường ngược lại là học xong mù mắt ta cơm chỉ cần sớm tìm tỏi thức ăn ngon bản vị trí cùng đồ ăn lại tại dùng đ u ô lúc cảm giác nhạy đương lý truy viễn cầm chén lấy lúc cũng cảm giác được bắt cơm bên trên bị kẹp đồ ăn lý truy viễn lột hai cái về sau phía trên lại bị kẹp đồ ăn là nữ h à i ngay tại cho mình gấp thức ăn hắc hắc hắc hắc hắc hắc. lý tam giang nhấp một miếng rượu nhìn xem c h à n g cảnh này trên mặt lộ r a c ư ờ i ngây ngô ngay tiếp theo nhìn về phía ngồi ở phía xa tiểu viên bên cạnh bàn liếu ngọc m a i lúc cũng thấp túi đầu trên mặt hiếm thấy lộ r a lấy lỏng trước kia cầm phòng ở lại cầm đ i ệ tự nhiên lưng cừng rắn hiện tại cháu trai con mắt n g còn không xác định phải chăng có thể tốt đối mặt cái này con buôn lao thái thái tự nhiên đến khiêm tôn sùng dưới cho dù tốt điều kiện, cũng đủ không được tàn tật nhất là cái này nhanh mắt tại đầu năm nay liền cơ bản đánh mất lao động năng lực theo trong thôn tập t ụ ánh mắt không tốt đại khái về sau kết hôn cũng là tìm đồng dạng ánh mắt không tốt ai n h à đầu này mặc dù tính tình quái điểm cũng sẽ không nói lời nói nhưng chỉ ít con mắt là bình thường mà lại dáng dấp kia là thật xinh đẹp đáng tiếc nhà mình tiểu viễn hầu nhìn không thấy lý truy viễn chỉ lo ăn cơm căn bản không nghĩ tới nhà mình thái g i a đã đang vì mình tương lai hôn sự thao nát tâm không chỉ có như thế lý tam giang đã chuẩn bị sau bữa cơm triều đề điểm lễ vật đi bái phòng một chút lưu kim hà dự định sớm vì tảng tôn về sau vào nghề trải cái đường cơm nước xong xuôi để đốt xuống lý truy viễn ngồi ở chỗ đó nữ hải cầm lấy khăn cho hắn cẩn thận lau miệng lần này không chờ hắn khuyên nữ hải trở về phòng đi ngủ nữ hải trước tiên đem hắn kéo lên lâu chờ hắn tiến gian phòng về sau nàng mới rời khỏi lý tam giang để chút trứng gà bánh ngọt bánh quy sốt cùng đường liền chuẩn bị đi ra cửa lưu mù loà nhà trước khi đi nhìn xem ngồi ở chỗ đó còn tại nhai kỹ nuốt chậm liếu ngầm ai chủ động túi người hỏi một tiếng nha ngày hôm nay khẩu vị không tệ a rất tốt thân thể tốt nói xong lúc này mới rời đi liêu di một bên cho liễu ngọc mai thịnh canh một bên nghi ngờ nói tam giang t h ú c đây là thế nào cảm giác có chút kỳ quái liễu ngọc mai h ừ lạnh một tiếng phun ra s ư ơ n g cá máng lão già đây là lo lắng cho mình tằng tôn cưới không lên cô vợ trẻ đâu ha ha ha liễu di che miệng nhịn không được bật cười liễu ngọc mai ngay từ đầu còn mặt l ạ n h lấy cuối cùng cũng bị kéo theo lấy lộ ra ý cười ngài đừng nói tam giang t h ú c người này thật là có ý tứ lúc này a l i từ trên lầu đi xuống mình đi vào đông phòng liễu ngọc mai n h ấ p một miếng hoàng k i vui mừng nói chúng ta a ly thật là càng ngày càng tốt đ e m xuống lý truy viễn ngồi tại trước bàn sách mở ra đ è n bàn sau đó hắn lại đem đèn bàn nuốt mở ra vợ cầm b ú t lên hắn đã đáp ứng đàm văn bân nói muốn dạy hắn vậy liền khẳng định sẽ dạy mặc dù nhìn không thấy nhưng đ ỗ i viết chữ loại sự tình này cũng không ảnh hưởng mình từng nhìn qua anh tử tị cao trung sách giáo khoa cùng làm qua đàm văn bân bài thi lý truy viễn liền căn cứ cao trung chi thức điểm cùng địa điểm thi cho đàm văn bân viết xuống một bản tử đ ể toán ra xong đề về sau hắn r ồ lưng một cái vớt vớt có chút mọi như bà vai cái này vợ ngày mai sẽ giao cho đàm văn bân lý truy viễn không có cố ý làm khó hắn bởi vì căn cứ mình vất thi học tập kinh nghiệm toán học vận dụng là thiết yếu cơ sở khí cụ vận dụng thì cần phải dùng đến vật lý vật liệu chế tác thì cần phải dùng đến hóa học cho dù là mình nhìn những sách kia đàm văn bân muốn xem hiểu còn cần dùng đến ngữ văn nhuận sinh là thiên phú dị bẩm hâm mộ không đến thi tài mình cùng vân vân chỉ có thể đi phổ thông học sinh kém lộ tuyến bất quá nếu là đàm văn bân thật có thể học xuống tới liền có thể thuận tiện giải quyết thành tích thi tốt nghiệp trung học vấn đề cũng coi là tự mình hoàn thành đối đàm vân long hứa hẹn n g o n g o n g o tiếng nghèo ê u từ bên ngoài truyền đến Có, có c lý, lý, lầu, lầu văn văn lý truy viễn đi xuống đập tử đi vào ruộng một bên ngồi sổng xuống vươn tay rất nhanh nơi lòng bàn tay liền chuyển đến lông sủ xúc cảm nghèo đen đang cố ý dùng đầu cọ lý truy viễn dứt khoát ngồi dưới đất nghèo đen nhảy đến trong ngực hắn hắn một cái tay nâng nó một cái tay khác trên người nó nhẹ nhàng vớt v ề cùng dĩ vãng tiếp xúc khác biệt lúc này nó trên thân ấm hô hô đều đã chết ta m è o rất tốt ngươi cũng rốt cục có thể giải thoát m è o m è o đen bắt đầu dùng móng vớt nhẹ nhàng đảo lấy mặt mình con mắt ta xảy ra chút vấn đề qua trận mới có thể tốt ta hiện tại không có cách nào đi âm chúng ta cứ như vậy cáo biệt đi m è o tiếp sau nếu là còn làm n è o tìm chủ nhân tốt m è o a thật xin lỗi ngươi đã có trên đời tốt nhất chủ nhân n è o đen thân thể bắt đầu tiêu tán trên người nó hoán m i ệ n đã không thấy cho nên p â n giải ra không còn là hắc khí mà là từng mảnh từng mảnh n g ọ ánh dưới ánh trăng nam hải ngồi tại bờ ruộng bên trên trong ngực ôm một đoàn tinh tinh chương bốn mươi chín một chương bốn mươi chín buổi chiều không có mặt trời trời có c h ú tâm gió nổi lên mưa vẫn còn giống như hạ t r ư a xuống giai đoạn tại dài r ă n g giặc nóng b ứ c mùa bên trong lúc này được cho khó được hài lòng khoảng cách lý tam giang tựa ở trên ghế mây tay trái cầm điếu thuốc tay phải nâng trà vạc trên vách tường dùng hầm gỗ bao k h u a kiểu cũ ra đi ô chính chuyển bá lấy tin tức lý truy viễn ngồi tại bên cạnh hắn túi đầu ăn dưa hấu trong tin tức chính chuyển bá lấy trung đông thế cục lý tam giang ngồi dậy đem tàn thuốc nhét vào chứa nước kiện lực bảo bình bên trong về sau lại cầm lấy bình lung l g a y thái ra ăn dưa người ăn đi thái ra miệng không thèm dưa không ngọt a t ố t lý tam giang cười mỉm địa cầm lấy một khối dưa còn tưởng rằng là t h n g tồn cố ý lừa gạt mình ăn đâu kết quả cắn một cái lúc này mắng tăng lương tâm ta để hắn cho ta tuyển cái tốt hắn gõ tới gõ l u i thế mà cho ta tuyển cái n ú t nhát cái kia còn lại những n à y chờ một lúc đưa cho nhuận sinh ăn đi n h u n sinh ca bọn hắn có có bao nhiêu đều không đủ bọn hắn ăn trước kia liền một cái nhuận sinh ăn được nhiều hiện tại t r á n g tráng lượng cơm ăn cũng bị mang theo tới b â n b â n ca gần nhất đang đ ộ n g đầu góc đi buổi sáng hôm đó mình đem nguyên một bản đề toán đưa cho đàm văn b â n lúc mặc dù mình nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được không khí dừng lại trọn vẹn nửa phút đàm văn b â n nhiều lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống bất quá quyền tia đề toán hắn ngay từ đầu liền ném chỗ ấy căn bản không thấy chờ đi theo nhận u sinh bắt đầu khí cụ học tập lý truy viễn cũng chuyên môn bất thời gian giảng chút xem tướng coi bói cơ sở về sau đàm văn vân lúc này mới ý thức được có chút ngươi muốn chốt tránh sẽ một mực tại nhân sinh trên đường chờ ngươi hắn vốn cho là tự mình mở ra một cái mới tinh đại môn nhưng chờ thật trở ra mới phát hiện cánh cửa này là cùng thi đại học dùng trung đổi lại trước kia đánh chết hắn cũng không nghĩ đến học cái vớt chết ngược lại thế mà cũng muốn trước đếm rõ số lượng lý hóa bất quá t h a o thao bất tuyệt đạo lý quán thâu xác thực không sánh bằng một lần đi chết ngược lại nhà làm khách ăn bữa cơm hắn cuối cùng đem quyển kia để toán cầm lên bắt đầu làm hắn thành tích học tập vốn là rất bình thường cái này để trở ra lại tương đối khó cho nên hắn làm được rất chậm nhưng chí ít không có lại từ bỏ cái này cũng liền dẫn đến hắn gần nhất lượng cơm ăn tăng vọt hắn rất vui vẻ cảm thấy mình đây là tại dài đầu ó c l tin bên kia làm tức phát ra kết thúc bắt đầu tiến vào kế tiếp tiết mục nam nữ người chủ trì bắt đầu nói chuyện tiếm nói về đọc sách nam chủ trì người nêu ví dụ nói có cái dân tộc đối chi thức rất tôn trọng đại nhân sẽ ở trên sách bôi lên mặt vọng hải tử lật sách nhìn lên liền sẽ cảm thấy chi thức là ngọn hắn còn nói tôn trọng tri thức cùng khoa học mới là dân tộc này lang thang hai ngàn năm vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng nguyên nhân người nữ chủ trì tình cảm giạt rào địa phụ họa tán dương nó không hổ là thế giới công nhận thông minh nhất dân tộc lý tam giang dùng quạt hương bổ trôi gãi gãi cổ nói ra không đúng a tiểu viễn h ậ u a ngươi nói một cái thông minh nhất dân tộc là thế nào làm được còn có thể lang thang hai ngàn năm thái ra ngươi nói đúng lúc này ali từ chỗ thang lầu đi tới trong tay bưng một cái chén lớn ngay đ ổ thuốc đông ý vị lý truy v i biết mình nên uống thuốc từ ali trong tay nhận lấy đặt ở trước mặt cầm lấy môi bắt đầu từng ngụm địa uống trước sớm mình vẹn vẹn chảy máu mũi lúc lưu di cho mình sắc thuốc tương đối ôn hòa từ khi mù về sau cái này d ư ợ c tính liền m á n h liệt nhiều ngay cả mùi vị cũng khổ làm cho người khác run lên lý truy viễn cũng chỉ có thể một bên uống một bên an ủi mình thuốc đáng ra tật lý tam giang cười híp mắt nhìn xem nữ hải gật đầu không ngừng đem thuốc uống xong về sau lý truy viễn cùng lý tam giang lên tiếng chào hỏi liền dẫn a ly trở lại gian phòng của mình trước hắn đi trước đi vào xuất ra ba bình mãi lý tam giang trận này kiếm lợi một số lớn n h i ra ba nhà đưa ma đều mời hắn đi ngồi chay nguyên bản đang nghe lưu ra ba huynh m g ụ i cơ hồ cùng một đoạn thời gian đều đã chết lúc trong lòng của hắn là có chút lo sợ luôn cảm thấy là bởi vì chính mình lần trước minh thọ không có làm tốt nhưng đến một lần cái này ba huynh m g ụ i trong thôn vốn là thanh danh bất hảo thứ hai ba huynh m g ụ i người nhà rõ ràng nhất bọn hắn đến cùng là thế nào chết người trước khi chết nghĩ đến giết chết hắn tốt tranh thủ thời gian giải thoát nhưng bọn người sau khi chết bọn hắn những bọn tiểu bối này liền sợ lên sợ bước theo gót liền đều vội vã đến mời lý tam giang đi ngồi c h a i hồng bao cũng cho rất phong phú lý tam giang liền đi trai sự tình tại cùng một ngày một ngày đổi ba nhà việc tiền này d ẫ gọi là một cái thoải mái. sau đó lập tức cho mình tặng tôn lập tức mua thật nhiều ăn uống lý truy viên trong phòng đồ ăn vật là thành tủ thả đồ uống là thành dương bày nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản nói đủ rồi sợ là không bao lâu nữa mình liền có thể cùng trong thôn trương thẩm cạnh tranh mở quầy bán quả vật cái này n ã i lý truy viễn cũng không thương uống liền mang một chút xíu n ạ i vị chủ yếu vẫn là đường hóa học bụi vị bất quá ali cái thứ nhất cất giữ dương đã bày đầy kiện lập bảo hiện tại vừa mở ra cái thứ hai c á i dương tự nhiên đến thả điểm mới đồ vật nam hải nữ hải riêng phần mình cầm đồ uống ngồi tại trên ghế mây buổi sáng đã chơi cờ qua buổi chiều liền không、chơi. lý truy viễn túi đầu m ặ t hướng lấy không có vật gì bàn nhỏ mặt nhìn lên sách ánh mắt hắn hiện tại vẫn như cũng nhìn không thấy lại vẫn có thể đọc sách xét nghiệm qua đi liền đều tồn tại trong đầu hiện tại vừa vặn có thể một lần nữa lật ra đến ngay lại ali hẳn là biết nam hải đang làm cái gì giống như kiểu trước đây dán hắn ngồi mỗi lần lý truy viễn ở trong lòng lật giấy lúc đều sẽ thói quen nhìn hướng nàng nàng cũng sẽ n g ẩ n đầu ngoái nhìn hai người tiến hành cũng không tồn tại ánh mắt giao hội cứ như vậy nhìn thấy hoàng hôn sắc trời dần tối lưu di hô ăn cơm triều á lý truy viễn đứng vậy nhẹ nhàng dỗi lưng một cái dạng này đọc sách phương thức cũng rất tốt không cần lo lắng độ sáng không đủ tổn thương con mắt xuống lầu ăn cơm liễu ngọc mai mở miệng nói đến mai sớm ta cùng a Đình sẽ mang theo sẽ A ly đi ra ngoài một chuyến lý tam giang nghe nói như thế vừa cầm lấy đ u ô i trực tiếp trở xuống tranh thủ tối ngày mốt trở về lý tam giang đem đ u ô i nhặt lên tại mình ống tay áo bên trên xoa xoa thở phào một cái nhuận sinh nói ra không có việc gì để ta làm cơm lý tam giang mắng để chúng ta mọi người đi theo ngươi nổi tiếng a hai ngày này nấu cháo liền nhỏ dưa mới trước thích hợp vừa vặn thanh, thanh dạ dày sau bữa ăn ali vào nhà tắm rửa liễu ngọc mai đ ố i lý truy viễn vây vây tay lý truy viễn không có phản ứng liễu ngọc mai lúc này mới kịp phản ứng hồ tiểu viễn ngươi qua đây một chút、hút. tới mãi mãi uống trà không mãi mãi vừa cơm nước xong xuôi uống trà đối dạ dày không tốt đơn giản là tìm nói chuyện cớ vậy ngài nói theo lý thuyết ta hiện tại là không nên mang ali rời đi nơi này nhưng đến mai ngày g ặ thủ lại không đi không được chuyến này mãi mãi đây là nhà của ngài sự t ì n h còn có ali cũng xác thực hẳn là đi ngươi là đoán được chúng ta đến mai muốn đi làm cái gì làm sao có thể ha ha nếu không phải ánh mắt ngươi còn chưa tốt vốn nên mang theo ngươi cùng đi ra đi dạo nhưng xem chừng ngươi bây giờ hẳn là cũng không có cái tâm tình này mãi mãi ngài không cần lo lắng ta được rồi cứ như vậy đi a đình sẽ đem minh từ nay trở đi thuốc sớm s ắ c tốt ngươi nhớ k ỹ đúng h ạ l ă n ừng ta hiểu rồi lý truy viễn đi trở về trải qua nhuận sinh cùng đàm văn bân bên người lúc dừng bước lại nhuận sinh đem một cái băng ngồi nhỏ đưa đến lý truy viễn sau lưng đàm văn bân thì v ị hắn ngồi xuống trong tv chính đặt vào phim truyền hình trần chân diễn viên chính là lương tiểu long n h u n sinh một bên nhìn một bên đang thắt giấy đàm văn bân thì tại làm bài lý truy viễn nghe được bút tại diễn toán trên giấy v ù v ù thanh âm không khỏi nói ra b â n b â n ca ngươi c h ờ một lúc đi phòng ta đem đèn bàn lấy xuống dùng đi được chương bốn mươi chín hai chương bốn mươi chín hai đàm văn bân gật gật đầu không có khách khí dù sao tiểu viễn hiện tại cũng không dùng được nhuận sinh ban đêm thích đem t v chuyển đến ngoài phòng đập từ bên trên một bên làm việc mà một bên nhìn dạng này thuận tiện quét sạch ngoài phòng có cái cột sâu rỗi ra một cái bóng đèn độ sáng là đủ nhưng góc độ không tốt n h u n sinh hỏi a ly nhà các nàng ngày mai đi ra ngoài làm cái gì không biết hẳn là có việc kỳ thật lý truy viễn đại khái nói được liễu ngọc mai hẳn là đi cho ali phụ mẫu tạm ộ hắn rất sớm đã nhìn ra tần thúc cùng lưu di không phải ali cha mẹ ruột chỉ là treo cái danh nghĩa tiểu viễn vậy ngươi ngày mai liền có rảnh đi không có khai g i ả n g đâu ta ngày nào không rảnh đàm văn bân nhỏ giọng thầm thì khai giả ngươi n g cũng có rảnh ta ban ngày đi đưa đâm giấy lúc đi ngang qua chân tập phát hiện nơi đó có người dựng cái cái b à n nhỏ đang nói bình thư phía dưới nghe người không già trẻ đâu ta hỏi qua đến mai cũng tại tiểu viễn ta đến mai dẫn ngươi đi nghe đi tốt lắm lý truy viễn không muốn phật luận sinh hào ý hắn cũng là đang vì nhìn không thấy mình cố gắng tìm thú vui sáng sớm hôm sau lý truy viễn cô ý thức dậy rất sớm nhưng đợi chút nữa lâu đi đến đông phòng trước vẫn làm họ tới trên cửa khóa liễu ngọc mai các nàng hẳn là dạng sáng liền đi phải đi trước cũng là vì có thể trở về đến sớm lý truy viễn dứt khoát sờ soạn một t r ư ơ n g băng ghế tại đập tử ngồi a tiểu viễn ngươi tỉnh thật là sớm nhuận sinh xoa dưới mắt bàn ta đi làm điểm tâm nhuận sinh ca chúng ta đi trên trấn an đi vậy được ta đi đem mì ăn liền bảy bếp lò bên trên dạng này đại ra lên có thể mình nấu bát mì ăn nhuận sinh đi vào phòng bếp sau lại rất chạy mau ra đem đàm văn vân đánh tỉnh thúc giục nói rửa mặt chúng ta đi trên c h ấ n đàm văn vân đánh một c á i n g áp mặc dù không ngủ đủ nhưng cũng gật gật đầu đơn giản chỉnh lý về sau nhuận sinh cưới ba lượn chở lý truy viễn cùng đàm văn vân tiến về thạch nam c h ấ n bên trên bữa sáng cửa tiệm t r ả i rất nhiều bàn lớn ba người cố ý tuyển nhất lệ h một bàn bởi vì nhuận sinh muốn rút thuốc lá lý truy viễn muốn ba bát nhỏ m ì hoành thánh ba thế bánh bao hấp lúc đầu lý truy viễn muốn bao nhiều gọi chút lại bị nhuận sinh ngăn lại chờ mỹ hoành thánh cùng bánh bao nhỏ có bưng lên lý truy viên quan tâm hỏi nhuận tiểu viễn ngươi nhìn một cái đây là cái gì lý truy viễn trong tay bị nhuận sinh lấp một cái làm một chút thô s ắ p phiến c h ạ g vật tìm vòi lúc có thể cảm giác được thô s ắ p cùng lỗ nhỏ màn thô phiến dầm dầm nhuận sinh lung lay cái túi trong tay hắc hắc ta mang theo một t ú i lớn vừa vặn có thể c u ô n g mỉ hoành thánh trong canh nhuận sinh ca tiểu viễn ngươi ăn ngươi ta nếm thử tươi liền tốt ngươi cũng không phải không biết ta lượng cơm ăn bao lớn sao có thể tại bên ngoài trong tiệm bông ra ăn đây không phải là bại gia a cho ta cũng tới điểm đàm văn bân đưa tay nắm một cái bỏ qua h ã n đại khái sẽ phong khoáng điệu nói tùy tiện ăn ta mời khách hiện tại hắn sẽ không bởi vì trước kia không quen hiện tại là bạn tốt lý truy viễn dùng sức cắn một cái bánh bao khâu phiến không có c ắ n động cuối cùng vẫn là bỏ vào trong chén ngâm bên cạnh nhuận sinh cắn đến giòn trong lúc đó còn cùng đàm văn b â n cùng một chỗ lại cùng lao bản tục một chén canh hô thoải mái c á c nhi hai bụng lớn hắn sau khi ăn xong d i ê n phần mình vỗ bụng bọn hắn hẳn là đem áo lột đi lên bởi vì cái này âm thanh mà nghe được rất buồn bực giòn nha còn nữa không cho ta cũng tới một mảnh lý truy viễn lỗ hai khẽ nhúc ních hắn lần đầu tiên nghe được phát thanh khang nam thông nói còn có hai mảnh luận sinh cầm lên đưa cho hắn t ố t đủ người kia bưng một tôm ì hoặc làm mì hoành thánh tại cùng một bàn ngồi xuống sau đó xoay mở một cái cái nắp trong không khí rất nhanh tràn ngập ra đậu nhự hương vị còn có chút ít vị c a y đàm văn bân khị t khí mũi hỏi ngươi cái này đậu nhự như thế nào là cái này sắp đây ta đây là xuyên vị đậu nhự thăng thêm quả ớt v ù n g lại là một ngụm phát thanh khang tứ xuyên nói a ngươi là hôm qua cái trên đài thuyết thư cái kia luận sinh vỗ chán một cái ngươi kia trường bảo tử không có mặc ta đều không nhận ra ngươi hắc hắc các ngươi hôm nay tới nghe thuyết thư a vậy cũng không cố ý tới、Nha. đây chính là khách quý ngay tại lúc này mở màn còn sớm các ngươi nếu là nguyện ý cho ta điểm chén nước trà chờ ta ăn điểm tâm liền cho các ngươi ba bắt đầu nói Tốt、Lý、truy tâm Một theo rất thô tủ treo mặt trong tiểu trở truy xuất tiền viết tiểu thuy Lý Liền Lý ra sau Nhuận mua mấy viễn vào về viễn Người kia điểm tâm đã ăn xong, một giọng nói Mời、ba、người đi đi dưới Cái giáp cái cái đài phía sau treo hai sinh đi điến Khi người ứng ăn xong hắn bàn bàn ngăn dựng nhỏ nửa đường đi trong tiểu mua mình nước khoáng đáp đã Đưa Phía gặp Ba bùm cho tiên này kỳ thật không nhiều cũng liền hai bình kiện lực bạo tiền người viết tiểu thuyết không có lên đ à i mà là tại phía dưới mình bảy mộ trên ghế dài ngồi xuống cùng lý truy viễn ba người mặt đối mặt hắn trước làm cái đơn giản lời dạo đầu giới thiệu mình là cái khách giang hồ kiếm cơm họ dư tên tây mới tới quý bảo địa vì kết giao bằng hưu vì t r ư ớ n g kiến thức vì một miếng cơm sau đó hắn liền bắt đầu nói về bình thư giảng chính là tần vương lý thế dân hổ lao quan chức đại phá đ ầ u kiến đức bởi vì người nghe là ba người trẻ tuổi hắn liền vô dụng nam thông nói mà là dùng tiếng phổ thông có sự giảng được trầm đồng du dương đặc sắc xuất hiện còn kiêm đoạn k h u kỹ chuyện xưa chiều rất t điểm tại lý thế dân xuất huyền giáp quân lập đi lập lại sung kích đậu kiến đức trung quân hồi cuối rơi vào lý thế dân đắc thắng còn hướng thụ phong thiên sách t h ư a n g tướng Cố sắc, dịch giống sự đặt sắc, diễn dịch tinh diệu, đại tinh diễn diệu, trời, giống như hạ lý à làm là này, ăn đăng, lớn ướp lạnh ngọt dưa hấu, từ đầu đến chân một trận xốp giòn thoải mái. Mặc dù nhìn không thấy, lại làm cho lỗ thai đạt được một đoạn chân chính hưởng、thụ. hơn nữa còn là mặt đối mặt bọc nhỏ trận, tiền một một mái. Mặc một mặt mặt từ thoải thấy, thai đạt thụ, khối hấu, cho xốp đối lại sai đăng giá. lỗ l ướp dưa được bọc dù đầu truy viễn lần nữa đưa tay l u ồ n vào túi tạm biệt nước trà đã cho đều là không có đi làm kiếm tiền sao có thể lại thu các ngươi thưởng lại nói không phải đã thưởng qua hai màn tàu tấm ảnh rồi sao g i ả g được thật tốt lý truy viễn nói lên từ lấy lỏng quá khen rồi ngươi đứa nhỏ này con mắt không có đại sự a sẽ tốt vậy là tốt rồi tên gọi là gì lý truy viễn lý truy viễn lý truy viễn là một mực họ lý a không phải đâu đàm văn vân vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm có thể nói lại một đoạn a giang bất động đến giữ lại giữa chưa mở chính trận đàm văn vân gật gật đầu vậy chúng ta chờ lấy ai vậy cũng không dùng giữa chưa giảng cũng là đoạn này chính là nhiều r ó t chút nước nói một chút ly đường trên triều đỉnh lý huyên lý kiến thành lại làm nhảm một làm nhảm trong thành lạc dương vương thế sung không nghe cũng được tia thật đáng tiếc tia buổi tối đâu một dạng chính là một đoạn này nước càng nhiều chút đàm văn vân ra kiếm miếng cơm ăn trong bụng hàng cứ như vậy nhiều sao có thể một lộc cộc toàn móc ra đâu lại nói chỗ này cũng chưa có người có thể một ngày nghe mấy trận có cái này thời gian rỗi bình thường cũng không có tiền lý truy viện hiếu kỳ hỏi dư sư phó ngươi là nơi nào người hai tử ngươi là hỏi ta quê quán ừng ta quê quán thật là nói không ra cha mẹ phải đi trước mình từ nhỏ liền dọc theo cái này trừng giang từ sơn thành đến kinh sở lại đến cái này cửa sông một năm bốn mùa vừa đi vừa về tàn bộ theo nói như vậy ta quê quán hẳn là tại cái này trên sông lý truy viện trên mặt lộ ra ý cười tựa h ầ nghe đến một cái rất thú vị trả lời nhưng trong lòng lại yên lặng chìm xuống dưới bởi vì hắn từng tại liễu ngọc mai nơi đó đã nghe qua một cái tương tự trả lời sắc trời còn sớm vậy thường bốn mươi chín ba chương bốn mươi chín ba liền lại cho các ngươi giảng một đoạn dọa người chút ít cố sự t ố t t ố t nhuận sinh v ô tay ta thích nghe cái này đàm văn bân kích động n ắ m tay dư thụ bắt đầu nói về tới vừa lên cái đầu lý truy viễn liền nghe ra không thích hợp bối cảnh tại minh mạt thanh sơ nhân vật chính là cái thư sinh ngồi thuyền vào kinh đi thi trên đường thuyền lật ra rơi xuống nước bị tái đi họ nương tự cứu thư sinh đối hâm mộ xưng hô làm bạch ra nương, nương. không đợi đối phương tiếp tục nói tiếp lý truy viễn liền che mắt hút miệng khí lạnh nhuận sinh ca vân vân ca con mắt ta đau quá mang ta trở về uống thuốc đi nếu là chuyện khác hai người bọn hắn hiện tại khẳng định cũng sẽ không đi nhưng dính đến tiểu viễn con mắt hai người lúc này không dám trì hoãn cùng kia dư thụ tạm biệt về sau lập tức c ó n tiểu viễn ngồi lên xe xích lô hướng nhà đuổi trở về trên đường đối mặt nhuận sinh cùng đàm văn vân lo lắng địa hỏi thăm lý truy viễn lựa chọn nói ra băn khoăn của mình ca con mắt ta không thương ta là hoài nghi người kia thân phận đều đã giảng đến bạch ra nương, nương. nói thêm gì đi nữa liền tất nhiên sẽ xuất hiện chết ngược lại sau đó nhuận sinh cùng đàm văn bân sắc mặt liền sẽ phát sinh biến hóa bị đối phương nhìn ra đây cũng là lý truy viễn giả con mắt đau nhức sớm rời sân nguyên nhân n g h e xong lý truy viễn giảng thuật về sau cưới xe nhuận sinh phát ra một tiếng cảm khái đây là gặp được đồng hành đàm văn bân thì sửng sốt một hồi lâu nghi ngờ nói chúng ta người theo nghề này đều nhiều như vậy mới đa nghệ sao nhuận sinh trở về câu ngươi cũng có tài nghệ ngươi sẽ đâm giấy đàm văn bân liếp mắt ta cảm ơn ngươi nha n h u n sinh cùng đàm văn bân mặc dù thật bất ngờ lại không bị hù dọa một là bọn hắn không có trải qua bạch ra nương nương sự tình hai là bọn hắn cũng không rõ ràng liễu ngọc mai chân chính thân phận cái trước dính đến lượng lượng ca người tư l ệ n cái sau liên quan đến tần liễu hai nhà bí mật lý truy viễn không tiện tự tiện nói ra sau khi về đến nhà phát hiện thái gia cũng không tại bếp l ò bên trên mì ăn liền ngược lại là bị rơi xuống ăn hẳn là đi ra cửa ba người tiếp tục làm riêng phần mình sự tình lý truy v i ễ n tiếp tục đọc sách nhuận sinh xem tv vân vân làm bài c ơ m trưa lúc thái gia cũng không có trở về nhuận sinh lại nấu cháo tuy nói ăn cháo cũng rất tốt nhưng từ sang thành tiệu khó lưu di không có ở đây thời gian mọi người chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng hạ xuống mà lại thiếu đi lưu di kia từng tiếng sáng trưa tối ăn cơm lý truy viễn đều cảm thấy mình đồng hồ sinh học đều có chút h ỗ n loạn ban đêm lay cháo lúc đàm văn vân hoài nghi nói ha ha đề nghị h ú t cháo chính là lý đại gia không trở lại đi bên ngoài bữa ăn ngon cũng là lý đại gia thái gia không có về nhà mọi người ngược lại là không chút lo lắng bởi vì ngày bình thường lý tam giang thường xuyên bị lưu lại ăn cơm uống rượu yên tĩnh đêm hẹ ban đêm n h u n sinh cùng đàm văn vân tiếp tục đổi lấy chân chân lý truy viễn ngồi ở bên cạnh làm lấy trước khi ngủ mắt vật lý trị liệu chờ làm được theo huyện thái dương vòng ph nơi xa thôn trên đường chuyến đến ô tô âm thanh cùng mộ tờ âm thanh đàm văn b â n giống như là bị điện giật đánh tới một cái xoay người từ trước máy truyền hình ngồi xuống đặt vào làm việc bàn nhỏ trước ba một tiếng mở ra đèn bàn lập tức hoán đổi tiến minh tư khổ tưởng làm bài p h á p tướng nhuận sinh quay đầu nhìn hắn một cái hỏi người thế nào lý truy viên suy đoán nói vân b â n ca đàm thúc thúc tới Ừm. từ mình tra ruột xe máy âm âm Hắn nhận thanh, từ nhỏ ở nhà nhìn lén TV lúc, vừa nghe đến thanh găn lén đến này lập ra tra vừa ruột TV đi làm làm chờ nhà, chờ nhà, không gặp xe ở lúc, nhuận sinh nghi ngờ nói cha ngươi không muốn ngươi lặc cha ngươi mới không muốn ngươi cha ta vốn là không cần ta nữa thảo n g ư ơ i gian lận dừng một chút đàm văn bân bổ âm thanh thật xin lỗi nhuận sinh cười ha ha ha đàm văn bân đứng người lên cha ta không phải vì ta tới tiểu viễn nhuận sinh muốn đi xem một chút không khả năng trong thôn lại ra vụ án nhuận sinh lắc đầu không đi quảng cáo về sau đặc sắc lập tức tiếp tủ ta đưa ngươi đi b â n b â n ca được rồi chúng ta đi tiểu viễn đàm văn bân nắm lý truy viễn tay đi ra ngoài trải qua t r ư ơ n g thẩm quậy bán quà vật lúc đàm văn b â n hỏi một tiếng lúc trước trải qua ô tô mổ tờ hướng đi nơi nào t r ư ơ n g thẩm ngay tại gầm hạt dưa l ư ờ n g phía tây bắc một chút nói ra hướng phía trước kia dâu quai nón nhà đi đi dâu quai nón nhà trên đường đàm văn b â n có chút lo âu hỏi tiểu viễn ca ngươi nói cha ta bọn hắn đến đó làm gì chẳng lẽ lại sự tình bị phát hiện không biết lý truy viễn lắc đầu muốn xảy ra chuyện lòi đôi cũng nên là xe k i a chết đi thủy hầu từ thân phận bại lộ mấy chiếc xe cảnh sát cùng mổ tờ rừng ở dâu quai nón nhà bên ngoài cảnh sát trong tay mỗi người có một cái đèn tin tạ chiếu vào bất quá bây giờ hẳn là chiếu không ra cái gì cá đường đã bị điển phía trên cái này một khối lớn địa cũng đều bị trồng lên cây giống a tiểu v i ế n ca ta nhìn thấy lý đại gia hắn tại đập từ b ê n trên ta thái ra không có sao chứ không có việc gì không có bị mang cái quẳng lý đại gia còn tại hút thuốc đâu b â n b â n là b â n b â n a là ta triệu thúc a ngươi làm sao ở đây này ta thân thích nhà ở chỗ này ta ở nhà hắn chơi đâu được ta đi gọi ngươi cha triệu thúc giúp ta cùng ta t r a nói tiểu viễn cùng ta cùng đi nhà chỉ chốc lát sau đàm vân long liền đi tới cha đ a m văn b â n nhiệt tình phất tay bên cạnh đi đ a m văn long không nhìn con trai mình đi vào lý truy v i ễ n trước mặt nhỏ giọng nói cấp trên tới người buổi sáng chúng ta đồn công an đi đón ngươi thái gia giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm buổi chiều cùng đi mấy nơi tây đình trấn thạch cảng đều là ngươi thái gia v ớ t qua thi địa phương thúc thúc là ai a ta đây không rõ ràng nhưng hẳn không phải là làm hình sự trinh sát ta thái gia có việc gì thế không có việc gì l i ề n đến hiểu rõ một chút tình huống làm cái dẫn đường nói một chút lúc ấy chuyện phát sinh phòng này cùng bốn phía những nầy địa cũng đều tại ngươi thái gia danh nghĩa đúng không Ừm. ê ngay tâm đi, k h ô n có việc gì, n h n ơn thúc thúc. Cảm ơn cái gì tạ, không phải án, cũng không liên h thu thúc. thúc thúc. phải phà kết Tạ tạ, đội cái Cảm gì l ụ cái Cách đó không xa chuyển đến thanh quen thuộc, giữ điều mọi người bồi tiếp gì không ngày. Ngay bí mật âm một thanh tốt, vất đó đến quen lệ. xa chạy vả sau đó lý truy viễn liền nghe đến nhà mình thái g i a cùng người kia đối thoại đại gia hôm nay thật sự là vất vả ngươi h à n là h à n là phối hợp công việc nha ngài về sớm một chút nghỉ ngơi ngươi cũng thế ha ha thanh âm này là dư thụ nha tiểu bằng hữu ngươi làm sao cũng ở nơi đây dư thụ phát hiện lý truy viễn lý truy viễn hỏi ngược lại a thuyết thư tiên sinh ngươi làm sao lại ở chỗ này a giữa trưa trận không có người nào tới nghe ta đã thu xạ hàng ra làm k i ế m chức dư thụ nói tại lý truy viễn trước mặt ngồi sùng xuống đưa thay sở sở lý truy viễn đầu tiểu bằng h ư u nhà ngươi ở chỗ này a lý tam giang lúc này tán xong khói đi tới nhìn thấy một màn này lập tức nói đây là ta thằng tôn ha ha nhà này phòng ở sau này sẽ là hắn ngươi thằng tôn dư thụ lộ ra rất kinh ngạc thân đương nhiên ta di trúc viết đều là tên của hắn a phải không thật thông minh hải tử ta rất thế vậy cũng không nhà ta tiểu viễn hầu thông minh đây này tốt lý đại gia ta phải đi về sau có cơ hội lại mời ngươi uống rượu dễ nói dễ nói đàm vân long chủ động đi hướng dư thụ hỏi ngày mai còn có cái gì an bài a không có nơi này không có việc gì rất sạch sẽ ta đến mai liền đi vất vả ngươi đ à m đội ta chỉ là phục tùng mệnh lệnh dâu quay nón nhà bên này đám cảnh sát đã tan cuộc lý tam giang mang theo hai người hướng nhà đi trên đường lý tam giang không ngừng bán trách hôm nay không hiểu tấu buổi sáng liền bị xe cảnh sát mời đi đồn công an buổi chiều liên tiếp lội chạy mấy cái địa phương c u ối cùng thế mà thôn mà bên trong tới bất quá cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch phút cuối cùng người kia còn lấp một điếu thuốc lá lý truy viễn một bên nghe một bên đang suy tư vị kia thuyết thư tiên sinh thân phận hiển nhiên thuyết thư tiên sinh mới là hắn kiêm chức khả năng đem kiêm chức trình độ chơi thành như thế cũng thật sự là hiếm thấy bất quá lui một vạn bước nói đối phương đã có thể cùng cảnh sát cùng một chỗ làm việc vậy liền khẳng định không phải cái gì người xấu mình nơi này cũng không cần phải lo lắng về đến nhà đập tử bên trên nhuận sinh còn tại một bên đâm giấy một bên xem tv lý tam giang đi qua gõ một cái lông hạt rẻ nhuận sinh cũng chỉ là cười cười đàm văn bân ngồi xuống rất nhuần n h ẫ n địa cầm lấy sợi đằng bắt đầu đâm giấy đồng thời hối hận nói sớm biết ta liền đem sách bài tập mang theo cùng đi lý truy viễn vừa muốn lên lầu lỗ thai giật giật nhỏ giọng nói vân b â n c a mau trở về làm bài tập ừ m trong mồm còn tại phát ra nghi hoặc cầm thành nhưng thân thể lại bởi vì quán tính vứt xuống trong tay công việc lại là một cái lật nghiêng ngồi vào sách nhỏ trước bản cầm bước lên biểu diễn suy nghĩ rất nhanh đàm văn long đi đến đập từ đàm văn bân nghe được tiếng bước chân quen thuộc khỏe miệng yên lặng câu lên ai ngờ đàm văn long đi tới đối hắn cái ó t chính là v hoáng, ngươi Văn gạt tại lửa gạt quỷ đâu. Đàm ba â n nghĩ, rất khuất, thầm quý h c ta tập cố học gắng ngươi như vậy học tập làm sao còn hiểu lầm ta. Ba, sau o còn h i ể l ầ một ta. Sau m khắc đàm v ă n long ân c h ố t mở đèn bàn sáng lên đàm văn bân nhuận sinh đem t v đem đến ngoài phòng nhìn mượn t v chỉ riêng đủ làm việc đàm văn bân quen thuộc b ố i tiếp nhuận sinh ở bên cạnh làm bài tập bất quá bởi vì tiểu viễn đem đèn bàn cấp cho mình hắn liền không lại lái lên mặt cột bên trên bóng đèn cho nên hắn vừa mới tại cha hắn thị giác bên trong là cơ hồ tại đèn k ị một màu hạ làm lấy làm việc đàm vân long đem tới một cái túi đồ vật để xuống là vợ hắn cố ý lấy được một chút thiên phương thuốc hắn cẩn thận sàng chọn qua không độc tiểu viễn vừa mới quên đem những này cho ngươi ngươi nhìn xem ăn ăn một lần ừ m t a ơn đàm thúc thúc con mắt ta nhanh tốt đến lúc đó còn phải mời đàm thúc thúc mang ta đi báo danh đi học đây là đương nhiên t r ờ ánh mắt ngươi tốt chúng ta liền đi bên kia trường học cũng đã nói ngươi trường nào thì đi đều có thể nhìn ngươi tâm tình ừ m tốt đàm thúc đàm vân long quay người chuẩn bị trước khi đi vẫn là tại nhi t ử trước mặt dừng lại cầm lấy sách nhỏ trên bản sách bài t h ợ lần ra phía trên lít nha lít nhít địa viết giải để quá trình cha đây là tiểu viễn cho ta ra đề mục ừ n hào hào học đàm văn long đông xuống vợ sờ lên đầu của con trai đi nhuận sinh mỗi đêm đều sẽ đem đài truyền hình nhìn xem ban chờ tv bên trên xuất hiện thải sắt cố định bình phong về sau hắn đóng lại tv quay đầu trông thấy đàm văn bân thế mà còn tại làm lấy đ ề người còn chưa ngủ người trước tiên ngủ đi ta lại làm một lát nha nhuận sinh tắm một cái ngủ buổi sáng khi tỉnh lại phát hiện sắt vách trên cái bàn tròn không a i quay đầu nhìn lại phát hiện đàm văn bân ghé vào sách nhỏ trên bàn đang ngủ say trong tay còn cầm bút n h u n sinh đi đến chó con chiếc lồng trước sờ lên nó đầu chó. chó đen nhỏ mở mắt nhìn hắn một cái tiếp tục xoay người đi ngủ Nhuận sự i n thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều những ngày này nay lại hắn hiểu rõ hai chuyện một là những cái kia mù lòa hình tượng q u i y bói phổ biến không đáng tin cậy hai là nhất định phải bảo vệ tốt con mắt đêm nay lý truy viên tại bên ngoài đợi rất lâu không đợi được liễu ngọc mai các nàng trở về nghe được d ư ớ i lầu nhuận sinh kt vi phát ra không có đài tất âm thanh lý truy viễn cũng đi vào gian phòng làm một lần mắt vật lý trị liệu về sau nằm xuống đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ lần nữa thói quen mở mắt ra nghiêng đầu nhìn lại hắn trông thấy một thân váy trắng đầu đội c h â m hoa nữ hải rất là đoan trang ngồi ở nơi đó phản ứng đầu tiên là nàng vẫn l à như vậy để mắt sau đó chính là a con mắt ta tốt chương năm mươi quyển này xong một chương năm mươi quyển này xong một nam hải nhắm mắt lại ngồi dậy hai tay hướng về phía trước dò xét làm bộ mình còn nhìn không thấy chỉ chốc lát sau ấm áp đầu ngón tay chạm tới mình h ố p mắt sau đó đem mình con mắt nhẹ nhàng gỡ ra nữ h à i mặt ngay tại trước mặt khoe miệng đường c o n t u y là rất nhỏ nhưng cũng so với quá khứ rõ ràng nhiều rất hiển nhiên chỉ là lúc trước tỉnh lại kia thoáng nhìn nàng liền biết nam hải thấy được bởi vì hắn là nàng ban công ban công rèm dù chỉ là lộ ra một chút xíu khe hở tại nàng nơi này đều là một mảnh vẫy xuống cầu vồng xuống giường đi hướng c h ậ u rửa mặt ra đỡ chính là trong gian phòng đó ngắn ngủi khoảng cách lý t u y viễn đi ra cùng tay cùng chân hắn không thể không n ừ n g lại sợ tiếp tục đi tới đích sẽ đấu vật mình đã từng lo lắng qua ngày nào con mắt có thể trông thấy lúc ngược lại sẽ không thích ứng hiện tại lo lắng thành sự thật lý truy viễn rõ ràng mình năng lực học tập rất mạnh cái này khiến cho hắn hồi trước quá độ khai phát cùng ỉ lại ký ức hình tượng dưới mắt là cảm giác ở giữa phát sinh xung đột nhắm mắt lại hết thể liền có thể như cũ nhưng cuối cùng về sau vẫn là đến mở to mắt sinh hoạt bình phục tốt cảm xúc lý truy viễn cự tuyệt ta li nâng tay trái bưng c h ậ u rửa mặt tay phải v i ệ n t ư ờ n g đi đi vào vạc nước một bên vung xuống bùn đưa mắt nhìn một phía sáng sớm bình nguyên hương dã như là một bức bắt ngát chanh thủy mặc đã lâu không gặp thật đẹp lý truy viễn bỗng nhiên muốn học vẽ lên ngoại trừ l ố i v ớ thi t tương quan khoa mục mình đích thật không có gì tự tin bên ngoài học cái khác hắn vẫn là có tự tin huống hồ bên cạnh mình còn có một vị ưu tú quốc họa tiểu lao sư dựa mặt về sau bữa sáng còn sớm lý truy viên theo thường lệ cùng ali rơi ra cờ vẫn như c ũ không có bảy bàn cờ hai người cách không dùng ngón tay điểm dưới chỉ bất quá lần này ali không cần nắm lấy lý truy viên ngón tay đi điểm rơi xuống rơi xuống còn cảm thấy vẫn còn dư lực có thể đi phân tâm không cách nào làm được toàn thân tâm đầu nhập ali chúng ta lại mở một bàn nữ hai gật đầu cách không liền lại mở một bàn trước kia kia cục đi là ổn chát ổn đả con đường mới mở cái này bàn liền trực tiếp dồn sức đánh vào mạnh cảm giác vẫn được nam hải cảm thấy rất có ý tứ mà nữ hải bên kia cũng không gặp phí sức cuối cùng hình thức thay đổi nhưng kết quả không thay đổi nam hải lấy cao hơn hiệu suất thua bốn bàn cờ an điểm tâm á lưu di thanh â m thật sự là dễ nghe xuống lầu ăn cơm một bát cháo một cái trứng vịt muối xuống dưới lý truy viễn rất nhanh liền ăn x o n g hắn xuống tới đến sớm lúc này những người khác mới chầm rãi lưu di cầm một túi quả tao tới nói là trên đường mua lý truy viễn cầm lấy tiểu lao ngôi chỗ ấy cho mọi người gọt lên quả táo đàm văn vân cùng nhuận sinh hoàn toàn không nhìn ra có cái gì không đúng k ì n h nói sáng sớm tốt lành về sau liền riêng phần mình chỗ ngồi đưa bên trên bắt đầu ăn lý tam giang xuống tới sau khi ngồi xuống vừa cầm lấy bữa liền nhìn thấy mình t h n g tôn tại g ọ t trái táo mỹ mắt lúc này dọa đến mẹ lên tuy nói nhà mình t h n g tôn mắt mù sau không có cam chịu vẫn như cũ tích cực ôm sinh hoạt trong mắt hắn những cái kiếm ù mười năm lão hạt tử đều không có nhà mình t h n g tôn sinh hoạt hàng ngày tự nhiên nhưng như thế nào đi nữa cũng không trở thành làm lên nguy hiểm như thế tỉ mỉ việc tiểu viễn hậu a ngươi đơn giản chân thuật để lý tam giang nguyên đ ị a giật mình ngồi rất lâu ngược lại là đàm văn vân cùng nhuận sinh trước lấy lại tinh thần lập tức lại gần xem xét bất quá bọn hắn là biết cũng tin tưởng tiểu viễn con mắt sẽ tốt cho nên hiện tại biểu đạt cũng chỉ là bệnh nặng mới khỏi sau chúc mừng lý tam giang không có tới chỉ là chăm chú nhìn xem tiểu viễn cùng những người khác hố động hố động bên trong nhiều ánh mắt hắn dùng mu bàn tay lau k h o e mắt nước mắt túi đầu bắt đầu đào cháo mỗi một chiếc đều lắm điều đến phá lệ dùng sức cùng l ử a tiếng có ít người cảm xúc là đập nước trong sinh hoạt từng giờ từng phút địa tụ hợp vào thói quen k i ể m chế cùng không biểu hiện chỉ có chờ chứa đầy tới trình độ nhất định về sau mới có thể bại đê lý truy viễn phân lên quả táo bưng tới một bàn đi đến liễu ngọc mai trước mặt con mắt tốt ừng tốt n ã i n ã i các ngươi chuyến này ra ngoài thuận lợi a thuận lợi chính là gặp được mấy cái lao bằng hữu phật không ra mặt mũi liền cùng một chỗ ăn bữa cơm đã về trễ rồi thuận lợi liền tốt chú ý dùng mắt liễu ngọc mai dỗi lưng một cái còn trẻ vội vã giày xéo thân thể về sau sẽ hối hận ta hiểu rồi nãy mãi lý truy viễn đi đến lý tam giang trước mặt thái gia ăn quả táo tiểu viễn hầu a thái gia lại dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút không cần thái gia thượng hải giáo sư không phải nói A, cái bệnh này tốt chính là tốt không tốt cũng không có gì biện pháp ta về sau chú ý nghỉ ngơi chính là ừ m nhớ kỹ giáo sư còn nói qua ngươi không thể quá phí sức cái kia trở về sau đi học học tập bên trên sự tỉnh ngươi c h ậ m rãi không nên quá dụng công hao tâm tổ trí thân thể mới là vị thứ nhất thành tích học tập kém chút cũng không quan trọng bên cạnh chính uống vào cháo đàm văn bân đông nhiên cảm thấy quai hàm đau được rồi thái gia ta sẽ liên hệ đàm thuốc thuốc để hắn gần đây mang ta đi xử lý thủ tục nhập học Ừm, đằng cảnh sát là người tốt lý tam giang cho mình đốt một điếu thuốc sau đó hô một tiếng trang tráng đem một điếu thuốc đã đánh qua thái ra đi học trước muốn hay không cùng ông nội ta nãi bọn hắn thông báo một tiếng ngươi cho rằng hắn hầu cùng với anh hầu còn không biết đã biết chưa rời hộ khẩu ngày thứ hai ta liền đi trong nhà tìm bọn hắn đem sự tình nói với anh hầu khóc đến lợi hại hắn hầu ngược lại là không có khóc nhưng cũng thương tâm cực kỳ lý truy viễn lúc này mới ý thức được rời hộ khẩu về sau lý duy h á n cùng thôi quế anh đến xem mình tần suất lập tức t h ắ p xuống cũng liền hồi trước tới một lần lúc ấy mình còn ngủ sợ bọn họ lo lắng liền che mắt giả bội như đang chơi bắt quỷ trò chơi hiện tại xem ra là gian mãi sợ tới đây nhìn mình về sau một cái khống chế không nổi khóc lớn lên người gian mãi cũng là cần chậm rãi chuyện này đối bọn hắn đà kích lớn nhất ngươi đừng trách bọn hắn bọn hắn mặc dù đời cháu nhiều nhưng lại tâm cũng là ngươi thái ra ta hiểu được bọn hắn đem ngươi mẹ trước kia hợp thành tới tiền đều nuôn cho ta nói cho ngươi nộp học phí cái gì bị ta mắng lại ha ha ta nói n g lúc này lý truy viễn lỗ thai giật giật quay đầu nhìn về phía đập tử bên ngoài hắn nhìn thấy ngày hôm qua vị kiêm chức người viết tiểu thuyết dư thụ nhớ ký hắn hôm qua nói với đàm vân long qua hắn hôm nay muốn đi không nghĩ tới sáng sớm địa liền đến nơi này mặc dù trong lòng đại khái rõ ràng người này không có gì nguy hiểm nhưng hắn tồn tại cùng hoạt động vẫn là để lý truy viễn cảm thấy không phải thư thái như vậy bởi vì đối phương có nhất định s á t suất sẽ cậy mở mình từng làm qua những sự t ì n h kia lưu di bưng chen cháo trước một bước đứng dậy đi đến đập tử bậc thang chỗ nhìn xem người tới hỏi đi nhầm nói a dư thụ cười cười xuất ra q u ạ t xếp lắc lắc hồi đáp không chuyên đến đòi phần cơm ăn lưu di không nhịn được nói nơi này chỉ có chuyện thường ngày đi giang hồ khổ nghệ nhân ăn không phải liền là việc nhà cơm a nào có cái gì tư cách mỗi ngày quán rượu nhã tọa lý tam giang nghe được động tĩnh miệng bên trong cắn quả t á o đứng dậy nhìn lại nhìn thấy người tới về sau lập tức cười đi đến khách quý ít gặp khách quý ít gặp đến trên đê ngồi trên đê ngồi chương năm mươi quyển này xong hai chương năm mươi quyển này xong hai lý tam giang mặc dù không biết người này cụ thể thân phận là cái gì nhưng có thể bị cảnh sát vây quanh chạy đông chạy tây không phải phạm nhân đó chính là quý nhân dư thụ cùng lý tam giang nắm tay lại đứng không n ú c đ í c h lúc này đập tử ngồi lấy uống trà liễu ngọc mai mở mỉm hỏi a đình ai tới dư thụ chủ động nói tiếp một cái khách giang hồ thuyết thư vậy liên đến một đoạn được rồi ngài lại tử tế dư thụ quay người đi trở về chỉ chốc lát sau liền đẩy một chiếc xe nhỏ tới cấp trên chứa mình một bộ da hỏa sự t ì n h lý tam giang có chút như h ỏ a thượng sở mãi không thấy tóc kinh ngạc mà hỏi thăm thế nào đây là dư thụ bên cạnh d ự n g đài vừa cười đáp lại n g h ị kiếm miếng cơm ăn liền phải bán điểm tay nghề một bữa cơm sự tình nha không cần phiền thoái như vậy kia không thành khiếu h ó a tử a cũng thế lý tam giang minh bạch l í đối phương quay đầu hô nhuận sinh trắng trắng đến giúp đỡ nhuận sinh cùng đàm văn b â n đã sớm trông thấy người đến nhưng bọn hắn nhưng nhớ kỹ h ô m qua cái tiểu viễn nói rất đúng mới có thể có thể là đồng hành cho nên lúc này tất cả đều nhìn xem lý truy viễn nhuận sinh ca v ă n b â n ca hỗ trợ đi nhuận sinh cùng đàm văn b â n tiến lên hỗ trợ dựng đài treo bường dư thụ không có tọa bắt c r i ề u năm bảy mà là ngồi tây n h ắ m hướng đông đối ngồi ở đằng kia uống trà liễu ngọc mai cùng tòa kia đồng phòng lý tam giang hỏi nếu không trận này thuần làm ta đặt bao hết ta lại đi trong thôn hô một số người đến miễn cho ngươi rơi cái quặn cu h lạnh dư thụ lắc đầu cự tuyệt nói ra giá tiền nói sớm tốt chính là một bữa cơm lại nói người ở đây rất nhiều náo nhất đâu lập tức dư thụ ánh mắt rơi vào lý truy viễn trên thân hắn không khỏi cười nói con mắt tốt ừng t ố t sau một khắc dư thụ mở ra quả hương bù phẩy phẩy gió nhưng đầu ngón tay lại tại mặt quạt bền trên bất quy tắc sao động con mắt chính là tướng mạo chi suối con mắt tốt có thể thấy mọi vật cái này suối mới tính một lần nữa sinh động nam h a i biết hắn đang tính mình tướng mạo hôm qua cái hắn liền hỏi mình có phải hay không một mực họ lý còn hỏi thái g i a chính mình có phải hay không hắn thân t h n g tôn lý truy viễn quyết định tính trở về đến một trận đối sông ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị làm như vậy lúc liễu ngọc mai thanh âm chuyển đến tiểu viễn đến cho n ã i n ã i pha t r à tới mãi n ã i lý truy viễn quay người đi qua pha t r à dư thụ t h ấ y thế rõ ràng sửng sốt một chút sau đó thu hồi cây quạt đối với mình cái c h á n ngay cả gõ ba lần gõ đến rất dùng sức cái c h á n đều p h í m hỏng sau đó hắn liền bắt đầu nói đến sách ngày hôm nay giảng vẫn là đường cũng vẫn như cũng là lý thế dân lại hí nói mà không phải chính sử giảng chính là lý thế dân một lần nào đó gặp nạn lúc bị tăng nhân thiếu lâm tự cứu cuối cùng tại tăng chúng cùng các phương giang hồ nhân sĩ trợ giúp giới đánh thắng đối thủ đạt được thắng lợi cố sự hắn liền một người một bàn một ghế dựa một cái k h ẽ vô thước không chỉ có đem c ố sự giảng được sinh động làm cho người càng là lần nữa lấy khẩu kỹ bày biện ra kim qua thiết mã cùng xa trường chém giết khí thế lý tam giang đều nghe ngơi dại nhuận sinh cùng đàm văn bân là một hồi mê mẩn một hồi bừng tỉnh nhưng ngắn ngủi bừng tỉnh sau lại lần mê mẩn lý truy viễn thì một mực ngồi tại liễu ngọc mai bên người n ồ i tiếp nàng gồng trà cái này một giảng trọn vẹn hai giờ không ngừng lại sau khi nói xong dư thụ vỗ cây quạt hạ xoay người hành lễ lý tam giang dẫn đầu vô tay nhuận sinh cùng đàm văn vân cũng dùng sức vỗ tay nhưng phồng lên phồng lên liền lại quay đầu nhìn về phía tiểu viễn lý tam giang đối lưu di nói ra đình hậu à giữa chưa làm điểm tốt ta cùng dư tiên sinh h ả o h ả o uống dừng lại liễu ngọc mai mở miệng nói a đình cho hắn cả lăm ai lưu di tiến vào phong bếp tựa hồ đã sớm chuẩn bị k ỹ cảng rất nhanh mang sang một bát buổi sáng còn lại lạnh cháo cùng một đĩa nhỏ dương muối liền hai thứ này ngay cả cái trứng vịt muối đều không có lý tam giang bất mã nói cái này sao có thể được đâu trong nhà cũng không phải không ăn ai ngờ dư thụ lại chủ động tiếp nhận bát đem trong đĩa dưa muối đổ vào trong cháo cầm lấy đũa ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn vừa ăn còn bên cạnh khen thật tốt đại nhật thiên ăn lạnh cháo thoải mái lý tam giang cao mày nghĩ lại đi quên nhưng người ta trong nháy mắt liền đem một chén lớn cháo ăn hết chỉ có thể nói chờ dư tiên sinh ngươi tiêu cơ một chút chúng ta c h ờ một lúc lại lý đại gia ta n ế n qua dư thụ đứng người lên đem bát đua đưa trả lại cho lưu di sau đó dùng mu bàn tay t r à s á t một chút miệ trước tiên cần phải mời chủ gia tổ tiên an nhà ngươi nhưng có tổ tiên bài vị không có tiên nhân chân dung ngược lại là có không ít vậy liền mời ngươi mang ta đi bãi b a i đi m ờ i lý tam giang đem dư thụ mang vào phòng bếp sắt vách nhỏ trong phòng nơi này bày đ ầ y thần t i ê n chân d u n g nơi đây chi phong phú để dư thụ đều kinh ngạc một chút lý tam giang bắt đầu lần lượt giới thiệu với hắn thân phận dư thụ từng cái bãi qua đi chờ nghe được lý tam giang đem khổng tử chân dung giới thiệu thành nguyên thủy thiên t ố n lúc dư thụ khỏe mắt nhịn không được kéo ra thậm chí một lần bắt hắn cho kiếm không ra không biết là nên hành đạo nhà lễ vẫn là nho ra lễ cuối cùng không có cách chỉ có thể bãi hai lần sau khi ra ngoài dư thụ trực tiếp đi vào l i ê u ngọc mai trước mặt nói ra theo q u ý c ụ đến bãi túi đầu l i ê u ngọc mai bất đắc dĩ lắc đầu nói với lý truy viễn liền không nên ăn bữa cơm kia dư thụ đem eo hạ thấp nên bãi túi đầu l i ê u ngọc mai rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu đi thôi dư thụ đẩy ra đông cửa phòng đi vào lý truy viễn rời đi chỗ ngồi nhìn một chút l i ê u nãy mãi gặp nàng túi đầu không có gì biểu thị nam hải liền hướng cửa phòng miệng rời mấy bước vừa vặn có thể trông thấy trong phòng bàn thờ trước đang lấy hành đại lễ quỷ lệ dư thụ kỳ thật hiện tại người coi như dập đầu cũng là thiên kỷ bách k á i đại bộ phận cũng liền tận cái tâm ý đi cái quá trình cũng không truy cầu cái gì tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn dư thụ làm được là tiêu chuẩn đại lễ mới đầu thần sắc trang nghiêm ba bái phía dưới về sau khuôn mặt bi thống lệ rơi đầy mặt bái lễ kết thúc dư thụ không có vội vã ra mà là tại lau nước mắt điều chỉnh cảm xúc hắn biết nam hải tại cạnh cửa nhìn lại không làm mảy may trái lấp người tại một chút đặc biệt địa phương sẽ chủ động rút đi n g u y trang để cho mình lộ ra bằng p h ẳ n g cùng sạch sẽ cuối cùng dư thụ dùng sức xoa nắn một chút mặt cưỡ ép lộ ra mỉm cười hắn đi ra lần nữa đi vào liễu ngọc Mai trước mặt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. lại bị liễu ngọc mai lên tiếng đánh gãy b á i xong liền đi đi thôi vâng dư thụ lên tiếng thu thập xong đồ vật chứa lên xe về sau liền đem xe đẩy rời đi lý tam giang tự mình đem nó đưa đến cửa thôn liễu ngọc mai phòng thở dài t h ầ n s á c tịch mịch đứng dậy đi vào phòng tại bàn thờ trước ngồi xuống nhìn lướt qua cấp trên có mới có cũ bài vị ngược lại là cũng còn nhớ kỹ các ngươi dừng một chút nàng mang theo bán khí nói ra nhưng các ngươi a i nhớ kỹ a ly đang văn bân hôm trước liền về nhà chạy khóc ròng phản phát sinh ly từ biệt làm cho lý tam giang cũng nhịn không được trêu c h ồ n nói thành trẻ con mà có thiên phú về sau nhà ai muốn khóc tăng liền đến m ọ i n g ư ờ i bảo đảm có thể khóc đến để chủ gia hài lòng ôm xong nhận u sinh lý tam giang về sau đàm văn vân、Bân、còn muốn ôm lý truy viễn thằng đến nam hải lại đưa cho hắn ba quyển tử đề một bản toán học một bản vật lý cùng một bản hóa học đàm văn vân、Bân、không c o i ôm sùm dưới lại khóc đến lớn tiếng hơn hắn chạy đánh lấy lôi mưa là nhuận sinh c ư ớ i xe xích lô đem hắn trở trở về hai người mặc dù đều hất lên áo mưa nhưng như cũ xối rất chật vật hôm nay mặt trời chói trang đàm vân long cố ý suy nghỉ lái một chiếc s ạ n tạ nạ tới đón lý truy viễn nhập học lý truy viễn theo thứ tự cùng người trong nhà một giọng nói lý tam giang lão nghi ngờ rất an đ u ổ i đ i ệ u tuân trúc tiểu viễn hầu hà nhớ kỹ thái g i a lên lớp tùy tiện nghe một chút tuyệt đối đừng quá động tâm con mắt trọng yếu hiểu được không đàm vân long đứng ở bên cạnh nghe nói như thế cũng không nhịn được s ở lên mình quay hàm lý tam giang còn xuất ra một cái túi bên trong đựng đều là bánh kẹo nhỏ bánh bích quy đến cái này mang theo cùng bạn học nhỏ nhóm phần một phần lý truy viễn nhận lấy đừng sợ trong trường học nếu là có người khi dễ ngươi trở về liền cùng thái ra nói thái ra cho ngươi chỗ r ử a đi trường học bên trong tìm hắn đàm vân long nhịn không được xen vào nói yên tâm đi lý đại gia không ai sẽ khi dễ tiểu viễn lại nói vân vân cũng ở đây lý tam giang phản bác tráng tráng đọc là cao trùng cũng không phải tiểu học đàm vân long chỉ có thể gật gật đầu không nói thêm gì nữa luận sinh lấy ra một chi b ú t máy đưa tới h ắ n tại lý tam giang nơi này làm giúp còn trồng trọt hôm trước vừa mở tháng thứ nhất tiền công toàn lấy ra mua chi này b ú t máy mua xong bút máy đi sau hiện không có tiền mua mực nước cuối cùng vẫn là lý tam giang biết mang theo hắn đi cửa hàng kia lấy thuyết pháp cỡ ép để lao bạn lại đưa một bình mực nước liễu ngọc mai cho cái hương bao lần này không có đi đến đầu nhét một sắp tiền rất mỏng liền một trường ý tứ ý tứ lý truy viết nhận ali cái gì đều không chuẩn bị nàng tự hồ cũng ý thức được điểm này nàng rất gấp nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt chuyện này tự đối với nàng mà nói có chút quá phức tạp không phải cao hứng cũng không phải sinh khí nam hải đi đến nữ hải trước mặt nói ra ali chờ ta tan học trở về người giúp ta làm bài t ậ p nữ hải mắt sáng rực lên cùng trong nhà người cuối cùng vây tay từ b ê n lúc lý truy v i ệ n đối lý tam giang hô thái ra ta muốn đi lên trung học sang năm thi đại học tốt tốt tốt nhà ta tiểu viễn hầu lợi hại nhất ha ha ha bên cạnh liễu ngọc mai đều nghe cười hiển nhiên lao gia hỏa căn bản không nghe lợi hại còn tưởng rằng là đồng nôn vô kỵ đi theo đàm vân long đi ra đường b ò n đi vào thôn đạo ngồi vào trong xe sau mới phát hiện bên trong còn có một người tài xế lái xe không tuổi trẻ rất trông có vẻ già đỉnh đầu vừa khu cũng vô lực trợ giúp trung ương đàm vân long cười hỏi n g ư ờ i thái gia còn không tin n g ư ờ i muốn lên cao trung ừ n thủ tục nhập học làm tốt cho hắn nhìn là được rồi đúng đàm thúc xe này ta cũng không có xe buýt tư dụng đây là trong trường học xe khu k u khu k u mới bắt đầu đàm vân long lần thứ nhất gọi điện thoại hỏi tham nhập học sự tính lúc lãnh đạo trường học vòng tầng bên trong cũng chỉ là nhỏ nổ là có người biết thiếu liên ban việc này nhưng đầu năm nay tin tức con đường bế tắc tin tức lưu t r u y ề n không phát đạt bởi vậy cho dù là trường học thành tích cao mấy cái lao sư cũng chỉ là đơn giản nghe nói qua chỉ biết là loại hải từ này bình thường là thần đồng bất quá còn tốt ở giữa thời gian dư giả mà lại lý truy viễn bởi vì ở giữa mù một đoạn thời gian sợ trì hoãn nhập học lý do an toàn đàm vân long liền đem lý truy viễn học tịch tư liệu trước cho trường học hy vọng giàn xếp trường học liền phát động mình mạng lưới quan hệ đi tìm hiểu còn chuyên môn phái hai vị giáo viên thể dục ngồi xe lựa tiến vào kinh hai vị kia lão sư rất không chịu thua kém thật đúng là tìm được địa phương sau đó cầm tính danh tư liệu đi hỏi thăm lúc biết được cái này gọi lý truy viễn học sinh muốn đi lên trung học bị một đám đức cao vọng trọng thầy giáo già đuổi theo đánh may phái đi chính là giáo viên thể dục thân thể tốt chạy nhanh bằng không thật đúng là đến tính tai nạn lao động nhưng tình huống cụ thể cuối cùng là tìm hiểu trở về sau đó văn phòng liền triệt để nổ mặc dù không rõ ràng vì cái gì dạng này một cái học sinh sẽ không hiểu thấu chạy đến hương chấn bên trong đến lên cấp ba nhưng không quan trọng bởi vì đây đối với trường học tới nói đơn giản chính là đưa tới cửa cao thi trạng nguyên nếu không phải đàm vân long tự thủ địa chỉ cũng cảnh cáo trường học đừng tới quáy dậy nô tân hàm đã sớm dẫn người tới xe lái vào trường học đang làm việc trước lầu dừng lại một đám lao sư lập tức chạy ra mắt lộ ra chờ mong cùng hiếu kỳ bọn hắn ngược lại là không có trường học lãnh đạo loại kia lòng ham muốn công danh lợi lộc thuần túy là t r ồ n g nửa đời người cụ cải muốn nhìn một chút trong đất mọc r a kim u cục đến cùng là cái bộ r ă n gì g trong đám người ra còn có phan tử cùng lôi tử cái này hai ra hỏa bởi vì không có viết nghỉ hè làm việc bị chủ nhiệm lớp t h é t lên trong văn phòng nghiêm khắc phê bình vốn cho rằng là một trận đánh lâu dài ai biết phê bình vừa mới bắt đầu trong văn phòng các lão sư liền hô hảo đến rồi đến rồi sau đó chủ nhiệm lớp liền để bọn hắn trở về phòng học hai anh em vẫn rất may mắn lưu tại nguyên địa còn muốn nhìn xem là vị nào tới cho bọn hắn giải vây phan tử hiệu trưởng lái xe hiệu trưởng còn đi mở cửa sau lôi tử là vị nào lãnh đạo đến thị sa ta phan tử không nên a không có sớm thông chi chúng ta tổng vệ sinh a sau đó bọn hắn nhìn thấy bước xuống xe lý truy viễn tiểu hài này làm sao khá quen đối ai ta giống như ở đâu gặp qua phan tử ca lôi tử ca lý truy viễn hướng bọn hắn v ấ t tay chào hỏi một n g y mắt lão sư cùng trường học lãnh đạo ánh mắt đều hướng hai vị này xem ra bao quát chủ nhiệm lớp cái này áp lực tâm lý quá lớn Phan cùng lôi tử cùng lý ô không i hỏi tiếp túi tử trào trực ngay cũng đánh, phòng Ngậy! phía chạy cả học. dám đầu về l truy viễn hơi nghi hoặc một chút nam hải đi học thật sớm nhưng cũng không quen thuộc truyền thống sân trường sinh hoạt còn tưởng rằng p h a t tử lôi tử là cố ý ở chỗ này chờ chính mình các ngươi nhận biết nô hiệu trưởng t ừ ái hỏi bọn hắn là ta đường ca ừng t ố t nô hiệu trưởng nhớ kỹ dự định chờ một lúc đi hỏi một chút bọn hắn chủ nhiệm lớp thành tích học tập như thế nào dù sao có quan hệ máu mủ nhiều ít hẳn là có thể kéo theo điểm tổng không đến mức cả một nhà đầu óc liền dài một cá nhân trên người lý truy viễn bị mang vào tiểu hội nghị sảnh vốn nên nên bị mang đến phòng làm việc của hiệu trưởng nhưng văn phòng quá nhỏ dung không được nhiều người như vậy trên đường đi các lao sư chung quanh bắt đầu l i ề u dĩu niên kỷ nhỏ như vậy à? tuổi còn nhỏ mới gọi thần đồng nha đến cùng là thật hay giả không biết dù sao có t r á c h nghiệm nhìn xem kết quả nhập học đi ai lớp học vấn đề này vừa ra tới trong đám người cái đám kia lớp m ộ ư ơ i hai chủ nhiệm lớp cùng nhìn nhau lúc ánh mắt đều lạnh xuống nhất là mấy vị kia ra đời càng là toát ra ngoài ta còn ai khí thế bọn hắn sắp về hưu giai đoạn này lao sư là thật không sợ hãi dù là đối hiệu trưởng cũng dám vô bàn những cái này tuổi trẻ chủ nhiệm lớp ngược lại là nhìn thoáng được biết không có mình phần c h ư ơ nhất g xong, Quyền này c ư ơ n Quyền này xong, n g h là trong đó một vị gọi tôn tình chủ nhiệm lớp nàng dạy chính là ngữ văn mang chính là ban phổ thông đàm văn vân ngay tại nàng lớp học tiểu viễn ta giới thiệu cho ngươi đây là bộ giáo dục lưu cục trường đây là nô tân hàm dẫn lý truy viễn theo thứ tự giới thiệu lý truy viễn là không kiếp chàng chủ động đi theo hơn người hắn trước kia tại thiếu niên ban lúc liền rất thụ thầy giáo già nhóm coi trọng một là bởi vì hắn bằng diện dù là không thể mỗi hạng đều thứ nhất lại mỗi hạng đều đứng hàng đầu không giống những bạn học khác sẽ có rõ ràng l ệ c h khoa thứ hai là hắn rất bình thường giao lưu tiếp xúc tựa như là một cái hoàn toàn bình thường h ả i tử một trận quá trình đi đến đến cuối cùng mấu chốt c h í n h tự tiểu viên a đây là trường học của chúng ta chính lao sư ra bài thi ngươi xem một chút chọn làm một chút lời nói này rất tuyển chuyển cùng khách khí nhưng ở trận đại gia hỏa đều vô ý thức nín thở t r ă m nghe không bằng một thấy làm ra như thế lớn chiến trận cuối cùng vẫn đến ở trên đây xem hư thực đây cũng là trường học mục đích những n à y bài thi tất cả đều là các khoa mục tổ lao sư tập biên không tồn tại tiết lộ khả khoa không cho nên thành tích tuyệt đối chân thực hữu hiệu. thi. học lãnh hòa lãnh nghị nhìn hồi hút thuốc, nhiều như thi như chọn phải Nhưng nhanh, thần tồn năng, nên viễn ngồi xuống, cầm bút lên, bắt đầu bài thi. Nguyên bản, trường đến liền ngoài cũng người liền tại tiết tuyệt truy bắt một viết, biết rất giật đạo đạo lại đối bài đi điếu bài coi mọi lộ Lý là làm lâu. cầm bước mục sao bao đầu sau, ra về vậy sắp mình. dù lý truy viễn làm bộ thứ nhất là toán học hầu như không cần suy nghĩ ánh mắt quét xuống đến liền viết đáp án mà lại xuất hiện tay còn tại viết bên trên một đề mục chỉ riêng cũng đã hướng xuống chuyển đến đằng sau đề mục kỳ cảnh ở đây không có mụ chữ thế nhưng là ai từng thấy đáp số học q u y ể n lúc là tốc độ tay chế ước bài thi tốc độ kỳ thật lý truy viễn là cố ý h ắ n biết mình nhất định phải làm được đủ tốt mới có thể để cho mình tiếp xuống học tập sinh hoạt có thể thoải mái hơn không nhận ước t h u ố c sẽ không bởi vì học tập loại chuyện này chỉ hoan đến mình vứt chết ngược lại toán học q u y ể n viết xong lý truy v i ễ n tiếp tục làm vật lý quyển nô tân hàm nói ra vây xem t i ế n ó i nhanh phê chữa một chút toán học tổ các lao sư bắt đầu phê quyển từng cái đỏ câu nhanh chóng treo lên người vây xem đang chờ mong xuất hiện nhưng một mực không có mà đánh câu số học lão sư nhóm cũng là từng đợt kinh hãi chính bọn hắn ra bài thi biết quyển mặt hình thức mặc dù là bắt chước thi đại học đ ề nhưng độ khó khăn kỳ thật viễn siêu phổ thông thi đại học đ ề bởi vì thi đại học đ ề là sắp xếp hồ sơ sẽ có đưa phân đề cơ sở để cùng kéo phân đề bọn hắn bộ này bài thi là không thể sao chép xuống tới cho cấp ba thi bởi vì dễ dàng cho học sinh tâm tính thi băng toán học tổ tổ trưởng nhìn xem trường học lãnh đạo hòa lãnh đạo nói ra hoàn toàn đúng kỳ thật là có một chút vấn đề tỉ như hai đạo giải đắc đề dùng không thuộc về cao chung phương pháp có thể sẽ dẫn đến chấm bài thi lúc bị trừ điểm nhưng loại này tì vết không đáng vào lúc này nói nhắc nhở chú ý một chút liền tốt liền cùng ngày bình thường căn dặn học sinh khảo thí lúc đừng quên viết giải đồng dạng đơn giản nô tân hàm chờ trường học lãnh đạo trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho hòa những người lãnh đạo nắm tay lần này trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất các lao sư thì không ngừng hít vào lấy hơi lạnh mặc dù mới chỉ là một bộ toán học quyền nhưng hành nghề người đều rõ ràng điều này có ý vị gì một vị lao sư trẻ tuổi nhịn không được trêu kẹo nói ta nếu là dạy hắn Về sau sẽ dạy không học ai quái t giày khuyên căn hắn đã hắn nguyện ý toàn bộ làm tiêm mọi người làm mừng rỡ xem hết tất cả kết quả ngữ văn q u y ể n hắn cũng đang chăm chú làm căn cứ đề mục yêu cầu hắn còn biết một thiên chữ từ ưu mỹ kết cấu nghiêm cẩn công thức hóa vi văn tóm lại bảo đảm mình không có lịch khoa mỗi một môn khóa đều có thể tùy tiện xin phép nghỉ duy nhất ngày qua là anh ngữ thính lực đây không phải lý truy viễn muốn nhảy là anh ngữ lao sư nhóm nhìn xem lý truy viễn bài thi tốc độ chủ động đưa ra nhạy qua dù sao bọn hắn cũng không muốn bởi vì phát ra thính lực trì hoãn ở đây nhiều người như vậy thời gian toàn bộ làm xong lý truy viễn để bước xuống xoa nắn lấy cổ tay bên cạnh ngô tân hàm thấy thế tự mình đưa tay qua đến giúp đỡ xoa b ó p làm những đề mục này không hưởng phí đầu góc chính là phí tay điểm ấy lượng tính toán kém xa mình một lần nhìn phong thủy khí tượng bài thi rất nhanh phê xong cho dù là viết văn ngữ văn tổ lao sư cũng nói không ra cái gì chỗ sơ xuất mà lại mặc dù viết nhanh nhưng chữ này viết là thật xinh đẹp rất nhiều lao sư đều tháo xuống kính mắt bắt đầu đau đại gia hỏa hôm nay đều khác sâu thể nghiệm một thanh cái gì gọi là chân chính thần đồng d u n g động đàm vân long cũng tính là toàn trường chấn định nhất một người hắn không lo lắng chút nào nam hải nhập học khảo thí sẽ có vấn đề gì dù sao nam hải này đã đã cho mình nhiều lần hung sát á n d u n g động ngô hiệu trưởng cuối người cười mỉ mà m hỏi thăm đến tiểu viễn ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta cấp ba mấy vị ban ưu tú chủ nhiệm đệ tử như vậy khẳng định đến giao cho có tư lịch lại kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm lớp măng ân mặc dù ngô hiệu trưởng cũng không biết tư lịch cùng kinh nghiệm đối trước mắt nam hải này tới nói có làm được cái gì lý truy viễn lúc này quay đầu nhìn về phía đàm vân long hỏi đàm thúc b â n b â n ca ở đầu cái ban đàm vân long rất m u ố n cười nhưng hắn kìm nén sau đó ánh mắt nhìn về phía con trai mình chủ nhiệm lớp tôn tỉnh người quen cũ học sinh khác ra trường hận không thể một năm học hội phụ huynh lúc mới có thể nhìn thấy một lần chủ nhiệm lớp hắn nhờ vào con trai mình đại lực dẫn tiến hận không thể nguyện g u y ệ t gặp có khi đều sợ gặp nhiều chuyên gia nhàn thoại còn phải cùng thê tử giao thế luân t h i ê n tiểu viên a chúng ta tuyển ban lý truy viễn không đợi ngô hiệu trưởng nói hết lời liền đứng dậy đi đến tuổi trẻ tôn tỉnh trước mặt lão sư tốt về sau ta liền vất vả ngài dạy bảo nói xong lý truy v i ê n đối tôn tình bái lão sư ngài họ gì đàm vân long nói tiếp tôn t ì n h tôn lão sư tôn t ì n h đối đàm vân long ném lấy ánh mắt cảm kích tôn lão sư chúng ta về lớp học lên lớp đi lý truy v i ê n đưa tay dắt tôn lão sư tay hắn không cảm thấy cái này có cái gì đây là mình dựa vào có thể cố gắng mang tới đặc quyền không dùng thị phí mấy cái kia có tư lịch chủ nhiệm lớp vẫn còn kinh ngạc giai đoạn n ô tân hàm trước kịp phản ứng cười nói tôn lão sư tiểu viên thế nhưng là trường học của chúng ta bà bối đây là trường học cho ngươi phân công nhiệm vụ ngươi đến chiếu cố tốt hắn mời hiệu trưởng yên tâm ta hiểu rồi tôn t ì n h nắm lý truy viễn đi ra ngoài nàng áp lực có chút lớn thật không dám tiếp tục ở lại vừa ra tiểu hội nghị cửa phòng bên trong liền truyền đến tiếng cai vã kịch liệt đảm v â n lòng cũng chạy ra nói ra tiểu viễn ban đêm thúc thúc tới đón ngươi tan học đi trong nhà ăn cơm không cần thúc thúc ta về nhà ăn vậy được rồi đàm vân long vũ vô nam hải bà vai hướng cửa trường học đi đến đi vào lầu dạy học lên thăng lầu lý truy viễn phát giác được tôn tỉnh trong lòng bàn tay rất bỏng còn tại suất mồ hôi kỳ thật đến bây giờ tôn t ì n h trong đầu vẫn là chóng mặt bản cao trung là cái lớn cao trung một cái niên cấp có mười cái ban trước mấy đêm rồi nàng cùng trượng phu trên giường chìm vào giấc ngủ lúc ngược lại là cũng p h ả n đoán qua đứa nhỏ này nếu có thể tiến mình ban liền tốt nhưng nàng thật không có ngờ tới đào mừng thọ vậy mà thực sẽ bày ở trước mặt mình bởi vì tâm thần bất định lên thang lầu lúc tôn t ì n h còn đạp không một chút còn tốt kịp thời tay chống đất ổn định bằng không người hiệu trưởng này vừa giao cho mình thần đồng liền bị mình mang theo từ trên thang lầu thẻ xuống tôn tỉnh lúc này nghĩ mà sợ đến con mắt đều ấm bớt tôn lão sư ta cùng bân bân ca cùng đàm văn bân đồng học làm ngồi cùng bàn đi này, tốt. đáp ứng xong tôn tình n h ị nhữ mày giống như có chỗ nào không đúng nhưng cụ thể là nơi nào nàng nhất thời nhớ không ra thì sao chờ thật đi đến lớp tháng mười hai năm một ba cửa lớp nhậm lúc tôn tình mới biết được không đúng chỗ nào lý truy viễn cũng biết bởi vì hắn trông thấy đàm văn vân chỗ ngồi độc lập với ban tập thể bên ngoài k ế sát lao sư bục giảng bởi vì đưa lưng về phía cửa phòng học đàm văn vân trước tiên không biết lý truy viễn đến hắn chính chuyên tâm làm bài đâu các lao sư đều đi xem náo nhật đi cơ hồ toàn bộ cấp ba cái này tiết hóa đều tại tự học phát giác được lớp học không khí dị dạng về sau đàm văn bân lúc này mới quay đầu lại trước trông thấy chủ nhiệm lớp gặp lại lý truy viễn lập tức vui vẻ ra mặt căn bản không để ý tuổi tắc bên trên phù hợp không thích hợp cũng không quan tâm ra không xấu mặt trực tiếp khoắt tay hộ s ư ở n g năm mươi quyển này xong nam chương năm mươi quyển này xong nam tiểu viết ca tôn t ì n h thói quen t r ừ n g mắt về phía đàm văn bân cái này học sinh bản tính không xấu nhưng chính là sẽ gây chuyển mà lại tính cách quá ngoại phóng nhưng chừng một hồi về sau ánh mắt không khỏi mềm mại xuống tới dù sao mình hôm nay còn dính hẳn ánh sáng các bạn học giới thiệu một chút lớp chúng ta bạn học mới lý truy viễn đi đến m ụ c giảng lộ ra tiêu chuẩn n g ạ i n g ù n g tiêu d u n g các bạn học tốt ta gọi lý truy viễn về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn tôn tình chỉ chỉ dựa vào môn đệ nhất sắp xếp đàm văn bân ngươi đem ngươi cái bàn bày nơi này ngươi cùng tiểu viễn làm ngồi cùng bàn được rồi lão sư đàm văn bân đem cái bàn đem đến vị trí bởi vì hắn thân cao an vị tại dựa vào tường bên trong lý truy viễn ngồi bên ngoài kỳ thật lý truy viễn bản ý là muốn ngồi hàng cuối cùng nơi h ẻ lánh nơi đó phong thủy tốt nhưng hắn biết đây không có khả năng đàm văn bân ngươi ra giúp tiểu viễn lĩnh một chút sách được rồi lão sư sau đó chính là giản dị tự nhiên thời gian lên lớp lao sư ở phía trước lên lớp lý truy viễn ngồi ở phía dưới lật sách hắn cần đem cao trung khóa cương một lần nữa qua một lần khi đi học sẽ có các lao sư khác giả bộ như đi qua nơi này dáng vẻ nhìn về phía hắn tan học lúc các lớp khác nghe được phong thanh đồng học cũng sẽ tiến đến nơi này bất quá lý truy viễn chỉ là yên lặng đảo sách của mình không có biểu hiện ra hướng ngoại có đàm văn bân tại cũng không ai có thể đánh nhiều đến hắn ăn cơm buổi trưa lúc đàm văn bân nói trường học nhà ăn qua khó ăn liền mang theo hắn đi bên ngoài quà và trải còn ngoài định mức mang theo một người chính là lần trước bị khi phụ chỉnh hải dương Thủ, c sau khi cơm nước xong trở lại phòng học chính là trên danh nghĩa buổi trưa tự học kỳ thật an bài là ngữ văn hóa sau đó hai mươi năm phút ngủ trưa tiếp xuống chính là tiếp tục lên lớp các lao sư đưa cho lý truy viễn rất lớn độ tự do tỉ như bên trên lớp anh ngữ lúc lý truy viễn tại dưới mí mắt nàng đạo vật lý tài liệu giảng dạy người cũng giả không nhìn thấy buổi chiều lớp thứ hai bên trên sông lúc lý truy viễn đem tài liệu giảng dạy đều lất hết hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai đem ngụy chính đạo thư đưa đến trong phòng học đến xem thứ ba t i ế t bốn đều là lớp số học lý truy v i ê n gục xuống bàn bắt đầu đi ngủ hắn không phải không tôn trọng lão sư mà là rõ ràng thật muốn sinh động diễn tiếp về sau mình sẽ rất mệt mỏi không bằng ngay từ đầu mọi người liền hình thành ăn ý riêng phần mình nhẹ nhõm mới đầu các bạn học đều coi là sẽ có trò hay có thể nhìn dù sao bọn hắn toán học diêm lão sư tính tình là có tiếng táo bạo nhưng số học lão sư bên trên lấy bên trên phát hiện ngồi tại hàng thứ nhất bạn học nhỏ đang ngủ về sau thế mà chi kỷ địa đem mình áo khoác chùm lên trên người hắn đồng thời trên mặt toát ra nụ cười tự ái tiết thứ tư lên tới một nửa lúc diêm lão sư tạ i trên bảng đen ra ba đạo đề để các bạn học giải đáp chính hắn thì đi xuống v ỗ nhẹ nhẹ t ỉ n h lý truy viễn lý truy viễn ngồi dậy nhìn về phía bảng đen đ ề mục cầm bước lên v ù v ù viết ra đáp án diêm lão sư thấy thế nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn sau đó xoa xoa đôi bàn tay nhỏ giọng hỏi tiểu viện a có hứng thú hay không tham gia áo số thi đua được rồi lão sư ta tham gia diêm lão sư nhất thời kích động đối học sinh nói liên tục mấy âm thanh tạ ơn tạ ơn tiết thứ tư bên trên xong có thể ăn cơm tối sau đó chính là tự học buổi tối lý truy viễn nhìn về phía đàm văn vân Vân bân về nhà. Đang văn bân bân nhà. sừng không phải, ngày đầu tiên ngươi liền không lên Ngậy, buổi ca, chút, học ta sốt một tự tối. hỏi, phải, Đàm đầu Ừm. ý của ta là ngươi liền không muốn hoàn chỉnh thể nghiệm một chút lớp m ộ ư ơ i hai sinh hoạt một ngày không quá nghĩ ta gọi nhận u sinh ca cái giờ này tới đó ta sách vở văn phòng phẩm những n à y đều có thể đặt ở trên bản sách lý truy viễn tay không đi ra phòng học trên đường rất nhiều học sinh đều đang nhìn hắn bọn hắn có loại cao t r u n g trong vòng lẫn vào cái học sinh tiểu học cảm giác lý truy viễn cũng có cảm giác tương tự chờ đi ra lầu dạy học lúc lý truy viễn mới nhớ lại mình quên đi cùng phan t ử a n h tử lôi t ử bọn hắn phòng học chào hỏi được rồi ngày mai lại đi đi tiểu viễn ca chờ ta một chút lý truy viễn dừng bước lại quay đầu lại trông thấy đàm văn bân đeo cái bọc sách băng băng mà tới vân b â n ca ta về nhà ta cũng trở về nhà ta về thái g i a nhà ta về t r a n g t r a n g nhà ngươi trốn học không sợ đàm thúc đánh ngươi lý truy viễn nhìn thời khóa biểu nơi này sớm tối tự học đều tiêu chú giờ dạy học kỳ thật đều là có lao sư đến bên trên chính quy khóa không có việc gì cha ta ước gì ta kể cận ngươi. ngươi cùng đàm thúc báo cáo chuẩn bị qua a trở về sau ta đến trương thẩm quạnh bán quả vặt gọi điện thoại cho hắn nha lý truy viễn lên tiếng tiếp tục hướng cửa trường đi đến đàm văn bân đi theo phía sau trên mặt tràn đầy tiêu d u n g nhất là nhìn xem những cái kia cơm nước xong xuôi còn phải trở về tiếp tục lên lớp đ ư n g học hắn cười đến càng vui vẻ hơn không bị cản trở đi ra cửa trường lý truy viễn bắt đầu tìm kiếm nhuận sinh xe xích lô vị trí nhưng là không tìm được ai nhuận sinh quên tới đón ngươi rồi sao đàm văn bân cũng nhón chân lên bốn phía ngắm nhìn nhuận sinh ca hẳn là ngừng đến xa xôi chúng ta trước băng qua đường đi hắn có bệnh a không ở cửa trường học tiếc ngươi cửa trường học nhiều người nhiều người đây coi là lý do gì đi qua đường cái tránh đi lúc này học sinh cùng tiểu thương b i ể n người lý truy viễn nhìn thấy góc tây bắt đầu ngõ bên ngoài chính bên cạnh nhảy bên cạnh huy động cánh tay nhuận sinh đi qua lúc đàm văn b â n nhịn không được mắng ngươi làm gì không trực tiếp ngừng lý đại gia nhà đ ậ p miệng tới đón chúng ta sau đó đàm văn b â n liền mặc miệng bởi vì dừng ở trong ngõ nhỏ xe xích lô phía sau ngồi một người mặc màu đỏ váy nữ hải mặc dù nơi này vắng vẻ nhưng cũng chỉ là khách quan cửa trường học mà nói vẫn như cũ thỉnh thoảng có người đi qua nữ h à i ngồi tại xe xích lô trên ghế đầu giống như là một con rất dễ bị hoảng sợ nai con đó có thể thấy được nàng kiên cường cùng m i ệ n cưỡng lý truy viễn lên xe nữ h à i lập tức đưa tay chủ động nắm chặt tay của cậu bé lúc này mới triệt để yên ổn đàm văn vân đứng tại bên cạnh xe nhất thời không biết nên bên trên không nên bên trên nhuận sinh còn nhớ rõ lúc trước c h à o phúng liếc mắt nhìn hắn nói ra người dự thừa ta ngày mai để cho ta cha đem xe đạp đưa tới cho ta vân vân ca lên xe đi lý truy viễn đã phát hiện ali người đối diện bên trong quen thuộc người kháng cự cảm giác đã không có lớn như vậy được rồi tiểu viết ca Đàm vào Văn vị Về Bân lên xe, ngồi vào tít ngoài n xe, tít trí. dịa hôm à rào rào đi. đạp đi đỏ sinh lái thiếu thiếu triều, trời triều, Nhuận lên lượn, ngõ nhỏ, hướng phương hướng Trên nam nữ thanh xuân, hâm mộ đỏ lên ráng quyền này xong, chương 51. Một, Chương hâm hạ h rêu rạt ba ra ra các về tây. xe, mộ qua cái lúc ăn cơm chiều đàm văn bân nói cuối tuần thạch cảng trấn quảng trường nơi đó sẽ có sở thưởng đại hội đương thời sổ số ngành nghề tại đại lục xác lập phát hành còn không có bao nhiêu năm nhưng sở thưởng tập tục sớm đã văng vội triển khai hình thức cũng m ờ i phần thân nhân dân một cái lớn sân bãi hai đầu đạo bên cạnh đều là mặt thống nhất phục sức bán viên dân chúng rộn rộn ràng ràng đi ở trong đó có thể một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g mua cũng có thể một hộp một hộp mua mua xong liền hiện trường phá lại xuất hiện trận đội tạp phẩm giải đặc biệt bình thường là xe hơi nhỏ sẽ bị bay ở chỗ cao bắt mắt nhất vị trí lý truy viên cảm thấy mình mỗi đêm trước khi ngủ đều giống như nắm lấy một t r ư ơ n g sổ số, số khi tỉnh lại chính là đội tạp phẩm thời khắc mà lại mỗi lần đều có không tệ giữ gốc lại thường xuyên biết lái ra kinh hỉ、so có lẽ là phát giác được mình thiên vị nàng gần nhất mặc ngựa váy tần suất rõ ràng tăng cao đây là liễu ngọc mai tận tình khuyên bảo khuyên can kết quả ôi cháu gái của ta ai hẳn chính là lại thích ngươi cũng không thể mỗi ngày mặc một cái kiểu giáng nha dễ dàng nhìn c h á n trong phòng lại bày một cái bàn lớn phía trên bày ra đặt bút viết giấy cùng các t h ứ c thuốc m à u những này đều là ali trực tiếp từ liễu ngọc mai nơi đó dọn tới từ trang giấy đến bút đều không phải là p h ả m phẩm thậm chí ngay cả kia thuốc m à u đều là lấy cổ pháp chế thành liễu ngọc mai đang ăn bên trên cũng không g i á n cứu nhưng trong sinh hoạt dùng những cái kia bình thường vận mỗi một cái đều là hiếm có ph t h của. Của lúc h í này ali ngay tại vẽ tranh nàng hiện tại không cần sáng sớm đi vào trong phòng ngồi chỗ ấy chờ nam hải tỉnh lại lý truy viễn ngồi dậy nhẹ nhàng dội lưng một cái nữ hải cầm bút nhìn qua có chút nghiêng đầu lý truy viễn cười cười xuống giường đi rửa mặt rửa mặt xong bưng trậu rửa mặt đi trở về lúc phía dưới l i ê u ngọc mai vầy vây tay liêu n ã i n ã i đến đem ngươi họa tác lấy xuống để n ã i n ã i thưởng thức một chút được rồi n ã i n ã i l i ê u ngọc mai cười ngồi xuống l i ê u thị vọng khí quyết phải đợi ali bệnh hoàn toàn khỏi rồi mình thu tiểu tử thúi này đương l i ê u thị ký danh đệ từ lúc mới có thể dạy nhưng cầm kỳ thư họa những này không có gì đáng ngại có thể dạy không đúng tiểu tử này đánh cờ không cần mình dạy hắn hạ đến tốt hơn chính mình lý truy viễn bưng lấy hai bức tranh xuống tới tại trà trên bàn trải dọc ra một bức, là mình vừa vẽ xong, một bức thì là ali vẽ họa bên trong lấy cảnh đều là sáng sớm đứng tại lầu hai sân thượng nhìn ra xa hương d i ã cảnh trí cũng là một màn này mới thúc đẩy lý truy viễn muốn học họa liễu ngọc mai ánh mắt đảo qua lập tức có chút n h u mày nói ra nếu là thay cái lao sư đương cho ngươi một thiên tài đánh giá bởi vì họa rất khá n ã i n ã i xin ngài chỉ giáo nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây ngươi trên kỹ xảo cùng a l i học được bắt chước đến cơ hội nhìn không ra cái gì khác biệt nhưng ngươi tại thu phóng bên trên làm được quá tự nhiên tự nhiên qua được tại tận lực mới nhìn xác thực cảm thấy không tệ nhưng tế phẩm phía dưới tràn đầy đều là tự khí mãi mãi nói đúng Đây đúng là vấn đề vấn là của thư a a tranh Ali i cái lại bức mặc cảnh cách càng càng chút, một trí, trầm thì phong mình ánh nắng n h mà âm dù vẽ là n giống n g Ali vẽ họa ư là đạo này rất nhiều người cả một đời đều tại trên kỹ x ả o nghiên cứu nhưng chân chính mọi người đến chơi bước phát triển mới môn đạo hoa văn mới gọi thú vị thông tục điểm tới giảng đến dung nhập tình cảm lý truy viễn ánh mắt tối xâm lại ngươi niên kỷ c o n nhỏ vẽ thành dạng này đã vô cùng g ê bớm cũng không cần đi vì phú từ mới mạnh nói sâu cảm ơn ngài dạy bảo dạy bảo chưa nói tới bởi vì là ngươi ta mới nói đến nặng chút kỳ thật cũng là trứng gà bên trong trọn xương cốt lý truy viễn c ư ờ i gật đầu đem họa thu hồi lưu di hợp thời gian kêu lên ăn điểm tâm á ngồi xuống đi lấy trứng vịt muối muốn cho á ly lột lại bị nữ hải đọc trước nghĩ lại đi cầm cái thứ hai lúc nữ hải lại cầm đi chỉ chốc lát sau nữ hải lột ra một cái trứng vịt đưa đến trước mặt mình mình con mắt là tốt nhưng có chút quen thuộc nữ hải lại không nguyện ý lại đổi lại tới lý truy viễn vừa ăn một bên nghĩ ngợi liễu ngọc mai nói lời học được một tháng mình tranh này họa trình độ nhưng thật ra là có thể đi tranh tài cầm thường dù sao mình vẫn là thiếu niên tổ nhưng ở chân chính mọi người trước mặt mình họa tác so với cái kia chuyên làm vẽ họa ăn cái này phần cơm láo h ò a sĩ t ư ợ n g khí càng nặng mình tiếp tục cố gắng vẽ xuống đi tương lai điểm cuối cùng đại khái là trong nước nổi danh làm giả họa đại sư thế nhưng là làm thế nào mới có thể du nhập g n tình cảm đâu có lẽ là phong cảnh vấn đề vậy liền dứt khoát đổi một cái vẽ đối tượng lý truy viễn nhìn xem ngay tại cẩn thận dùng đũa chọn c h ứ n g b ị ra ali trong lòng của hắn có cái suy nghĩ a a a đàm văn bất ngáp âm thanh đánh cho lại vang vừa dài cha hắn đồng ý hắn tiếp tục ở chỗ này cũng đồng ý hắn đi theo tiểu viễn trên d ư ớ i học không đi bên trên sớm tối tự học nhưng hắn trên thực tế cũng không có c ỡ nào nhẹ nhõm mình lại thế nào làm bài đều không có tiểu viễn cho mình ra để mục tốc độ nhanh mà lại hắn có thể cảm giác được tiểu viễn tại cho mình ra để mục cái này một đường bên trên cũng là càng ngày càng tiến bộ mới đầu đều là cho mình sách vở khó g ầ m đề hiện tại thì là bắt đầu g i ả n g cứu khó dễ kết hợp có chút để hắn đều có thể nhìn ra đây là tiểu viễn cố ý ra cho mình để cho mình có thể vắt hết vóc từng bước một tính ra đến thu hoạch được khoái hoạt trong tay tiểu viễn bị tùy ý xoan ăn lấy hắn vẫn rất vui vẻ tiếc n ố i duy nhất chính là một tháng qua rất i ê n tĩnh không có chết ngược lại hắn hỏi qua nhuận sinh trước kia cũng dạng này à. nhuận sinh trở về câu ngươi trước khi đến ta đều nghi hoặc vì cái gì trong thôn chết ngược lại bỗng nhiên trở nên nhiều như vậy sau khi ngươi tới liền bình thường cái này khiến đàm văn b â n một lần cảm thấy rất á a y náy cho rằng là mình xuất hiện phá hủy phong thủy bất quá lý truy viễn ngược lại không cảm thấy buồn k ẻ nhàm chán hắn hiện tại tinh lực chủ yếu một tại học họa hai tại nghiên cứu chính đạo phục ma lục t i ệ thể nghiên cứu lên người lồn phụ tử lưu lại những cái tia liên lụy nam hải cảm thấy mình hiện tại trôi qua rất phong phú chết đổ ra hiện tần suất vẫn là vừa phải một điểm tương đối tốt bằng không hôm nay vạch ra nương nương ngày mai cá đường lửa ra hắn cũng chịu không được lý tam giang hôm nay rất t i ế n tĩnh t i ê n lặng uống vào cháo điểm tâm ăn xong nhuận sinh đẩy ra xe xích lô trên xe bày biện hai cái băng ngồi nhỏ đều dùng trong bao chứa lấy đàm văn bân thì đẩy ra xe đạp của mình lần kia tan học về nhà đối với hắn mà nói đơn giản chính là dày v ò hắn cảm thấy không nên trong xe mà hẳn là tại gầm xe thái ra lý truy viên không có vội vã lên xe mà là đi hướng lý tam giang lộ ra một chút nhăn nhó cùng chờ mong Tuyệt đại bộ p hạ ậ n hài tử, t i t hạ ờ i kỳ này, cũng đã có đã l o i vẻ minh ặ bạch lý, tiền, tiền、so、là lý, lý truy n viễn nhận h hôm nay tiền tiêu vặt hắn cự tuyệt lý tam giang một lần cho mình một tháng tiền tiêu vặt đề nghị bởi vì hắn chia mỗi ngày đều trông mủ ộng trường năm mươi mốt hai chương năm mươi mốt hai một điểm thái ra liền mỗi ngày có thể nhiều một ít khoái hoạt mình cũng có thể nhiều một chút nếm thử đạt được khoái hoạt cảm xúc cơ hội cùng ali cùng một chỗ ngồi lên xe xe xích lô chạy hạ đập tử nữ hải kiên trì mỗi ngày sớm tối đưa đón nam hải trên giới học lý truy viên còn cố ý lưu ý một chút phát hiện liễu ngọc mai không có để lưu di đi theo chỗ tối cũng không thấy sớm đã rời đi tần thúc thân ảnh nàng là thật để cho mình tôn nữ cứ như vậy ra ngoài cũng biết như thế nào mới là đối tôn nữ về sau tốt bất quá có nhuận sinh bảo hộ ali cũng không ra được nguy hiểm gì không đúng Coi như không có nhuận sinh bảo hộ giống như ali cũng không ra được nguy hiểm gì nhuận sinh càng nhiều có thể là bảo hộ những cái kia ý đồ tới gần ali người đừng có chân chính nguy hiểm trung tâm cửa trường học sáng trưa tối vĩnh viễn là n á o n h i ệ t nhất xuôi theo cửa trường đường phố trải cũng là sớm địa khai trương có đôi khi lý truy viễn sẽ mua cái xíu mại lửa sủi cả o loại này cùng ali phân ra ăn chủ yếu nếm cái tươi dù sao trong nhà ăn điểm tâm rồi hay là mua một ít trang sức đưa cho ali giúp nàng bổ sung cất giữ dương liễu ngọc mai nói cho lý truy viễn ali mỗi đêm lên giường trước khi ngủ đều sẽ ngồi s ồ m ở cất giữ dương trước đem đ ồ cất giữ từng bước từng bước đ i ệ u cẩn thận chỉnh lý một lần đáng tiếc là ali không thể lên học nàng hiện tại đối người nhà tỉ như thái g i a đàm văn bân nhuận sinh những này là không có gì bãi xích tới gần cũng sẽ không lên phản ứng thậm chí đối lý duy h á n thôi quê anh cùng thúy thúy phan tử lôi t ử bọn hắn những này thường tốt người cũng có thể làm được khắc chế nhưng thật làm cho nàng đi học cùng một đoàn học sinh cùng một chỗ ngồi trong phòng học nàng là không thể nào tiếp thu được trọng yếu nhất chính là ali đối trường học sinh hoặc không có hứng thú đối với bằng hưu tiểu đồng bọn cũng không h ư n g tới truyền thống người cứu dội thị giác ở trên người nàng đều nhiều là như Thậm dư. vậy cùng h nhuận sinh a l i phất tay sau khi tách ra lý truy viễn cùng đàm văn vân đi theo học sinh cấp hai đám người đi vào cửa trường học sinh cấp ba sớm tự học sớm hơn bởi vậy ngoại trừ nhà ở đặc biệt gần kỳ thật đại bộ phận học sinh cấp ba nhất là lớp m ộ ư ơ i hai sinh đều sẽ lựa chọn trọ ở trường đàm văn vân trước kia liền trọ ở trường qua về sau hắn tại trong phòng ngủ cùng người đánh nhau liền ở đi vào cao chung lầu dạy học đều ở trên sớm tự học lớp thứ hai ngoại trừ lao sư giảng bài âm thanh bên ngoài lộ ra rất thiên tĩnh đàm văn vân đeo nghiêng viết sách bao vừa đi bên cạnh vùng vẫy lấy tóc c ắ t ngang c h á n hắn rất t hưởng thụ loại này đặc biệt lập cảm giác cảm thấy mình rất có giọng điệu cho dù là trên đường gặp được các lao sư khác hoặc là chủ nhiệm hiệu trưởng hắn đều không chút nào sợ hãi dù sao bọn hắn đều đối với mình ra lao đại rất ôn nhu k h á c h khí ngay tiếp theo cũng sẽ đối với hắn gật gật đầu kỳ thật cũng chỉ có đàm vân long vợ chồng còn ôm lấy nhà mình nhi tử có thể dính điểm văn khúc tinh tiên khí tưởng niệm đối với trường học lãnh đạo cùng các lao sư tới nói thì là hiến tế một cái đàm văn vân bảo đảm một cái tình trạ lý truy viễn đi đến cửa phòng học anh ngữ tô l á o sư ngay tại kể s o n g hình bố quyết đề tô l á o sư đối lý truy viễn cười vây tay lý truy viễn cũng trở về lấy cơ sở ngại ngùng tiêu dung không cần hô báo cáo ảnh hưởng bạn học trực tiếp đi vào phòng học đàm văn bân ngồi trước vào bên trong đầu lý truy viễn sau đó ngồi xuống từ trong ngăn kéo rút ra chính đạo phục ma lục lý truy viễn bắt đầu nhìn lại tại anh ngữ hoàn cảnh bên trong loại này cổ điện lấy làm càng lộ vẻ h ư ơ n g thơm chỉ là ngồi một tháng hắn là thật không thích cổng hàng thứ nhất vị trí này bởi vì trong lớp đồng học mỗi lần đi qua nơi này lúc đều sẽ cố ý chậm dần bước chân nhìn hắn dù là hắn đã rất chú ý không đi cùng các bạn học kết giao bằng hưu lớp k h á c học sinh tựa hồ đem việc trải qua nơi này coi như nghỉ giữa khóa tản bộ tiêu đ i ệ n rõ ràng lớp tháng mười hai năm một ba ban ở giữa không phải đi nhà vệ sinh phải qua đường các lao sư thì càng khoa trương trên giới khóa trước tình nguyện đường vòng cũng muốn từ nơi này đi qua lại ngừng chân bên cửa sổ hoặc là cổng ném lấy từ ái quan tâm tiểu dung phản phất mỗi ngày đều muốn cố định mấy lần đến cho mình r i e o xuống hoa lan cỏ tới tới nước bởi vì chính mình nguyên nhân thầy chủ nhiệm cùng đám hiệu trưởng bọn họ tiếp ớ đ theo n g tắp chính a n là lao sư bản học hai bên vị trí tại hữu hộ pháp trước kia đàm văn vân là hữu hộ pháp nhưng hữu hộ pháp lưng tựa cửa phòng học cũng không tốt dễ chấn kinh chỗ sinh quyết tốt nhất là tả hộ pháp trước người bị bản giáo viên che chắn bên trên t h ử a thiên tử định t ỷ vạn dân tâm đại ẩn l n tại thành thị hay là bởi vì nhiều người một lớp hơn bảy mươi cái học sinh trước kia mình đi học lúc nhưng không có nhiều người như vậy mà lại mỗi học kỳ đều sẽ một lần nữa điều chỉnh có chút đồng học là c ũ n g không lên đi xuống có chút đồng học thì là ngã bệnh sớm lớp tự học chung r e o lên lớp anh ngữ kết thúc nơi này cao chung là buổi sáng bốn tiết khóa buổi chiều bốn tiết khóa nhưng sớm tự học có thể chia làm hai tiết khóa nửa này nửa kia giờ buổi trưa tự học một tiết khóa một giờ tự học buổi tối bốn tiết khóa mỗi cái một cái giờ thời khóa biểu bên trên lớp tự học đều là tiêu chú ngành học trường học yêu cầu lao sư nhất định phải trình diện đương chính trên lớp như thế dạy đặc trưng ơ trình học đem lý truy viễn giật này mình nếu là bọn hắn trước kia theo loại này thời khóa biểu lên lớp mình cùng các bạn học chịu hay không chịu được không nói trước các giáo sư khẳng định trước mệnh ngã một mảng lớn nghỉ giữa khóa các bạn học bắt đầu nhanh trong thu thập văn phòng phẩm lý truy viên t ỏ mò hỏi vân vân ca thế nào hôm nay nguyễn thị a ngươi không biết đàm văn bân cũng tại thu thập văn phòng phẩm nhưng nhìn thoáng qua lý truy viễn trong tay phong bị lợi bạn dừng một chút ngươi không biết cũng rất bình thường khai giảng một tháng bắt đầu dò xét nguyện thi vì phòng ngừa gian lận lớp mười hai cùng lớp mười một hôn ban khảo thí căn cứ khảo thí hào đi lớp khác cấp nhập toạn kỳ thật đều lớp mười hai còn đi gian lận rất không có ý nghĩa thuần túy lừa mình dối người nhưng hiện thực thường thường phản nhân tính bởi vì thật sự có không ít lớp mười hai sinh nguyện ý gian lận làm đến ba mô hình lúc này chủ nhiệm lớp tôn tình đi đến hỏi tiểu viễn ngươi muốn tham gia nguyện thi à, vẫn là đi phòng làm việc của ta ngồi một chút thi đi, bất quá có thể trận đầu khảo thí lúc đem tất cả khoa mục bài thi đều cho t a được rồi không có vấn đề ta đi giúp người lấy lý truy viễn rõ ràng trường học muốn tự mình làm cái gì giữ nhân phương liền loại này cỡ lớn khảo thí mình vẫn là đến tham gia một là bảo đảm mình tiếp tục không nghe giảng bài không làm bài tập lúc các lão sư vẫn như cũ ấm áp như gió hai là giúp bân bân ca sờ một chút mạch lạc lấy thuận tiện cho hắn ra đề mục hắn xác thực không quá sẽ dạy người học tập cho nên hắn tại học lý truy viễn đứng dậy đi phía trước trên tường nhìn mình khảo thí hảo, ca, ngươi trở về, ngươi khảo thí hảo ngay tại tại chỗ trừ phi dung mạo ngươi đầy đủ đẹp trai nếu không ngươi căn bản là thể nghiệm không đến nữ sinh sẽ có bao nhiêu chủ động hiện tại hắn rất muốn thêm một đầu n g u y ê n lai、like, ngươi chỉ cần thành tích đủ tốt trường học cũng có thể một điểm thận trọng đều không cần trận đầu thi chính là toán học giám thị chính là trường năm mươi mốt ba c h ư ờ n g năm mươi mốt ba lớp chúng ta toán học diêm lão sư bài thi phát hạ đến về sau diêm lão sư lại đem dư khoa mắt bài thi cùng nhau đặt ở lý truy viễn trên b à n vỗ nhẹ nhẹ lấy lý truy viễn bà vai mỉm cười nói toán học có thể làm một chút cái khác khoa mục ngươi chọn làm đi ừng sau đó diêm lão sư đem chén t r à của mình đặt ở nam hải trên bàn học mới cai chén mới pha t r à tạ ơn lão sư bên cạnh bị phân phối đến căn này trường thi lớp m ộ ư ơ i một nam sinh nhìn xem một màn này mắt lộ ra hoảng sợ chờ khảo thí lúc nhìn xem sát vách tiểu nam hải bà ba bá, bá bắt đầu viết đáp án càng là tâm tính bắt đầu nổ tung không phải coi như đáp án bày ở trước mặt n g ư ờ i đều không có n g ư ờ i chép được nhanh n a lý truy viễn rất nhanh làm xong toán học q u y ể n cầm lấy vật lý mở ra bắt đầu viết diêm lão sư đi xuống cầm lấy toán học quyền lại lấy ra đò bút trực tiếp bắt đầu phê chữa hắn rất hài lòng hắn cảm thấy nam hải không có bởi vì thành tích tốt mà kiêu ngạo tự mãn vẫn như cũ khiêm tốn truy cầu tiến bộ nhìn một cái lần này lớn đề mục liền vô dụng siêu cương giải pháp mà lại mỗi cái giải đáp đ ể phía trước đều viết cái thật to giải làm được ngữ văn cuối cùng lúc lý truy viễn dừng lại một chút bởi vì viết văn đề mục chủ đề là tình thương của mẹ nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút lý truy viễn lần nữa lấy tiêu chuẩn thể viết một thiên tình thương của mẹ viết văn bên trong lý lan đơn giản từ ái vĩ đại đến không tưởng nổi là mình cương tốt duy nhất không có cách nào làm là anh ngữ thính lược đề vậy liền không làm đi lý truy viễn kiểm tra một chút bài thi tên đứng dậy đem tất cả bài thi giao cho diêm lão sư tay chua không chua có chút bảo ngươi không cần viết nhiều như vậy diêm lão sư trách cứ đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng đi cũng đúng nơi đó yên tĩnh nhớ kỹ buổi t r ư a tự học lúc tới phòng học nhỏ giảng một chút để được rồi diêm lão sư lý truy viên đứng tại trên giảng đài túi đầu nhìn về phía ngồi phía dưới đàm văn bân hắn đã làm được giải đ á p để mà lại một mực tại viết dừng lại tương đối ít không có cắn m ó n tay trở lại bàn học bên cạnh cầm lấy một quyển sách lý truy viên đi ra trường thi trực tiếp đi hướng phòng làm việc của hiệu trưởng nhanh đến cùng lúc nghe được bên trong truyền đến không nhỏ thanh âm hắn bản ý muốn rời đi đi tìm cái khác văn phòng nhưng trong thanh âm hắn nghe được lý tam giang lý duy hắn cùng thôi quê anh hắn biết thái g i a cùng g i a g i a n ã i n ã i nhóm vì sao lại đến bởi vì chính mình nói mình ở trên lớp mười hai đàm văn bân cũng làm chứng thậm chí ngay cả lôi t ử phan t ử anh tử bọn hắn cũng làm chứng nhưng đối các lao nhân mà nói vẫn là quá mức khó có thể lý giải được cho nên tổ đội hôm nay cố ý vào trường học nhìn xem nghĩ mắt thấy mới là thật hẳn là sau khi đi vào liền bị ngô hiệu trưởng mời vào văn phòng Trách Thái được không hôm nay ăn gia điểm tâm lý ú c gan tĩnh như vậy. Một loại bản năng, Một vậy. loại l để truy viễn nghĩ người quay rời đẩy i bởi biết vì mình hắn đ cửa t ra ở r phòng u y hiệu t r ư ở n g cửa bên trong ngồi thái ra gia cùng gian l ã i toàn bộ đứng người lên nhìn xem hải tử lý truy viễn đi qua mặt lộ vẻ tiếu dung bị bọn hắn ôm Nô trưởng nói rất nhiều động viên, hiệu rất đọc lý truy viễn n rất i đầu, v may đ mắn mình vừa mới không có lựa chọn quay người rời đi liên tưởng tới mình vừa viết ngày đó viết văn hắn ý thức được mình trước kêu bắt chước lý lan có thể là một loại sai lầm Mình sớm m hẳn là ộ tiểu chút cầm mặt t nàng đương r á tài tránh. t liệu giảng đi lần Nếu dạy h có sớm một chút thức được ý điểm, điểm liền viên a ra ra ngươi mãi mãi bọn hắn thế mà còn chưa tin ngươi vào cấp ba ha ha nô tân hàm đem nam hải lại kéo vào trong văn phòng hắn đem bàn làm việc của mình tặng cho nam hải đọc sách còn từ trong ngăn kéo lấy ra đồ uống cùng sô cô la hắn biết nam hải tại hào mấy ban bên trong đương trợ giáo lý truy viễn cầm lấy mỹ chính đạo nhìn lại hiệu trưởng thì ngồi tại đối diện nhìn xem văn kiện nghĩ hút thuốc lúc ra ngoài điểm một điếu thuốc hút xong trở lại buổi sáng trận thứ hai khảo thí kết thúc t r u n g gieo lên lý truy viễn cự tuyệt hiệu trưởng đi nhà ăn chăm sóc đặc biệt mời đi đến cửa trường học chờ đến đàm văn bân đàm văn bân vẫn như cũ mang theo t r ị n h hải dương ba người ngày bình thường tuy nói là tại bên ngoài ăn được nhiều nhưng cũng không phải ngừng lại ăn rau xào cơ bản lấy mì sợi trứng cơm c h i ê n làm chủ đương nhiên cái này tại lập tức cũng là chỉ có vợ chồng công nhân viên gia đình con cái mới tiêu phí nổi trường học đại bộ phận lấy nông thôn gia đình con cái làm chủ không ít người ngay cả nhà ăn đều không đi về ký túc xa dư muối m ặ n tương cũng là mình mang nhiều khi sẽ phân ra lẫn nhau ăn đối phương mụ mụ tay nghề đàm văn bân rất có tiền từ khi đi theo lý truy viễn về sau cha hắn mẹ tiền tiêu vặt cho hắn tăng rất nhiều trịnh hải dương thì là càng có tiền hơn bằng không những tên côn đồ kia cũng sẽ không dọa dẫm bắt trẻ hắn đầu năm nay đương thủy thủ tiền lương vốn là cao còn có rất nhiều thu nhập thêm thu nhập thuần theo tiền tiêu vặt để tính đàm văn bân tại trịnh hải dương trước mặt cũng chỉ có thể tính cái nghèo khó hộ đàm văn bân điểm năm bát mì một mình hắn ăn một bát đầu góc ăn hai bát trịnh hải dương đi trước mua ba bình nước ngọt lại muốn ba cái trứng trần nước sôi ba cái thịt viên cùng ba cái đùi gà hắn mừng rỡ đi theo đám bọn hắn chơi lần trước nhuận sinh cho đám người kia đánh cho quá thảm trong khoảng thời gian này không ai dám tới tìm hắn phiền phức nhất là lý truy viễn bây giờ tại trường học địa vị trong trường càng không ai dám đuôi mù ngứa ngay hắn viễn tử ca vân ca ta hôm qua làm g i ấ c mộng trình hải dương cũng học đàm văn bân hô tiểu viễn ca cái gì mộng đàm văn bân miệng lớn cắn đùi gà hỏi ta mơ tới cha ta mang ta đi tầm bảo cái này mộng rất chân thực cha ngươi không phải ở trên biển a ừ lặn xuống nước đi tìm bảo tại đáy biển có mấy chiếc thuyền đắm bên trong vàng bạc trâu báo lao nhiều a vậy ngươi mò được nhiều ít không có mò được nhiều ít vừa mới chuẩn bị cầm mộng l i ệ n tình đây coi là cái gì mộng tối thiểu cầm tới vàng bạc châu đ á u đến trên bờ về sau tìm trong mộng ta hảo hảo tiêu sái tiêu sái nha hhh c hhh í n ả i gãi lại Dương đầu đàm văn văn n đầu đàm hhh ì n về p í a Lý t r hh hh h t hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh h u hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh n h hh hh m h hh hh h n hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh h t hh hh hh hh hh hh hh hh hh i h hh hh hh hh hh h Đi lên rồi, lý truy viên tiếp tục túi đầu ăn mì kỳ thật hắn biết giải mộng tương đối xem tướng đoán mệnh mà nói giải mộng chỉ có thể coi là cái cơ sở cấp thấp việc bởi vì đại bộ phận ngay có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng liền có thể thuật giải Chứ ra cực ít bộ phận đó là thật lòng có cảm giác điển hình nhất một cái là thai mộng khả năng không phải người phụ nữ có thai bản n h â n làm mà là người phụ nữ có thai thân thích làm một cái khác chính là có thân nhân qua đ ờ i lúc đúng là sẽ có người tại còn chưa biết tình huống dưới đêm đó nằm mơ mơ tới hắn thuyền đắm đáy biển vàng bạc phụ thân mang ngươi tầm bảo lại không có tật mà kết thúc chức nghiệp phong hiểm cáo biệt những này yếu tố đều có đặc cổ đại thông tin cùng cổ trưởng năm mươi mốt bốn c h ư ơ n năm mươi mốt bốn đường không phát đạt cách xa nhau lưỡng địa còn cái bỗng nhiên làm dạng này mộng tìm người giải một chút hoặc là liền lập tức trở lại quê hương hoặc là liền muốn chuẩn bị dị địa ngóng nhìn đốt giấy để tăng rất nhiều văn nhân ghi lại trong chuyện xưa đều có tương tự tiểu đoạn bọn hắn rất xem trọng cái này bởi vì dính đến hoạn lộ có đ ạ i tăng bất quá loại vật này vốn là không chừng lý truy viễn một mực khắc chế mình không đi loạn xem tướng cho người đ o n bệnh cho nên đương nhiên sẽ không tại loại chủ đề này bên trên triển khai chính hải dương bỗng nhiên buồn bạn ó i tiểu viết ca thật không có việc gì a hắn hướng nội nhưng hướng nội người thường thường tâm tư cẩn thận lúc trước kỳ thật cũng là một loại làm nền lý truy viễn nghi ngờ nói cái gì ta hỏi ta hàng xóm ra ra nãi nãi nhóm bọn hắn là ý nói cái này mộng không quá may mắn để cho ta mộng điểm tốt lý truy viễn lắc đầu rất chắc chắn đ ị a n ó i ra phong kiến mê tín đều là gạt người đồ vật phúc đàm văn bân trong miệng trực tiếp phú tới càng có hai đầu từ trong lỗ mùi thoát ra hắn lập tức túi đầu xuống cầm giấy bắt đầu đau nếu không phải thấy tận mắt ngươi bố trí phong thủy rét chết tia đối người lùn phụ tử ta liền thật tin ha ha trịnh hải dương trên mặt một lần nữa t o á t ra tiểu dung hỏi tiểu viết ca ngươi buổi sáng thi thế nào đàm văn bân nói tiếp ngoại trừ anh ngữ cái khác hẳn là đều thi không tệ a buổi sáng thi anh ngữ chúng ta thi toán học lúc hắn liền toàn đã thi xong lại nói ngươi làm sao không hỏi xem ta thi thế nào t i ê u bân ca ngươi thi kiểu gì ta không biết ta trước kia khảo thí lúc rất nhiều đề mục nó nhận biết ta ta không biết nó hiện tại cảm giác rất quay lạc có loại lao bằng hữu thông cửa cảm giác vậy cụ thể là tốt hay là không tốt ta không rõ ràng ta sợ nó giết quá ta a chờ cụ thể điểm số ra đi ta cũng không biết tự mình làm được đúng hay không nhưng ta ngược lại thật ra điều làm toán học cùng vật lý cuối cùng lớn để ta cũng viết vân ca cái này lại không phải ngữ văn n g ư ơ i viết đầy cũng không thể phân đi đi đi cái này còn cần ngươi dạy giữa t r ư a ăn cơm xong ba người liền trở lại trường học buổi chiều còn có ba trận khảo thí buổi t r ư a tự học thì l ạ i như thường lệ lên lớp lý truy viễn không có trở về phòng học mà là đi bình thường không nhập học phòng học nhỏ Bên trong đã ngồi người, đã mười mấy lý ớ lớp với lớn. p Olimnip là toán học tổ lao sư tuyển ra lấy lục loại lên l đều đối thị Olimp, thi đua đương thời đại đi đạt được đối tuyển nếu ưu có, học cao chính có học có cự này tài toán tổ thị thi thời thịnh, tranh thể từng tầng từng tầng、so、sánh với đi đạt được thứ tự tốt, đối học lên có thế do sánh ứng ra sư số so truy viễn vốn là bị diêm lão sư mời ra nhập học tập dự thi nhưng qua vài ngày nữa hắn liền bị mấy chữ số học lão sư mời ra để bởi vì thi đua đ ề độ khó lớn lại càng linh hoạt cho nên lý truy viễn vừa mới tiến tổ lúc liền thường xuyên trông thấy lão sư cùng các học sinh cùng một chỗ vùi đầu khổ tư tràn cảnh h ắ、no, trên ấ bảng đen viết lý truy viễn hôn qua viết xuống đề có một nửa đề mục đã bị đánh tan câu lý truy viễn cầm lấy phân viết bắt đầu ở không có đánh câu đề mục phía dưới viết xuống giải để quá trình sau đó phía dưới học sinh cùng lão sư nhao nhao lộ ra giật mình thân sắc càng không ngừng phát ra a nguyên lai、like、là dạng này lý truy viên cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng dạy bọn họ so dạy b â n b â n muốn đơn giản hơn nhiều không cần mình cố ý đem trình tự lộ ra rất kỹ càng cũng không cần cân nhắc khó dễ kết hợp bảo hộ học tập tính tích cực cho dù có nhìn quá trình còn không có hiểu cũng phải hỏi người bên cạnh nếu là lại không hiểu cũng không quan hệ hắn sẽ bị loại bỏ ra ngoài trở về phòng học h à o h à o lên lớp lao đi đề mục về sau lý truy viên tiếp tục ra đề mục phía d ư ớ i lao sư cùng học sinh bắt đầu chép trừ phi tranh tài trước nếu không còn lại thời điểm mọi người hoặc là có dạy học nhiệm vụ hoặc là có học tập nhiệm vụ không có khả năng cả ngày ngâm mình ở nơi này bên ngoài n ô hiệu trưởng cố ý mang theo mấy cái phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm ý mắng đi vào phòng học nhỏ cổng gió x ế p ban nhìn xem k i a thân ảnh nho nhỏ còn phải đứng tại trên ghế đầu tại trên bảng đen viết đề mục mọi người trên mặt đều toát ra nhà mình trong đất đào ra dầu hỏa vui sướng ta cảm thấy lần này thị tranh tài chúng ta trường học hẳn là có thể qua m ấ y cái ta cảm thấy chí ít có một cái ổn qua ngươi có phải hay không còn cảm thấy cái này ổn qua còn lớn hơn s á t suất có thể cầm giảm h ẳ n nhất nam thông vốn là giáo dục thành phố lớn hạ hạ sáu huyện một dặm đều có đem ra được hàng hiệu trung học mà bản trung học cho dù là tại bản huyện đều không thuộc về thay đổi thứ nhất chẳng khác gì là bắt đầu chính là địa ngục độ khó nô tân hàm sờ lên cái c ằ m lão nghi ngờ rất tan ủi không hưởng công mình chuyên đương lái xe đi mời người nhà nhập học trước kia mỗi lần học đều là nhìn xem bọn hắn ở nơi đó ra vẻ khiêm tốn âm dương quái khí hắn ngô tân hàm thế nhưng là không biết đánh nhiều ít phần âm dương quái khí phúc cảo xem ra lần này cũng nên đến phiên mình biểu diễn lúc này bên cạnh một vị chủ nhiệm tựa hồ cao hơn quá mức chóng mặt điện ó i câu các á i này có tính không thi đại học di dân bên cạnh mấy vị đồng sự lập tức dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hắn ngô tân hàm đều bị trực tiếp sớm chuẩn bị bài âm dương q u á i khí mà nói nhà ai cô ý tử c h ồ n g kinh di dân đến giang tô tham gia thi đại học dừng một chút hắn tiếp tục nói ngươi cái đại thông minh thế nào không theo đông bắc vận than đá đi sơn tây ban đâu chủ nhiệm vội vàng giơ tay lên giải thích nói ta chỉ là loại này khoái hoạt bên trên s o n g á o số thi đua khóa lý truy viễn lại trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng trông thấy hiệu trưởng chính mang theo hai giáo viên thể dục ngay tại treo rèm rèm sau còn có chương lò so giường tiểu viễn a ngươi về sau ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trong phòng học bàn học quá cứng buổi chiều khảo thí thi xong Khoảng cái c học còn có h h tan một t đoạn ờ g i a này lý truy viễn trở lại phòng học. Trong lớp, truy trở Trong tất cả mọi người trải qua viễn mọi người phòng n học. g cả cả khảo khí. thí, từ đều đầy lộ ra âm ú đầy từ khí. Ngay âm cũng ả đàm văn bân hiện tại c rú cụp liền ấ y đầu. Nhưng là, ban đêm Nhưng ban còn có khảo thí, h là, có t vì áp súc ờ gian, hôm nay hôm khảo thí đem sẽ đ tất cả u thi x o g cũng Cái liền này mang ý nghĩa đàm văn bân đêm nay không thể cùng mình cùng một chỗ ra về vân bân ca người đêm nay về nhà mình không à không ta ban đêm thi xong tan học liền đi t r á n g t r m nhà g n nhà chúng ta nguyện thi thành tích ra lại trở về đàm văn bân chống lên cụ mở sách bắt đầu con khái niệm điểm nhìn một hồi hắn liền lại nằm xuống x o a bụng hẳn là đói bụng đại nao đình công lý truy v i ệ n tử trong túi móc ra sô cô la đưa cho hắn a đàm văn bân lập tức nhận lấy lột ra để vào miệng bên trong ở đâu ra phòng hiệu trưởng bên trong hh ắ c ắ c đừng nói s ắ c thực ăn ngon không hổ là hiệu trưởng từng khai quang nói đàm văn bân giơ cánh tay lên một cái ném rộ đem sô cô la ném trịnh hải dương vừa vặn đập chúng trịnh hải dương đầu đem trịnh hải dương giật nảy mình thấy là sô cô la mới cười ra tiếng nữ ban trưởng nghe được động tĩnh ngầm đầu trứng mắt về phía hắn đ à văn bân không chút nào sợ hãi về chừng quá khứ Cho cười. nếu len g keng một tiếng sô cô la lần này tinh chuẩn rơi vào ban t r ư ở n g trên bàn ban t r ư ở n g mặt lập tức liền đ ỏ lên ban t r ư ở n g bạn học chung quanh đều đồng loạt phát ra n h a ở nhưng đương sự người đàm văn bân không phát giác gì ném xong sau liền túi đầu xuống hỏi lý truy viễn tiểu viết ca gần nhất không có vớt chết ngược lại ngươi không đội a không có a ngươi không phải thích nhất vớt chết ngược lại sao ừng không gặp được có biện pháp nào không đi ra tìm xem ngươi mỗi ngày đi học tan học chết ngược lại lại không thể đến trường học thị s á t công việc gặp ngươi nó là chết ngược lại cũng không phải lãnh đạo lần trước con mắt tạ tạ t ra vấn đề n g ạ c h đây không phải tôi ta để thái g i a lo lắng a ta đã biết đàm văn bân gật gật đầu xác thực k i u ta vẫn là g i ả m cái duyên phật đi đinh linh linh ba tan học trông gieo lên các bạn học nhao nhao cưỡng ép chống lên thân c h ậ m chập đi ra phòng học đi các nơi kiếm ăn bởi vì biết ban đêm còn có mấy môn khảo thí trở lấy cho nên tất cả mọi người lộ ra âm ủ đầy từ khí giống như là một đám chết ngược lại vân vân ca cho ngươi mượn vài cuốn sách cùng bài thi ta man về đây là muốn giúp ta bảy bàn thờ cầu phúc nguyệt thi thành tích a ly cần tốt ta cho ngươi ta giúp ngươi sách đi dù sao ta cùng hải dương còn phải đi cửa trường học ăn cơm vừa vặn sách cho nhuận sinh hải dương hải dương ngươi còn ngồi chỗ ấy làm gì đi ăn cơm trong lớp n g ư ờ i đều đi liền thừa trịnh hải dương còn ghé vào trên bàn học đàm văn bân đi tới vỗ vỗ hắn phía sau lưng hỏi thế nào thân thể không thoải mái vừa rồi không cũng còn tốt tôi ta ai ngờ cái vỗ này xuống dưới thế mà vô ra bẹ bẹp tiếng nước chính hải dương cũng như ứng kích Nguyên bản nằm ở trên bàn ở h ọ chương ắ n năm mươi hai trong mắt, đàm văn vân túi người hai ba lần địa liền đem trịnh hải dương cóng lên cái này đủ để nhìn ra hắn đang cố gắng làm bài sau khi cũng không rơi xuống cùng nhuận sinh học tập chuyên nghiệp cơ sở một bộ này tiêu chuẩn quá trình động tác chính là chuyên dụng đến công t i chạy nhanh xuống lầu đi vào phòng y tế phòng y tế khóa cửa y tế lao sư đi ăn cơm kỳ thật coi như cửa mở ra y tế lao sư cũng tại cũng giúp không được gấp cái gì căn này phòng y tế tác dụng chính là cho học sinh đo đ ạ t nhiệt độ cơ thể phê một chút giấy nghỉ phép hay là mở điểm thanh mở linh bản l ắ m dễ ngay cả treo nước đều là để học sinh đi ra ngoài trường vệ sinh viện đi treo lý truy viện nhắc nhở nhuận sinh ca xe xích lô ở bên ngoài đàm văn bân lập tức có người chạy hướng cửa trường học vệ sinh viện cùng trường học ngay tại một đường thẳng bên trên rất gần lúc này hô lão sư tìm xe thật đúng là không bằng dùng nhuận sinh ba lượn ali xuống xe đi đến bên người lý truy viễn ra tay k ê u một đầu đàm văn bân đem trịnh hải dương bỏ vào trong xe về sau nhuận sinh lập tức cơi xe chạy tới vệ sinh viện lý truy viễn cùng ali tránh đám người c h ậ m rãi đi đi vào vệ sinh viện nhóm cầm lúc nhuận sinh đã ra tới ali ngươi cùng nhuận sinh ca về trước đi ta đêm nay có chút việc phải xử lý ali nhẹ gật đầu nhuận sinh ca người đưa ali sau khi trở về đem chúng ta ra h ò a sự tình mang đến bên trong trên tv nhìn ta cảm thấy cái này càng có khí thế ali trong túi sách có sách còn có bài thi ngươi trước tiên có thể nhìn xem ali ngồi lên xe đem nam hải túi sách ôm vào trong ngực chờ bọn hắn rời đi về sau lý truy viên đi vào vệ sinh v i ệ n vừa thăm dò được cụ thể phòng bệnh sau lưng liền chuyển đến một chuỗi chạy tiếng bước chân là chủ nhiệm lớp tôn t ì n h mang theo hai vị lao sư chạy tới đàm văn bân có n g ư ờ i ra cửa trường một màn bị đồng học nhìn thấy báo cáo nhanh cho lao sư mà lúc này mới đầu trong phòng học tình huống rất đáng sợ t r ị n h hải dương hiện tại rõ ràng chuyển t u t tới hắn chính treo một chút đồng thời đàm văn bân cầm một cái lớn xứ vạc từ ngực từ ngực cho hắn mấm nước t ô n tình đi trước tìm bác sĩ đơn giản hỏi thăm một chút tình huống biết được không có nguy hiểm tính mạng sau cũng là thở phào một cái lại đi tới nhìn thoáng qua sứ vạc hỏi n g ư ờ i đây là nước máy đàm văn bân gật đầu hắn khát nước cực kỳ trong bệnh viện nước sôi ngược lại là có thể tùy tiện đánh nhưng nước cấm rất khó làm trịnh hải dương một mực hô hào muốn uống nước đàm văn bân chỉ có thể đi vòi nước c h â ấy cho hắn tiếp còn muốn uống còn muốn uống không còn chậm rãi đàm văn bân hỏi n g ư ờ i cũng uống nhiều như vậy b â n ca ta thật khát quá tốt ta cho ngươi đi đánh lại uống hai sứ vạc về sau trịnh hải dương sắc mặt rốt c u c khôi phục không còn là loại kia trắng bệnh chính là nhìn có chút sưng vũ tôn tình hỏi thông chi trịnh hải dương ra trường a trịnh hải dương nghe vậy trên mặt lúc này toát ra kháng cự cùng sầu lo thần sắc đàm văn bân ta còn lý truy viễn thông chi ra ra hắn mãi mãi hiện tại hẳn là đang trên đường tới vậy là tốt rồi tôn tình lần nữa nhìn về phía đàm văn bân ta hỏi qua t h ờ i thuốc trịnh hải dương không sao ngươi bây giờ về trường học đi ban đêm còn có khảo thí đàm văn bân thầm nói khảo thí nào có bằng hữu trọng yếu đàm văn bân ngươi hiện tại cho ta lập tức trở về trường hào tuổi trẻ chủ nhiệm lớp gặp thời cứng nhắc như mặt không nghiêm k h ắ c học sinh liền sẽ không sợ hai đàm văn bân có chút không tình nguyện đứng người lên một bộ rất không muốn đi bộ dáng đàm văn bân mặc kệ như thế nào ngươi cũng không thể cam chịu cha mẹ ngươi vẫn là đối ngươi kỳ vọng rất lớn vâng lao sư đàm văn bân cũng không phải là không muốn trở về trường khảo thí mà là hắn nhớ k ỹ trịnh hải dương hôn mê lúc kêu những lời kia cùng ngay từ đầu kia tặc dọa người phản ứng hắn biết mình nếu là trở về khảo thí đoan chừng lại phải bỏ lỡ cái gì hắn cố gắng học tập không phải là vì cái này a vân vân ca ngươi về trường học khảo thí đi thì xong lại tới thăm hỏi ta lời này nghe được đàm văn bân cơ hồ chắc chắn chờ mình thi xong trở về khẳng định món ăn cũng đã lạnh tôn lão sư ngươi cũng trở về trường học mau lên đại nhân nhà ta lập tức liền muốn tới ta ở chỗ này b ồ i tiếp trịnh hải dương đồng học chờ ra ra hắn mãi mãi tới ta lại đi tiểu viễn ngươi có thể sao có thể đại nhân nhà ta lập tức tới ngay có việc ta sẽ đánh điện thoại cho trường học lý truy viên tiếp xuống trực tiếp đọc ra phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g tôn tỉnh chỗ lao sư văn phòng cùng cửa trường vệ thất số điện thoại tôn tỉnh gật gật đầu nàng ban đêm còn có giám thị nhiệm vụ cùng phê t r ư ớ bài thi nhiệm vụ đã học sinh không có đáng ngại nàng cũng liền không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này đan văn bân ngươi cùng ta về trường học được rồi lão sư đan văn bân g i ú cụp lấy bà vai đi theo chủ nhiệm lớp rời đi đóng cửa lúc hắn cố ý dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem lý truy viễn lý truy viễn lại còn qua thân trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người trịnh hải dương cười nói ra tiểu viễn ca ta không sao ngươi cũng có thể về nhà hắn là biết lý truy viễn là chưa từng lớp tự học buổi tối ta không có thông chi ra ra người nãi mãi a thật sao vậy là tốt rồi thân thể bọn họ không tốt ta sợ bọn hắn lo lắng ngươi vừa mới là hôn mê à, ta chỉ là trong phòng học lúc cái này ta làm đống nhiên cảm giác buồn ngủ quá sau đó liền túi đầu xuống chờ sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình bị bần ca công tại vệ sinh trong nội viện chạy ta tốt khát nước rất muốn uống nước uống nước xong về sau ta đã cảm thấy mình không có việc gì ở giữa không thấy được cái gì làm qua cái gì mộng sao trịnh hải dương lắc đầu không có cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn xem có thể hay không hồi ức chút gì trịnh hải dương cố gắng suy tư cuối cùng vẫn là lắc đầu giống như nhỏ nhặt thật không nhớ rõ ừ vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt lý truy viễn đem cái ghế chuyển tới t ạ lý, lý truy viễn hồi bên cạnh n g đáp nói điểm chuyện hoang đường mê sảng cũng là rất bình thường tiểu v i ễ n ca trong lòng ta vẫn là không nỡ luôn luôn lo lắng cha mẹ ta chỗ ấy lập tức thủy thủ tiền lương cao thu nhập thêm cũng cao nhưng cao í t lợi công việc thường thường cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm bây giờ nghĩ những này có ý nghĩa gì đâu dù sao cách xa như vậy ngươi đem mình chiếu cố tốt mới là cha mẹ ngươi muốn nhìn nhất đến k ngươi nói đúng ta phát hiện ngươi thật cùng chúng ta rất không giống có một loại trưởng bối cảm giác lý truy viên nhắm mắt lại hắn không thích cái này đánh giá về sau chớ ở trước mặt ta nói loại lời này a t ố t ta đã biết ta nhớ kỹ nhuận sinh đến hắn có một bộ khí cụ tiểu viễn hắn thế nào trước mắt đến xem không có việc gì lý truy viên đem hắc vải bạt rút ra lại triển khai sau đó đi đến giường bệnh đầu đem vải c h ù m lên trịnh hải dương trên mặt trịnh hải dương mặc dù rất nghĩ hoặc nhưng không có cự tuyệt thậm chí đều không có hỏi đây là đang làm cái gì hát vải bạt không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này chứng minh trịnh hải dương trên thân không có mấy thứ bẩn thỉu lý truy viễn lại rút ra chính mình vẽ phủ d á n tại trịnh hải dương trên trán t â n không biến sắc xem ra s ắ c thực không có vấn đề tiểu v i ễ n ca đây là lúc trước vải che lúc hắn cảm thấy không có gì nhưng bất kỳ người bình thường trông thấy có người cho mình trên trán t i ế p lá bửa đều sẽ cảm thấy không hiểu sợ hãi bản điệu tập tục ù n g cầm châm gọi một chút hiệu quả đ ồ n dạo dạng này a t r i n h hải dương thở phào một cái lý truy viễn ngồi trở lại trên g h ế đế, hắn nếm thử lấy xấu nhất phương hướng đi tiến hành thôi diễn t r i n h hải dương phụ mẫu xảy ra chuyện làm thân nhân lòng có cảm giác nhưng nếu là lòng có cảm giác là loại này kịch liệt biểu đ ạ t lại không khỏi quá mức dọa người đến cùng là dạng gì đồ vật nguyên rủa ngươi chết cả nhà liền thật có thể cách biệt cả ảnh hưởng đến cùng ngươi có quan hệ máu ngủ thân nhân đàm văn bân thi xong liền chạy đến vừa vào cửa liền vội vàng dò hỏi ta bỏ lỡ cái gạc cường năm mươi hai hai chương năm mươi hai hai sao nhuận sinh lắc đầu không có đàm văn bân không tin nhìn về phía lý truy viễn tiểu v i ễ n ca lý truy viễn cũng lắc đầu cuối cùng đàm văn bân lại hướng trịnh hải dương xác nhận lúc này mới thở phào một cái l ò n g vẫn còn sợ hay nói còn tốt không có xảy ra chuyện gì trịnh hải dương rất cảm động nói ra bân ca không có ý tứ để ngươi lo lắng đàm văn bân có chút t r ộ t dạ i tránh đi ánh mắt đưa tay vua vô, vô hằn cánh tay chúng ta là anh em nhà hẳn là ban đêm tôn tình lại tới một chuyến lần nữa xác nhận không có việc gì đương nàng hỏi trịnh hải dương ra ra mãi mãi lúc lý truy viễn trả lời nói là về nhà nấu cơm mang tới gặp trong phòng bệnh còn có nhiều người như vậy tại tôn tỉnh cũng liền không có hoài nghi rời đi trịnh hải dương nghĩ ra viện để chứng minh mình quả thật không sao hắn còn xuống đất đi đi nhảy lên đàm văn bân liền đi cho hắn xử lý xuất viện vừa ra ngoài không bao lâu hắn liền đem lý truy viễn hô lên làm sao vậy b â n b â n ca ta mới vừa ở phía dưới trông thấy trịnh hải dương ra ra n ã i n ã i bọn hắn cũng đang làm xuất viện cự tuyệt bác sĩ ở lại viện xem đề nghị nói là sợ cháu trai sau khi trở về nhìn không thấy bọn hắn sẽ nóng nảy tiểu viện ca chuyện này cũng quá tả môn người một nhà đều xảy ra chuyện đại dương kia cha mẹ hắn chẳng phải là loại lời này không nên do chúng ta nói a cũng thế kia tiếp tục cho hải dương xử lý thủ tục ừ n để nhuận sinh c a tiến hắn về nhà đi đêm đó lý truy viễn là ngồi tại đàm văn vân chỗ ngồi phía sau xe lần trước nhà nhuận sinh sau khi trở về đơn giản hình dung một chút trịnh hải dương cùng ra ra hắn mãi mãi lẫn nhau cũng không biết đối phương đi qua bệnh viện ngày thứ hai trịnh hải dương lại thần sắc như thường địa trở về đi học nguyện thi các khoa thành tích cũng tại từng bước công bố hôm qua buổi chiều lên các tổ lão sư tại giám thị đồng thời cũng tại phê bài thi khá là phiền váy nhưng thật ra là điểm số thống kê bất quá có thể phát đi cấp thấp để học đại học mỗi nhóm hỗ trợ tính phân nhưng cùng lúc nó cũng là một môn rất khó thông qua trực quan cố gắng nhanh chóng tăng lên khoa mục bài trừ ngẫu nhiên tình huống đặc biệt lớp học sinh ngữ văn thành tích thường thường sẽ ở riêng phần mình điểm số đoạn bên trong rất ổn định ba động đàm văn bân cầm tới bài thi sau lộ ra rất vui vẻ bởi vì hắn phá vỡ m ư n i lần rùa điểm số nhảy đoạn nguyên bản hãng ngữ văn thành tích thuộc về lớp chết r u ố n g dưới hiện tại biến thành trung đẳng t hắn ể văn nguồn đề mục, h lần này hoàn toàn đúng cái này tất cả đều là ngụy chính đạo công lao hắn đang nhìn giang hồ chí quái lục nhưng thấy rất chậm lý truy viễn lúc trước nhìn quyển sách này lúc bởi vì chữ viết thật tốt nhìn cho nên rất là hưởng thụ một ngày có thể nhẹ nhõm xem trọng mấy quyển đàm văn bân thì nhất định phải từng tờ từng tờ địa chậm rãi gặm bởi vì bên trong quá nhiều ít thấy chữ cùng ít thấy từ hắn không biết có ý tứ gì chỉ có thể cầm từ điện càng không ngừng lật chú thích làm bất kỳ cuối cùng báo chính là lý truy viễn thành tích đương điểm số ra lúc toàn lớp đều phát ra kinh hô bởi vì cái này điểm số khoảng cách mát điểm chỉ kém mấy phần đây cũng không phải là tiểu học ngữ văn cao trung ngữ văn có chút đ ể là tất nhiên muốn trừ điểm tỉ như viết văn trừ điểm ít chính là ưu tú viết văn có thể cầm tới cái này điểm số cơ bản liền chứng minh khách quan đề bộ phận hoàn toàn đúng tôn tỉnh cười nói ra kỳ thật chúng ta mấy cái chấm bài thi lão sư cũng nhức đầu rất lâu cho mát điểm thật không thích hợp nhưng muốn tìm địa phương khác trừ điểm cũng rất khó khăn lý truy viễn đồng học t r ư ơ n g này bài thi mặc dù không có cầm mát điểm nhưng đắp rất hoà mỹ hán chữ cũng viết nhìn rất đẹp t u t đến chúng ta bắt đầu giảng bài thi bên trên đề tôn t ì n h không có đem bài thi đưa cho lý truy viễn trực tiếp bắt hắn bài thi bắt đầu bài giảng đàm văn bân đem mình ngữ văn bài thi hướng ở giữa đầy ý là chúng ta cùng một chỗ nhìn làm xong động tác này về sau đàm văn bân lại cảm thấy rất dư thừa mà lại để tiểu viễn nhìn mình bài thi hắn có loại cực lớn xấu hổ cảm giác Ca, n g ư ơ i là thế nào thi bộ công thức l i ê n tốt lý truy viễn chỉ chỉ đọc lý giải đề ngươi không cần quan tâm nguyên tác giả cách nhìn chỉ cần đi phỏng đoán ra để m ộ t người ý đồ dù sao coi như nguyên tác giả mình đến viết mình văn chương đọc lý giải đều đại khái xuất lấy không được mát điểm đàm văn bân gãi đầu một cái ta giống như đã hiểu một điểm cảm giác cùng ta trước kia nghĩ không giống phải học được khảo thí bên này lý truy viễn tại cùng đàm văn bân xì xào bàn tán tôn tình ngay ở phía trước đứng đấy nhưng cũng không có phê bình ngăn cản bất quá rất nhanh đàm văn bân liền phát hiện tiểu viễn sắc mặt tối xuống bởi vì lao sư đem lý truy viễn viết văn đương bài văn mẫu cho toàn lớp đọc diễn cảm sau khi nghe xong nếu không phải phát hiện tiểu viễn ca sắc mặt không được bình thường đàm văn bân đều nghĩ từ đ ấ y lòng cảm khái một câu mẹ ngươi thật tốt nhưng hắn hay là hỏi ca viết văn viết như thế nào cách thức tinh tế mở đầu phần cuối viết hoa lệ điểm ở giữa phân đoạn nghiêm cẩn chữ lại viết tốt một chút cứ như vậy kia tình cảm biểu đ l t đâu chấm bài thi lão sư có thể hoa mười giây xem hết n g ư ờ i viết văn đều tính chuyên nghiệp mà mẹ nó tôn tình nhữ m ả y chừng tới đàm văn vân lập tức phất tay túi đầu xin lỗi sau đó tiếp tục tiến đến lý truy viễn trước mặt kích động nói ca ta ta cảm giác hiểu sau khi tan học bạn cùng lớp bắt đầu hướng nơi này tụ tập trước đó mọi người chỉ là nghe nói thần đồng nghe đồn lần này là rốt cục tận mắt nhìn thấy đàm văn vân chống ra tay ra hiệu mọi người nhường một chút đều tản ra cho lao t ử đừng ảnh hưởng ta tiểu viễn ca hít thở mới mẹ không khí hạn cái lớp này hôn bất lận đại vương người thiết sắp thực thành công xua tán đi đám người t i ế t sau khóa là toán học diêm lão sư cũng là vừa tiến đến liền báo điểm số phát bài thi lý truy v i ê n m ắ t điểm toàn bộ đồng học lần nữa hành trú mục lễ lần này toán học kỳ thật vẫn là có chút khó khăn mà lại lớp m ộ ư ơ i hai vừa khai giảng một tháng lao chi thức điểm còn không có ôn tập đến rất nhiều học sinh đều quên diêm lão sư đàm văn bân ngươi lần thi này đến không tệ tiếp tục cố gắng đàm văn bân trên mặt trong bụng nở hoa hắn lần này toán học thế mà thi trong đó du lịch chết lên điểm số đây đối với bình thường trung du học sinh tới nói không tính là gì bình thường phát huy tốt là được nhưng đối với hạ du học sinh mà nói không thua gì đẩy ngã bét lý tưởng bởi vì khoa học tự nhiên đề mục đối với hạ du học sinh mà nói nhiều khi không phải có khó không có thể hay không làm vấn đề mà là ngay cả đề mục đều xem không hiểu ngươi muốn nếm thử viết vài thứ cũng không thể nào hạ thủ ta nói sao những đề mục này ta cảm giác nhìn quen mắt chật chật xác thực cũng đối với ta rất quen nhưng tốt xấu lưu lại một phần thể diện sau đó khóa tiếp tục phát bài thi đến phiên lớp anh ngữ lúc nguyên bản tất cả mọi người chết lặng ánh mắt đang nghe anh ngữ điểm số ra lúc đều toát ra kinh ngạc t ô lão sư cười giải thích nói bởi vì đặc thù nguyên nhân lý truy viễn đồng học tính lực để không có làm cái khác để mát điểm mặt khác thành tích xếp hạng ra lý truy viễn đồng học lần này nguyệt thi đức gây thức toàn trường thứ nhất tốt tiếp xuống chúng ta giảng bài thi lý truy viễn yên lãng x u ấ t ra ngụy chính nói ngoại ngữ không khí giới tựa hồ càng thích hợp tập trung lực chú ý đọc sách giống như là đặt vào một cái thích hợp bối cảnh âm nhạc buổi chiều tiết thứ ba kết thúc nghỉ dưỡ khóa lý truy viễn đi nhà cầu đàm văn bân cùng đi ha ha ca ta đêm nay về bân bân nhà lần này thành tích ra hắn tổng điểm thứ tự tại cả lớp trung du chết lên được rồi bần b ậ n ca đàm văn bân nắm u ố t cuống họng hát nói dâu mà không về quê như cầm y i ả hằng n h a hắn đã tính xong sau khi trở về trước tiên cần phải vẽ mặt cầu xin hướng dẫn mẫu thân mình an ủi l ồ n g thời còn phải tại phụ thân hắn thời xuống dây lưng chuẩn bị trước khi đ ọ c thủ đem bài thi cùng phiếu điểm hung hăng lắp tại hắn đạm trường năm mươi hai ba chương năm mươi hai ba vân long trên mặt không đúng muốn hay không chước chịu một dây lưng tốt làm sâu sắc một chút phụ thân này nấy tóm lại thiền tiêu vặt đến thêm trở lại trên chỗ ngồi lý truy viễn nằm ở trên bàn ngủ gật hai tối về sau còn phải học vẽ tranh đồng thời nghiên cứu người lùn đồ vật không thể đem tinh lực đều đặt ở đọc sách bên trên ban trưởng chu vân vân đi đến bàn học trước nhìn xem đàm văn vân đàm văn vân hai tay gối đầu tựa ở chỗ ngồi phía sau chính thích ý tưởng tựa lấy chu vân vân đi tới cửa chờ trong chốc lát không gặp người ra đành phải một lần nữa đi về tới tiếp tục xem đàm văn vân đàm văn vân lần này chú ý tới nàng hỏi làm gì ra một chút bởi vì tiểu viễn ca đang ngủ ngồi ở bên trong đàm văn vân trực tiếp một tay chống đỡ mặt bàn lật lại hai người bọn hắn vừa đi ra ngoài lớp học không ít đồng học cũng bắt đầu xì xào bàn tán sau khi rời khỏi đây, hai người dựa vào hành lang tường đ ứ n g đấy phụ cận trải qua đồng học cũng đều căng tới đặc biệt ánh mắt chu vân vân có chút co cắp nói nghĩ xin ngươi rút một chuyện hỗ trợ dễ nói đến cho ra cười một cái ra liền giúp ngươi chu vân vân tức giận đến n g ư ợ c một trận chập trùng nhưng lại càng phát ra cảm thấy b u ồ n cười khoe miệng không tự giác địa không cách nào khép lại nói đi cái gì vậy chính là cái này những ngày đề ngươi có thể hay không mời lý truy viễn đồng học giúp ta làm một chút chu vân vân đem một cái vợ đưa tới đà văn vân nhận lấy mở ra đề mục không nhiều liền bảy đạo bốn đạo toán học ba đạo vật lý những n à y đề hình ta tiểu viễn ca cho ta đề mục bản bên trên đều có mà lại phức tạp hơn có bao nhiêu thật nhiều bản đâu toan lý hóa đều có cái kia có thể cho ta mượn a càng là học giỏi học sinh càng là rõ ràng chuyên nghiệp soát đề đến cùng có bao nhiêu có tác dụng nhất là tại lập tức cái này dạy phụ tư liệu rất khan hiếm thời đại trọng yếu nhất chính là đàm văn vân tiến bộ càng là đã chứng minh những đề mục này hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu đàm văn vân nhăn nhăn lông mày cái kia không thể a chu vân vân có chút khẩn trước hỏi l à ban trưởng ngày bình thường nàng cũng là quen thuộc mặt lệch lấy cứ ít sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy Ta đây không có việc lớn gì chính là chỉ có thể chính n g ư ơ i nhìn không cho phép cho người khác mượn cũng không thể truyền bá cái này đương nhiên có thể còn nữa không không có liền cái này a tuất ta đáp ứng chu vân vân trong giọng nói có chút thất lạc lại một lòng dốc lòng cầu học nam nữ tại cái tuổi này cũng khó trong, sách. trong hiện thực đại bộ phận thành tích bạn tiêm nam học sinh phổ biến đều có chút khó mà nuốt xuống chi tiết đàm văn bân tại phụ thân cao áp giáo dục dưới làm nhất khác người sự tình ngoại trừ vì bảo vệ đồng học đánh nhau bên ngoài chính là trộm mụ mụ tiền mua thẻ thịt máy chơi game hắn có khi nam phép nữ điều kiện lại căn bản không có căn này dây cung mà lại hắn giữa bất chi bất giác đã bị người nào đó cho mang lệnh bây giờ tại trong mắt của hắn yêu sớm loại sự tình này đơn giản kẻ nhạt vô vị dù sao nữ sinh nào có chết cũng có thú ta đem đề mục sửa sang lại một chút ngày mai cho ngươi ừ n t u t cảm ơn ngươi hai người cùng đi trở về phòng học trong phòng học các bạn học lại lần nữa chỉnh tề phát ra ai ôi chu vân vân mặt có chút p h í m h ồ n g bước nhanh chạy đến mình chỗ ngồi ngồi xuống c ấ m bước lên bắt đầu làm bài tập đàm văn vân thì rất bệ nghệ liếc nhìn toàn trường chỉ chỉ chính phục b à n ngủ lý truy viễn ra hiệu toàn trường yên tĩnh lập tức hắn lần nữa một tay chống đỡ b à n ngạy v ề mình chỗ ngồi dựa vào trong nhà cho tiền tiêu vặt kia mới nhiều ít một chút à, hắn là biết tiểu viễn ca làm những khí cụ kia đến tốn không ít tiền cho nên hắn vừa mới nhận dẫn dắt nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng thậm chí ngay cả quảng cáo từ đều nghĩ kỹ tưởng tượng ta cũng như thế thành tích cuộc thi đột nhiên tăng mạnh a muốn cầm đến thần đồng độc môn học tập bí nghĩ một bước lên trời cải biến vận mệnh của mình à. vậy liền đến ta nơi này mua sắm bài tập tập đi t i ế t sau khóa lý truy viên tiếp tục đang ngủ đàm văn bân cũng khó được mở cái tiểu xoa cầm lấy cái c h ố n g không giấy bắt đầu quy hoạch cái này cần bán bao nhiêu tiền một b ả n phù hợp đâu là nguyên bộ vẫn là từng nhóm vẫn là từng nhóm đi dù sao tiểu viễn ca về sau sẽ còn tiếp tục cho mình ra đề m ụ trong lớp nghèo khó vốn liền không lấy tiền đưa đi còn có thể cho bọn hắn một điểm chia để bọn hắn hỗ trợ bán được lớp khác đi nô、no, trường học khác có thể hay không bán đi giống như hiện tại có chút khó nhưng tương lai nói không chừng có thể đàm văn b â n quay đầu nhìn về phía ngủ lý truy viễn trong lòng động viên nói ca cố lên a áo số cầm thường đánh ra chúng ta nhãn hiệu nổi tiếng đêm đó đàm văn b â n không có về tráng trắng nhà bất quá ngày thứ hai đi học về sau lý truy viễn liền phát hiện đàm văn b â n nghỉ giữa khóa tổng không đang ngồi vị bên trên lôi kéo một nhóm học sinh trong góc giống như là đang học khi đi học đàm văn b â n cũng bắt đầu truyền tờ giấy tựa hồ tại tiếp tục thương nghị cái gì sau khi tan học đàm văn vân cũng cùng theo trở về lý tam giam nhà tại nhà xưởng bên trong đem hắn kế hoạch hướng lý truy viễn tỏ rõ có thể kiếm tiền a đương nhiên ta làm điều nghiên thị trường lớp chúng ta tất cả mọi người muốn mua liên đối hàng cuối cùng k i a m ấy tôn thế mà cũng cần mua vậy được rồi n g ư ơ i đồng ý tiểu viết ca ừng lý truy viễn cầm lấy trên bàn một đầu có gai roi cái này roi tại chính đạo phục ma lục bên trong có gọi phục ma roi lý truy viễn rất hoài nghi đây là ngụy chính đạo mình tùy ý lấy danh tự thế nhưng là đến một lần chế tác vật liệu đắt đỏ rất nhiều vật liệu bình thường chợ bên trên căn bản là mua không được thứ hai là phương pháp luật chế ngụy chính đạo viết quá đơn, đơn giản có lẽ tại ngụy chính đạo nhãn bên trong nhìn mình quyển sách này người đều nên có sư môn giống hoàng hà sẻn loại vật này lý truy viên có thể chiếu vào đồ đẩy ngược ra bản thiết kế trở lại như cũ cái này phục ma roi hắn làm không được bởi vì đồ bên trên liền vẽ lên một cái đen như mực roi cũng may thông qua nghịch hướng phá giải người lùn đồ vật ngược lại là biết rõ chế tác quá trình có thể làm tương đương với doi hình thái hát vài bạn giá trị thực dụng đề cao thật lớn mình có thể cùng n h ậ n sinh nhân thủ một đầu ân b â n b â n kiếm tiền cũng có thể làm một đầu b â n b â n ca, tài chính khởi động có a ta chỉ là sao chép h í có a đàm văn bân, bân xuất ra một cái hát túi nhựa bên trong đều là không tiền ta đã thu nhóm đầu tiên dự định phí ngươi không nhìn thấy a nhìn thấy ngạch, không phải ca ngươi sẽ không cho là ta tại thu phí bảo hộ đi vừa dạng sáng ngày thứ hai đàm văn bân không đợi lý truy viễn ngay cả điểm tâm liền không ăn liền vội vã điệu c ư ớ i xe đạp đi vào phía ngoài cửa trường tiệp in cùng lao bản một phen có kẻ mặc cả về sau xác định đóng dấu giá cả nhóm đầu tiên đóng sách thành sách về sau hắn trở lại trường học vừa lúc lúc này sớm tự học kết thúc hắn cũng không có tính trốn học t i ế n phong học hắn không có vội vã phân phát mà là đem sổ đều thả dưới chân thừa dịp lao sư không chú ý hắn cầm lấy một quyển sách mở ra lại đem một c h ư n g lá bụa nhét vào lý truy viễn nhận ra lá bửa là mình vẽ ngoại trừ d o xét hiệu quả bên ngoài không có chút điểm dùng hắn mới đầu tưởng rằng mình họa không được khá vì luyện tập còn vẽ lên thật nhiều k n g ư ơ i về sau cho ta ra để một lúc chú ý khống chế một chút tần suất không cần quá toàn diện lấy một cái địa điểm thi một cái địa điểm trường năm mươi hai bốn chương năm mươi hai bốn thi đ ị a ra hoặc là dựa theo độ khó sơ cấp bản trung cấp bản cao cấp bản dạng này phối hợp ra n g ư ơ i biết cái đồ chơi này bán đi về sau khẳng định có người sẽ đi viết tay cùng vụ trộm sao chép chúng ta phải tăng ra ra bài tập, tập tần suất đến bảo đảm tiếp tục ích lợi vậy người nhét lá bửa đây là ngươi tự tay vẽ phù bình an gặp thi tất thắng chỉ có mua sắm chúng ta chính bản con đường bài tập tập mới có bân bân ca ngươi suy tính được thật toàn diện đúng thế cũng không thể để ca ngươi toi công bận rộn bài tập tập lớp chúng ta rất nhanh phát xong còn lại một lớp lượng đàm văn bân tại xế chiều lúc cũng bán xong bất quá hắn không mình bán để đồng học giúp mình bán ban đêm tan học lúc hắn lại đẩy xe đạp đi tiệm in tiếp tục nhập hàng đem đồ vật giao cho mấy cái kia bán ra thương đồng học về sau hắn liền theo lý truy viễn đi về nhà sách thứ nhất bài tập tập bán được rất tốt bất quá mặc dù đàm văn b â n trong tay trước kia lý truy viễn cho hắn bài tập tập đủ ra bốn năm sách nhưng hắn không có vội vã ra thứ hai sách tính toán đợi nhóm đầu tiên trước tiêu hóa một chút tái xuất thứ hai sách chuyện này các lao sư cũng biết bởi vì sách thứ nhất là toán học đàm văn b â n cho niên cấp tổ số học lao sư nhân thủ đưa một bản lý truy viễn lại đi trường học văn phòng lúc nghỉ ngơi nô hiệu trưởng chủ động nhắc tới học đồng sự t ì n h còn từng lần một kiểm điểm là nhân viên nhà trường cân nhắc không chu toàn không thể chú ý đến học sinh gia đình tình huống nhưng rất nhanh bình tĩnh học tập sinh hoạt liền bị đánh loạn lớp anh ngữ lúc chủ nhiệm lớp tôn tình đi tới cửa hô lên trịnh hải dương lý truy viễn ngồi tại cửa ra vào có thể trông thấy thầy trò đối thoại c h ẳ n g cảnh chỉ gặp tôn tình tay khoác lên trịnh hải dương trên bờ vai sau một lát trịnh hải dương nghẹn ngào khóc giống lý truy viễn yên lặng túi lầu xuống nên tới đến cùng vẫn là tới trịnh hải dương phụ t h â n trên biển xảy ra sự cố thi cốt đều không thể tìm về xảy ra chuyện thời gian qua sớm đại khái ngay tại trịnh hải dương phát bệnh lúc nhưng tin tức truyền lại có chỉ hoãn có thể coi là không có thi cốt cái này tăng sự cũng làm ớ i làm trịnh hải dương ra gian mãi mãi đều bởi vì tin tức này đả kích rất lớn không có tinh lực chú ý sự tình c h í n h hải dương ngược lại là lập tức biến kiên cường giải quyết xong cũng không có kinh nghiệm làm cái này cuối cùng vẫn là đàm văn b â n mời lý tam giang đến giúp đỡ xử lý thời gian ở cuối tuần lý truy viễn đi vào việc tăng lễ trang tử trông thấy ngồi tại linh đường trước đã khóc đến thần sắt chết lặng hai cái lao nhân c h ị n h hải dương tại lý tam giang dẫn đầu dưới từng kiện đi lấy quá trình lý tam giang càng không ngừng trước mặt đến phung viếng tân khách chào hỏi hiếu tử tuổi trẻ lãnh đạm c h ở trách hắn mụ, mụ đâu lý truy viễn hỏi đàm văn vân gãi gãi đầu mẹ hắn không có việc gì không đến không kịp về tới tham gia tăng lễ lý truy viễn hiếu kỳ nói mộ quần áo còn có, có kị lý đại gia cũng hỏi như vậy nhưng hắn gian mãi là nói như vậy nói không cần chờ tranh thủ thời gian trước xử lý vậy hắn mẹ đến cùng trở về hay chưa đàm văn bân nói bay trở về nào có không đến tham gia tăng lễ đàm văn long cũng tới hắn hôm nay vừa và nghỉ n trong sở cũng không có việc gì cậu thêm trịnh hải dương đã từng tới qua trong nhà ăn cơm liền đến nhìn xem c ó thể hay không giúp đỡ được gì kết quả là hắn không chỉ có không có thể giúp bên trên gấp cái gì ngay cả theo phần từ lúc cũng bị nhớ lễ người cáo chi đàm văn long đã theo hành lễ mà lại ngay cả theo lễ lúc lại phát một gói thuốc lá cũng bị lính đi buổi trưa t ị c về sau đàm văn b â n liền bị đàm v ă n long thét lên bên ngoài người từ đâu tới tiền ta gần nhất tại giúp tiểu v i ệ n bán bài tập sách kiếm lời không ít ta để ngươi đi học chính là để ngươi tới đàm v ă n long ngữ khí đang muốn đề cao lại trông thấy nhi tử đã co lại h ạ đầu không khỏi ngữ khí thả mềm hỏi tiểu v i ệ n rất thiếu tiền tiểu v i ệ n thích chơi mô hình lấy r a công c á i k i a tương đối dùng tiền a vậy ngươi nhiều giúp hắn một tay đừng ảnh hưởng đến hắn học tập cùng nghỉ ngơi ta hiểu rồi chính ngươi thành tích học tập cũng phải bảo trì lại sao có thể bảo trì lại a ta còn phải tiếp tục đi tới ta phải cùng tiểu viễn cùng một chỗ thi hải hà đại học đấy ông ngoại ngươi muốn cho ngươi thi trường cảnh sát cha ta nói với hắn không thi trường cảnh sát về sau cũng có thể làm cảnh sát vẫn là cha ngươi sẽ lừa gạt ông ngoại của ta a đàm văn bân đem trong túi khói móc ra bỏ vào mình cha trong túi đi cùng ngươi đồng học đi nhiều bồi bồi hắn ai chờ đàm văn bân rời đi về sau đàm văn long đi hướng đứng nơi xa lý truy viễn tiểu viễn b â n b â n làm ngươi nhọc lòng rồi thúc thúc cám ơn ngươi là bân bân ca một mực tại chiếu cô ta ha ha tóm lại về sau có chuyện gì ngươi tìm thúc thúc ta thúc thúc khẳng định đàm thúc chính hải dương mụ mụ thật không có trở về a đàm vân long nốt u n g ụ m nước bọt hỏi ai nói cho ngươi hắn gian mãi là thúc thúc ngươi bây giờ nói cho ta biết đàm vân long đốt điếu thuốc nhỏ giọng nói mẹ hắn là trở về hắn gian mãi cũng đã gặp q u a mẹ hắn xảy ra chuyện gì điên rồi bây giờ tại c ử u hoa sơn bệnh viện tâm thần bên trong hắn gian mãi sợ hài tử lập tức không tiếp thụ được như thế lớn đã kích liền định trước g i ấ u diếm hắn không g ạ t được bao lâu khoảng cách thi đại học còn xa đâu tôn trọng người già ý nghĩ đi đàm thúc ta muốn đi nhìn một chút chỉnh hải dương mụ mụ ngươi có thể giút ta an bài một chút ta nói cho thúc thúc vì cái gì hiếu kỳ ngươi có thể biên một cái thích hợp hơn lý do t ỷ như ngươi cùng trịnh hải dương quan hệ rất tốt ngươi là ra ngoài quan tâm bằng h ư u góc độ mới muốn làm như thế trịnh hải dương cùng b â n b â n ca quan hệ tốt ta cùng các bạn học quan hệ tương đối đàm vân long phun ra một điếu t h u ố c v ò n g bất đắc di nói thần đồng đầu góc xác thực cùng người bình thường không giống đàm thúc ngươi đáp ứng ta đến a n bài ngươi dự định lúc nào đi buổi chiều có thể sao không được cái chỗ kia đến sấm xin vậy ngày mai đi ngày mai thứ hai ngươi được học ta có thể không lên được ngày mai ngươi ở nhà trở lấy ta tới đón ngươi ta ơn thúc thúc hôm sau sáng sớm lý truy viễn không có đi ra ngoài trong phòng cùng a ly vạch tranh đàm văn vân lay xong cháo về sau nghi hoặc địa hỏi nhuận sinh tiểu viễn làm sao còn không có xuống tới đều muốn không còn kịp rồi tiểu viễn nói hắn mệt mỏi hôm nay không đi học trường học người giúp hắn cùng lão sư xin phép nghỉ a t ố t đàm văn vân cưới xe đạp ra cửa qua nửa giờ một cỗ nhỏ bị tạp đứng tại đằng trước thôn trên đường lý truy viễn cùng nhuận sinh cùng đi ra ngoài mở cửa xe lên xe xe này bên trên một cỗ hải sản vị hẳn là đàm vân long l ư n g xe cái kia có chút bụi vị không có ý tử a nhịn một chút、út. đàm xe xe văn bân ngừng dường như chạy sau liền nện bước bước chân mẹo hướng bị tạp đi tới còn rất tiêu xài rút ra một điếu thuốc vừa mới chuẩn bị hướng bỏ vào trong miệng đã nhìn thấy ngồi tại bị t ạ m vị trí lái đàm vân long cha ai có thể nghĩ tới mở chiếc xe này lại là mình cha ruột xe này phía sau còn cột mấy hàng màu lam nhựa tợ lặt t i ệ p thùng đâu đàm văn bân thuốc lá đưa đến đàm văn long miệng bên trong sau đó lấy ra hộp d i ê m g i a n g i ắ c một tiếng cho cha ruột đốt thuốc cha ngươi cũng biết ta là lo lắng tiểu viễn không có ta ở bên cạnh không an toàn đã n g à i ở chỗ này bồi tiếp hán vậy ta cũng không cần lo lắng lan được rồi đàm văn bân lập tức quay đầu trở về đỡ dậy xe đạp lại không vội vã đạp đi mà là mặt lộ vẻ cầu khẩn liên tiếp quay đầu lý truy viễn mở miệng nói đàm thúc đây là bân bân ca học tập động lực đàm văn long đem cầm điếu thuốc vươn tay ra cửa sổ xe ấn hai lần loa hô lên xe được rồi chờ lấy ta à ta đem xe thả trong nhà đi đàm văn bân rất nhanh liền lại chạy trở về mở cửa xe chen vào nhuận sinh hỏi tiểu viễn giả mời a đàm văn bân gật đầu nói mời ta đi trương thẩm chỗ ấy gọi điện thoại lập tức đàm văn bân lại oán giận nói cha ngươi cũng thật là tìm chiếc xe này mở ra bên trong tốt h ô n người a chờ lấy ngươi về sau kiếm tiền mua cho ta lái xe đó không thành vấn đề a hai ta ai cũng a y a đàm văn long phát động xe sau một tiếng đi vào bệnh viện tâm thần cầu chỗ này tương đối vắng vẻ cũng rất nổi danh bởi vì nơi đó bọn nhỏ v ẹ thuận miệng bên trong liền có nó tiếng địa phương bên trong muốn mắng một người đầu góc có bệnh cũng sẽ nói đến mai cái đi cựu hòa sơn nhìn ngươi phong gác cửa tương đối nghiêm lại trở ra còn có hai đạo kiểm tra cuối cùng bốn người được đưa tới thăm viếng bên ngoài hành lang trên ghế giải dẫn đường bác sĩ nói ra chương anh ái ngay tại có người thăm viếng các ngươi chờ một chút đ a m văn bân hiếu kỳ nói chẳng lẽ là trịnh hải dương gian lại dẫn hắn đến thăm nói đàm văn bân liền tiến đến ngoài cửa môn này ở giữa là pha lê thuận tiện thăm viếng lúc bên ngoài quan sát a không phải trịnh hải dương b là một nam một nữ kẻ không cần biết lý truy viễn lúc này cũng đi tới nhìn về phía bên trong bởi vì bên trong tham viếng bàn dài là dựng thằng bảy cho nên có thể trông thấy kia ngồi bên ngoài bên cạnh kia nữ hoàn chỉnh phía cạnh lý truy viễn nhận biết nàng từ a di nàng là lý lan thư ký lần trước lý lan gọi điện thoại về chính là cùng là nam thông người từ a di cùng ra gian mãi mãi nói chuyện trời thế nhưng là nàng vì sao lại ở chỗ này lý lan lần trước trong điện thoại nói nàng muốn đi chấp hành một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ như vậy lý lan bây giờ trở về có tới không tại từ a di cùng người nam kia ngồi đối diện chính là trịnh hải dương mẫu thân trương anh ái trương anh ái trên thân bị xuyên lấy một kiện rất bó sát người quần áo khiến cho hai tay không thể không dán vào lấy thân thể ý vị này nàng bây giờ còn có lấy cực mạnh tính công kích bất quá bây giờ nàng tại giao lưu lúc lộ ra rất bình thường mãi cho đến từ a di đem từng tấm hình bày ở trước mặt nàng trương anh ái thần sắc bắt đầu rõ ràng bày biện ra không thích hợp nàng bắt đầu trở nên khẩn trương hai con ngươi dần dần p h í m h ồ n g thân thể cũng đang run r u dậy từ a di bên người nam tại đong đưa từ a di cánh tay hẳn là muốn nhắc nhở nàng dừng lại nhưng từ a di tựa hồ đã hỏi tới vấn đề mấu chốc nhất mà lại rất nhanh liền khả năng đạt được đáp án cho nên vẫn còn tiếp tục đặt câu hỏi. nên vẫn tiếp đặt sau đó chương anh ấy bắt đầu thét lên thanh âm của nàng vô cùng bén nhọn trói thai đơn giản không giống như là nhân loại bình thường có khả năng phát ra khiến cho ngoài cửa lý truy v i ệ n mấy người cũng có thể nghe được rõ ràng khi nó khi tỉnh lại chúng ta đều phải chết đều phải chết ha ha ha